Bởi vì, lấy trong tu chân giới những người tu chân kia nhóm lười nhát tính tỉnh, liền xem như ba đại thánh địa liên thủ ra mặt, sợ là cũng vô pháp để bọn hắn hiểu được phối hợp hai cái này chứ là thế nào viết. Như vậy, ma giới tình huống lại là như thế nào đâu. Phải chăng có thể tham khảo một chút, chờ mình sau khi trở về cũng đi làm cái như thế một đội quân gia chơi đùa. Đến lúc đó tung hoành nghỉ giới, lại là cỡ nào vì phong A. Nghĩ đi nghĩ lại, đã đi tiến vào một chỗ phòng xá, bên trong lại có ngàn hơn tên người tu chân, mà càng làm cho người ta kỳ quái là, tại trong bọn họ lại còn có mấy trăm cái hình thù kỳ quái tiểu độc vật, Tiêu Văn Bình gặp một lần phía dưới, lập tức kém chút ngay cả trong mắt đều trừng ra ngoài. Ngay trong nháy mắt này, hắn phát hiện một việc, nguyên lai tại ma giới cũng là có yêu quái. Mà lại, càng thêm để hắn khó có thể tin chính là, nguyên lai yêu quái cùng nhân loại vậy mà có thể không có chút nào ngăn cách cùng nhau tu luyện. Nếu như đây là phát sinh tại tu chân giới bên trong sự tình, vậy đơn giản chính là không thể tưởng tượng. Tiêu Văn Bình há hốc mồm, lần này phát hiện càng thêm để hắn khó mà tiếp nhận. Ma giới chính là ma giới a. Cùng tu chân giới sắc thực khác biệt, nguyên lai tại cái này dạng, cùng yêu thật là có địa vị ngang hàng. Nhật yêu bình các loại ở Trung Hoa Thuận, ngửa mặt lên trời thở dài, ma giới thật sự là một nơi kỳ quái a. Ánh mắt tại đám người này, yêu hôn tạp các tu chân giả trên thân lướt qua, Tiêu Văn Bình mặc dù mặt không biểu tình, nhưng là trong lòng rung động lại là tuyệt đối không thiểu. Bởi vì những người tu chân này nhóm, bất luận là người, là yêu đều có cực kỳ đặc thù thiên phú, ở trong đó càng có tiếp cận ba thành linh thể chi thân, mà những cái kia không có linh thể chi thân, tư chất chi cao, cũng hoàn toàn không kém các đồng bạn bao nhiêu. Chương 294, mục tiêu là tiên nhân. Lại là thiếu niên, nói thật, tại tu chân giới bên trong Thật sự là cực kỳ hiếm thấy chân quý sản phẩm, thậm chí so với cái kia Tân Tân khổ khổ cần dựng ngàn năm mới đạt tới độ kiếp kỳ lao ra hỏa còn hiếm thấy hơn. Nếu là một môn phái có thể tìm được dạng này một cái chuyên nhân, thế tất là như nhặt được trí bảo, toàn lực tài bồi, để cầu ngày sau truyền thừa y bát, đem bản môn phát dương quang đại. Nhưng là, tại cái này dặm, tại bọn này hơn ngàn tên lớn tiểu người tu chân bên trong, tùy tiện chọn một cái ra, chính là ủng cổ như thế khiến người đấu kỵ trời phân. Nếu như, nếu như những người tu chân này không phải ma nhân, nếu như bọn hắn là tu chân giới người, mà lại cùng lúc xuất hiện tại nào đó cái hành tinh bên trên, đoán chừng toàn bộ tu chân giới đều phải vì thế mà tranh cái đầu rơi máu chảy, quay cái long trời lở đất đi. Những người tu chân này hiển nhiên đều nhận ra Mạc Hãn, gặp một lần hắn tiến đến, nhau nhau hướng hắn hành lễ, Mạc Hãn mỉm cười gật đầu, vẫy tay, một tên ở bên trong niên kỵ khá lớn người tu chân nhanh chóng chạy tới. "Tiên bối, cái này chính là chúng ta Thánh điện đồng lứa nhỏ tuổi bên trong chắc tuyệt nhân vật, Dỗ nạn." Mạc Hãn chỉ một ngón tay, mỉm cười giới thiệu nói. "Đương nhiên, trong âm thanh của hắn tràn ngập đậm cảm giác tự hào, tựa hồ đối với cái này vãn bối cảm giác sâu sắc hài lòng." Tiêu Văn Bình nhìn kỹ, cái này Dỗ nạn tu vi chỉ là Kim Đan kỳ mà thôi, nhưng là giữa cử chỉ lại có vẻ cực kỳ lao thành, không gặp nửa điểm bá đạo. Hắn tiến lên không, Tiêu Ngạo không tự ti thi lễ một cái, nói: "Gặp qua hộ pháp." Mạc Hàn gật đầu, trong lời nói có một vẻ đắc ý không che giấu được, Dỗ nạn năm nay còn bất mãn 40 tuổi, chỉ phí 32 năm liền đã tu luyện tới Kim Đan cảnh giới, là chúng ta Viêm giới tu hành nhanh nhất người. Mà lại, hắn ý chí kiên định, ngày sau có thể phi thăng tiến lên giới, khẳng định có hắn một phần. Tiêu Văn Bình nghe loại kia dương dương đắc ý âm điệu, nhìn nhìn lại kia nghe tán dương lại một chút cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ dô nạn, trong lòng đối với lời nói này lập tức có mấy phân tin tưởng. Có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong tu luyện tới Kim đan kỳ, xác thực không thể coi thường, nhưng mà càng khó hơn là, hắn phần này ổn trọng cùng tu dưỡng. Nếu là riêng lấy tâm cảnh mà nói, tiểu gia hỏa này sợ là muốn viễn siêu mình bản thể, liền ngay cả Phượng Bạch Tỷ Điệp, tại chưa từng lấy được Thiên Lôi kiếm trước đó, sợ cũng là muốn kém một bậc. Bất quá bây giờ a, Tiêu Văn Bình trong lòng cười lạnh, mình tuyệt đối vượt qua người này. 32 năm a. Mạc dài thở dài, nói, nhân tài như vậy, dáng Lâm Viêm giới, là hắn bất hại lại là chúng ta đại hạnh, trong vòng 500 năm, hắn liền có hy vọng phi thăng thiên giới. Cái này xà bờ năm nay bất mãn 40, nếu quả thật tại trong vòng 500 năm phi thăng thiên giới, như vậy tu hành thời gian cộng lại cũng bất quá mới hơn 500 năm, cái tốc độ này, tuyệt đối là một đời thiên tiêu. Nếu là đổi lại những người khác, vô luận là thưởng thức hay là đố kỵ, đều không thiếu được cao hơn độ tán dương vài câu. Nhưng Tiêu Văn Bình a, chỉ gặp hắn chân mày mở dương, càng ở trong lòng cười lạnh không thôi, thật sự là một cái hết ngồi đáy giếng con quốc, 32 năm tu luyện kim đan lại có gì đặc biệt hơn người, áo trắng kết thành kim đan, còn không đủ 30 năm mà mình bước vào Kim Đan đại đạo. Bấm tay tính ra, ngay cả 10 năm số lượng cũng không có. Về phần Nhã Kỳ a. Được rồi, Nhã Kỳ là một cái ngoại lệ, cũng không cần tính toán ở bên trong, dù sao. Can Khôn quyển cũng không phải là tất cả mọi người đều có tư cách đi lấy. Vừa nghĩ tới ngày xưa Trương Nhã Kỳ tại chỉ là trong vòng mấy tháng, liền lĩnh ngộ khí cơ, cũng nhất cử bước vào Kim Đan cảnh giới, hắn đã cảm thấy nóng mắt vô cùng, may mắn kia là Nhã Kỳ, cho nên nóng mắt về nóng mắt, nhưng tâm dạ vẫn là rất cao hứng, nếu là người khác thì, ha Nhìn xem mặt một mặt hưng phấn, Tiêu Văn Bình có lòng muốn dội hắn nước lạnh, liền hướng về chỗ nạn nói có thể tại 32 năm liền kết thành kim đan, sắc thực không tầm thường, chỉ là cảnh giới tiến bộ quá nhanh, chưa hẳn chính là chuyện của ta. Dỗ nạn hướng hắn thi lễ, nói: "Vạn muôi minh bạch, đa tạ tiền bối chỉ điểm." Tiêu Văn Bình khẽ gật đầu, nói: "Trong vòng 300 năm bay thành tiền tiên giới, đúng là một cái rất tốt nguyện vọng, nhưng chân thật nhất vẫn là phải cước đạp thực địa cho thỏa Đàng A." Trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một trận cực kỳ cổ quái suy nghĩ, mặc dù mình là nhập thân vào hóa trên khuôn mặt, nhưng thần niệm hay là mình. Một khi nghĩ đến mình vậy mà ra vẻ lão thành giáo huấn một cái 40 người tu chân, hắn liền có một loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Vâng Vạn Bối Minh Bạch. Dỗ Nạn cung kính nói, đối mặt trưởng bồi giáo hấn, cái này một thiên tài không có nửa điểm tiêu sa chi khí, đúng là khó được chi cực. Tiêu Văn Bình cho hắn một cái động viên tiểu dung, quay đầu hỏi, mặc Hãn, bọn hắn một mực chính là tại cái này giảm khổ tu sao?" "Vâng." Thánh điện thật sự là thật bản lãnh, lại có thể tìm tới nhiều như vậy tuyệt hào đệ tử, khiến người bội phục a. Tiêu Văn Bình thở dài một tiếng, tựa hồ có nói không nên lời tổn thức cảm giác. Mặc Hãn mỉm cười, hỏi, "Tiền bối không phải là động tâm rồi?" Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, "Động tâm? Cái gì động tâm rồi?" Nhưng là câu nói này lại là không tốt lắm hỏi. Cũng may Mặc Hãn rất nhanh nói ra đáp án, hắn chỉ vào cái này rằng một đám lớn tiểu người tu chân, nói, tiền bối độ kiếp sắp đến, nếu là tâm ưu không có chuyên nhân, như vậy có thể tại cái này rảnh tùy ý chọn chọn một, thu làm quan môn đệ tử, chuyển thừa y bác. Tiêu Văn Bình hai mắt sáng lên, mặc dù bản thể hắn tu vi đã đạt tới nguyên anh kỳ cảnh giới, nhưng là do ở hắn tuổi thật quá nhỏ, cho nên làm sao cũng không nghĩ ra phương diện này tới. Nhưng mà, hắn lại là biết rõ một chuyện, có một cái như thế ưu tú từ chất độ lệ. Đối với chân chính độ kiếp kỳ giả, thực tế là một kiện tha thiết ước mơ sự tỉnh. La Lấy, vừa nghe đến Mặc Hãn nói, Hắn phản ứng đầu tiên chính là ở trong đó khẳng định có quỷ. Nhưng mà, Mạc Hắn vận khởi thân nghiệm, cẩn thận quan sát Mạc Hãn nửa ngày, duy nhất cảm giác chính là gia hỏa này diễn kỹ thật sự là tốt. Cặp kia trong mắt thành khẩn chi sắc, quả thực chính là thành thật với nhau điển hình mẫu mực a. Trầm ngâm một lát, Tiêu Văn Bình rốt cuộc hỏi, "Ngươi vì sao phải làm như vậy?" Mạc Hãn khẽ giật mình, hỏi ngược lại, "Tiền bối này đến thánh điện, chẳng lẽ không phải vì chọn lựa chuyển nhân mà đến a?" Tiêu Văn Bình trong lòng giật mình, lập tức gầm thầm tiêu khổ, hẳn là độ kiếp trước đó, đi tới thánh điện chịu bái, chính là vì chọn lựa truyền nhân. Nghĩ không ra tại ma giới lại còn có dạng này tập tụ, thực sự là, thật sự là có đủ cổ quái a. Hắn trong lòng rầm lần nữa cảm thán một phen. Ma nhân chính là ma nhân, cùng thu chân giới người thực tế là cách biệt quá xa. Chỉ là Mặc hạn ánh mắt một mực tại trước mắt nhìn chằm chằm, rơi vào đường cùng, Tiêu Văn Bình không thể làm gì khác hơn nói, ta chỉ là nghe nói qua thánh điện, nghĩ đến xem thôi. Mặc Hàn nghe xong, lúc này mới một mặt bừng tỉnh đại ngộ, nói, "Vạn bối minh mạch, tiền bối nhất định là vị không hỏi thế sự khổ tu sĩ đi. Chắc không được không biết chúng ta viêm giới công nhận quý cũ." Tiêu Văn Bình chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn, không nói một lời. Vì cái gì ta chỉ là đến thánh điện nhìn xem, liền lại biến thành khổ tu sĩ. Cái này ma suy tư của người, quá kỳ quái. Hắn hạ quyết tâm, tại không hiểu rõ ma nhân đó không phải công nhận quy củ giới, tuyệt đối không còn lung tung phát biểu. Tựa hồ là nói ra hào hứng, Mạc Han tiếp tục nói, tại chúng ta viêm giới đại đa số người đều biết, nếu là có độ kiếp đỉnh cấp tiền bối tìm không thấy chuyên nhân y bát, có thể tới thánh điện tinh anh đoàn giảm chọn lựa. Đương nhiên, bọn hắn đầu tiên muốn xuất ra một kiện để cho mình chọn lựa ra đệ tử động tâm pháp bảo hoặc là kỳ tâm quyết. Nhìn thấy Tiêu Văn Bình có chút hiểu được ánh mắt, Mạc Han cười một tiếng, chỉ vào đám kia người tu chân, hỏi Tiền bối cũng biết, vì sao tại trong thánh điện có thể tụ tập nhiều ngày như vậy phú tốt như vậy bọn nhỏ a? Hải tử. Tiêu Văn Bình không tự chủ được nhìn cái kia rồ nạn một chút, hơn 40 tuổi người còn có thể gọi hải tử a? Đương nhiên, trên cái miệng của hắn lại là bình ổn mà nói, chính muốn tình giáo. Những hải tử này là chúng ta Viêm giới vô số tinh cầu bên trên tất cả người tu chân cùng một chỗ tìm tới. Tất cả người tu chân, chính là, một khi phát hiện thiên phú như vậy hải tử, chúng ta liền đem bọn hắn đưa đến thánh điện, tập trung ở cùng một chỗ, toàn lực tu hành. Nha. Đông Hoàn tay đánh Liên Minh chỉnh lý. Mạc Hàng tiếp tục nói, Toàn bộ viêm giới bên trong, tốt nhất tài nguyên đều dùng tại cái này dặm, hết thể linh dược thủ sử dụng trước nhân tuyển, chính là bọn hắn. Mà mục đích của chúng ta, chỉ có một cái, đó chính là để bọn hắn mau sớm thuận lợi phi thăng tiên giới. Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, mau sớm thuận lợi phi thăng tiên giới, nô no, ta cũng muốn a. Lại lần nữa quay đầu nhìn bọn này hài tử nhóm một chút. Tiêu Văn Bình từ đấy lòng cảm thán, mình tại mật phủ môn đã coi như là đạt được ngoài định mức chiếu cố. Nhưng là nghĩ không ra. Tại ma giới nơi này lại còn có như thế đặc thù một đám người A Lây giỏng giá một giới chí lực, đến ngồi dưỡng những này ma nhân bên trong người nổi bật, cái này đại thủ bút, nếu là thả tại tu chân giới bên trong, quả thực chính là không thể tưởng tượng sự tình. Về phần phi thăng tiên giới về sau, Mạc Hàn thanh âm đột nhiên ảm đạm xuống, cuối cùng càng là túi đầu không nói. Về sau thế nào? Thiêu Văn Bình lấy làm kỳ, hỏi. Mạc Hàn đột nhiên lấy tay chỉ một cái rồ nạn, nói, người đến nói. Vâng. Rồ nạn cung kính lên tiếng, nói, nếu là ta có thể phi thăng tiên giới, nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất tu luyện tới hợp thể cảnh giới, sau đó Thanh âm của hắn cực kỳ bình tĩnh, bình tĩnh phảng phất là tại tự thuật người khác sự tình, ta liền tiến về nghịch hướng thông đạo, trở về Viêm giới. Cái cái gì? Tiêu Văn Bình kinh ngạc háo miệng ra, mặc dù hắn cũng không hiểu cái này tiểu hài trong miệng hợp thể cảnh giới là chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn lại nghe rõ ý tứ trong đó. Cái này tiểu hài tối cao mục tiêu là sau khi thành tiên, tu luyện tới cảnh giới nhất định, sau đó liền muốn trở lại Viêm giới đến. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì tại ma giới dặm sẽ có nhiều như vậy hạ phàm tôn giả, lai like những người này đều là ma giới bên trong mình bổ dưỡng được đến a. Cái này Chẳng lẽ ngươi có thể tại tiên giới cùng tu? a cùng viêm giới ở giữa tự do ra vào A Đây chính là một cái lớn tin tức à? Nếu như vậy cũng nếu có thể, như vậy nhất định phải đến trong tu chân giới mời một ít các tiền bối hạ phàm trở về. Không thể. Dô nàn thản như nói, nếu là trở lại viêm giới, liền không còn cách nào lần nữa tiến vào tiên giới. Tiêu văn bình lông mày cao chặt, đã không thể, như vậy ngươi ngày sau làm sao bây giờ, liền muốn tại ma giới sống quãng đời còn lại cả đời A Hắn do dự một chút không biết định chắc chắn được phải chăng kế tiếp theo hỏi thăm, đột nhiên nghe tới sau lưng một trận, một người bước nhanh chạy tới, đến Mạc Hàn trước mặt, cung kính nói, "Mạc Hàn trưởng lão, luyện khí khu xảy ra chuyện." Đông Hoàn tay đánh liên minh chỉnh lý. Chương 295, khí đạn mới nghệ. Mạc Hàn sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, hắn một đêm níu lại người kia, hỏi, "Chuyện gì?" Chuyên nghề hộ pháp ngay tại làm mẫu điệp ra chi thuật, không ngờ nhất thời thất thủ, pháp khí vỡ toang. Người tới vội va nói, sắc mặt từ đỏ chuyển xanh, vốn một tia hy vọng cuối cùng, hỏi, "Làm bị thương người?" Đúng vậy. Mạc Hàn buông tay, Quấn về Tiêu Văn Bình ấy nãy cười một tiếng, sau đó đối dụn lẳng nói, người đến chiêu hô tìm lối, ta đi một chút sẽ trở lại." Dứt lời xoay người một cái, đã không gặp. Tiêu Văn Bình đưa mắt nhìn hắn rời đi, có lòng muốn muốn cùng đi xem một chút. Bởi vì hắn giờ phút này tại con đường luyện khí bên trên, đã là tông sư cấp đếm được cao thủ, là lấy một khi nghe nói ma giới luyện khí thất, lập tức liền có chút tâm động. Chỉ là giờ phút này hắn cùng Mạc Hàn không quen, cho dù muốn tiền đến, cũng là không tốt lỗ mãng đưa ra. Xoay chuyển ánh mắt, vừa vận nhào bắt được dấu trong mắt một vòng quang thải kỳ dị, trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, hỏi dò, "Luyện khí khu ở đâu?" Quả nhiên Dỗ Nạn trong mắt Quang thải kỳ dị tăng đậm, hắn trần chờ một chút, nói: "Tiền bối nếu là muốn tham quan, liền tử Văn Bối dẫn đường như thế nào?" "Được." Tiêu Văn Bình cười thầm, quả nhiên, hắn cũng là nghĩ đi luyện khí khu, chỉ là không tiện mở miệng tôi, bây giờ có mình lấy cớ này, đương nhiên là đã xả tùy côn bên trên. "Được rồi, liền coi là mình làm làm việc tốt, thế hệ tiến đến đi." Đương nhiên, nguyện vọng của mình, thuận tiện thỏa mãn một chút cũng là không sai. Tại Dỗ Nạn cái này ngựa quen đường về dẫn đầu dưới, bọn hắn rất mau tới đến thánh điện bên trong luyện khí khu. Luyện khí khu kỳ thật chỉ là một cái cách gọi mà thôi. Tại hậu sơn nào đó, một phiến khu vực bên trong đều là luyện chế pháp khí địa phương, có đại đại tiểu con số nhỏ trăm cái thạch thất. Trên đường đi, Tiêu Văn Bình còn tại suy nghĩ như thế nào mới có thể bất động thanh sắc tìm tới sự cố phát sinh điểm. Nhưng là, đến chỗ này mới phát giác, hắn căn bản là không cần đi tìm, bởi vì tại cái này giảm, trong đó lớn nhất một gian thạch thất trước đó. Đây áp người bảy, nếu là lại không biết cái kia dạng phát sinh sự cố, như vậy hắn cũng không tránh khỏi quá đần một điểm. Tránh ra, rồ nạn tiến lên, nhẹ nhàng khẽ quát một tiếng. Người nơi này hiển nhiên đều nhận ra hắn, dù sao Làm viêm giới sau một đời bên trong đệ tử kiệt xuất nhất, tự nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều người chú ý địa, là lấy lập tức có người tránh ra một cái thông đạo để hắn đi vào. Tiêu Văn Bình đi tiến vào xem xét, cái này gian thạch thất rõ ràng chính là một gian phòng học, phía trước nhất một chỗ trên đài cao một mảnh hỗn độn. Khắp nơi đều là vỡ vũ thủy, đồng thời kèm thêm một tiêu máu đen quỷ ô. Mạc Hàn sắc mặt tái xanh đứng tại kia rặng, nhìn thấy bọn hắn đến, miễn cưỡng cười một tiếng, nói, vừa rồi ra một chút ngoài ý muốn, hiện tại tốt. Tiêu Văn Bình khẽ gật đầu, xem như chào hỏi qua. Mạc Hàn sâu một hơi, cất cao giọng nói, trừ vốn kỳ học viên, những người còn lại tán đi đi. Nghe hắn, bên ngoài người lập tức nhau nhao rời đi, chỉ còn lại trong phòng hơn trăm người còn ngồi ngay ngắn bất động. Mặc Hàng trầm ngâm một lát, nói, "Lần này điệp gia thuật để ta tới làm mẫu, các người nhìn cẩn thận." Chỉ gặp hắn theo tay khẽ vẫy, từ trong phòng một góc bay ra ba cái nho nhỏ viên cầu. Thứ này Tiêu Văn Bình hết sức quen thuộc, chính là vạn năng châu. Cái này ba kiện vạn năng châu đều là ra ngoài cùng một đỉnh lô cùng thời kỳ sản phẩm, vô luận là kiểu dáng, lớn nhỏ, phân lượng hay là công hiệu đều không có gì khác nhau. Hiện tại chúng ta muốn làm chính là đưa chúng nó hợp mà vì một, khiến cho sinh ra uy lực lớn hơn. Tiêu Văn Bình mỉm cười, nguyên lai like hắn nói tới Vậy mà là Bách Điệp thuật a. Vừa nghĩ tới Bách Điệp thuật, hắn lập tức nhớ tới mình cái kia 10 trồng tiến vào một gương đồng nhỏ. Cái đồ chơi này bị hủy bởi thiên kiếp dưới, thật sự là đáng tiếc, có lẽ là nên phục chế một cái ra, nếu là có thời gian. Đưa nó chăm trồng hợp một, nhìn xem có thể thật lợi hại đến mức nào. Bất quá, nghĩ không ra người của ma tộc luyện khí trình độ vậy mà như thế chi kém, ngay cả điệp ra một cái tiểu tiểu vạn năng châu đều sẽ có tổn thương, lập tức mất đi kế tiếp theo quan sát hứng thú. Nhưng mà, hắn vừa định đưa ra rời đi thời điểm, lại trông thấy rổ nạn chăm chú nhìn chầm chầm trên đài cao dốc phần hết sức chăm chú thần sắc ngược lại để mình không đành lòng đem đánh gãy. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng kỳ quái, cái này thế nhưng là ma nhân a, vì sao mình vậy mà lại không đành lòng đánh gãy hắn tỏ mẫu đâu. Hắn nhàm chán ngẩng đầu, vậy liền nhìn một lần đi. Chỉ là, khi ánh mắt của hắn nhìn tới Mạc hắn trên thân thời điểm, lập tức hiện ra vẻ kinh ngạc, nghĩ không ra, ma nhân thuật luyện khí vậy mà cùng mình nắm giữ hoàn toàn khác biệt a. Lúc này, mặc Hãn Nguyên Anh đã chui ra bên ngoài cơ thể, ba cái kia viên cầu nhỏ huyền không dừng ở Mạc Hãn Nguyên Anh trên đỉnh đầu. Chỉ gặp hắn phun ra một ngụm tam vị chân hỏa, trực tiếp đem ba cái viên cầu nhỏ bao vào. Lấy Nguyên Anh trạng thái đến lợi khí, còn lại còn muốn một lần tính điệp ra ba cái viên cầu nhỏ. Hẳn là người này điên. Đây là Tiêu Văn Bình nhìn thấy cái này, một hình tượng sau cảm giác đầu tiên, không sai, tại Nguyên Anh xuất thể trạng thái, vô luận là đối với thiên địa nguyên khí cảm ứng cùng năm giữ, đều chiếm cứ lấy không gì sánh được ưu thế. Đặc biệt là tại loại này điệp ra quá trình bên trong, Nguyên Anh xuất thể cùng riêng lấy thần niệm chỉ uy hiệu quả càng là thiên xoa địa viễn. Bất quá, Nguyên Anh phòng hộ năng lực chi yếu, đồng dạng cũng là mọi người đều biết. Nếu như vừa rồi cái tên ma nhân cũng là áp dụng cái này. Cái phương pháp chế. Vạn vừa phát sinh bạo tạc sự cố, bị trọng thương, đó chính là khó tránh khỏi. Hú hổ, ba cái viên cầu nhỏ đồng thời được ra. Phương pháp này Tiêu Văn Bình thật là chưa từng nghe qua. Từng chút từng chút, tại tam vị chân hỏa đường dưới, ba cái viên cầu nhỏ từ từ hòa thành một thể, mặc dù Mạc Hãn Tiểu Nguyên Anh đã rời đi, nhưng là, trên trán của hắn vẫn như cũng là chạy ra một kia mồ hôi lạnh. Rất hiển nhiên, so với bình thường điệp gia chi thuật, pháp này muốn hao phí càng nhiều tinh thần cùng linh lực. Sau một chốc, Mạc Hãn thở dài một hơi, ba cái viên cầu nhỏ vậy mà tại tam vị chân hỏa bên trong dần dần biến mất. Tiêu Văn Bình trên mặt rốt cục lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, hắn lúc này đã nhìn ra, mặc Hãn cái này Tam vị chân hỏa cũng không đơn giản, bên trong mỗi một đạo hỏa diễm đều ngưng tụ hắn thần niệm. Cái này Tam vị chân hỏa tựa như là tay của hắn, đang không ngừng để ép nào đặn, muốn đem cái này ba cái viên cầu nhỏ hoàn toàn hòa làm một thể. Đột nhiên, Tiêu Văn Bình nghĩ đến thần cách, cũng đồng thời lý giải Mạc Hãn phương pháp luân chế. Hắn là đem chính mình toàn bộ ý niệm đều dung nhập Tam vị chân hỏa bên trong, cũng kiệt lực khống chế mỗi một phần thật lựa lượng, cho nên mới có thể làm đến một lần ra ba kiện vật phẩm cái này cùng nghe rộn cả người sự tình có thể triệt để nắm giữ mỗi một phần lực lượng, đây chính là duy có thần cách mới có năng lực đạt thủ, mà Mặc Hãn, cái này phổ thông ma nhân lại làm được. Bất quá, Tiêu Văn Bình khẽ lắc đầu, hắn lần này cách làm cũng không thể làm. Bởi vì, mặc dù Mặc Hãn vào thời khắc ấy miễn cưỡng có được hơi có chút thần cách năng lực đạt thủ, nhưng là muốn mạo hiểm lại là quá lớn. Cũng chỉ có nguyên anh xuất hiếu mới có thể đem toàn bộ thần nghiệm tập trung đến tam vị chân hỏa bên trong, đạt tới như thế hiệu quả kinh người. Nhưng là, làm như thế, nói câu khó nghe chút, quả thực chính là cẩm tính mạng của mình nói đùa. Nếu là một cái sơ suất Tiêu Văn Bình có chút rút động một cái khỏe miệng, ở trong lòng cho bọn hắn một cái chính xác đánh giá, ma nhân đều là một đám tiên điên. Chỉ là, hắn không thể không thừa nhận, làm như vậy mặc dù nguy hiểm, nhưng là hiệu quả chi cao, lại là không hề tầm thường. Khi mặc Hàn Thu công mà lên thời điểm, cái này một mặt từ ba cái vạn năng châu đồng thời điểm ra sản phẩm mới đã chính thức xong xong rồi. Mặc Hàn Nguyên anh trở về cơ thể, tại trên đài cao đem Nguyên anh xuất hiếu, hóa thân tam vị chân hỏa cùng luyện chế quyết khiếu không chút nào giấu giếm một một bẩm báo. Nhìn bộ dáng kia của hắn, căn bản chính là rốc túi tương thụ, thật không thể người nơi này lập tức toàn bộ nắm giữ mới cam tâm. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tiêu Văn Bình lại là sinh lòng căm hái, tại tu chân giới bên trong, dù cho là cùng một môn phái, sư môn trưởng bối tại dạy đệ tử thời điểm, trừ những cái kia yêu thích nhất bên ngoài, thường thường đều phải để lại dưới một tay, lấy tên đẹp để các đệ tử tự hành tìm đòi. Nhưng trên thực tế, chân chính có thể có được sư phụ toàn bộ sở học người, lại là ít càng thêm ít. Nếu là người người đều tượng ma giới như vậy. Tiêu Văn Bình thầm than lắc đầu, từ bỏ cái này mỹ hảo nguyên vọng. Hắn ở một bên nghe được khác, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, xem ra ma nhân cũng đúng là lục lọi ra một bộ đi biện pháp hữu hiệu, chẳng những có thể lấy một lần tính điệp ra ba cái vật phẩm mà lại chỉ cần đem mặc hắc nói tới mấy cái kêu mấu chốt địa phương triệt để nắm giữ, như vậy cách làm này hệ số an toàn kỳ thật cũng không phải là quá thấp. Đương nhiên, cũng không quá thấp có ý tứ là, vạn nhất xảy ra sự cố, hậu quả chính là rất nghiêm trọng. Sau đó, ánh mắt của hắn tại bọn này học viên trên thân lướt qua, chân mày hơi nhíu, những người này đều là nguyên anh kỳ, mà lại hắn nếu là không, có nhìn lầm, trong đó đại đa số đều là vừa vận hóa anh nguyên anh sơ kỳ. Để bọn hắn học tập một lần tính điệp ra ba cái vật phẩm, chỉ sợ, cũng là không công chịu chết cử chỉ. Bất quá, hắn hiển nhiên là nghĩ nhiều. Bởi vì khi Mạc Hãn toàn bộ giảng giải hoàn tất về sau, nói: "Tu vi của các ngươi quá thấp, trước mắt không thể một lần tính điệp ra ba cái, chỉ có thể hai cái hai cái từ từ luyện tập, hiểu không?" "Vâng." Trình tay vạch một tiếng trả lời ở thạch thất bên trong ẩm vang vang lên. Mạc Hãn hài lòng gật đầu, cầm cái kia ba chồng hợp một thành phẩm đi tới Tiêu Văn Bình trước mặt, cười nói: "Điều trùng tiểu kĩ, để tiền bối chế cười." Tiêu Văn Bình ánh mắt ngóng nhìn trong tay hắn pháp khí phía trên, mơ hồ tựa hồ phát ra một tia khác biệt, liền hỏi: "Có thể để ta nhìn qua?" Mạc Hán lập tức đem pháp khí đưa lên. Tiêu Văn Bình tiếp nhận xem xét, trong lòng kinh hãi, bà trổng Chẳng qua là ba chồng mà thôi, nhưng tiện pháp khí này tính chất đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nếu như nói nó vốn chỉ là tương đương với trong tu chân giới phổ thông cấp 3 pháp khí, như vậy giờ phút này, khi ba chồng đồng thời tăng thêm về sau, vậy mà nhảy lên thăng cấp làm cấp 4 pháp khí. Sắc mặt của hắn dần dần ngưng trọng, nguyên lai mỗi một giới đều có mình đặc biệt luyện khí chi pháp, lấy ba chồng mà đạt tới 10 chồng hiệu quả, đồng thời xác xuất thành công xa cao hơn nhiều phổ thông 10 chồng tiến vào một. Sở rút trong tay cái này ba trổng tiến vào một đặc thù pháp khí, Tiêu Văn Bình trong lòng nổi sóng chợt trùng, nguyên tới thế gian còn có dạng này phương pháp luyện Tại thời khắc này, đối với những cái kia ma nhân hành động tựa hồ cũng không thấy phải làm sao điên cuồng. Cái này hiểm. Ngô, đáng giá một bước lên. Chương 296, cấp 9 pháp khí. Xin tiền bối chỉ điểm." Mạc Hãn cung kính nói. Tiêu Văn Bình ngón tay ở trên pháp khí yêu thích không buông tay sở lấy, đột nhiên, ngửa tay khó nhịn, hắn nói, "Còn có nguyên vật liệu a." Mạc Hãn sửng sở, hắn chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, nhưng là thế nào cũng không nghĩ ra Tiêu Văn Bình lại có bộc lộ tài năng ý tứ. Hắn cũng không biết Tiêu Văn Bình lai lịch, nhưng lại biết những tài liệu này trân quý, nếu là Tiêu Văn Bình kỹ thuật không được, ngược lại tạo thành lãng phí. Vậy nhưng thật có chút không nữa. chỉ là lúc này đã dung không được hắn không cho. Cười khổ một tiếng, Mạc hắn Chỉ vào đài cao bên trái một cái vỏ nhỏ, nói: "Kia rằm còn có 10 1 khóa sơ cấp vạn nan châu, đều là làm mẫu sử dụng tình tuyển sản phẩm, tiền bối nếu là muốn thử một chút, liền dùng hai cái đi." Nghe ra thanh âm hắn bên trong một kia không bỏ, Tiêu Văn Bình nhẹ hừ một tiếng, thật sự là mắt chó coi thường người khác ga nghĩ không ra lấy mình tại tu chân giới hiển hách thành danh, vậy mà lại bị một cái nho nhỏ ma nhân xem thường. Ngay một khắc này, hắn đã quyết định muốn luyện chế một độ khó hệ số viễn siêu ba hợp một vạn nan châu. Tiện tay ném đi, đem cái này ba trùng hợp một pháp khí trả lại Mạc Hãn, đi tới vỏ nhỏ trước, cầm lấy ba cái viên cầu nhỏ. Mỉm cười, hé miệng, phun ra một ngụm Tam vị chân hỏa. Mạc Hãn đưa tay muốn cản, nhưng rốt cuộc vẫn là không có lô mãng, hắn luyện tập đạo này nhiều năm, tự nhiên biết, nếu không phải tại Nguyên Anh xuất khiếu trạng thái, căn bản là không cách nào làm được đem Tam vị chân hỏa trưởng không tự nhiên tình trạng, mà không cách nào đem Tam vị chân hỏa tùy tâm sử dụng không chế, như vậy liền đại biểu lần này luyện chế sẽ lấy thất bại mà kết thúc. Mạc Hãn nhìn không trung kia ba viên sơ cấp vạn năng trâu, trong lòng hối hận, nếu là sớm biết như thế, Liều mạng đắc tội người này cũng không thể để hắn như thế bạch bạch trà đạp cái này ba cái khó được địa pháp khí. Kỳ thật, tại Tiêu Văn Bình vừa mới cầm lấy ba cái kia sơ cấp vạn năng châu thời điểm, trong lòng của hắn còn là có một tia may mắn tâm lý, chẳng qua hiện nay xem ra, cái này hy vọng đã là toàn bộ phá diệt. Chỉ là, hắn bèn vẹn đoán trách một lát, liền mở to hai mắt nhìn, không còn có cái khác suy nghĩ. Bởi vì, đúng vào lúc này, kia tam vị chân hỏa bên trong mấy cái viên cầu nhỏ, đang lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ tướng hòa vào nhau. Còn không có cùng Mạc Hãn Từ trong lúc khiếp sợ hồi tỉnh lại, ba cái kia vạn châu đã hoàn toàn chồng chất lên nhau. Nếu như nói Mạc Hãn Tân Tân khổ khổ nướng là rùa đen bỏ đi lời nói, như vậy Tiêu Văn Bình liền tuyệt đối có được bé thỏ trắng tốc độ. Thế nào? Tiêu Văn Bình cầm trong tay ba trồng hợp một vạn năng châu đưa cho Mạc Hãn. Mạc Hãn tiếp nhận, cẩn thận nhìn ra ngoài một hồi, trong lòng duy nhất đánh giá chính là không chê vào đâu được. Hiệu quả kia so từ bản thân mệnh nhọc nửa ngày, còn tốt hơn mấy phân. Hắn cười khổ một tiếng, lần này nhưng là thật tâm phục khẩu phục, tiền bối thần kỹ, van bôi kính phục. Khinh thường cười lạnh một tiếng, Tiêu Văn Bình trở lại, lại cầm lấy ba cái sơ cấp vạn năng châu. Phun tam vị chân hỏa, rất nhanh lại là hai cái ba chồng hợp một chỗ vạn năng trâu diện thế, mà mọi người ở đây đều cho là hắn muốn lúc dừng lại, Tiêu Văn Bình lại đem cái này ba cái ba chồng hợp một vạn năng trâu đồng thời hướng lên ném đi. Sau đó, tại tất cả mọi người há mồm trận mắt phía dưới, lại là một cỗ tam vị chân hỏa đưa chúng nó bao vây lại. Mạc Hàn thân thể có chút phát run, hắn tự nhiên minh bạch Tiêu Văn Bình ý nghĩ, nhưng điều căn bản chính là không có khả năng. Nếu như nói, ba chồng tiến vào một chỗ hiệu quả tương đương với phổ thông người chồng chi thuật, như vậy, khi ba cái ba chồng tiến vào một thành phẩm dung hợp lại cùng nhau thời điểm, lại sẽ phát sinh biến hóa thế nào đây? Hắn không dám tưởng tượng. Có lẽ trong lòng của hắn đã biết đáp án, nhưng là, hắn lại không dám tưởng tượng. Bởi vì, làm như vậy độ khó thực tế quá lớn. Đã lớn đến khó mà mức tưởng tượng, liền xem như thánh điện bên trong mấy vị kia tôn giả, cũng đã nếm thử nhiều lần về sau, bất đắc dĩ từ bỏ phương pháp này. Ngay cả các tôn giả cũng làm không được sự tình, chẳng lẽ người này có thể làm được a? Mặc Hàn trong lòng tuyệt đối không tin, nhưng là hắn thần kinh căng thẳng, cẩn thận quan sát. Có lẽ, trong lòng của hắn, cũng là 10 phần mong đợi kỳ tích phát sinh đi. Chính như hắn ngay từ đầu cho Tiêu Văn Bình một cái chấn kinh đồng dạng, giờ phút này, Tiêu Văn Bình lại còn cho hắn một cái vui mừng lớn hơn. Mơ hồ, tại trong ngọn lửa dao động ba cái kia vạn năng châu chính lấy một loại mặc dù chậm chạp nhưng thủy chung chưa từng ngừng tốc độ tương dung. Tiêu Văn Bình cũng là một mặt nghiêm trọng, cùng vừa rồi kia phần tiêu xái tự nhiên, tài giỏi có thừa bộ dáng so sánh, hắn lúc này cũng là dùng tới toàn bộ tinh thần cùng năng lực. Có thể tại không phải nguyên anh xuất khiếu trạng thái, liền đem tam vị chân hỏa trưởng khống như cánh tay sai sử, trên đời này sợ là cũng duy có thần cách mới có năng lực như thế. Mà Tiêu Văn Bình trước sau mấy lần sử dụng, cũng chính là dấu ở hóa thân bên trong ám anh lực lượng, cũng chỉ có mượn nó kia chính xác tới cực điểm thao túng năng lực, Tiêu Văn Bình mới có thể làm đến cái này nhìn như chuyện không thể nào. Lúc này, ám anh trên thân tất cả năng lượng đã đã bị được triệu tập, nhưng mà, chân chính có thể phân ra ngoài thân thể, lại chỉ có rất ít một bộ phận. Mặc dù Tiêu Văn Bình đã là hết sức chăm chú, nhưng hắn hay là một mực ghi nhớ một sự kiện. Hắn lúc này đang đứng ở ma nhân đại bản doanh, nếu là tại cái này giảm vận dụng thần chi lực, như vậy chẳng phải là nói do nói cho người khác biết, mình là gian tế không thành. Là lấy, hắn lúc này sử dụng, đều là kia ma nhân bản thân năng lượng, mà kiềm chế hơn phân nửa năng lượng đi làm dạng này tỉ mỉ mà độ khó cao sống, tự nhiên là có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Đông tay đánh liên minh. Cũng may Trưởng khống cố lực lượng này không phải tiêu văn bình bản nhân, mà lại ám anh bên trong thần cách. Hòa diễm vất tại nhảy lên, mỗi một phân lực lượng đều dùng đến nhất địa phương cần, tại thần cách kia gần như hà khắc sử dụng trạng thái giới, rốt cục, giữa không trung ba cái viên cầu nhỏ, lại lần nữa thành công hòa thành một thể. Nhặt màu trắng quang mang từ quang cầu bên trong chiếu dọi mà ra, chiếu dọi đến mỗi một cái trên mặt, loại kia quang mang tựa hồ tràn ngập một loại khiến người kinh tâm động phách lực lượng, làm người ta kinh ngạc run dậy. Tiêu Văn Bình dơ cao cái này, từ trước tới nay cái thứ nhất thành công đem ba cái ba trọng tiến vào một trung cấp vạn năng trâu trồng chất lên nhau pháp khí, trên mặt của hắn chậm rãi lộ ra vẻ đắc ý chi cực tiểu dung. Hắn đoán trước không sai, vật này đã được đến chất tăng lên, mà lại không chỉ là tăng lên một cấp đơn giản như vậy, nó đã là một cái không giới trong tu chân giới cấp 9 siêu cấp pháp khí. Ba trọng tiến vào một kết quả, vậy mà là đã đạt tới khí đạo đích đỉnh phong. Mặc dù nói, tại pháp khí bên trong còn có thứ 10 cấp nói chuyện, nhưng là cái gọi là thứ 10 cấp pháp khí, đều là những cái kia sử dụng thiên tài địa bảo đỉnh cấp nguyên liệu lựa chế. Cơ hồ có thể ván đã đóng thuyền mà nói, phàm là 10 cấp pháp khí, đều chỉ có một kết quả, đó chính là ngày sau sẽ theo người sử dụng phi thăng thiên giới. Bởi vì, tất cả 10 cấp pháp khí, đều không ngoại lệ đều bị chủ nhân sử dụng đi ngăn cản tiên kiếp, mà trải qua tiên kiếp tẩy lễ pháp khí, tự nhiên mà vậy phát sinh thủy biến, đạt tới tiên khí tiêu chuẩn, phi thăng thiên giới, cũng liền là chuyện đương nhiên. Là Lấy, đối với chân chính khí đạo tông sư đến nói, 10 cấp pháp khí chẳng qua là một cái chỉ có thể ngộ mà không thể cầu hy vọng xa vời, mà cấp 9, mới là bọn hắn chỗ theo đuổi tối cao mục tiêu. Nhìn trong tay cái này cấp 9 pháp khí, Tiêu Văn Bình trong lòng cảm khái không thôi. Nghĩ không ra à, hắn lần thứ nhất luyện chế thứ 9 cấp pháp khí địa phương, vậy mà lại là tại ma giới. Rất nhỏ âm thanh dần dần lan tràn ra, Tiêu Văn Bình ngẩng đầu, trong lòng giật mình, thất nội thất ngoại, chẳng biết lúc nào, đã chật ních người quan sát vậy. Hắn vừa rồi vẫn chưa phát giác, tại hắn bắt đầu luyện chế cái này cấp 9 tiến giai pháp khí thời điểm, tin tức này đã giống như là đã mọc cánh chuyển khắp toàn bộ luyện khí khu, thôi có chút thân phận người nghe tới tin tức này, chỉ cần có thể rút ra thân đến, đều đội vã chạy tới. Là lấy, khi Tiêu Văn Bình rốt cục thành công thời khắc, liếc nhìn, chính là kia một tràn ngập kính ánh mắt. Nhưng mà cũng chính là ma ánh mắt của mọi người mới khiến cho Tiêu Văn Bình thông suốt tình lộ lại, hắn đây là thân ở ma giới a, hơn nữa còn là tại ma giới bên trong thánh điện, vậy mà như thế đại xuất danh tiếng, thật sự là xuân không thể thành. Bất quá việc đã đến nước này, lại muốn đổi ý cũng là chuyện không thể nào, thời gian cũng sẽ không theo ý chí của hắn mà đảo lưu. Cười khổ một tiếng, Tiêu Văn Bình tiến lên, cầm trong tay pháp khí tiện tay vứt cho bên người Dỗ Nạn, nói: "Cho ngươi." Dỗ Nạn tiếp nhận pháp khí, lầm bầm nói không ra lời. Mặc hẳn đầu tiên là sững sở, sau đó vui mừng quá đỗi, kêu lên: "Dỗ Nạn, còn không bái sư." Nạn đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức quy xuống, cao giọng nói, "Đa tạ sư phụ." Biến cố như vậy đại xuất Tiêu Văn Bình ngoài ý liệu, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, rón nạn sớm đã cung cung kính kính đi qua ba bài chín khấu lại lễ. Cái này, Tiêu Văn Bình trong lòng tiêu khổ, mình hôm nay là làm sao vậy, hết thảy đều trở nên cổ quái kỳ lạ bắt đầu, không những ở ma nhân trong đại bản doanh đại xuất danh tiếng, còn đem luyện chế tốt lắm cấp 9 pháp khí không duyên hơn cơ tặng người. Đông hoàn tay đánh liên minh. Hắn đến lúc này, mới vừa nhớ tới Mặc Hãn tại Hậu Sơn giảng kia lời nói. Mà rồi bên trong quỹ củ, nếu là không có truyền nhân độ kiếp đỉnh cấp cường muốn tại thánh điện tìm một cái tư chất thượng giai truyền nhân y bác liền muốn lấy trước ra một kiện để những người tu chân kia động tâm pháp khí, hoặc là kỳ dị công pháp. Mà mình vừa rồi tự hồn là bị ma quỷ ám ảnh, vậy mà quên việc này, đem vừa luyện chế thành cấp 9 pháp khí đưa cho rỗ nạn, lần này cử động rơi vào những này ma nhân trong mắt, không hiểu lầm mới kỳ quái. Niết miệng, Tiêu Văn Bình hữu tâm phủ nhận, nhưng là đột nhiên, nhìn thấy rỗ nạn cặp kia vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ ánh mắt, không biết làm tại sao, chính là nói không nên lợi phản đối đến. Bất đắc thở dài, Tiêu Văn Bình thầm nghĩ, đây chính là chính ngươi muốn bại sự, ta nhưng không có cầu ngươi, về sau nếu là phát giác chúng ta là địch nhân, cũng chớ có trách ta Chương 297, anh hùng cơ. Giới đi tiếng người Huyền Náo luyện khí khu, Tiêu Văn Bình cùng Dỗ Nạn hai người đồng hành, mà mặc Hàn thị vội vàng cáo tử, Tiêu Văn Bình tự nhiên minh bạch, hắn là kiến thức đến mình kia khiến người hoảng sợ luyện khí thủ đoạn, cho nên khẳng định là đi tìm càng cao hơn một cấp nhân vật báo cáo đi. Bất quá, dạng này cũng tốt, tránh khỏi hắn luôn tại cái này, chẳng không có việc gì quay trở ra. Dù sao là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi, nên đến, sớm tối đều một tới. Tại Dỗ Nạn dẫn đầu dưới, bọn hắn tại Thánh Điện Sơn dục dịch, Tiêu Văn Bình nhìn bên người cái này đệ tử mới thu, thuận miệng nói, ta làm thầy, Ngươi ngày sau chớ phải hối hận. Đệ tử không dám." Dỗ Nạn cung kính nói. Tiêu Văn Bình trong lòng đột nhiên dâng lên một trận bực bội, cái này Dỗ Nạn xem xét phía dưới liền biết là cái người thành thật, mình như thế lừa gạt với hắn, xác thực không nên. Kỳ thật, Tiêu Văn Bình cũng không có phát giác, hắn thời khắc này ý nghĩ cùng Dĩ Vang đã có khác biệt rất lớn, tựa hồ đối với ma nhân căm hận cũng không phải là quá cường liệt. Đó cũng không phải tâm tính của hắn có chỗ chuyển biến, mà là bởi vì hắn lúc này phụ thể tại cái này ma nhân hóa trên khuôn mặt nguyên nhân. Tiêu Văn Bình bản thân tu vi chỉ có Nguyên Anh kỳ, nhưng là cái này hóa thân dù sao cũng là độ kiếp kỳ đỉnh cấp tu vi. Dù nhưng đã mất đi thần trí, nhưng khi Tiêu Văn Bình đem toàn bộ tâm thần đều phụ thể về sau, lại tại trong vô ý thức chậm rãi ảnh hưởng tiêu văn bình tâm lý cùng quan niệm. Đương nhiên, sự biến hóa này chậm chạp mà rất nhỏ, dù cho là tiêu văn bình bản nhân cũng không có phát giác, chẳng qua là mơ hồ cảm thấy có chỗ nào bất thường mà thôi. Một đường không nói chuyện, lần nữa đi tới thánh điện phía tây sơn mạch, nhìn xem đầy khắp núi đổi lao lực không thôi đáng người, tiêu văn bình trong lòng càng là không hiểu dâng lên một trận tương cảm. Hắn lắc đầu, đem loại này hoang đường suy nghĩ ném ra ngoài tâm trí. Quay đầu nhìn một cái, nạn kinh ngạc nhìn qua kia rậm đáng người khóe mắt lại mơ hồ có một tia lệ quang. Tiêu Văn Bình một trận kinh ngạc, nếu như hắn không có nhìn lầm, do nạn tâm trí chí kiên, có thể xương thiên hạ hắn hữu. Dù cho là Phượng Bạch Ý cùng Trương Nha Kỳ, sợ là cũng không gì hơn cái này. Cho nên hắn mới có thể vẹn vẹn dùng tháng 3 năm một không nhiều năm liền đạp lên kim đan đại đạo. Nhưng là nhân vật như vậy, vì sao sẽ còn tùy tiện lộ ra dạng này biểu tình đâu? Người làm sao rồi? Không tự chủ được hỏi lên. Sư phụ thứ lỗi, đệ tử. Trông thấy phụ thân của mình, sạ bở hơi một do dự, lập tức cung kính trả lời nói. Cái gì? Tiêu Văn Bình hướng về kia bảy lao lực trong đám người nhìn lại. Chỉ là Lít Nha Lít Dĩ Địa, mặc dù mỗi người khuôn mặt đều có thể trông thấy, nhưng là có trời mới biết người kia là phụ thân của hắn, phụ thân của ngươi, tại cái này rầm làm. Nô, no, công việc này a?" "Đúng thế." Dỗ Na nuốt ngực. Tiêu Ngạo mà nói, "Phụ thân của ta ngay tại vì Thánh Tinh, vì viêm giới mà tận một phần của mình cố gắng." Há to miệng, Tiêu Văn Bình có chút cảm thán, cái này tính là gì lời nói a? "Bất quá, nếu như không là chính hắn nói. Vậy làm sao cũng không nghĩ ra phụ thân của hắn chẳng qua là một cái bình thường phàm nhân mà thôi." Một phàm nhân vậy mà có thể sinh ra tư chất tốt như vậy như tử, thật là có chút khó tin. Bất quá ngấm lại mình cô nhi thân thế, Tiêu Văn Bình cũng liền không lời nào để nói. Giới đi cốc trường, đi lại là một phương hướng khác, rất nhanh, đi tới một cái khoáng đạt trong sơn gốc. Kia rằng có liền khối thất thất, mấy cái thạch thất bên ngoài tốt 5 top 3 mà ngồi xuống chút người tu chân, cảnh giới của bọn hắn cũng không cao, đều là thuần một sắc kim đang cảnh giới. Có mấy người trông thấy rộn nạn, mỉm cười tiến lên chào hỏi. Đối với những người này, rộn nạn lộ ra phi thường tôn kính, thái độ đối với bọn hắn cơ hồ so với Tiêu Văn Bình cái này vừa bãi sư phụ còn muốn kính cẩn nghe theo rất nhiều. Dỗ nạn, là vị tiền bối này muốn độ kiếp rồi sao?" Một người nhìn về phía Tiêu Văn Bình, đột nhiên thoải mái cười một tiếng, hỏi. Dỗ nạn lắc đầu, cung kính hồi đáp, "Không phải, vị này là Văn bối mới bái sư phụ, phụ trưởng lão Chi Mệnh, mang lão nhân ra ông ta tham quan thánh điện." Những người kia bừng tỉnh đại ngộ, nói chuyện phiếm vài câu, nhau nhao rời đi. Tiêu Văn Bình kỳ quái mà nhìn xem phía dưới, không ngờ có người ra vào thạch thất, nếu là lấy một gian thạch thất hai người đến tính toán, cái này giảm tối thiểu cũng có vạn hơn người. Nhưng làm hắn cảm thấy kinh dị là, từ khi đến ma giới, cơ hồ mỗi người đều lộ ra mười điểm bất rộn. Trợ hộ tại cùng thời gian thi chạy đồng dạng, giành giật từng giây. Thế nhưng là người nơi này lại có vẻ đặc biệt nhàn nhã, ra vào đều chậm rãi, cùng phía trước chỗ kia cốc trường hình thành mảnh liệt đối so. Đây là cái kia rậm. Cái này rậm. Là anh hùng cư. Zô Nạn nói, trong âm thanh của hắn mang theo nồng đậm thương cảm. Anh hùng cư. Tiêu Văn Bình càng thêm kỳ quái, chẳng lẽ ở người ở chỗ này đều là anh hùng a? Thế nhưng là những này chỉ có kim đan kỳ ma nhân thực tế là không quá giống a. Zô Nạn nhìn xem anh hùng cư, đột nhiên quay người, đối Tiêu Văn Bình xuống. Hai tay dân Viên ngước kia cấp 9 bạn năm châu, nói: mời sư phụ thu hồi pháp bảo." Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, hỏi: "Vì sao? Cấp 9 pháp bảo chính là khí bên trong vô giả, không phải đệ tử có thể sử dụng." "Đệ tử?" Nhướng mày, Tiêu Văn Bình hỏi: "Có lời cứ nói, không muốn ấp phá búm." "Vâng, đệ tử muốn học sư phụ thuật luyện khí." "Nha." Tiêu Văn Bình đánh linh hắn một chút, thầm nghĩ tiểu gia hỏa này ngược lại là thông minh, nếu là học xong cái này thuật luyện khí, chẳng lẽ có thể chế tạo vô tận pháp bảo, tới so sánh, một kiện cấp 9 pháp khí sát thực không tính là gì. "Sư phụ, đệ tử học được thuật luyện khí về sau, nhất định đưa nó phát dương quang đại, để mỗi một cái viêm giới người tu chân đều có thể nắm giữ cái này cùng thần kỹ. Cái này, Tiêu Văn Bình trợn khóc trợn cười nhìn xem hắn, nguyên lai like hắn là đánh lấy cái chủ ý này, có thể thấy được ma giới bên trong người đúng là đại công vô tư vô cùng. Chỉ là, dùng thần cách luyện khí a. Ân, liếc mắt nhìn hắn, Tiêu Văn Bình khỏe miệng lộ ra một điểm tiêu dung, đã ngươi muốn học, vậy liền giáo đi. Nhưng mà, ta cũng không có lựa ngươi, chỉ cần ngươi dựa theo phương pháp này tu luyện, như vậy một ngày kia, ngươi thành thần, tự nhiên là có thể nắm giữ môn tuyệt kỹ này. Nhưng là, muốn để tất cả ma nhân đều học xong. Hắc Tiêu Văn Bình khỏe miệng ý cười càng phát ra nồng đậm, cái này đại hội nguyện tuyệt đối là không thể nào, hẳn là hắn muốn để tất cả ma nhân đều thành thần a. Nếu như là dạng này, chỉ sợ thần giới đều muốn bị bọn này ma tệ từ nhóm trên bể. Sư phụ, Dỗ Nan ngẩng đầu lên, phát giác Tiêu Văn Bình mặt mũi tràn đầy mỉm cười, lập tức tươi cười rạng rỡ, lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Nhìn vẻ mặt mong đợi Dỗ Nan, không hiểu. Đột nhiên trong lòng mềm đúng, Tiêu Văn Bình thở dài, vì sư cái này mật pháp cũng không phải là tất cả mọi người có thể nắm giữ, thiên phú của ngươi vô cùng tốt. Họ cũng liền thôi, nhưng nếu là chuyển cho những cái kia thiên phú không đủ người không những vô ích, ngược lại có hại. Tóm lại, chính người ước lượng lấy xử lý đi." Dỗ nạn lập tức mặt mũi tràn đầy thất vọng. Sau một lúc lâu, lại hỏi, "Như vậy tinh anh đường đồng bắt đầu?" Tiêu Văn Bình nghĩ nghĩ những người kia tư chất, lắc đầu nói, "Bọn hắn a, cũng chưa chắc thành." Dỗ nạn trong mắt thất vọng càng thêm nồng hậu dày đặc, Tiêu Văn Bình lắc đầu. Bất quá hắn nói cũng đúng lời nói thật, tư chất không đủ, tu tập bắt đầu, đúng là có hại vô ích. Tại chỗ gọi hắn ngồi xuống, ngay tại cái này giảm đem như thế nào điều phối thể nội linh lực, như thế nào làm được lớn nhất lợi dụng đủ loại quyết khiếu đều chuyển thụ. Kỳ thật Tiêu Văn Bình dạy tụ những vật này, đều là hắn từ thần cách thao túng bản thể thời điểm, quan sát phòng đoán đoạt được đến kinh nghiệm. Có cái này cái hảo lão sư ở đây, mặc dù thời gian không dài, nhưng là ở phương diện này tâm đắc trải nghiệm xác thực không thể coi thường. Mặc Hàn Nguyên anh xuất khiếu mặc dù là lịch đại ma nhân tỷ mỉ tổng kết tìm tòi mới tìm ra một con đường, nhưng kia dù sao cũng là bịt mắt qua sông. Không thiếu được đi chút đường quanh co, lại thế nào so ra mà vượt Tiêu Văn Bình trực tiếp quan sát. Là lấy cả hai khách quan, lại còn là Tiêu Văn Bình phương pháp thực dụng cùng an toàn hơn nhiều. Dỗ Nan tiên tư không hổ là ma nhân nhân tài mới nổi bên trong đệ nhất nhân, thằng nghe được chính là mặt mày lớn hơn. Quét qua vừa mới suy dục tinh thần chi sắc. Thằng đến Tiêu Văn Bình truyền thụ hoàn tất, rố nàng trầm ngâm hồi lâu, đứng dậy quỳ xuống, đối Tiêu Văn Bình lại lần nữa dập đầu, nói: "Đa tạ sư phụ truyền nghề, đệ tử nhất định phải đem môn học vấn này dung nhập Nguyên Anh xuất khiếu chi thuật, cung cấp tộc nhân tu luyện." Nguyên Anh xuất khiếu? Chẳng lẽ ta dạy cho ngươi pháp thuật này không sánh bằng Mặc Hàn Nguyên Anh xuất khiếu a?" Tiêu Văn Bình bất mãn mà hỏi. "Không phải, sư phụ địa thần khí, sắp thực thiên hạ vô song, nhưng thiên phu không đủ người, căn bản là không có cách lĩnh ngộ." Nhưng Nguyên Anh xuất khiếu cánh cửa lại là thấp rất nhiều, nếu là có thể hợp mà vì một, tuy là phổ thông người tu chân cũng có thể tu tập được hai. Tiêu Văn Bình gật đầu, đúng vậy a, đạo lý này hắn làm sao cũng không có nghĩ tới đâu. Nguyên Anh xuất khiếu, thiếu ràng buộc, đối với năng lượng cảm ứng tự nhiên có thể đạt tới mức độ cực cao, mặc hẳn cũng là tại dưới tình huống đó, mới có hơi có chút địa thần cách đặc tính. Đương nhiên, vẻn vẹn như vậy một chút nhi đặc tính mà thôi, căn bản là không có cách cùng chân chính thần cách so sánh. Bất quá, tại dạng này trạng thái, tu tập Tiêu Văn Bình truyền thụ những kiến thức này, tựa hồ cũng thành một loại có thể được phương án Liên Sếp như không cách nào tu luyện ra thân cách, tối thiểu có thể đại đại giảm xuống luyện khí lúc tính nguy hiểm. Nghĩ không ra nhất thời không tra, vậy mà giúp bọn hắn một đại ân, trong lòng hối hận, theo Miểu hỏi, dùng nguyên anh xuất khiếu luyện khí, là ai nghĩ ra được, chẳng lẽ không biết rất nguy hiểm a? Biết, biết. Nếu biết, vì sao còn muốn sử dụng? Tiêu Văn Bình kinh ngạc hỏi. Bởi vì chúng ta nguyên vật liệu thưa thớt, rất khó thu tập được luyện chế cấp 7 pháp khí trở lên vật liệu, mà Bách Điệp thuật thì là chúng ta hy vọng duy nhất. Dỗ Nạn Trán là nói. Lặng lặng nhìn Nạn, Tiêu Văn Bình muốn nói lại thôi, tựa hồ có một loại cảm giác kỳ dị ở ngực chạy xôi đồng cảm. Để hắn 10 điểm khó chịu, mà càng làm cho hắn kinh dị không thôi chính là, loại cảm giác này lại tựa hồ cũng không phải mình. Qua một lúc lâu, Tiêu Văn Bình nói khẽ, các người, đây là lấy mạng đi đọ sức a. Là. Nhưng, đáng giá. Đáng giá. Tiêu Văn Bình khỏe miệng cong lên, hắn khả nhìn không ra bất luận cái gì đáng giá địa phương. Dỗ Na ngẩng đầu, hai mắt của hắn bên trong lóe ra ngạo nghệ qua mang, nói ra một câu long trời lở đất lời nói, "Sư phụ, nếu là có 1.0000 người nguyên anh kỳ người tu chân, tạo thành một đạo ngàn người đồng tâm vạn năng châu đại trận, liền có chắc chắn 8 10, có thể rút một vị độ kiếp kỳ tiền bối độ kiếp thành công." Trước 298, anh hùng cư anh hùng. Nghe dồ nạn lời nói, tiêu văn bình kinh hãi, độ kiếp thời điểm, người khác đào tẩu còn đến không kịp. Chẳng lẽ còn có thể xuất thủ tương trợ? Thế là do hỏi. Độ kiếp? Chẳng lẽ độ kiếp còn có thể giúp một tay ha? Dồ nạn cất cao giọng nói, chính là, ngàn người đồng tâm, vạn năng đại trận uy năng chi lớn, đủ để ngăn chặn đạo tiên tiếp thứ 8. Tiêu văn bình nhớ tới ngày xưa điệp tiên thiên tiếp lập tức là lòng còn sợ hãi, hỏi, trước bảy nói đâu? Trước bảy đạo tiếp Liên tử vị kia độ kiếp tiền bối tự hành ngăn cản, nếu là hắn có thể bằng vào bản thân tu vi ngăn kháng bảy đạo thiên kiếp, như vậy liền có tư cách đạt được vạn năng đại trận chi viện. Dỗ nạn thần sắc tối sầm lại, thở dài. Tiêu Văn Bình lập tức minh bạch hắn ý tứ, ma nhân muốn độ kiếp, trước bảy đạo thiên lôi muốn dựa vào chính mình ngăn cản, sau đó đạo thứ 8 phải nhờ vào cái kia vạn năng đại trận. Chỉ phải suy nghĩ một chút tại ma giới bên trong như thế thiếu thốn tài nguyên, Tiêu Văn Bình liền biết, sợ là không có mấy cái ma nhân sẽ có bảo bối tốt nơi tay. Như vậy có thể vẹn vẹn bằng vào nhục thân cùng tuật pháp liền ngăn cản trước bảy đạo thiên kiếp, khẳng định đều là cao thủ trong cao thủ. Nếu là tu vi hơi kém một bậc, cây vốn liền không thể nào làm được. Tối thiểu, tại tu chân giới bên trong, nếu là không có pháp bảo chỗ dựa, Tiêu Văn Bình dám nói, tại thiên cấp dưới, tối thiểu có một nửa người vô pháp chịu qua đạo thứ 7 thiên lôi. Đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, bất quá vấn đề này tựa hồ không có ý tứ mà miệng, lúc đầu không nghĩ hỏi thăm, chỉ là, vấn đề này lại một mực vờn quanh trong lòng của hắn, thật lâu không đi, cắn răng một cái, hỏi, ngàn tên nguyên anh kỳ tộc nhân liền có thể ngăn cản đạo thứ 8 thiên lôi rồi sao? Vâng. nạn khẳng định nói, bởi vì, bọn hắn bố trí xuống vạn năng đại trận là lấy sinh mệnh của mình làm đại giá kết vào một ngụm khí lạnh, Tiêu Văn Bình lầm bẩm lập lại, sinh mệnh, chính là một lôi qua đi, nhân vật đều hủy, tuyệt không có may mắn. Nếu là lại đến đạo thứ 9 tiên lôi đâu? Trong mặt nửa ngày, Dỗ nạn rốt cũng nói, đây chính là đệ tử nói tới địa, chỉ có 8 thành 5 chắc nguyên nhân. Tiêu Văn Bình lập tức minh mạch, nếu là thật sự đến đạo thứ 9 tiên lôi, như vậy liền đại biểu độ kiếp thất bại, mà kêu ngàn tên nguyên anh, kỳ ma nhân cũng phải vì đó hy sinh vô ích. Hắn lông mày nhíu chặt lại. Trong đầu lật qua lật lại chỉ có một vấn đề, làm như vậy đáng giá a? Ngắm nhìn tên đồ đệ này, Thanh âm của hắn tràn ngập nghi hoặc, cái này 1.0000 tên Nguyên Anh kỳ người tu chân là từ đâu tới đây? Thánh điện sẽ căn cứ mỗi cá nhân tiến cảnh cùng tu tập tốc độ trôi qua phân một cái tiêu chuẩn, từ đại lượng kim đan kỳ người tình nguyện bên trong rút ra rất khó lại có tiến bộ nhân tuyển. Từ các tôn giả thi pháp, nhanh chóng tạo nên. Tạo nên Nguyên Anh kỳ. Tiêu Văn Bình kinh hãi, hắn vốn cho rằng đây là chính mình mới có thể nắm giữ năng lực đặc thù, thế nhưng là lúc này nghe Dụ Nạn nói chuyện, tựa hồ tại ma giới sớm đã có năng lực này. Hắn khẽ mắt có chút nhảy lên hai lần. Cái này kỹ thuật nhất định phải học đến tay, về sau trở lại tu chân giới liền có thể tránh trận mở rộng. Đúng vậy, hoàn toàn kích phát sinh mệnh tiềm năng, có thể từ kim đan đột phá, tại một trong đêm đạt tới nguyên anh kỳ." Tiêu Văn Bình khẽ dần mình. "Làm sao càng nghe càng không đúng, kích phát sinh mệnh tiềm năng, hơn nữa còn là hoàn toàn kích phát, nghe, làm sao cho người ta một loại cảm giác giận cả tóc gây a. Có cái gì di chứng?" "Có, bất quá đã không quan trọng." "Vì cái gì?" "Một khi hoàn toàn kích phát sinh mệnh tiềm năng, bọn hắn thọ nguyên liền chỉ có 3 tháng. 3 tháng thọ nguyên a." Tiêu Văn Bình lập tức rất là nhộ trí, Nguyên Lai trải qua loại phương pháp này bước vào nguyên anh kỳ người tu chân, chỉ có chỉ là 3 tháng tuổi thọ a. Như vậy được, coi như hắn đem phương pháp này đưa đến tù chân giới. Đoán chừng cũng là tìm không thấy người tình nguyện đến nếm thử. Vâng, bất quá, tại cái này 3 tháng trong lúc đó, sẽ có 3 vị độ kiếp đỉnh cấp tiền bối đồng thời độ kiếp. Đến lúc đó, chính là bọn hắn xuất thủ thời điểm. Dỗ Nạn nói bình thản, tựa hồ là thiên kinh địa nghĩa, nhưng Tiêu Văn Bình lại là nghe được không z mà run. Lấy 1000 người tính mệnh đi đổi lấy một cái phi thăng tiên giới địa danh ngạch, hơn nữa còn không phải 100% thành công, hắn khẽ lắc đầu, thật là một đám tên điên a. Tựa hồ là nhìn thấy Tiêu Văn Bình trong mắt chấn kinh cùng không hiểu, Dỗ Nạn thanh âm từ từ đăm chắc, nếu không phải như thế, Khi đạo thiên kiếp thứ 8 sắp tiến đến, cơ hội không ai có thể kháng được à. Đối với câu nói này, Tiêu Văn Bình ngược lại là có mấy rõ ràng bạch, tu chân giới có thể phi thăng tiên giới người nhiều như vậy, cũng không phải là nói bọn hắn tu vi liền cao hơn ma giới tu sĩ, mà là bởi vì tại tu chân giới, rất dễ dàng liền có thể tìm được luyện chế pháp bảo nguyên vật liệu, chỉ cần là phân thần kỳ trở lên người tu chân, trên cơ bản đều sẽ có được mấy món lấy ra được bảo vật. Đến độ kiếp kỳ, vậy thì càng không được, liền xem như không có cấp 9 pháp khí, nhưng cấp 7 cấp 8 pháp khí nhất định là sẽ không thiếu khuyết. Nếu như tại tu giới, Một vị độ kiếp đỉnh cấp người tu chân không có mấy món cấp 8 trở lên pháp khí phòng thần, như vậy hắn căn bản chính là không dám ra tới gặp người. Bất quá, tại ma giới, đừng nói là cấp 8 pháp khí, liền xem như năm, cấp 6 pháp khí đều đã là khó gặp. Còn nhớ rõ, tại mới tới ma giới thời điểm, cái này ma nhân hóa, thân là ngăn cản tiên kiếp, chỗ tế ra pháp bảo bên trong đẳng cấp tối cao, cũng bất quá là một kiện cấp 6 pháp khí mà thôi. Cấp 6, cái này tại tu chân giới bên trong Ly Hợp Kỳ người tu chân đều khinh thường pháp bảo sử dụng, tại cái này dạng, vậy mà là một cái độ kiếp kỳ cường giả tốt nhất mà bối. Mà tại tiên kiếp giới, có hay không pháp bảo phong thần? càng là có cách biệt một trời. Mang dặm cất một nhóm lớn 7, cấp 8, thậm chí còn có một hai cái cấp 9 pháp bảo đi độ kiếp, cùng một cái chỉ có cấp 6 pháp bảo nơi tay người so sánh, kia là tuyệt đối không công bằng một sự kiện. Tại viêm giới bên trong, dựa vào dạng này thấp kém pháp bảo, muốn chống nổi thiên kiếp, trừ phi thật là ông trời mở mắt, chỉ hạ xuống 7 đạo thiên lôi, mới có mấy phân khả năng. Còn nếu là người này tiện hạnh không đủ, đạo thứ 8 thiên lôi đánh hạ, đoán chừng 89 phần 10 sẽ hóa thành trong vũ trụ một đám bụi trần. Bất quá, cùng nó trông đợi vào lão thiên gia mở mắt, còn không bằng mình cố gắng, mà giới bên trong người, tại cùng đường mạt lộ tỉnh dưới Cuối cùng lựa chọn con đường này, sao lại không phải tràn ngập bất đắc dĩ? Tiêu Văn Bình thông suốt dừng thần, nhìn lại, hắn chỗ nhìn phương hướng chính là anh hùng cư. Thật lâu, hắn hỏi, những cái kia kim đan kỳ người tu chân, phải trang. Đúng vậy, sư phụ, chính là từ anh hùng cư giảm ra người tình nguyện. Bọn hắn là như thế nào lựa đi ra? Phạm là tại bước vào kim đan cảnh giới, 100 năm bên trong lại vô tất tiến vào người tu chân, 89 phần 10 đều sẽ đến đây thánh điện, tự nguyện tiến vào anh hùng cư. Có hay không không đến? Có, thánh điện cũng không có ép buộc bất luận kẻ nào, bọn hắn đều là người tình nguyện, bất quá Dù nạn thanh âm lại có một tia mơ hồ nghẹn ngào, anh hùng cư 10800 cái ghế, cho tới bây giờ liền không có thiếu thốn qua. Tiêu Văn Bình tâm đại lực nhảy lên mấy lần, 10800 cái ghế, cho tới bây giờ liền không có thiếu thốn qua. Hắn biết, cũng minh bạch câu nói này phân lượng, cho nên, hắn tâm chịu nặng. Các người tại sao phải làm như thế, chẳng lẽ tạo nên một vị tiên nhân liền trọng yếu như vậy à? Đúng vậy, duy có sau khi thành tiên, mới có thể lĩnh ngộ tiên linh khí, cũng chỉ có tiến vào tiên giới, luyện tới hợp thể chi cảnh, mới có thể mang chút tiên giới vật phẩm, từ nghịch hướng trong thông đạo trở về viêm giới. Ngươi Cái người tân tân khổ khổ thành tiên, chính là vì trở về a? Vâng. Vì cái gì? Vì? Dỗ Na ngẩng đầu, trên mặt của hắn tựa hồ chính lóe ra một tia ánh sáng thánh khiết màu, vì riêng tiếp theo cái này một giới sinh mệnh. Tiêu Văn Bình thân thể chấn động, hắn nhẹ giọng hỏi, riêng tiếp theo một giới sinh mệnh a? Chẳng lẽ tiên nhân hạ phàm, liền có năng lực như thế a? Hắn gặp qua thần mục lão tổ, cũng đã gặp bảo bối thần, càng là cùng ám thần giao thủ qua, cho nên biết muốn riêng tiếp theo một giới sinh mệnh, tuyệt đối không phải chỉ là mấy cái tiên nhân liền có thể làm được sự tình diễn tiếp theo một giới sinh mệnh à, đây chính là ngay cả bảo bối thần cũng vì đó thúc thủ vô sách sự tình, chẳng lẽ mấy cái kia tiên nhân có thể so bảo bối thần lợi hại hơn không thành. Đúng vậy, các tôn giả là không gì làm không được. Dỗ nản cao cao ngóc lên đầu lâu, kiêu ngạo vô cùng nói. Tiêu Văn Bình nhướng mày, hắn tự nhiên sẽ không mù quáng tin tưởng những này cái gọi là tôn giả, bất quá cũng có thể khẳng định những này dưới phàm tiên nhân một nhất định có cái gì thủ đoạn lợi hại. Đột nhiên, trong lòng của hắn nhảy một cái, ám anh linh giác cảm ứng được một cô yêu đớt khí tức. Nhưng mà, để hắn cảm thấy kinh sợ chính là, khí tức này cũng không phải là tại hướng hắn tới gần. Mà là đã ẩn nấp tại mình có thể cảm ứng phạm vi bên trong hơi suy nghĩ đã minh mạch mình vừa rồi tâm tình chấn động phía dưới lòng cảnh giác tự nhiên là trên diện rộng hạ xuống mà người này vậy mà nhân cơ hội này đã lấn tiến thân một bên mà mình lại ngây thơ vô tri bất quá lúc này tâm tình khôi phục lại bình tĩnh lấy ám anh năng lực tự nhiên là có thể phát giác thân ám anh chưa từng có lớn phản ứng nói rõ người này cũng vô sắc ý bị thần cách khống chế nguyên anh mẫn cảm nhất nếu là này người mang ý xấu đã sớm chủ động cảnh máu cái kia dặm sẽ còn đợi đến mình phátrá tiêu văn mình khép hờ hai mắt nhìn như đang ngấmm nghĩ lấy cái gì Kỳ thật ngay tại thông qua ám anh quan sát, thu thập người này tư liệu. Lấy tu vi mà nói, cũng hẳn là độ kiếp đỉnh cấp cái này một đẳng cấp. Hừ hừ, có thể làm cho hắn vô thanh vô tức lấn tiến vào cái này dặm, cũng là dị số. Bất quá a, Vẫn may của hắn cũng chỉ tới mới thôi. Tiêu Văn Bình từ rộn nản trong tay tiếp nhận cấp 9 điệp ra vạn năng châu, nhẹ vô về bóng loáng châu mặt, hỏi, "Đây là cấp 9 pháp khí, ngươi cũng biết nó có dị dụng gì?" Đệ tử biết, vạn năng châu là tất cả pháp bảo bên trong tốt nhất tăng phúc khí. Không sai. Tiêu Văn Bình thản nhiên nói, "Cái này vạn năng châu à, đến cấp thứ 4 có thể khiến cho uy lực pháp thuật cấp đôi, cấp thứ 5, pháp lực uy năng chỉ lớn, nhưng đến 4 lần, này suy ra, đến thứ 9 cấp thì tương đương với 64 lần uy năng. Là lấy, mặc dù nó chỉ có cái này một loại thuộc tính, nhưng thứ 9 cấp vạn năng châu, nó chân thực uy lực đã không tại 10 cấp pháp khí phía dưới. Chương 299, gặp lại Viêm trưởng lão. Khẽ cười một tiếng, Tiêu Văn Bình đưa tay vô vỗ rộn nạn bà bay, đột ngột mà hỏi, người gặp qua thứ 9 cấp vạn năng châu uy lực a? Không có. Rộn nạn khẽ giật mình, trung điệp lập đầu, thành thành thật thật trả lời. Thật sao? Tiêu Văn Bình lộ ra một cái nụ cười cổ quái. Trong trống chốc, vậy mà mang theo mấy phân vẻ đắc ý, nói: "Đã như vậy, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút đi." Dứt lời, hắn phảng phất tùy ý bấm tay tại Vạn Năng Châu bên trên nhẹ nhàng bắn ra. Đột nhiên, quang mang đại tác, từ Vạn Năng Châu trên tuôn ra một đạo cường quang, lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ, hướng về trái hậu phương phóng đi. Tại do nạn há mồm trợn mắt nhìn chăm chú, chô kia một mảnh trong bụi cỏ bỗng phát ra ầm vang một tiếng thật lớn. Sau đó bước lên lên đại lượng khói đặc. Một cái hỏa người nháy từ trong khói đặc chui ra, trên người của người này sáng lên một tầng khí, quá, quần áo tả tơi, bù xù. So với trên đường cái tên ăn mày cũng không khá hơn bao nhiêu, mà lại, không biết hắn phải chăng bởi vì bị đánh lén mà cảm thấy tức giận, giống như là uống dòng dã hai cân mau đài, mặt mũi tràn đầy xích hồng. Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, người này hắn nhận biết, chính là ngày xưa tiến về tu chân giới ma nhân thủ lĩnh một trong, Viêm trưởng lão. Chỉ là thế nào cũng không nghĩ ra vậy mà lại tại cái này giảm đụng phải hắn. Trong lòng của hắn run lên, nếu như bị người này nhận ra được, mình một phen làm chẳng phải là muốn phí công cốc sức. Thật không biết người này phải chăng nhận ra chính mình. Bất quá lúc này a, Tiêu Văn Bình đương nhiên là phải làm bộ không biết hắn. Thế là trận trán mắt, Lãnh ngập nói: "Tư vị như thế nào?" Hùng hậu linh lực từ Viêm trưởng lão trên thân tuôn trào ra, hắn cảnh giới nhìn xem Tiêu Văn Bình, sợ người này đột nhiên lại cho mình đến bên trên như thế một chút. Mới, Vạn Năng Châu phía trên quang mang vừa mới sáng lên, hắn liền phát giác không đúng. Vội vàng mở ra hộ thể che đậy, nhưng vẫn là muộn một bước, bị Tiêu Văn Bình thông qua Vạn Năng Châu tăng phúc lực lượng nặng nghề mà đánh vào trên thân. Mặc dù không biết trốn ở người ở đó là ai, nhưng Tiêu Văn Bình rõ ràng lưu lại tay, nếu không cho dù Viêm trưởng lão nhục thân có mạnh mẽ hơn nữa gấp đôi, cũng không có khả năng ngăn cản trải qua 64 tăng gấp bội bước độ tiếp đỉnh cấp cao thủ một kích toàn lực. Đạo lý này, Viêm trưởng lao đương nhiên biết, mà lại, hắn cũng biết, có cấp 9 vạn năng châu nơi tay Tiêu Văn Bình, cũng không phải là hắn có thể thắng, có lòng muốn muốn đòi lại cái này chẳng tử, lại là căn bản không dám độc thủ, đành phải hung hăng nói, ngươi vì sao muốn đánh lấy ta? Tiêu Văn Bình đồng dạng hung giữ cười một tiếng. Nói, đánh lén. Ta chỉ là đánh một cái lén lén lút lút ra hỏa mà thôi, ngươi. Hắn lắc lắc trong tay vạn năng châu, hỏi, ngươi là ai, lén lút đến, cái này rầm làm gì? Viêm trưởng lão sững thế mới biết mình bị đánh nguyên nhân thực sự. Há to miệng, không khỏi háo náo chi cực. Vì nguyên nhân này bị đánh a Thật đúng là khai thiên đất hoang đầu một lần. Thế nào, không chịu nói a? Hừ, tu vi của ngươi thật là tốt, có thể không bị ta phát hiện mà đi tới cái này dạng. Tốt. Vậy chúng ta liền so tài xem hư thứ tốt." Tiêu Văn Bình ngoài miệng nói, cương đại chiến ý từ trên người hắn trầm dãi tuôn ra, trong tay Vạn Năng Châu lại lần nữa tản mát ra hào quang chói sáng, nói, "Ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi cũng xuất ra pháp bảo tới đi." Viêm trưởng lão nao nao. Sau đó một cơn tức giận đột nhiên mà lên, nói thật là dễ nghe a? Soát còn tốt nghe. Không chiếm ta tiện nghi. Vậy ngươi còn cầm Vạn Châu làm gì? Cái này thế nhưng là cấp 9 pháp khí a, muốn ta đi đâu mà tìm một người có thể cùng cái đồ chơi này đánh đồng đồ vật. Hắn vô song u u nhìn quang mang kia vang khắp nơi vạn Nam Châu, rơi vào đường cùng, hạ quyết tâm, chỉ cần ra hỏa này vừa ra tay, mình lập tức liền chạy. Sau đó mời các tôn giả xuất thủ hàng phục hắn đi. Sư phụ, đây là Thánh điện Viêm Trường lão, hắn không có ác ý. Dỗ nàng ngay cả vội vàng kêu lên, thanh âm bên trong mang theo một tia mơ hổ cầu khẩn hư vị. "Nha." Tiêu Văn Bình lên tiếng, nhưng là hai mắt gấp chằm Viêm lão, cũng không có chút nào động lòng. Đoán chừng chỉ cần Viêm trưởng lão có một chút dị dạng cử động, trong tay hắn vạn năng trâu liền muốn đại phát thân uy. Bất quá, vượt quá ngoài ý liệu của hắn chính là, Viêm trưởng lao sắc mặt biến hóa mấy lần, liền lòng xuống dưới, trong nháy mắt đổi một bộ nụ cười ấm áp, đứng thẳng người, màu đỏ hộ thể che đậy tự động biến mất, liền ngay cả vừa rồi kia một điểm đề phòng cũng rõ ràng thư giãn. Tiêu Văn Bình do dự một chút, trong tay vạn năng trâu quang mang cũng là dần dần ảm đạm xuống, nhìn Viêm trưởng lao thái độ, một trận, sợ là không đánh được. Thật tình không biết, lúc này ở Viêm trưởng lão trong lòng, lại la thầm mắng không thôi, gia hỏa này đến tuột cùng là nơi nào đến nông thôn độ nhà quê a. Mặc dù lấy thân phận địa vị của hắn tuyệt đối sẽ không quan tâm một cái không có bất kỳ bối cảnh gì thế lực độ kiếp kỳ người tu chân, nhưng người này lại là một ngoại lệ. Phải biết, có thể đem 9 cái phổ thông cấp 3 pháp khí điệp ra vị cấp 9 đỉnh cấp pháp khí, đây chính là ngay cả các tôn giả cũng làm không được sự tình a. Là Lấy, tại tiếp vào Mặc Hãn tin tức về sau, hắn lập tức quên đi tất cả, lập tức chạy đến, nửa đường không từng có nửa điểm trì hoãn. Hắn cũng minh bạch, nếu không phải lúc này mấy vị tôn giả đều thoát thân không ra, như vậy đến thấy người này trách nhiệm chỉ sợ còn rơi không? Đến trên đầu của mình. Chỉ là, khi hắn đạt tới nơi này thời điểm Vừa Vạn Tiêu Văn Bình đôi thầy trò này đang đọc diễn văn, thế là vụng trộm lặn tiến vào, nghi muốn nghe một chút bọn hắn đang nói cái gì. Nhưng là, tuyệt đối không ngờ rằng, Tiêu Văn Bình thậm chí ngay cả một cái bắt chuyện cũng không có đánh, cứ như vậy phát động vạn năng trâu năng lượng, không đầu không đuôi đánh tới. Mà khi hắn nộ khí trùng thiên đi lúc đi ra, mới biết được, Tiêu Văn Bình là bởi vì bị hắn vụng trộm tiếp cận mà không có phát giác mới thẹn quá hóa giận phía dưới, chủ động phát động công kích. Tạo thành dạng này kết quả nguyên nhân, rõ ràng là người này mình phân tâm chỗ đến, nhưng hắn lại bày ra một bộ nhắm người mà phệ, không chết không thôi bộ dáng, quả nhiên là không có thiên lý. Bất quá a, muốn cùng dạng này dã man nhân dạng đạo lý. Viêm trưởng lão là không có bất kỳ cái gì lòng tin. Hắn đành phải chất lên một mặt tiếu dung, nói: "Nhất thời sơ sẩy, vậy mà quên lên tiếng chào hỏi, còn xin đạo hưu thứ lỗi." Tiêu Văn Bình nhẹ nhàng thở ra, cái này rẩm dù sao cũng là ma nhân đại bản doanh, tại không có chương nhã kỳ tin tức dưới, hắn cũng không muốn cùng người xé vỡ mặt. Lập tức cười nói: "Người không biết không tội, về sao đạo hưu nếu là tới gần, hay là không muốn thu liếm khí tức cho thỏa đáng." Viêm trưởng lão cười khổ gật đầu, lấy hắn tại thánh điện thân phận, đương nhiên sẽ không muốn nhìn trộm cái gì. Mà lại, hai cái đại nam nhân cùng một chỗ, cũng sắp thực không có cái gì để mắt, chỉ là hắn đến mục đích là muốn mời Trảo Tiêu Văn Bình cái này đối với thánh điện, hoặc là nói, đối khắp cả viêm giới đều vô so người trọng yếu mới. Cho nên, nhìn thấy bọn hắn sư đồ nói chuyện, mới lén lút đi lên, nghĩ muốn tìm hiểu một chút người này yêu thích cùng lai lịch. Hắn cũng không phải hoài nghi Tiêu Văn Bình thân phận, dù sao, liền xem như những tôn giả kia nhóm cũng tuyệt đối nghị không ra, vậy mà có người có thể vô thanh vô tức từ tu chân giới thông qua đám mây xét này phong bạo mà đi tới viêm giới. Cho nên, trong lòng của hắn Súng đã nhận định Tiêu Văn Bình chỉ là một cái không biết ẩn ngấp tại cái gì vắng vẻ tinh cầu phía trên khổ tu người, thẳng đến sắp độ kiếp mới đi ra khỏi đến xem thử. Tình huống như vậy mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng tuyệt không phải không có. Viêm giới mặc dù không có tu chân giới lớn như vậy, nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ, vô số ngàn tỷ sinh linh, dù cho là thánh điện cũng không có khả năng toàn bộ biết được. Đối với dạng này khổ tu người à, thánh điện cũng một mực là khai thác bỏ mặc thái độ, người yêu tới thì tới, không yêu đến cũng không biết cưỡng. Đương nhiên, muốn thánh điện giúp bọn độ kiếp, cái kia cũng là không thể nào. Bất quá, người này, hiển nhiên là khác biệt, tuyệt đối không giống bình thường. Viêm trưởng Lao cố gắng bày ra một bộ thân thiện tiêu dung, chỉ vào dồn nạn, nói: "Đạo hưu đối với cái này đệ tử còn hài lòng không?" Từng. Tiêu Văn Bình khẽ gật đầu, vô luận là ai, có dạng này một cái một điểm liền rõ ràng, suy một ra ba đệ tử, nghĩ không hài lòng cũng khó khăn. Đột nhiên, trong lòng của hắn chấn động, mình là làm sao vậy, đây chính là ma nhân a. Tiêu Văn Bình cũng không có phát giác được, hắn phụ thể càng lâu, đối với ma nhân căm hận chi tâm lại càng nhận, thậm chí còn có chút đồng tình cùng thương hại. Cuối cùng, vẫn là phải quái tu vi cảnh giới của hắn tăng lên quá nhanh, khiến tâm cảnh của mình tu dưỡng sa sà là hỏng. Ma ma giới điều kiện gian khổ, có thể có thành tựu người, phần lớn là ý chí kiên định hàng người. Cho nên cái này ma nhân mặc dù thần trí biến mất, nhưng trong đầu đối với ma giới trung tâm cùng sổ lo lại lưu lại. Tiêu Văn Bình như thế phụ thể đi lên, mặc dù thần chí không có có nhận đến ảnh hưởng gì, nhưng là đối với ma nhân cách nhìn đang lấy một loại không cách nào cảm nhận được tốc độ đang từ từ chuyển hóa. Viêm trưởng lão lấy làm kỳ, Tiêu Văn Bình làm sao sắc mặt biến đổi không chừng, chẳng lẽ thánh điện tư chất tốt nhất đệ tử, còn không cách nào làm cho hắn hài lòng. Dù nạn càng là sắc mặt đỏ lên, cung kính nói, đệ tử vụ về, có thua sư nhìn. Tiêu Văn Bình giật mình, lắc đầu, Nói, chuyện không liên quan người Sau đó quay đầu đối Viêm trưởng lao nói, Mạc hắn không phải nói, các trưởng lao đều bế quan, không rảnh tiếp kiến ta người ngoài này a. Viêm trưởng lao khẽ giật mình, hắn rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, vì sao ngay từ đầu Tiêu Văn Bình sẽ đối với mình sắc mặt khó coi, nguyên lai hắn là tại ghi hận a. Viêm trưởng lão khẽ miệng co giật lấy, không có thiên lý a. Lòng dạng như thế chợt hẹp người, vậy mà cũng cho hắn luyện đến độ kiếp đỉnh cấp trình độ, mà lại còn có một tay không thể tưởng tượng nổi luyện khí công phu. Nụ cười trên mặt hắn tựa hồ phong hóa, không lúc trong lòng của hắn, cái kia van đâu? Quả thực chính là so đậu Nga cha hắn còn muốn loan buổi mấy phân. Viêm trưởng lão, Viêm trưởng lão." Dỗ Nan nhẹ giọng hô hoán. "A Viêm trưởng lão rốt cục thu hồi tâm tư, miễn cưỡng cười nói, đạo hữu thứ lỗi, ta cùng đúng là có chuyện quan trọng mang theo, cũng không phải là cố ý lãnh đạm." Tiêu Văn Bình khẽ gật đầu, cầm trong tay vạn năng trâu ném tại Dỗ Nan, loại vật này đã để hắn thành công qua một lần, như vậy đối với hắn mà nói, liền không còn có giữ lại ý nghĩa. Cùng sau khi trở về, kéo lấy bảo bối thần, muốn phục chế mấy cái liền phục chế mấy cái, liền xem như phục chế hai cái ném một cái cũng là có thể. Cho nên, cái này thuận nước a, không làm ngu sao mà không làm. Chương 300, Ám Thần tồn tại, thượng. Viêm trưởng lão nhìn xem bộ nạn thu bà bối, trong mắt vậy mà cũng mang hơi có chút áo đức. Tiêu Văn Bình xem ở mắt dặm, trong lòng lấy làm kỳ, hỏi: "Viêm trưởng lão, các người đều đang luyện tập Điệp gia chi thuật, vật như vậy chắc là không ích đi?" Viêm trưởng lão không nghi ngờ gì, cười khổ nói: "Đạo hữu nói đùa." Chầm ngâm một lát, Tiêu Văn Bình hỏi: "Thánh điện lịch sử lâu đời, sợ là mấy trăm ngàn năm cũng không chỉ, chẳng lẽ?" Viêm trưởng lão thật sâu thở dài, nói: "Không sai, thánh điện sáng lập, sắp thực có mấy chục 10 năm. Chỉ là, sử dụng Điệp gia pháp mà luyện chế thành thứ 9 cấp vạn năng châu a." nhưng cũng vẹn vẹn thành công qua hai lần mà thôi. Ánh mắt của hắn tại do nạn trên tay dừng lại một chút, có chút ít cảm khái nói, món này chính là lần thứ hai thành công. Nha. Tiêu Văn Bình một mặt hồ nghi, sau đó lập tức hiểu được, thần cách giá thần cách, đây hết thảy đều là bởi vì có thần cách tồn tại, lấy thần cách năng lực mà nói, chỉ là mấy đạo được ra, còn không phải giống như đùa giỡn đơn giản. Nhưng là, không có có thần cách, chỉ bằng vào vận khí liền muốn thành công, vậy cái này sát suất ta, nhưng chính là. Hắc <cười> hắc. Bất quá, vận khí của bọn hắn cũng không tệ, tốt xấu tại kia ngàn tỷ lần, tỷ lần tỷ lệ bên trong may mắn thành công qua một lần. Viêm trưởng lão đột nhiên hướng về hắn làm một lệ thật sâu, Tiêu Văn Bình lấy làm kỳ, hỏi: "Ngươi làm chi?" Nhắc lên đầu, Viêm trưởng lão thần sắc nghiêm nghị, "Cái này thi lệ đúng là chân tâm thật ý, không có nửa điểm lấy lòng thành phần ở bên trong, hắn trịnh trọng nói: "Nhiều cảm ơn đạo hữu, không xa 10 triệu giặm mà đến, cũng ban thưởng như tuyệt nghệ này." Tiêu Văn Bình nhìn thấy hắn, kinh ngạc hỏi: "Ngươi cũng sẽ lợi khí?" "Có biết một hai." Viêm trưởng lão cung kính nói: "Đạo hữu chỗ thụ tuyệt kỹ, nếu là dung nhập các đệ tử nguyên anh chế bên trong, vô luận là xác suất thành công hay là tính an toàn, đều sẽ có cực lớn đề cao." "Thật sự là công đức vô lượng a." Tiêu văn bình cười khổ công đức vô lượng đối cho các ngươi đến nói là công đức vô lượng nhưng là đối với chúng ta tu chân giới đến nói chỉ sợ là hậu hoạn vô tận nếu là để người ta biết môn tuyệt kỹ này là ta chuyển đi tiêu văn bình linh hồn dùng mình một cái trong lòng sinh ra một cỗ nhàn nhạt suck cơ chỉ cần đem hai người này đánh chết chẳng phải là không người biết được rồi chỉ là không biết làm tại sao đối với dỗ nạn cái này tiện nghi đổ đệ luôn là có mấy phân hào cỗ này sát cơ sinh ra sinh đi luôn luôn sinh cùng lớn Hắn ảo nào đem đầu hơn lên được rồiệ tinh hắn gọi vài tiếng sư phụ phân thượng than đi Viêm trưởng lão cùng Dỗ nạn thấy Tiêu Văn Bình đột nhiên không nói lời nào, sau đó lắc đầu, một bộ tâm tư nặng nghề mà bộ dáng. Hai người bọn họ nhìn chăm chú một chút, bất quá, coi như mượn cho bọn hắn hai cái đầu, cũng là tuyệt đối đoán không được Tiêu Văn Bình lúc này trong lòng đang chiêu. Qua một lúc lâu, Tiêu Văn Bình thở dài một tiếng, thanh âm bên trong tràn ngập bất đắc dĩ, "Ai, nghĩ không ra sinh cái sát tâm, so sinh con còn khó hơn a." Hắn lắc đầu, nói, "Chỉ là việc nhỏ, không cần phải nói." Viêm trưởng lão đoán không ra hắn ý nghĩ, cười theo, đột nhiên hỏi, "Xin hỏi đạo hữu, nếu là dựa theo này pháp tu hành, nhưng có một ngày có thể đạt tới đạo hữu cảnh giới. Hắn đã là luyện khí cao thủ, tự nhiên minh bạch Tiêu Văn Bình bộ này phương pháp đúng là có hiệu quả rõ ràng. Nhưng là muốn làm được 100% điệp ra thành công, nhưng cũng là vọng tưởng, lại càng không cần phải nói, một lần điệp ra thành cấp 9 pháp khí cái chủng loại kia thần hồ kỳ thần siêu cấp cảnh giới. Tiêu Văn Bình lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, đạo hữu chẳng lẽ chưa nghe nói qua, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân lời nói a. Ta bộ công pháp này dạng thiếu chính là duyên phận cùng nội tính. Nội tính tốt, vận khí tốt, tự nhiên có thể làm được, nhưng là người bình thường a. Cái đó là, kia là Nhìn xem hắn một mặt khinh thường biểu lộ, Viêm trưởng lão chỉ cảm thấy trên mặt phát suốt, bất quá người này có thể luyện đến cảnh giới như thế, cái ngộ tính này à, tự nhiên là tốt không thể tốt hơn, có lẽ trong thiên hạ cũng chỉ có hắn mới có tốt như vậy ngộ tính đi. Nhưng mà, Viêm trưởng lão nhưng lại không biết, Tiêu Văn Bình ngộ tính mặc dù không tệ, nhưng so với Dụ Nạn cùng phượng Bạch Ý đến nói, hay là kém mấy cái đẳng cấp. Nhưng là, hắn nhưng lại có siêu cấp hảo vận, cùng có thần cách hắn liền xem như lại kém, cũng sẽ không kém hơn người tu chân a. Tiêu Văn Bình nhìn xem Dụ Nạn một mặt vẻ trong lòng không đánh lòng, anủi chỉ cần ngươi dựa theo vi sư chỗ thụ phương pháp không ngừng tu luyện, ta có thể cam đoan, cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi có thể được thường tâm nguyện, đạt tới vi sư cảnh giới. Lạ, rỗ nạn cao giọng quát, trong mắt của hắn chấp động lên chờ mong ánh mắt. Tiêu Văn Bình gặp một lần, phía dưới một câu liền không đành lòng nói ra. Hắn lúc đầu muốn nói chờ ngươi đạt tới thần cảnh giới về sau, liền có thể nắm giữ. Chỉ là, trông cậy vào hắn đạt tới thần địa cảnh giới, có trời mới biết ngày này còn muốn chịu bao lâu đâu. Bất quá, nếu có một ngày hắn thật sự có thể nhịn đến thần địa cảnh giới, như vậy cũng coi là xấu nàng dâu ngoan thành bà đi. Quay đầu, hỏi, Viêm trưởng lão Ngươi tới đây, có gì chỉ giáo? Không dám. Viêm trưởng lão chờ một chút, hỏi ngược lại, Đạo Hưu đã nghe Dô Nạn nói qua, phàm là thánh điện bồi dưỡng ra đến tiên nhân, tại tiên giới tu luyện tới trình độ nhất định về sau, liền sẽ tự phát trở lại viêm giới. Không sai. Chúng ta đem những này tiên nhân hạ phàm, xưng là tôn giả. A Tiêu Văn Bình đồng ý, quả nhiên không sai, tôn giả chính là tiên nhân hạ phàm, chỉ là tại tiếp xúc thánh điện trước đó, hắn lại nghi không ra, những tiên nhân này hay là bán buôn sản xuất đây này. Như vậy, Viêm trưởng lão thanh đột nhiên ngưng trọng lên, Đạo Hưu cũng biết, những tôn giả này nhón cuối cùng đi nơi nào? Cái gì? Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, sau một lúc lâu mới tỉnh ngộ lại, hắn nói là những tiên nhân này tung tích. Nhớ được trước kia nghe kính thần nói qua, tiên nhân hạ phàm, tại phàm giới rất khó hấp thu đến đầy đủ tiên linh khí, mà không, có tiên linh khí, liền không cách nào quay về tiên giới, cho nên có rất ít người dám tự mình hạ giới. Bất quá nghe Viêm trưởng lão khẩu khí, hẳn là hắn lại có đường giải quyết. Thế là tin tức hỏi, chính luôn thỉnh giáo. Viêm trưởng lão cười nhạt một tiếng, chỉ là nghĩ nghĩ lại, lại bao hàm một tia bí ai, hắn hướng Tiêu Văn Bình nhẹ nhàng thi lễ, nói, đạo hữu xin mời đi theo ta. Tiêu Văn Bình nghiếng tiếng Quay đầu trông thấy rồ nạn trong mắt cầu khẩn chi sắc, không khỏi nói, "Dẫn hắn cùng đi có thể." Chỉ là lời vừa ra khỏi miệng, mới phát giác được không ổn, nhưng là đã hơi trễ. Không ngờ Viêm trưởng lão chỉ là suy nghĩ một chút, liền lập tức đáp ứng, như thế có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Theo Viêm trưởng lão, bọn hắn đi tới thánh điện trong đại điện tâm. Cái này bên trong là thánh điện nơi chỗ hiểm, nếu như không phải Viêm trưởng lão tự mình dẫn đường, người khác mơ tưởng tiến đến. Đại điện chính trung tâm, có một cái tiểu tiểu truyền tống trận. Viêm trưởng lão mang lấy bọn hắn, tiến vào truyền tống trận, theo một đạo bạch quang, bọn hắn đi tới viêm giới chân chính trái tím Truyền tống trận lối ra trước đó là một đoàn mê vụ, kia vô cùng vô tận xương mù, làm cho lòng người bên trong phát hàn. Rất quen thuộc chàng cảnh a, Tiêu Văn Bình đã biết, tại cái này trong sương mù là một cái thứ gì. Mang theo Tiêu Văn Bình bọn hắn, chui vào trong mù. Đông chuyển tây công địa, qua hồi lâu, còn chưa tới nơi địa đầu. Tiêu Văn Bình ở trong lòng cười lạnh, cái này Viêm trưởng lão tâm tư vẫn còn đông đúc vô cùng, tại trong xương mù dày đặc đi dạo đường này, chỉ là hắn nghĩ không ra mình lại có thần cách mang theo. Liên xem như không có hắn dẫn đường, cũng tuyệt đối không thể có thể bị nhốt ở đây. Tiếp qua nửa ngày, ngay tại Tiêu Văn Bình đã không kiên nhẫn đợi điểm, bọn hắn rốt cục ra đường mộ. A! Sợ hãi than thanh âm tự dỗ nạn trong miệng phát ra, hắn thành kính bị xuống, hướng về phía trước, cung kính đập phía dưới đi. Tiêu Văn Bình hít vào một hơi thật dài. Đây là cái gì? Nếu như hắn không có liệu sai, cái này giảm hẳn là ma giới thần mục lão tổ mới là. Nhưng là, bay ở trước mặt hắn cây đại thụ này, lại cho hắn một loại rất cảm giác kỳ quái. Loại cảm giác này cũng không phải là hình thể bên trên khác biệt, mặc dù thần mục lão tổ nói qua, ma giới sinh mệnh chi thụ so hắn nhỏ hơn rất nhiều lần. Nhưng là, đối với Tiêu Văn Bình đến nói Dạng này hình thể khác biệt cũng không có gì khác nhau, chính như tại một chỉ trong mắt con kiến, một đứa bé cùng một người lớn đồng dạng, đều là đồng dạng cao không thể chạm. Loại kia khổng lồ vô biên vô hạn thân thể, hay là đồng dạng không cách nào nhìn đến phần cuối. Nhưng là, cùng tu chân giới thần mục lão tổ so sánh, nó lại hào không sức sống. Ngước đầu nhìn lên, mỗi một khắc đều nắm chắc cái lá cây tại không trung xa xa tốn tốn phiêu rơi xuống, đại thụ nhan sắc từ từ khô héo, toàn bộ không gian dặm tràn ngập một loại tử vong khí tức. Đạo hữu mời xem. Viêm trưởng lão đột nhiên chỉ vào đại thụ trung tâm, cao giọng quát, Tiêu Văn Bình định mắt nhìn đi, tại đại thụ trên cành cây Mơ hồ nhô lên vô số cái u cục, chỉ là không hiểu, trong lòng của hắn lại dâng lên một cỗ hàn khí thấu xương, bởi vì những cái u cục nhìn qua tựa như là từng trương giống như lúc mà người, sinh động như thật. Đây là, Tiêu Văn Bình thanh âm bên trong mang vẻ run rẩy, không sai, trở lại viêm giới các tôn giả 8.9 phần 10 đều tại cái này dạng. Trong lúc bất chi bất giác, Tiêu Văn Bình đã nắm chặt hai tay, nói không ra lời. Triệu năm trước, sinh mệnh chi thụ dưới, đột nhiên nhiều một bộ hộp đã tử, không có ai biết nó là thế nào đến, nhưng là, nó cũng đang không ngừng hấp thu sinh mệnh chi thụ năng lượng. 100.000 năm sau, Sinh mệnh chi thụ liền đã đình trị sinh trưởng, toàn bộ viêm giới đều nhận khó mà đoán chừng ảnh hưởng. Viêm trưởng lão thổn thức thở dài, nói, rốt cuộc có người phát giác dị tượng, thế là bọn hắn đoàn kết lại, trải qua vô số lần cố gắng, rốt cuộc tìm được biến hóa nguyên nhân. Nhưng là, đối mặt cái này cổ quái hộp đã tử, tất cả mọi người thúc thủ vô sách, đừng nói không người có thể dung chuyển nó may may. Liền ngay cả hộp bên trên văn tự cũng xem không hiểu. Sau đó thì sao? Về sau, viêm trưởng lão thanh âm tựa như ảo mộng, về sau, một vị trưởng bối đưa ra, đã cái này một giới không có cái nào, vậy liền đến tiên giới đi tìm đáp. Thế là, bọn hắn ghi lại hộp đá từ bên trên kia kỳ dị văn tự, phi thăng đi tiên giới. Thanh âm của hắn dần dần trầm thấp, rốt cục có một ngày, một vị trưởng bối trở về, hắn cũng mang về đáp án. Ngươi lai, like, trong này là một cái ám thần, một cái bị thần cách khống chế ám thần. Chương 301, ám thần tồn tại, hạ. Tiêu Văn Bình hít sâu một hơi, nhưng mà, Viêm trưởng lão cũng không có chú ý tới phản ứng của hắn, mà là tiếp tục nói, đó lấy, Viêm giới đều đoán kết lại, thánh điện cũng theo đó thành lập. Viêm trưởng Lao ánh mắt rời về phía Tiêu Văn Bình, hắn lẳng lặng nói, từ đây, tất cả Viêm giới người đều chỉ có một mục tiêu. Không khí trung quanh tụ hồ có chút nghiêm trọng, Tiêu Văn Bình giật giật miệng, sau một lúc lâu mới hỏi lên, các tôn giả làm như vậy là vì kéo dài sinh mệnh chi thụ thọ nguyên a. Đúng vậy. Viêm trưởng lão dừng một chút, nói, mấy trăm ngàn năm qua, viêm giới hoàn cảnh dần dần chuyển biến xấu, sinh mệnh chi thụ cũng bắt đầu chậm dài heo rút, vô số tôn giả trải qua nếm thử, phát hiện tiên linh khí có thể kéo dài sinh mệnh tri thụ thọ nguyên, thế là, đại bộ phận phân các tôn giả nghĩa vô phản cố gia nhập hàng ngũ đó, đem sinh mệnh của mình tính dâng tại viêm giới. Thế nhưng là, gần ngàn năm đến, chúng ta đã theo không kịp sinh mệnh chi thụ tiêu hao tốc độ. Tiên lặng gật đầu. Có lẽ đây mới là bọn hắn không kịp chờ đợi xâm lấn tu chân giới nguyên nhân chân chính đi, Tiêu Văn Bình đột nhiên ngẩng đầu, hỏi: "Là ai?" Đem cái này ám thần bỏ vào sinh mệnh chi thụ phía dưới. "Không biết." Viêm trưởng lão trong ánh mắt thông xuất hiện lên một tia thật sâu hận ý, đó là một loại khắc cốt minh tâm cừ hận, nếu là chúng ta biết, nhất định phải đem hắn nghiền xương thành cho. Nghiền xương thành cho. Tiêu Văn Bình thầm than một tiếng, nguyện vọng này tuy tốt, nhưng đã đối mới có thể đem ám thần đều giam cầm tại cái này dạng, chẳng lẽ còn sẽ sợ ngươi những người tu chân này à? Ánh mắt lại lần nữa chuyển qua sinh mệnh chi thụ bên trên, Tiêu Văn Bình rãi mà hỏi: Các tôn giả là lấy sinh mệnh của mình đến vì sinh mệnh chi thụ tụ tục mệnh a. Viêm trưởng lao chỉ mặt đất, nói: "Đạo hữu ngồi xem." Tiêu Văn Bình cúi đầu, tại kia vô biên vô hạn dưới đại tụ, vẽ lấy một bộ đồng dạng khổng lồ đồ án, hắn xem xét tỉ mỉ một lát. Trên mặt bỗng nhiên biến sắc. Mặc dù không biết cái này đồ án tác dụng là cái gì, nhưng là hắn đã có thể kết luận, đây là một cái trận pháp, mà lại ở bên trong lưu động là thần chi lực. Cái này không biết tên trận pháp, chính là dùng để trấn áp thần. Trải qua chúng ta vô số đời nghiên cứu, mới phát hiện bộ này trận pháp bộ phân công dụng. Là cái gì? Chuyển đổi năng lượng. Cái gì? Bộ này trận pháp tác dụng chính là đem sinh mệnh chi thụ kia cường đại sinh mệnh lực lượng chuyển hóa thành năng lượng tử vong, dùng để tiêu giảm ám thần sinh mệnh. Tiêu Văn Bình giật mình, nói: "Dùng sinh mệnh chi thụ năng lượng đến giết chết ám thần? Chính là, viêm giới sinh mệnh chi thụ sở dĩ dần dần khô héo, đó là bởi vì năng lượng của nó đều bị bộ này trận pháp thu lấy, chuyển hóa thành tiêu giảm ám thần năng lượng tử vong. Như vậy, ám thần đâu? Bị tiêu diệt rồi sao?" Tiêu Văn Bình biết mà còn hỏi. "Ám thần?" Viêm trưởng lão cười khổ một tiếng, nói: "Đem ám thần an trí người ở chỗ này tính rất khá, khi ám thần tiêu giảm ngày đó, chính là cái này một giới diệt vong một khắc này. Cho nên, chúng ta đem ám thần rời đi. Ám thần cũng có thể di động a? Chúng ta không thể, nhưng là các tôn giả có thể. Viêm trưởng lão giải thích nói, dùng tiên linh khí bao vây lấy ám thần, đưa nó di động đến những địa phương khác, kế hoạch này sớm tại số 100.000 năm trước liền bắt đầu nghiên cứu. Nhưng mà, thẳng đến gần nhất mới bắt đầu thi hành. Nhưng, đã quá muộn. Tiêu Văn Bình túi đầu không nói, hắn tự nhiên minh mạch. Muốn từ bộ này trong trận pháp bình an lấy ra lớn hộ, lại vận chuyển đến mặt khác giới, tuyệt đối không phải một chuyện đơn giản. Nửa đường nếu là xảy ra điều gì được dễ? để ám thần ngoại ý muốn tỉnh lại. Như vậy, đối với viêm giới đến nói, chính là một trận không thể thừa nhận trời đại hạo kiếp. Bất quá, viêm giới đều đã biến thành cái dạng này, Liền xem như lại hỏng cũng hỏng không đi nơi nào, có lẽ, đây mới là bọn hắn được ăn cả ngã về không nguyên nhân đi. Không ngờ, bọn hắn vậy mà quả thực thành công. Mà thành công đại giới à, chính là tu chân giới cũng tương tự bị ám thần quấy đến rối tinh rối mù. Trầm ngâm một lát, Tiêu Văn Bình tham dò mà hỏi, "Phải chăng tất cả tôn giả đều biến thành mập? Ân, vinh vị sinh mệnh chi thụ cung cấp sinh mệnh năng lượng đâu. Không, còn đưa lại hơn 50 vị tôn giả." Tiêu Văn Bình trong lòng chợt lạnh, 25 vị tôn giả đó chính là 25 cái tiên nhân hạ phàm. Như vậy, mặc dù trong tu chân giới là tinh anh ra hết, nhưng là muốn nói có thể chiến thắng 25 vị tiên nhân, lại là quyết không khả năng sự tình địa. Bất quá, vì đạt được một kiện trí bảo, các tôn giả trả giá cái giá cực lớn, bây giờ, vẹn vẹn chỉ còn lại 5 vị tôn giả. Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, lập tức đại hỷ, không cần hỏi, món kia trí bảo xác định vững chắc chính là Càn Khôn Quyền, chắc không được bản lãnh của bọn hắn lớn như vậy, lại có thể tại Lôi Vân Phong bạo bên trong lấy ra Càn Khôn Quyền. Nguy lai like, Là hy sinh hơn 10 vị tôn giả tính mệnh mới miễn cưỡng làm được a. Năm cái tiên nhân, Tiêu Văn Bình trong mắt lóe lên một tia kỳ dị địa quan màu. Ngày xưa chín đại tiên nhân đều tại Chu tiên trận phía dưới chiếm đầu, như vậy cuộc chiến hôm nay, đối mặt 5 vị tôn giả, nhóm người mình cũng chưa từng không có cơ hội thằng a. Hắn cưỡng ép đè nén xuống sự hưng phấn của mình, tận lực bình tĩnh hỏi, bảo muốn gì? Lại muốn hy sinh nhiều như vậy vị tôn giả tính mệnh?" Càn Khôn Quyền. Viêm trưởng lão thở dài một tiếng, nói, "Tôn giả cửa phát hiện Càn Khôn Quyền bên trong có đồng dạng trời sinh linh vật, chỉ cần có thể đem cái này linh vật lấy ra có lẽ có thể cứu vãn sinh mệnh chi thụ trời sinh linh vật, thổ chi linh hay là một chi linh. Tiêu Văn Bình ý niệm trong lòng như bánh xe xoay một vòng nghi, hỏi: "Như vậy, hiện tại thành công rồi sao?" Viêm trưởng lão cười khổ lắc đầu, Tiêu Văn Bình thầm nghĩ may mắn, không thành công a, không thành công liền tốt, nếu như thành công, lão tử lập tức đưa ngươi làm thịt lại nói. Bất quá, trên mặt của hắn lại là tràn ngập bi thiên yêu nhân chi sắc, Do hỏi: "Hẳn là có chuyện gì khó xử a?" Viêm trưởng lão liên tục gật đầu, nói: càng Khôn quyển chính là thiên hạ chí bảo, dù cho là năm vị tôn giả và mấy chục vị cường giả đỉnh cao liên thủ, cũng vô pháp công phá phòng ngự của nó chế đậy." Ai Tiêu Văn Bình trên mặt bất động thần sắc, nhưng trong lòng thì khinh thường, liền ngay cả ba lôi hợp một lôi vân phong bạo đều không làm gì được, chỉ bằng các ngươi, hừ hừ. Đột nhiên, trong đầu hắn đột nhiên thông suốt, nói, các ngươi là muốn ta luyện chế nhiều mấy món cấp 9 vạn năng châu a? Viêm trưởng lão sững sở, nghĩ không ra phản ứng của hắn nhanh như vậy, chê cười nói, đúng vậy. Sau đó chán nản nói, nếu không phải lần này các tôn giả tuấn thân quá nhiều, nguyên vốn cũng là không cần. Tiêu Văn Bình thần sắc cổ quái nhìn hắn một chút, đột nhiên cười nói, tốt, đây là việc rất nhỏ, vì Viêm giới tương lai, ta còn có cái gì không thể làm nơi này? Viêm trưởng lão đại hỉ. Nghĩ không ra Tiêu Văn Bình vậy mà như thế nhiệt tình vì lợi ích chung, lập tức không nói thêm nữa, lập tức đem hắn mời đến luyện khí khu. Có Viêm trưởng lão cùng đi, đương nhiên là một đường đèn xanh mở rộng. Tiêu Văn Bình nhìn lên trước mặt kia một cái sọt vạn năng châu, trong lòng cảm thắn, Viêm giới luyện thứ này luyện mấy ngàn năm, hiện nhưng đã sở lấy một đầu tốt nhất đường đi. Nhìn xem cái này khổ người, trọng lượng, chất lượng, không thể không nói, mặc dù pháp bảo của bọn hắn cùng vật liệu thiếu thốn, nhưng là riêng lấy vạn năng châu cái này một hạng mà nói, đã vượt qua tu chân giới nhiều lắm. Tại Viêm trưởng lão tràn ngập ánh mong chờ dưới, Tiêu Văn Bình lại bắt đầu lại từ đầu chế kia cấp 9 pháp khí. Sau năm tiếng, theo vô tận bạch quang hiện lên, Tiêu Văn Bình cầm trong tay đồng nát sát vụn, mang trên mặt một tia thẹn thùng tiểu dung, không có ý tứ, lần này thất thủ. Viêm trưởng Lao rút động hai miệng môi giới, nhìn trên mặt đất 20 hơn cái phế phẩm, hắn lòng đang dị mẫu a. Tiêu Văn Bình luyện chế cái thứ nhất ba chồng tiến vào một pháp khí thời điểm, kia là 10 phần chấp chín, mã phát bắt chúng. Nhưng là, khi hắn bắt đầu luyện chế 9 tầng cấp 9 pháp khí thời điểm, đây chính là để người mở rộng tầm mắt. Liên tiếp 11 lần, cuối cùng đều là thất bại. Viêm trưởng Lao rơi đáy lòng thật sâu hoài nghi ản là người này vừa mới có thể thành công, thuật ý chính là mẹo mù kéo chốt chết, được không thành. Bất quá, nhìn hắn bộ kia tiêu sái tự nhiên dáng vẻ, sát thực không giống ác cặn răng, Viêm trưởng lao rốt cuộc quyết định, hôm nay, không thèm đếm sửa. Hắn hít sâu một hơi, gạt ra một bộ khuôn mặt tươi cười, nói, cái này dù sao cũng là thứ 9 cấp pháp khí, nơi nào có dễ dàng như vậy lựa chế. Đạo Hưu không cần quan tâm. Tiêu Văn Bình hướng hắn gật đầu, nói, đa tạo Viêm trưởng lão. Sau đó, hắn quay người, không chút nào dừng lại, lại bắt lại ba cái vạn nàn châu, bắt đầu một vòng mới lựa chế. Viêm trưởng lão chăm chú nhìn chầm chầm Tiêu Văn Bình động tác. Vạn năng châu mặc dù số lượng không ít, nhưng đây chính là thu thập toàn bộ viêm giới mới tìm được một điểm vô liếng, muốn nói không đau lòng, kia căn bản chính là mở mắt nói lời địa đặt. Liền trong lòng của hắn bất ổn thời điểm, thất bên trong thông suốt sáng rõ, sau đó, tại một mảnh tiếng hoan hô bên trong, Tiêu Văn Bình mỉm cười đưa tay ra. Tại ma nhân hóa thân cái kia đại thủ phía trên, chính là một viên nóng ánh sáng long lanh tiểu hạt châu nhỏ. Thánh điện trong lịch sử viên thứ 3 cấp 9 vạn năng châu rốt cục sinh ra. Ba ngày sau, Viêm trưởng lão cười, hắn cái chủng loại kia che kín nếp gấp mặt mơ vui vẻ cười, nhìn lên trước mặt kia dã 36 khóa cấp 9 vạn năng châu. Hắn như chút được gánh nặng hướng về Tiêu Văn Bình làm một lệ thật sâu, nói: "Nhiều cảm ơn đạo hữu." Tiêu Văn Bình vội vàng tránh đi, lấy một loại so hắn còn muốn thành kính ba phân ngữ điệu, nói: "Đạo hữu khách khí, đồ vật đã luyện chế hoàn tất, bất quá, bản nhân có một cái yêu cầu quá đáng." Đạo hữu chỉ cần phân phó. "Ta muốn nhìn một chút món kia trong truyền thuyết trí bảo." Viêm trưởng lão cười lớn một tiếng, hắn thấy Tiêu Văn Bình đã có tuyệt nghệ này, tự nhiên là khí đạo cao nhân, mà nhân vật như vậy, nghe tới cản khôn quyền thần ngân như vậy bảo vật, tự nhiên là muốn một khai nhang hơn giới. Đã không có hoài nghi, điểm này một cái nhấc tay hắn đương nhiên là sẽ không làm khó. Mang theo Tiêu Văn Bình cùng Dụ nạn lần nữa tới đến Sinh mệnh chi trụ trước, hấn tay một cái, trên mặt đất lộ ra một cái đen nhánh cửa hàng. Tiêu Văn Bình lập tức minh bạch, nguyên lai bọn hắn đem càn khôn quyền án trí tại Sinh mệnh chi trụ dưới mặt đất, có lẽ, kia giằm căn bản chính là nguyên lai giam cầm ám thần địa phương đi. Nhìn xem kia sâu không thấy đáy cửa hàng, Tiêu Văn Bình lặng lẽ nắm chặt song quyền. Nhã Kỳ, ta đến. Chương 302, Thiên nhân tôn giả. Xuyên qua một đạo ngắn đạo về sau, trước mắt thông liệt lóa huy, nhiên ở giữa, để người khó Bất quá cũng chỉ có Dỗ Nạn bị thất bên trong quang mang tránh hoa mắt, về phần Tiêu Văn Bình cùng Viêm Trưởng lao hai người, lại có vẻ không thèm để ý chút nào. Dù sao, đối với có được độ kiếp đỉnh cấp tu vi bọn hắn đến nói, loại trình độ này quá mang, còn có thể tiếp nhận. "Sư phụ, cẩn thận." Dỗ Nạn đột nhiên dừng bước, giữ chặt Tiêu Văn Bình ống tay áo, nói khẽ, quay đầu liết hắn một cái, Dỗ Nạn hiếp hai mắt, lấy một tay che tại trên trán, liền ngay cả gương mặt cũng hướng lên ngửa. Khẽ gật đầu, đối với tên đồ đệ này hắn trong lòng có một nói không nên lời tình cảm. Cho nên khi hắn đưa ra muốn cùng lúc tiến vào, Tiêu Văn Bình không cần nghĩ ngợi liền đáp ứng. Viêm trưởng lão mặc dù cảm thấy không ổn, nhưng là hướng về phía vị này luyện chế 36 cái cấp 9 vạn năng trâu cao nhân, lại là nói không nên lời một câu phản đối, đành phải cười khổ đáp ứng. Tiêu Văn Bình mỉm cười, nói, "Không sao." Nhưng trong lòng thì may mắn, may mắn a. Mình có dự kiến trước, tìm một cái độ kiếp kỳ thế thân, lại trải qua kinh thần một trận luyện hóa, đã cường hành đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng, cho nên mới sẽ không sợ này một ít quá mang. Nếu là đổi lại bản thể của hắn, hắc hắc, nói không chừng liền muốn cùng dỗ nạn đồng dạng, mất mặt trước mọi người. Cái này thế thân uy năng vậy mà so bản thể còn lớn hơn, nếu để cho sư phụ biết, xác định vững chắc cao ước vô cùng. Ân, cố thân thể này mặc dù là một cái độ kiếp đỉnh cấp cường giả, nhưng là thần chí đã mất, bị mình luyện thành thân ngoại hóa thân, nói cách khác nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành. Liền xem như dùng nó ngăn cản thiên kiếp, cũng là không có dẫn phát ngay cả điểm cấp nguy hiểm. Dạng này thân ngoại hóa thân, nếu là sử dụng thỏa đáng, sợ là đủ để cùng một kiện 10 cấp pháp khí phân cao thấp. Dương mắt nhìn lên, tại thổ dưới mặt đất, có một gian cực lớn thất. Tiêu Văn Bình tâm đột nhiên nặng nghề mà hơi nhúc nhích một chút, hai mắt của hắn bên trong hiện lên vẻ vui sướng đến cực điểm quan mang. Bởi vì, hắn trông thấy, trong thạch thất đường, treo lơ lửng trên cao một đạo vô song quen thuộc ngũ thải vòng sáng, liền trong khoảnh khắc đó, hắn thân thể có sát na dừng lại. "Sư phụ." Sau lưng rồ nạn cơ cảnh nhắc nhỏ lấy, Tiêu Văn Bình nhắm hai mắt, nhàn nhạt nói câu, "Không có việc gì, ta minh bạch điệu." Dỗ nạn thật thà cười một tiếng, hắn từ đầu đến cuối ứng nghị không ra sư phụ của mình đã minh bạch cái gì. Mặc dù Tiêu Văn Bình biết mình hiện tại là người đang ở hiện cảnh, nhưng khi hắn nhìn thấy càn khôn một khắc này, vẫn là không cách nào không chê tâm tình của mình, loại kia rời sông lấp biển vui sướng đã vượt qua hắn nhẫn mại cực hạn. Ha ha, đạo hữu nhìn này bảo như thế nào? Viêm trưởng lão mặc dù đối biểu hiện của hắn hơi kinh ngạc, nhưng cũng không nghĩ tới những địa phương khác. Tại Viêm trưởng lão trong lòng, đây là một cái khí đạo cao thủ. Như vậy tại Viêm giới tài nguyên cần cõi tình huống giới, đột nhiên nhìn thấy càng khôn quyển cái này cùng cử thế vô song bảo vật, biểu hiện hơi kích động một điểm, cũng là có thể thông cảm được. Khoát tay áo, ngừng lại vô nạn kế tiếp theo kêu gọi, Tiêu Văn Bình mở ra hai mắt. Từ đấy lòng mà nói, tốt, ngũ hành lưu chuyển, tương sinh tương khắc, không chê vào đâu được. Quả nhiên là thiên hạ thứ nhất địa pháp khi à. Viêm trưởng lão bất đắc dĩ thở dài. Nói, không sai, chính là này bảo quá mức thần kỳ. Là bằng vào chúng ta cho tới nay hay là thuốc thủ vô sách à. Viêm trưởng lão, ngươi nói, những này cấp 9 bạn năng Châu có thể hay không phá vỡ cái này đạo phòng ngự che lại đâu. Viêm trưởng lão sướng sở, chậm dãi nói, hẳn là có thể chứ. Chỉ là, nghe ngữ khí của hắn, lại là không có nửa điểm nắm chắc. Lúc này, tại càn khôn quyển địa chu vây, ngồi xếp bằng hơn 40 người. Tiêu Văn Bình chỉ cần một chút, liền đã nhìn ra trừ phía trước nhất 5 người kia bên ngoài, nó hơn tất cả mọi người là độ kiếp đỉnh cấp tu vi. Bất quá, đồng dạng là độ kiếp đỉnh cấp tu vi, nhưng mỗi người vốn có uy năng cũng là khác biệt. Chính như Huệ Phổ đám người tu vi tuy cao, nhưng là cùng Long Thích cùng An Vương cái này một đẳng cấp so sánh, đó chính là thiên xoa địa viễn. Mà nơi này hơn 10 người bên trong, trừ kia 5 đại tôn giả bên ngoài, nó hơn người người đều có được cao nhân một bậc thực lực, mặc dù vẫn như cũ không sánh bằng ăn vương quái thai này, cũng vô pháp cùng Long Thích, cùng vượng Hoa hai cái này hấp thu vậy rống phượng vũ cao thủ so sánh, nhưng là so với cái khác Long vượng, bọn hắn lại là cũng không kém cỏi. Con mắt liếc một cái, phát hiện một người quen cũ, chính là dẫn đầu ma tộc đại quân sâm lấn tu chân giới ma nhân thủ lĩnh, nhìn người này ngồi vị trí, tại trong những người này, cũng bất quá là thuộc về trung lưu mà thôi, bởi vậy có thể thấy được, tại cái này giảm, sát thực đã tụ tập viêm giới đại đa số tinh anh. Đương nhiên, có thể nhìn ra những vật này, cũng không phải là nói rõ Tiêu Văn Bình nhãn lực tốt bao nhiêu mà là ẩn nấp tại phía sau màn kính thần công lao, chứ cái này thần khí chi linh bên ngoài, cái này một giới sợ là cũng không có người có thể tại một chút ở giữa liền thấy như thế thấu triệt. Nghe tới thanh âm, đại đa số người đồng thời xoay đầu lại, trên mặt đều mang một chút mỉm cười thản nhiên, lấy thái độ mà nói, so với những cái kia con mắt dài ở trên đỉnh đầu, Long Vương phải tốt nhiều lắm. Viêm trưởng lão, chính là vị đạo hữu này đi." Thanh âm ùng ùng truyền đến, liền ngay cả không trung khí lưu đều mang một cô nóng dục khí tức. Đúng vậy. Viêm trưởng lão cung kính hành lễ, nói: "Khuyên nhi tôn đơn giả, vị này." Hắn liếc Tiêu Văn Bình một chút, Đột nhiên phát giác một việc, thời gian dài như vậy, hắn thậm chí vẫn không biết người này xưng hô, bất quá lúc này cũng không dám hỏi, đành phải hàm hồ nói, vị đạo hữu này đã luyện chế 36 kiện cấp 9 vạn năng châu. Tiêu Văn Bình nhếch mắt nhìn đi, chỉ gặp mặt trước một cái toàn thân nóng rẫm bước lên nam tử cao lớn, đang lườm một đôi như là hỏa diễm con mắt hướng mình nhìn chăm chú lên. Một cỗ nhàn nhạt, nhạt áp lực hướng về hắn cách không đánh tới, Tiêu Văn Bình thân thể khẽ run lên, thể nội đè nén thần chi lực cơ hồ kém chút liền muốn tự chủ xung ra. Cũng may hắn phản ứng nhẹ, một phát cảm giác không đúng, lập tức như thiểm điện lui về phía sau. Trong lòng hạ quyết tâm, nếu là người này kế tiếp theo giây dư không tha Như vậy mình liền muốn thả ra thần chi lực. Dù sao dựa vào bộ thân thể này cùng bốn cái ám anh, thủ thắng mặc dù không dễ, nhưng thoát thân nắm chắc vẫn phải có. Bất quá, hắn hiển nhiên là nghĩ nhiều, bởi vì Khuê Nghi chỉ là hơi thăm dò một chút, liền lập tức dừng tay. Tại cái này một giới, tiên linh lực muốn có được bổ sung, kia là một chuyện vô cùng khó khăn, cho nên không đến quan trọng trước mắt, Khuê Nghi bọn người là sẽ không dễ dàng xuất thủ. Người muốn làm gì? Tiêu Văn Bình thâm trầm mà hỏi. Mặc dù Khuê Nhi là một vị hạ giới tiên nhân, nhưng là Tiêu Văn Bình cũng không có lộ ra mảy may vẻ sợ hãi. Nhưng mà, bóng người ló lên, Nạn đã lẻn đến trước mặt hắn. Hai đầu gối chạm đất, nói: "Tôn giả đại nhân, xin tha thứ gia sư lỗ mãng." Tiêu Văn Bình túi đầu nhìn lại, chỉ thấy rỗ nạn sắc mặt trắng bệnh, ngay cả âm thanh đều có chút run rẩy, nhưng hắn hay là kiên định không thay đổi quỷ rạp xuống đất, liên tục dập đầu cầu tình. Trong lòng hơi động, Tiêu Văn Bình lập tức minh mạch. Rỗ nạn từ nhỏ nhận giáo dục, rằng được chính là tôn giả vô địch thiên hạ, là không thể mạo phạm. Mặc dù sư phụ hắn cũng là độ kiếp đỉnh cấp cao thủ, nhưng là vô luận nhìn từ phương diện nào, người tu chân đều là không sánh bằng tiên nhân. Cho nên, hắn mới có thể không để ý tự thân an nguy, tiến lên cầu tình. Minh bạch điểm này, trong lòng phản Phất bị thứ gì sở bỗng lúc đích, Tiêu Văn Bình ánh mắt càng thêm phức tạp. Khuê Nhi nhịn không được cười lên, hắn làm như thế, cũng chẳng qua là tại nhìn thấy Tiêu Văn Bình về sau, đột nhiên nổi lên một loại cảm giác kỳ dị, cho nên mới vô ý thức xuất thủ thử một lần mà thôi. Nhưng trong lòng của hắn, cũng chỉ là coi là Tiêu Văn Bình là cái nào đó vắng vẻ tinh cầu bên trên cao thủ, làm sao cũng sẽ không nghĩ tới hắn vậy mà là tu chân giới người. Lúc này thấy phản ứng của bọn hắn, cũng có một ít xấu hổ, bây giờ thế nào nghi thần nghi quỷ bắt đầu. Hắn ho nhẹ một tiếng, thu liễm một thân tiên khí, đầu tiên là hướng về Tiêu Văn Bình làm một lễ thật sâu nói, nhiều cảm ơn đạo hữu trưởng lão, tr chỗ thất lễ, thật có lỗi. Lấy thân phận của hắn, đã tấp đầu, Tiêu Văn Bình tự nhiên cũng không tốt lại truy cứu, không thể làm gì khác hơn nói, tiên trưởng khách khí. Khuê Nhi thở dài một tiếng, với tay, viêm trưởng lão trong tay vạn năng châu lập tức bay lên, rơi xuống trên tay của hắn. Khuê Nhi sờ vớt trong tay bảo châu, đột nhiên nhẹ giọng thở dài, cái này 36 cái cấp 9 vạn năng châu, có lẽ chính là chúng ta cơ hội cuối cùng. Thanh âm của hắn trầm thấp, tựa hồ tại trong lòng có một kiện khó quyết sự tình, là lấy do dự. Tiêu Văn Bình lặng lẽ nhìn nhau, trong lòng càng là cười lạnh liên tục. 36 cái cấp 9 vạn năm châu, hừ hừ, đợi đến cấp ngươi dùng thời điểm liền biết. Xoay đầu lại, ngắm nhìn giữa không chung tia trói mắt ngũ sắc quá mang, Tiêu Văn Bình tay vô ý thức nắm chặt. Bất quá, đối với biểu hiện của hắn, tất cả mọi người là không cảm thấy kinh ngạc, nếu như lấy hắn khí đạo tông sư thân phận, sẽ đối càn khôn quyền thờ ư, kia mới có thể làm cho người ta hoài nghi đâu. "Khuyên nhi, ta nghĩ có thể bắt đầu đi." Lơ lửng không cố định thanh âm tựa hồ từ trong cõi u minh vang lên, làm cho không người nào có thể nhả bắt được vị của nó. Tiêu Văn Bình hai mắt quét qua, lại là không thu hoạch được gì. Bạn là không cách nào tra xuất ra là từ đâu rẫm phát ra tới. Bất quá, hắn cũng không được trí, lấy mình tu vi, nếu là những tiên nhân này cố ý giấu giếm, đương nhiên là không cách nào phát hiện manh mối gì. Nhưng, hắn nếu là sử dụng ám anh hoặc là thần cách, chỉ là tiên nhân, khẳng định là không chỗ che thân. Chỉ là a, tại cái này giảm sử dụng thần cách. Tiêu Văn Bình sờ sờ cổ, lập tức bỏ đi cái này buồn cười suy nghĩ. Những người tu chân này, nhóm có thể hay không cảm ứng được thần cách tồn tại, hắn cũng không biết. Nhưng là, hắn tuyệt đối có thể khẳng định một việc, thần cách tồn tại là không thể gạt được những tiên nhân này. Tốt a. Quên Nhi yên lặng nhìn trong tay vạn năng châu, rốt cục thở dài một tiếng, ngọn lửa trên người tung bay một chút, những này vạn năng châu tựa hồ có sinh mệnh, phân biệt bay đến trong đó 36 người trong tay. Chương 303, chỗ bảo. Chúng ta, bắt đầu đi. Vạn năng châu chỉ có 36 cái, nhưng là cái này giảm lại có hơn 40 người, viêm trưởng lão là kính bội vị trí thấp nhất cái kia, lấy tu vi của hắn đương nhiên không cách nào tham dự cái này hoạt động lớn, đành phải lui ra phía sau mấy bước, xa xa quan sát. Nhưng mà, Tiêu Văn Bình nhưng không để hắn yên tĩnh, rát ống tay áo của hắn, nhỏ giọng hỏi, bọn hắn muốn công kích càn khôn quyển vòng phòng hộ a? Đúng vậy a. Viêm trưởng lão cũng là lặng lẽ đáp trả, chúng ta tại cái này giảm vây thôn mượn hứa, lại là không có chút nào tiến triển, may mắn thần linh phù hộ, đạo hữu đến nhà đến thăm, chúng ta mới xem như nhìn thấy hy vọng mới a. Thần linh phù hộ. Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, nghĩ không ra Viêm trưởng lão lại còn sẽ tin tưởng thần linh a, chẳng lẽ bọn hắn không biết cái kia đem ám thần đặt ở sinh mệnh chi thụ phía dưới, thế nhưng là chỉ có thần linh mới có thể làm đến sự tình a. Kỳ thật thanh âm của bọn hắn tuy nhỏ, nhưng cái này dặm nạn bên ngoài, những người khác là tu vi gì a. Cho nên Tiêu Văn Bình cùng Viêm trưởng lão đối thoại, cả đám đều nghe được rõ ràng. Chỉ quá Lấy những người này định lực đến nói, vô luận Tiêu Văn Bình là lên tiếng giống to hay là trùng lầm bẩm thi thầm, cũng sẽ không có chút ảnh hưởng. Đạo lý này Tiêu Văn Bình cùng Viêm trưởng lão đều hiểu, nhưng là bọn hắn lại vô ý thức thấp giọng, tựa hồ dạng này liền có thể không kinh nhiệm những người này hành động như. Kia 36 vị được tuyển chọn ma nhân cầm lấy ở trong tay Vạn Năng Châu, đem một thân linh lực liên tục không ngừng đưa vào trong đó. Tại tu chân giới rộng, Vạn Năng Châu cũng không phải là một kiện rất được hoan nên pháp khí, bởi vì thứ này luyện chế quá mức cổ quái, bình thường đến nói, muốn chế 4 cấp 5 Vạn Năng Châu, cũng không phải là việc khó gì, đại đa số nguyên anh kỳ trở lên Đối với khí đạo có chút tâm đắc người tu chân, đều có thể làm được dễ dàng. Nhưng là, từ cấp 6 bắt đầu, Vạn năng châu luyện chế liền trở nên chưa từng có khó khăn, xác suất thành công thấp, đủ để cho người nhượng bộ lưu binh. Về phần tại sao lại có dạng này nguyên nhân, liền không ai có thể giải thích. Mà lại món pháp bảo này thuộc tính đơn một, chỉ có một cái tăng phúc công lực hiệu quả mà thôi. Nếu như là cấp 6 trở xuống Vạn năng châu, như vậy uy lực của nó so với đồng cấp pháp bảo sát thực muốn thấp bên trên một cái cấp bậc. Đương nhiên, đối với Vạn năng châu đến nói, cấp thứ 6 chính là một nấc thang, nếu là có thể bước qua cái này khảm. Như vậy nó lập tức trở nên giá trị bản thân gấp trăm lần, thành vì mọi người truy phủng khí bên trong vương giả. Bởi vì nó chỉ có một cái đơn một tổ tính, cho nên tại đẳng cấp thấp thời điểm cũng vô suất chúng chỗ, nhưng khi cấp bậc của nó đi vào cao cấp pháp khí hàng ngũ lúc, chỗ tăng phúc linh lực mỗi lần tăng lên một cấp, chính là lật tăng trưởng gấp bội. Đến cấp thứ 6 lúc, đã là 8 lần lực lượng tăng phúc. Cương đại như thế uy năng, đã khiến cho nó không còn kém hơn đồng cấp pháp bảo, mà cấp thứ tháng 7 năm 16 tăng gấp bội bức, cùng cấp tháng 8 năm 32 tăng gấp bội bức, càng là đủ để cho các tu chân giả điên cuồng. Thứ chín cấp, 64 lần tăng phúc a, cường đại như thế uy năng, liền xem như 10 cấp pháp khí, cũng chưa chắc liền có thể chống đỡ được. Bây giờ, bay ở những này ma nhân trước mặt, chính là 36 cái thứ 9 cấp vạn năm châu. 36 vị tương đương với long phượng tôn giả ma nhân cao thủ, điều khiển 36 tu chân giả nhóm tha thiết ước mơ cấp 9 vạn năm châu, liền muốn hướng càn khôn quyển vòng phòng hộ phát động sau cùng công kích. Viêm trưởng lão, ngươi nhìn, có thể được sao?" Tiêu Văn Bình nhỏ giọng hỏi. "Hẳn là." Viêm trưởng lão trần chờ một chút, rốt cục trái lương tâm nói, nhất định có thể thành. "Thần sau" Tiêu Văn Bình lầm bẩm nói, khoe miệng của hắn xẹt qua một tia nhàn nhạt, nhạt cười lạnh. "Từ ta tại, nếu như các ngươi còn có thể thương tổn được Càn Khôn Quyền, vậy ta liền theo họ ngươi. Chỉ là, trong này tất cả mọi người lực chú ý, bao quát dẫn đầu bọn hắn tiến đến Viêm Trường lão, đều tập trung ở những cái kia thao túng vạn năng châu ma trên thân người, đối với Tiêu Văn Bình, cái ngoại ý muốn này biểu lộ, ngược lại là thật không người phát giác." Uy năng cương đại mà tới cực điểm áp lực từ giữa sân chuyển đến, trải qua 64 tăng gấp độ bức vạn châu đã phát huy ra khó có thể tưởng tượng uy lực. Một chút xiêu uy áp tràn ngập tại thất bên trong, từ những người tu chân này, nhóm trên thân không ngừng phát ra có thể so năm đại tôn giả khí thế cường đại. Bọn hắn tất cả linh lực đã toàn bộ quán thâu tiến vào vạn năng châu bên trong. Khuê Nhi khẽ gật đầu, năm đại tôn giả trên thân đồng thời dâng lên một đạo kỳ dị lực lượng, Tiêu Văn Bình hai mắt thần thái bay dương, cỗ lực lượng này hắn cũng không xa lạ gì, chính là đến từ tiên giới tiên linh khí. Ánh mắt của hắn lại lần nữa tại năm đại tôn giả trên thân đảo qua, năm người này cũng là mỗi người đều mang dị tướng, trừ Hỏa Nhân như Khuê bên ngoài, còn có một cái giống như một đoạn khói đen đồng dạng tiên nhân, càng làm cho Tiêu Văn Bình tại mở rộng tầm mắt chi hơn. Càng thêm cảm thấy thật sâu sợ hãi Thánh phục. Nguyên lai xương mù cũng là có thể thành tiên. Bất quá, nghĩ lại, ngay cả thổ chi linh cùng một chi linh đều có thể tu luyện lót cùng thiên khí, như vậy một đoàn xương mù có thể có sợ tu thành, cũng cũng không phải là cái gì khó có thể tưởng tượng sự tình. Mà lại, trên người của người này chỗ hiện ra uy năng trí lớn, một chút cũng không kém hơn quên y. Nếu là nói tại người tu chân ở giữa, nàng hàng tu vi cũng có được thực lực chiến lệnh, như vậy tiên người bên trong, cũng giống như vậy. Quên y cùng cái này xương mù người liền rõ ràng muốn so ba cái kia vô thanh vô tức cao hơn ra một bậc. Tại Ngũ Thải Tân phân khôn quyển bên ngoài, có một tâm nh nhạt, như ẩn như hiện bạch sắc qua mang, đây chính là năm đại tôn giả liên thủ bày ra tiên thuật kết giới. Tiêu Văn Bình tại quan sát những này ma nhân đồng thời, đã tại kính thần hiệp trợ dưới phát giác, bất quá, phát giác là một chuyện, có thể hay không đánh phá liền lại là một chuyện khác. Trừ phi hắn không có kỵ gì vận dụng tiểu kim phủ bên trong thần chí lực, nếu không hắn thật đúng là không có năm chắc có thể đột phá tiên nhân cái giới. Tiểu kim phủ, đây chính là hắn sau cùng bình chướng, nếu là kim phủ bên trong năng lượng bị hắn tiêu xài không còn, như vậy lớn nhất bảo mệnh tiền vốn nhưng liền không có. Cho nên, hắn chỉ thật kiên nhẫn chờ đợi cơ hội tốt nhất đã muốn công kích càng khôn quyển, như vậy đạo này tiên nhân kết giới liền khẳng định là muốn trở hồi. Mà hắn, tại trời chính là một cơ hội như vậy. Theo năm đại tôn giả thủ thế, luồng hào quang màu trắng kia dần dần ngấm đạo, cuối cùng toàn bộ biến mất. Càng khôn quyển ngũ thải quang mang tại mất đi ngăn cản về sau, càng thêm rực rỡ màu sắc, để người trầm mê trong đó. Nhưng mà, tại Khuê Ni đám người trong mắt, đạo này ngũ thải quang mang càng là lợi hại. Bọn hắn thì càng đau đầu. Khuê Ni vung tay lên một cái, sau lưng 36 vị ma nhân đồng thời lên trong tay vạn năng châu, châu thể đã bị cường đại ma năng lượng đổ lên, cho thấy ẩn chứa trong đó cường đại uy năng. Tiêu Văn Bình ánh mắt nhìn tròng trọc vào Khuê Nghi cùng kia một đoàn sương mù, mặc dù cái này năm đại tôn giả bên trong lợi hại nhất hai cái, đều là một bộ người không nhận, quỷ không quỷ bộ dáng, nhưng là, thực lực cao thấp lại cũng không là từ dung mạo đến quyết định. Khuê Nghi điệu thần tình như dạng phần trướng, hắn chẳng nhưng muốn không chế các tôn giả kết giới, còn muốn quan sát đông đảo ma nhân tụ khí tình huống, nếu như không phải kinh nghiệm phong phú, thực lực siêu quẩn, mơ tưởng tìm tới tốt nhất xuất thủ thời cơ. Thông suốt. Trong mắt của hắn hỏa diễm kịch liệt nhảy vọt một chút. Phắt. hậu tiếng nói từ Khuê trong miệng truyền ra. 36 vị ma nhân phi thường tấn trách phát ra bọn hắn xúc thế đã lâu linh lực một tới viêm trưởng lao năm chặt nằm đấm nhẹ giọng l bẩm ánh mắt mọi người đều tập trung vào những hạt trâu kia bên trên liên liênợ đến kia đủ để vì thiên diệt địa cường đại uy năng tán phát ra tí tách một giây trôi qua. Tí tách hai giây trôi qua 36 vị ma nhân trên mặt đột nhiên đỏ lên bởi vì bọn hắn đồng thời phát hiện một việc vô luận bọn hắn như thế nào phát lực tôi động những này hạt trâu chính là không có chút nào biến hóa ân không đúng nếu là nói biến hóa kia vẫn phải có hạt trâu trở nên càng thêm đỏ là loại chỉ sợ liền xem như trên thế giới xinh đẹp nhất chính tông hồng bảo thạch tại cái này rậm, nhìn thấy như thế tiên diện bức ác đỏ tươi chi sắc, cũng phải vì đó che mặt mà đi. Bất quá, đó là đỏ, nhưng năng lượng đánh không đi ra. Lại có cái dám dùng. Sau một khắc, ánh mắt của mọi người đều không ngoại lệ chuyển qua Tiêu Văn Bình trên mặt. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, Tiêu Văn Bình cười, trên mặt của hắn lộ ra một loại giảo hoạt như hồ thiếu dung. Không tốt. Ý nghĩ này vừa mới tại mấy cái khôn khéo nhân sĩ trong đầu hiện lên, đã nhìn thấy Tiêu Văn Bình bở môi mở ra, nhẹ nhàng nói câu, "Bạo." "Huyền." Tiếng nổ mạnh to lớn lập tức vang vọng đất trời. Ngưng tụ 36 cái có thể so Long Phượng đỉnh tiêm ma nhân toàn bộ linh lực, lại trải qua 64 tăng gấp bội bức to lớn uy năng, trong đó bao hàm bao lớn năng lượng. Không ai có thể tưởng tượng cố lực lượng này cường đại có thể đạt đến mức nào, bọn hắn duy nhất phản ứng chính là hết sức mở ra hộ thể che lại, đem tất cả nguy hại có lại nhỏ đến mức thấp nhất độ. Dưới sự ứng phó không kịp, dù cho là năm đại tôn giả cũng không có hoàn toàn kịp phản ứng. Nhưng là tiên nhân uy năng dù sao không phải người tu chân có thể so sánh với, ngay tại viêm trưởng lão bọn hắn còn đang khổ cực chèo chống thời điểm, năm người này đã thân hình khế động, gần như đồng thời đi tới càn khôn quyển bên cạnh. Đến giờ phút này, bọn hắn đồng thời tỉnh lộ lại, kia 36 khỏa cấp 9 vạn năng châu rõ ràng chính là một cái mồi nhử, mà người này dưới lớn như vậy thì vốn, toa tính liền chỉ có một kiện đồ vật. Bọn hắn năm cái tiên nhân đều là người thông tuệ, trong chốc lát liền đã đoán được Tiêu Văn Bình tới đây mục đích. Là lấy bọn hắn làm chuyện làm thứ nhất, chính là đi tới Càn Khôn quyển bên cạnh. Chỉ là, ra ngoài ý định bên ngoài, Tiêu Văn Bình cũng không có hướng bọn hắn phát động bất kỳ tấn công nào. Chỉ gặp hắn, quay người, gọi một tiếng, lập tức theo cửa hàng xông lên. Mặc dù lúc này thất bên trong sương mù tràn ngập, nhưng là cái này năm vị lại là đường đường chính chính thần tiên a, mặc dù là tự mình phàm giới cái chủng loại kia, nhưng rầu gì cũng vinh đăng qua tiên giới, điểm này sương mụ tự nhiên không gạt được linh giác của bọn họ. Cho nên, khi bọn hắn xác định Tiêu Văn Bình hướng đi thời điểm, từng cái hai mặt nhìn nhau. Giá hỏa này là tới làm gì? Nhưng mà, vào thời khắc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Từ phía sau bọn hắn, thông suốt dâng lên một đạo vô cùng cường đại năng lượng màu và nóng, cái này đạo lực lượng, bọn hắn hết sức quen thuộc, quen thuộc khiến người giận sôi. Khuê thông suốt sợ nói, ám thần. Hắn không dám đón đỡ, lập tức tránh lui. Vừa mới tránh đi một cái này, liền gặp kim quang lóe lên, thất bên trong cản khôn quyền đã lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ từ trong cửa hang bay ra. Mấy người bọn họ sắc mặt đại biến, đang muốn đuổi theo ra, đột nhiên trước mắt tối sầm lại, to lớn tiếng ầm ầm lại lần nữa vang lên. Toàn này thạch thất không chịu được nổi mãnh liệt như thế năng lượng xung kích, rốt cục tại lúc này triệt để sụp đổ. Chương 304: Bỏ chạy. Một sợi kim sắc quang mang tòng ma nhân hóa thân trong mắt ẩn ẩn bắn ra, thần cách lực lượng khiến cho trước mắt mê vụ to. là trong tu chân giới sinh mệnh chi thụ, hay là ma giới sinh mệnh chi thụ, đều bị một đoàn nồng đậm mê vụ chỗ còn quấn như là có người mạo muội tiến vào, như vậy chờ đợi vận mệnh của hắn, chính là vĩnh cửu mê thất tại mảnh này trong xương mù dày đặc. Nhưng mà, tại thần cách trước mặt, cái này đoàn mê vụ coi như lại nồng hậu dày đặc gấp 10, cũng là không làm nên chuyện gì. Có thể xem thấu hết thảy bản chất của sự vật, mà tìm kiếm được trực tiếp nhất, ngắn nhất đường xá, đây chính là thần cách sở độc hữu năng lực, cũng là thuộc về lực lượng của chúng thần. Sớm tại Tiêu Văn Bình tiến vào chỗ kia thông đạo trước đó, hắn liền tính toán tốt được lui. Dù sao, hắn đối mặt là năm cái tiên nhân, cho dù kính thần liên tục hướng hắn can đoan, ám ảnh lực to lớn, tuyệt đối có thể để hắn tiên nhân trước mặt thuận lợi đào thoát, nhưng hắn hay là vạn phần cẩn thận, không dám có một tia chủ quan. Hô, kim quang lóe lên, đã đuổi kịp kiệt lực chạy trốn ma nhân hóa thân. Tiêu Văn Bình mỉm cười, thuận tay một thao, Càn Khôn quyển đã rơi vào trên cổ tay. Mà giữa không trung đạo kim quang tia cũng là nháy mắt biến mất, chui tiến vào thiên hư giới chỉ bên trong. Tiêu Văn Bình trong lòng thầm than, ám anh chính là ám anh, nếu là lấy tốc độ mà nói, tuy là trải qua thần chi lực rèn luyện ma nhân hóa thân đều muốn xa xa kém. Uy, người thành công. Trong đầu đến tính thần nhảy cẩm thanh âm, liền ngay cả lão gia hỏa này cũng vì đó mừng rỡ không thôi. Dù sao, có thể tại 5 cái tiên nhân và mấy chục cái cao cấp ma nhân trong tay cấp về càn quân quyển, thật sự là một chuyện khó mà tin nổi. Liền xem như bọn hắn trước đó sớm có kế hoạch, cũng không nghĩ tới sẽ có thuận lợi như vậy. Đúng vậy a, hết thảy thuận lợi, Lao tiểu nhị, đa tạ ngươi." Tiêu Văn Bình khỏe miệng gạch ra vẻ tươi cười. Nói, nghĩ không ra, ngay cả tiên nhân đều nhìn không ra sơ hở a." "Hừ, bọn hắn là tiên nhân, ta là thần linh." "Ân, cái kia thần khí chi linh á ta thiết kế đồ vật, dĩ nhiên không phải bọn hắn có thể lý giải." Kính Thần Khinh thường nói. Tại Viêm trưởng lão thỉnh cầu Tiêu Văn Bình luyện chế cấp 9 vạn năng châu thời điểm, trong lòng của hắn liền nghĩ đến một cái to gan lớn mật kế hoạch. Mà tại Kính Thần Trợ rút dưới, hắn rốt cục luyện chế ra một loại kiểu mới địa pháp khí. Loại pháp khí này bên ngoài đồng hồ cùng vạn năng châu một màn đồng dạng. Thậm chí tại đồng dạng tình huống dưới sử dụng, cũng có thể phát huy ra tăng phúc 64 lần cường đại bi lực. Nhưng là, cùng chân chính vạn năng châu so sánh, vật này hay là có một chút khác biệt. Khi pháp khí bên trong hấp vào đại lượng linh lực về sau, liền sẽ khiến thông đạt tắc. Khi đó, chỉ cần Tiêu Văn Bình có chút động niệm, tất cả pháp khí liền sẽ tại chỗ tự bảo. Loại này thuần túy là vì hại người mà sáng tạo tạo nên pháp khí, liền ngay cả Khuê Nhi dạng này địa tiên người cũng giấu giếm được. Cũng thế, có thể tăng phúc 64 lần uy lực a, dạng này vật hiếm thấy. Tổng không có cái nào đui mù người tùy ý dùng linh tinh đi. Chút ít linh lực cũng liền thôi, nếu là độ kiếp đỉnh cấp cường giả vận khởi toàn bộ năng lượng, như vậy cái này hậu quả. Nghĩ đến đây dạng, Tiêu Văn Bình liền có chút buồn cười, không biết những này ma nhân trong lòng đất thế nào, chỉ mong có thể đánh chết mấy cái mới tốt. Bất quá lấy bọn hắn có thể so Long Phượng tu vi mà nói. Tiêu Văn Bình đối với nguyện vọng này lại là không lạ có lắm. Tối đầu nhìn một chút trong tay rồ nạn. Chính trường lớn một đôi ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy mình. Tiêu Văn Bình trong lòng thở dài, tại mình rời đi nháy mắt, chẳng những thuận tay nắm chặt rô nạn cổ áo, hơn nữa còn thả ra hộ thể lực khí. Vì hắn ngăn trở cường đại mà năng lượng xung kích. Nếu không, chỉ bằng hắn kim đan kỳ tu vi, tại cái loại năng lượng này áp bách dưới, thế nhưng là tuyệt không có may mắn. Tại sao phải đem hắn mang ra đâu? Chỉ là, đối với đáp án này, liền ngay cả Tiêu Văn Bình mình cũng không biết. Hắn ảo não lắc đầu, dưới chân phát lực, tốc độ càng, càng cấp tốc, nháy mắt liền đã đi tới truyền trống trận. Tại thân cách trợ dưới, Tiêu Văn Bình ngay cả một giây cũng không có lãng phí, chuyển tống trận cũng đã phát động. Dưới nền đất, một mảnh hỗn độn. Cái này thách thức, vốn là vị kia không biết tên địa thần minh dùng để giam cầm ám thần địa phương, kết cấu kiên cố kia là không cần phải nói, chung quanh càng là mang theo một tia yêu ớt kim sắc kẽ giới. Nhưng, liền xem như dạng này kiên cố địa phương, cũng không thể thừa nhận mãnh liệt như thế nổ lớn, liên đối lấy vô số bùn cát đá, rốt cục triệt để sụp đổ. Khuê Nhi cùng trong lòng tê khổ, loại trình độ này bạo tạc mặc dù lợi hại, nhưng đối với bọn hắn tiên nhân đến nói, lại cũng không tính là gì. Cái này thạch thất sụp đổ, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì ám thần không tại, mà duy trì kết giới thần chi lực cũng biến mất theo. Cho nên mới sẽ không thể thừa nhận trùng kích như thế. Thạch thất sụp đổ cũng không kỳ quái, bọn hắn cũng không thương tâm, nhưng lại không thể không quản trên mặt đất kia bị thương nặng hôn mê 36 vị ma nhân. Mặc dù tu vi của bọn hắn không thua Long Phượng, mà cuối cùng xem thời cơ cũng nhanh, lập tức vận khởi cường đại nhất hộ thể long khí. Nhưng là, linh lực của bọn hắn trên cơ bản đều bị món kia đáng chết pháp khí hấp thù, tại loại này so tự sát còn muốn triệt để mấy phần tình huống dưới, có thể bảo trụ mình một cái mạng, đã là lao thiên gia phá lệ khai ân. Bất quá Nếu là lại bị tảng đá đè ép, đoán chừng liền xem như thần linh đến, cũng chưa chắc có thể cứu được bọn hắn. Những người này đều là viêm giới tinh anh, chân chính tinh anh à, vô luận là tổn thất cái kia, đều là một kiện khó có thể chịu đựng sự tình. Nếu là toàn treo, toàn bộ ma giới 100 năm bên trong, sợ là không người có thể lại phi thăng tiên giới. Cái này tổn thất, bọn hắn tuyệt đối không chịu được nổi. Viêm trưởng lão cùng những cái kia may mắn không có xuất thủ ma nhân cũng nhận mảnh liệt năng lượng xung kích, mặc dù tình huống không có bọn hắn biết bát như vậy, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Đối mặt phô thiên cái địa áp xuống tới cửa thành, có thể tự vệ cũng không tệ. May mắn là Tại bên cạnh của bọn hắn, còn có 5 cái tiên nhân. Tiên người thủ đoạn sát thực phi phàm, chỉ thấy đoàn kia xương mù đột nhiên lắp một cái, biến thành một đầu chăn lớn tử, ngạnh sinh sinh đem tất cả đá vụn đều tiếp được. "Khuyên Nghi, người đổi theo người." Xạ Bở thanh âm không còn có bất luận cái gì mờ mị thú vị, bén nhọn khiến người răng ngọ như. "Được." Khuyên y quyết định thật nhanh, biết có cái này đoàn xương mù ở đây, tuyệt đối có thể ngăn trở những này đá rơi. Mà lại khó hiểu bị thật lớn, ngay cả viem giới hi vọng cuối cùng càn khôn quẩn đều diệt, cơn giận này hắn lại có thể nào nuốt được. Thân thể của hắn lắc một cái, đã vượt qua Sạ Bở, bay đi lên. Khuyên nhi lúc này lựa dẫn vũ trời, toàn thân tiên lực lại vô giữ lại, trên đường đi tất cả bùn các đất đá vừa gặp phải xung quanh người hắn hóa diễm, lập tức hóa khí vì một đoàn sương mù, biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ là, khi hắn khí thế hùng hổ sông ra mặt đất về sau, lập tức cảm thấy một cỗ không giống bình thường năng lượng ba động. Hắn hơi suy nghĩ, minh bạch này người đã thành công xuyên qua nồng vụ phong tỏa. Trong lòng của hắn Kính hãi, thật không biết người này là như thế nào làm được. Vì lục loại ra nồng vụ thông đạo, trước đây các cao nhân vị thế trả giá cái giá lớn, thế nhưng là người này lại dễ như trở bàn tay làm được. Hẳn là? Trong lòng của hắn dâng lên một trận hán ý. Hẳn là người này đúng là thánh điện bên trong người không thành. Khuê Nghi xác định phương hướng, đang muốn phát lực tiến đến, đột nhiên thân hình đại chấn, hắn hung hăng nhìn chằm chằm phía trước, muốn rách cả mí mắt, từ miệng của hắn giặm hung dữ lóe ra một câu, "Phá hư truyền tống trận. Tốt tất tử, để ta bắt được, tất lấy ngươi nguyên hình, để ngươi vĩnh thế tiếp nhận vạn hỏa đốt nướng nỗi khổ." Khuê Nghi ngoan ngoại cũng không có truyền vào Tiêu Văn Bình trong hai, hắn lúc này đã thuận lợi xuất hiện tại thánh điện tiểu tiểu trận. Hắn trận, chuyện làm thứ nhất chính là xoay tay lại một chưởng. Vô tận linh lực từ trong tay của hắn mà ra, trùng điệp đánh trúng mặt đất. Một trận xương ngủ về sau, cả tòa truyền tống trận đã hóa làm một miệng, rốt cuộc không còn tồn tại. Thân hình chấp động ở giữa, đã vượt qua nghe tiếng chạy tới hộ vệ, bay ra đại điện. Đột nhiên, một đạo kinh khí từ bên trái chuyển đến, Tiêu Văn Bình có chút ho nhìn, đã nhận ra, người tới chính là Mạc Hán. Mạc Hãn vốn là tại đại điện chi bên cạnh trở, đột nhiên nghe thấy tiếng vang, lập tức ra, vừa vặn trông thấy Tiêu Văn Bình nắm lấy rồ nạn bay ra. Mặc dù hắn cũng không biết Tiêu Văn Bình làm cái gì đại sự kinh thiên động địa, nhưng là xem xét hắn bộ này giống như chó nhà có tang đào bệnh bộ dáng, liền biết tuyệt đối không có chuyện tốt. Thế là một kích toàn lực, muốn đem hắn trả lại. Lưu Văn Bình cười lạnh một tiếng, nếu như là bản thể của hắn, đương nhiên không dám đón đỡ một cách này, nhưng là hiện tại phụ thân tại ma nhân hóa trên khuôn mặt, lấy bộ này cường hành, tự nhiên sẽ không coi vào đâu. Bất quá cũng lời cùng hắn so đo, con ngón đũa ra, một viên văn thiên lôi tiến lên đón. Âm vang một tiếng thật lớn, Mạc Hán thân thể như bay hướng mặt đất lùi xuống dưới. Nếu là vẹn vẹn một khỏa kim đang tự bạo, Mạc Hán có lẽ còn sẽ không để ý, nhưng là xen lẫn một tia thần chi lực về sau, cái này uy lực to lớn liền không thể coi thường. Trong kim đang kia một điểm thần chi lực giống như là một đem đem dao, vạch phá Mạc Hán hộ thể che đậy, ở trên người hắn lưu lại vô số vết thương. Mạc Hãn hoàng hốt phía dưới, không lo được lại đi chặn đường, lập tức bay ngược mà quay về. Hắn không biết mình gặp vũ khí gì, có lòng muốn phải trả kích, chỉ là sờ sờ măng dặm, chỉ có một cái cấp 6 vạn năng châu, mà chỉ bằng cái đồ chơi này liền muốn chặn đường người này a. Hắn vẻ mặt đau khổ, trong lòng cũng không một chút năm chắc. Mạc Hãn trưởng lão. Trong đại điện chạy ra mấy người, trong miệng hô to tên của hắn. Mạc Hãn mày rậm nhíu một cái, chợt quát lên, chuyện gì? "Trưởng lão, truyền tống chân "Cái gì?" "Truyền tống trận bị vừa rồi người kia phá hủy." Mạc Hàn thông suốt quay đầu, trong mắt lóe ra phẫn nộ quằn mang, hắn không lo được toàn thân quần áo tả tơi, thủ đoạn ngay cả tiếp theo run run, nháy mắt liền đã phát ra mấy đạo phi kiếm truyền thư. Đồng thời trong miệng quát to, mở ra đa trọng kết giới. Theo thanh âm của hắn vừa dứt, một đạo thô to bạch sắc quằn mang, từ thánh điện thân chính bay thẳng mà lên. Bao phủ thánh sơn kết giới đột nhiên phát ra óng ánh điểm sáng, thánh sơn kết giới tại kiến lập mấy trăm ngàn năm về sau, rốt cục lần đầu phát huy ra nó uy lực chính. Trưng 305, chặn đường. Tiêu Bình động tác như điện, cơ hồ chính là trong mắt, hắn đã đi tới kết giới trước đó. Đối mặt kết giới Hắn cười lạnh, kết giới này lực lượng mặc dù không tệ, nhưng là muốn ngăn cản mình, vậy vẫn là rất không có khả năng sự tình. Đưa tay phải ra, khẽ quát một tiếng, "Cho ta mở." Nơi lòng bàn tay thông suốt kim quang thoáng hiện, cường đại thần chi lực trùng điệp đụng vào kết giới phía trên. Tựa như là băng xương tan rã, cường đại kết giới nhanh chóng phá vỡ một đạo lỗ hổng lớn. Tiêu Văn Bình cất tiếng cười to, hắn khi tiến vào thời điểm, liền đã để kính thần phân tích qua kết giới cấu tạo. Cái này đạo kết giới xác thực của quái, tự hồ cũng không phải là vì phòng ngự ngoại địch xâm lấn, mà là tự giam đựng dạng, với khốn kết giới nội bộ nhân viên hành động. Mặc dù không rõ những tôn giả kia tại sao lại bày ra dạng này một đạo kết giới, nhưng kính thần kết quả phân tích lại là để hắn vui mừng qua đôi. Kết giới cực kỳ kiên cố, nhưng là tại đối mặt thần chi lực tối điểm, lại cũng không có thể tạo được hữu hiệu phòng ngự. Nói cách khác, một khi cái này ma nhân hóa thân vận dụng thần chi lực, như vậy kết giới này cũng liền không còn cách nào ngăn cản hắn ra vào. Chính vì vậy, cho nên Tiêu Văn Bình mới có thể yên tâm to gan tiến hành cướp đoạt đại kế. Lúc này quả là thế, vận dụng thần chi lực một kích phía dưới, kết giới lập tức phá vỡ. Hắn cười, chính muốn ly khai, lại cảm giác thủ đoạn siết chặt, trong lòng khẽ giận mình. Tuố đầu nhìn lại, chỉ thấy Dỗ Nạn hai đầu gối chạm đất, một mực giữ chặt ống tay áo của mình. Tiêu Văn Bình mang theo Dỗ Nạn một đường lao vun vút, thẳng ở đây mới hạ xuống mặt đất, ngừng lại. Mà Dỗ Nạn hai chân vừa chạm đất, nhìn thấy Tiêu Văn Bình phá hư kết giới, lập tức minh bạch dụng tâm của hắn, lúc này quỳ xuống, kéo hắn lại tay. "Tiêu lên, sư phụ, dạng này không được." "Không được." Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, "Vì cái gì không được?" "Đúng vậy a, sư phụ." Dỗ Nạn thông suốt đập phía dưới đi, nói, "Sư phụ, đây là thánh điện bảo vật a, ngài không thể." Miệng khẽ miệng cong, Tiêu Văn Bình giơ lên trong tay bảo vòng Trong mắt của hắn hiện lên một đạo Oniu. Vào thời khắc này, hắn đã cảm ứng được Trương Nha Kỳ khí tức. Nghĩ nghĩ lại, xuyên thấu qua trong vòng đoàn kia mê ngủ, hắn nhìn thấy, Nhã Kỳ nục thân lúc này ngay tại cản khuôn quyển không gian giới trị bên trong. Có thể là tiếp nhận áp lực quá lớn, cho nên một mực ôn mê bất tỉnh. Món bảo vật này quả thật có thiên đại thần thông, chẳng những ước thúc ở trong tu chân giới trận kia lôi vân phong bạo, hơn nữa còn bảo vệ Trương Nha Kỳ nhục thân không xấu. Như thế xem ra, ngày xưa tam đại thánh giả, nhưng không có một cái là hạng đơn giản a. Hắn quét quỳ trên mặt đất nạn một chút, lãnh đạm nói, cái này, vốn chính là ta đã chỉ là bắt về thứ thuộc về ta mà thôi. Trên cổ tay Càn Khôn Quyển nghe hắn lời nói, kia màn ánh sáng 5 màu đột nhiên sáng lên một cái, tựa hồ đang tiến hành im mãng phản bác. Tiêu Văn Bình nhìn hằm hằm nó một chút, biết chắc là một linh hoặc là thổ linh giỡ trò quỷ. Kia Càn Khôn Quẩn mặc dù lợi hại, nhưng dù sao không phải thần khí, không có hình thành bản thân ý thức, không so được tính thần có thể phân biệt phải chăng? Cho nên tại Trương Nhã Kỳ hôn mê tình huống giới, cũng chỉ có hai cái này thiên địa linh vật có thể thao túng. Hắn nghĩ trong lòng, Nhã Kỳ là của ta, như vậy Càn Khôn Quẩn tự nhiên cũng là ta. Co như bây giờ không phải là, về sau cũng khẳng định có một ngày là điệt. Đến lúc đó, lại để các ngươi biết sự lợi hại của ta. Thủ đoạn thông suốt nhất trọng. Dỗ Nạn ngẩng đầu lên, cao giọng nói, "Sư phụ, các tôn giả đã nói, Càn Khôn Quỷ là chúng ta Viêm giới hy vọng duy nhất, cho nên, vô luận đây có phải hay không ạ, cũng không thể đem nó lấy đi a." Viêm giới hy vọng. Tiêu Văn Bình khinh thường cười một tiếng, "Viêm giới thì thế nào? Chuyện này liên quan ta cái rắm." Hắn đang chờ dùng sức hất ra rộnạn tay, đột nhiên, trước mắt buốc lên vô số xa lạ hình tượng. Vô số ma nhân ngay tại đồng ruộng vất vả lao động, nhưng mà, liệt hỏa phun trào, dòng sông cạn, theo khí hậu biến hóa, ruộng đồng dặm không thu hoạch được một hạt nào rất nhiều nhân loại, động vật, thực vật dần dần chết đi. Cả cái hành tinh bên trên phơi bày ra hoàn toàn tĩnh mịch hoang vu. Tiêu Văn Bình thân thể thông suốt cứng đờ, một vài bước sinh động như thật tê lương xuất hiện ở hắn nào hải giặm không ngừng nhấp nhô, không có một lát ngừng. Hắn có thể khẳng định, những hình ảnh này tuyệt đối không phải mình tận mắt nhìn thấy. Nhưng, hiện lên ở đầu góc hắn giảm đồ án lại là như vậy rất thật, để người căn bản là không có cách chất vấn bọn chúng thật ra. Đột nhiên, trong đầu hình tượng một đuổi, kia vì cả cái hành tinh nhóm sinh vật khẩu phần lương thực mà bon ba bận rộn người, nguy hiểm mà bất đắc dĩ tiểu mới luyện khí chi pháp. Tuy biết do hắn phải chết mà vẫn như cũng là khoan thai tự nhạc kim đăng kỳ ma nhân, những này tận mắt nhìn thấy đồ vật, như là như bánh xe tại ý thức của hắn giặm, cưỡi ngựa xem hoa xôi chảo. Từng cảnh tượng ấy để hắn cảm thấy rung động tràng cảnh theo những này xa lạ hình tượng đồng dạng phun lên trong lòng của hắn. Hắn biết rất rõ ràng, chỉ cần mình hơi dùng một chút lực đạo, đừng nói là tránh thoát rộ nạn hai tay, liền xem như đem người trước mặt oanh thành vũ trụ cả bã, cũng tuyệt không phải việc khó gì. Chỉ là, một kích trí mạng này năng lượng cường đại ngưng tụ trong tay, lại là như thế nào cũng vô pháp văng kích ra ngoài. Hắn đối đầu nhìn xem trong tay càn khôn quyển, cái đồ chơi này làm sao có thể cứu vãn ma? Giới đâu? Hắn đột nhiên nhớ tới Viêm trưởng lão lời nói, kiện bảo bối này bên trong có một dạng linh vật, mà cái này linh vật là cứu vãn cái này một giới duy nhất hy vọng. Cười khổ một tiếng, nguyên lai ma người đã biết tại càn khôn quyển bên trong có thiên địa linh vật a, chỉ là không biết bọn hắn chỉ là thổ chi linh hay là một chi linh. Nhưng vô luận là cái kia, chính mình cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Ánh mắt của hắn tại Dỗ nạn trên thân chạy một vòng, chỉ cần mình cầm càn quyển nhẹ tay nhẹ động, liền có thể đem Dỗ nạn trấn khai, sau đó bước ra đi. Như vậy ma giới thế tất yếu đi hướng diệt vong, cái này xu thế đã không phải là bất luận kẻ nào có thể ngăn cản. Nhưng là, khi hắn nhìn chăm chú lên rốt nạn một đôi tràn ngập ánh mắt cầu khẩn thời điểm, dưới chân phản phất như là có ngàn cân tri trọng, để hắn căn bản là không có cách thoát thân mà đi. Tại lúc này, hắn tự hồ lâm vào một loại kỳ quái tư duy bên trong, phản Phật hắn đã không phải là Tiêu Văn Bình, mà là một cái xa lạ người, một cái lấy viêm giới vì nhà ma nhân. Này, trong đầu đột nhiên truyền đến một đạo kinh thiên động địa rống to. Tiêu Văn Bình thân thể run một cái, hắn nhẹ nhàng thở thở ra một hơi, từ loại kiếp trong ngưỡng ngủ ngủ giật mình tỉnh lại. Kính thần Cái này là thế nào rồi?" Tiêu Văn Bình lòng còn sợ hai mà hỏi. "Không biết, không biết. Vậy ngươi quỷ kêu cái gì?" Kính Thần giận dữ nói, "Ta phát giác ý thức của ngươi đột nhiên trở nên mờ nhạc, thế là hảo tâm tỉnh lại ngươi, thực sự là không phân biệt tốt xấu. Hảo tâm không có hào báo a. Không phân biệt tốt xấu. Ngươi là chó a." Tiêu Văn Bình khỏe miệng kéo một cái, liền vội vàng đem ý nghĩ này xa xa dứt bỏ, nói, "Thật xin lỗi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa." "Vất quá, ý thức của ta trở nên mờ nhạt, chuyện gì xảy ra?" Kính Thần giận hừ một tiếng, nói, "Ai biết ngươi phát cái gì thần kinh?" bất quá, vừa rồi ngươi thanh tỉnh về sau, cái kia ma nhân hóa thân tàn hơn một điểm tưởng niệm thể cũng hoàn toàn biến mất, có lẽ cùng cái này có quan hệ đi." A, Tiêu Văn Bình lập tức bừng tỉnh đại nộ, vỗ trán một cái, chỉ cảm thấy trên đầu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nguyên lai like trong đầu đột nhiên xuất hiện những hình ảnh kia đúng là cái kia ma nhân hóa thân còn sót lại ý niệm a. Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Văn Bình trên thân toát ra mồ hôi lạnh lập tức biến càng nhiều, hắn hiện tại rốt cuộc minh mạch, vì sao mình vậy mà đột nhiên cải biến đối đại ma nhân cách nhìn. lai like đều là này thân ngoại hóa thân tàn dư ý niệm đang tác quái nếu như hôm nay không phải kính thần quyết định thật nhanh, lẽi phần muôn. Không, lấy đạo gia sư tử hỗn thần công đem mình đánh thức. Như vậy, đáy lòng của hắn toát ra một sợi hàn ý, rất có thể ý niệm của mình liền muốn từ đây trầm luân xuống dưới, về phần khi nào có thể tỉnh dậy, vậy liền không được biết. Kính Thần, ngươi không phải nói cái này thân ngoại hóa thân đã hoàn toàn luyện chế thành công rồi sao? Làm sao còn sẽ có tàn dư ý niệm? Từng, cái này, Kính Thần lúc đầu nổi giận đùng đùng giọng điệu lập tức thắt nút, nó cười hắc hắc, nói, ta đi nghiên cứu một chút. Sau đó vô luận Tiêu Văn Bình như thế nào kêu gọi, cũng sẽ không tiếp tục lên tiếng đáp lại. Khẽ đầu, Tiêu Văn Bình tối đầu nhìn về phía do Lúc này, thần chí của hắn đã hoàn toàn khôi phục thanh minh, nhưng nhìn hướng rộ nạn trong ánh mắt đã không còn là mới tới ma giới khi đó căm hận cùng lăng lệ. Trong mắt của hắn mang theo tia sâu sắc thương hại, lòng chắc ẩn mọi người đều có. Viêm giới bị diệt sắp đến, cái này một giới bên trong sinh vật càng là dự đoán thể nghiệm đến sinh mệnh kết thúc toàn bộ quá trình. Vô số nhân thú bởi vì khuyết thiếu đồ ăn nước uống, sống sờ sờ chết đói, chết quóng, kia tiếng kêu than dậy khắp trời đất, đói đầy đất cảnh tượng mang cho hắn cực lớn kích. Hắn biết, đây là ma nhân hóa thân vẹn vẹn hơn kia tia tàn niệm lưu lại dưới, nhưng những hình ảnh này chính là kia một đời người bên trong nhất ấn tượng khắc sâu. Cho nên mới có thể tại Kính Thần rèn luyện về sau vẫn như cũ giữ lại. Mà những này cũng không thể nghi ngờ là chân thật nhất, có lẽ đây chính là viêm giới bên trong người có thể đoàn kết nhất trí nguyên nhân thực sự đi. Cái này ma nhân ý chí kiên cường vô song, mặc dù bỏ mình, nhưng kêu một điểm bất khuất tiến niệm nhưng như cũ giữ lại, cho đến hoàn toàn chuyển tống đến Tiêu Văn Bình trong đầu, để hắn cũng cảm nhận được loại kiếm mãnh liệt rung động. Chỉ là, Tiêu Văn Bình ậm đạm thở dài một tiếng, con ngón búng ra, một đạo định thân ph đã khắc ở rốn nạn trên thân. nạn trợn to mắt, lại là rốt cuộc làm không ra bất kỳ động tác, làm không lên một chút khí lực. Quay đầu, chính muốn li khai Đã thấy một sợi bạch quang từ trên xuống dưới nháy mắt liền đã xem kết giới bao trùm. Kết giới dày thêm a. Tiêu Văn Bình cười lạnh một tiếng. Kết giới dày thêm lại như thế nào? Trừ phi là gặp 24 vị Long Phượng tôn giả liên thủ bảy trận tự kết giới, nếu không, trong thiên hạ lại có cái gì có thể ngăn cản thần chi lực đây này. Nâng lên tay phải, chói mắt kim quang lại lần nữa nổi lên, hướng về phía trước cẩm vang bay đi. Oan. Tiêu Văn Bình song mi một giường, trong lòng kinh ngạc, ra ngoài ý định, một kích này vậy mà không có đem kết giới đánh xuyên. Cái này một đạo từ tiên nhân bảy kết giới vậy mà vượt cấp ngăn trở thần chi lực công kích. Chương 306: Truy kích. Tiêu Văn Bình trong mắt sắc mặt giận dữ chợt lóe lên rồi biến mất, mặc dù bị kết giới ngăn trở, nhưng là hắn cũng không hoảng hốt. Cố này ma nhân hóa trong thân thể thần chi lực, chẳng qua là kính thần rèn luyện thời điểm mang theo một điểm thôi, mà hắn chân chính giờ chờ chưa sử dụng đâu, nếu là mở ra tiểu kim phù bên trong thần chi lực, kia còn có đánh tan không được kết giới à. Đang lúc Tiêu Văn Bình muốn mở ra tiểu kim phù thời khắc, không trung không ngừng chuyển đến chói tai tiếng giết, trong mấy mắt, hơn 10 người đã từ thánh sơn bay xuống dưới. Cảm ứng vừa đưa ra người, Tiêu lập tức yên tâm lại, những người này tu vi mặc dù không tệ, vậy mà đều có độ kiếp tu vi. Nhưng may mắn chính là, trong bọn họ cũng không có loại kia có thể cùng Long Phượng chống lại siêu cấp cao thủ. Mà lại cho tới bây giờ, Tiêu Văn Bình đã biết một việc, viêm giới bên trong pháp bảo rất thiếu, cho nên bọn hắn thực tế uy lực so sánh tu chân giới đồng cấp cao thủ, tuyệt đối là muốn giảm bớt đi nhiều. Trừ phi là hơn 10.000 người đại hội chiến, ma nhân nhóm nương tựa theo có tổ chức phòng ngự, cùng vạn năng châu đặc thù sâu trối thuộc tính mới có thể cùng trong tu chân giới đám kia làm theo ý mình cao thủ chống lại. Nếu không nếu là song phương gặp nhau, trên cơ bản ma nhân đường ra duy nhất chính là chạy trối chết. Sơ sơ trong tay thiên hư giới chỉ, Tiêu Văn Bình lập tức là tự tin hơn gấp trăm lần. Cung Hiền không vội mà đi, trước đem bọn này con rồi đuổi rồi nói sau. Người đầu linh chính là Mạc Hãn, hắn nổi giận đùng đùng đi tới Tiêu Văn Bình trước mặt, hai mắt xích hồng, hiển nhiên đã là giận dữ. Bất quá, hắn được chứng kiến Tiêu Văn Bình bản sự, biết người này khó đối phó, cho nên mới miễn cưỡng đè nén lửa giận, cao giọng hỏi, "Đạo Hưu vì sao muốn phá hủy truyền thống trận?" Cái này, Tiêu Văn Bình cười một tiếng, cổ tay khẽ đảo, càng Khôn Quyền bên trên màn ánh sáng 5 màu lập tức chói sáng lên. Mạc Hãn cũng quá sợ hãi, hoảng sợ nói, "Càn Khôn Quyền." Không sai. Tiêu Văn Bình lạnh lùng cười một tiếng, nói, "Hiện tại các ngươi mình mà đi." Minh Bạch Mạc Hàn Hung tận nói, ngươi cái này viêm giới tội nhân. Dứt lời, cái này hơn 10 người đồng thời lưu lại, trên thân linh lực của quận, đồng thời tế ra vạn năng châu. Chỉ là, Tiêu Văn Bình nếu là cho đến bọn hắn thông dong bố trí lời nói, như vậy hắn cũng liền không gọi Tiêu Văn Bình. Co ngón tay bắn liền, trên trăm quả hành thiên lôi đã hướng lấy bọn hắn như bày phóng đi. Đối với cái này tiêu hao sản phẩm, Tiêu Văn Bình cũng không thèm để ý, dù sao có đại lượng linh thạch làm hậu thuẫn, mình muốn bao nhiêu chính là bao nhiêu. Mạc Hàn giáo qua cái này tiểu hạt châu nhỏ lợi hại, con mắt hắn nhìn, lại có hơn trăm quả nhiều, lập tức dọa đến hồn phi phách tán hét lớn một tiếng, mau lui lại, không muốn đón đỡ. Dứt lời, hắn thu hồi vạn năng châu, quay người, không muốn sống hướng về sau liền chạy. Tại những người này, Mạc Hàn thân phận hiển nhiên không thấp, một thấy hắn như thế e ngại, những người kia cũng không phải đồ đần, lập tức bước ra liền đi. Tiêu Văn Bình cười lạnh một tiếng, nếu để cho bọn hắn cư như vậy trốn, mình chẳng phải là muốn mất hết mặt mũi. Chỉ nghe không trung tiếng hét liên miên bất tuyệt, những này doanh thiên lôi vậy mà giống như là có bản thân truy tung năng lực. Thật chật đi theo cái này hơn 10 người sau lưng, một bộ không đặt tầm nhìn thể không bỏ qua bộ dáng. Mạc hán trong lòng tiêu khổ. Có trời mới biết người này là từ đâu rầm làm đến nhiều như vậy làm lòng người sợ phát bảo, hắn nếm qua cái này viên cầu nhỏ vị đắng, biết nếu là bị hơn 10 cái loại vật này đồng thời đánh tới. Như vậy Cam Đoan lập tức nằm xuống, có thể như vậy Quang Vinh giải nghệ. Mặc dù bọn hắn đều là độ kiếp kỳ lao ra hỏa, một thân công lực thông huyền, hộ thể linh khí hùng hậu vô song. Nhưng thứ này hết sức kỳ quái, nhưng tụ cường đại linh lực hộ thân che đậy tựa hồ cũng không thể đưa đến rất tốt phòng ngự hiệu quả, thuốc thủ vô sách phía dưới. Đành phải mang theo một đại ba người chật vật mà chạy. Tiêu Văn Bình nhìn lấy bọn hắn chạy trối chết dáng vẻ, không khỏi cất tiếng cười to. Biết tại phụ cốt phù tác dụng dưới, bọn hắn muốn giữ được bình an cũng khó khăn, lại càng không cần phải nói tiếp tục truy kích mình. Quay đầu, đang muốn mở ra tiểu kim phủ, Thình lính nghe rồ nạn ở một bên hỏi, "Sư phụ, ngài vì sao muốn cứu ta ra đâu? Nào nào, rồ nạn không phải bị mình Định Thân phủ định trụ sao, làm sao còn có thể phát ra thanh đếm đâu?" Oen, vang dội tiếng phá hủy từ phía sau không ngừng chuyển đến, chỉ nghe thanh âm này, Tiêu Văn Bình đã biết, kia hơn trăm khóa Hoành Thiên Lôi đều đã bị người phá vỡ. Một cỗ hùng hổ mà cường đại linh lực ba động dần dần tràn ngập tại toàn bộ không gian. Tiêu Văn Bình sắc mặt lần đầu ngưng chọc lên, hắn quay người, nhìn về phía giữa không trung cái kia toàn thân bốc lên rào rạt liệt họa tiên nhân, không khỏi lông mày cau chặt. Truyền Tống trận không phải đã hủy sao, như vậy ra hỏa này lại là từ đâu tới đây? Tuy nói tiên nhân là có xác định vị trí truyền Tống bản lĩnh, nhưng hắn nhưng là khảo nghiệm qua, từ thánh điện đại sảnh đến sinh mệnh chi thụ truyền Tống trận ở giữa khoảng cách cũng không phải bình thường dài a. Tao mày, Tiêu Văn Bình cực kỳ bất mãn mà hỏi, "Kính thần, ngươi không là nói qua, bọn hắn là không thể nào nhanh như vậy đuổi theo sao?" "Đúng vậy a, ta quét hình qua, mấy người này đều chỉ có hợp thể cảnh giới." Theo lý mà nói, là không thể nào nhanh như vậy tìm tới tinh tế thông đạo điện. Nhưng là, Tiêu Văn Bình ánh mắt nhìn chăm chú phía trước, thông qua ánh mắt của hắn, để Kính Thần cũng quan sát, hắn làm sao đổi theo rồi. Ừm, có lẽ người này không phải bình thường tiên nhân đi, cho nên, người phải cẩn thận. Kính Thần rất không chịu trách nhiệm nói, không phải bình thường tiên nhân a. Tiêu Văn Bình nghiêm túc đánh giá cái này bị Kính Thần xưng là không phải bình thường tiên nhân. Ân, toàn thân bốc lên nồng đậm hỏa diễm, chính bản thân hắn đều phảng phất là một đám lửa hùng thành. Còn có cái kia một đoàn xương ngủ tiên nhân. Hai cái này quả nhiên không phải bình thường tiên nhân a. Phong thanh thế nào vang, mấy cái kia mới vừa rồi còn bị Hoành Thiên lôi đuổi được tới chỗ chạy trốn địa ma người lại lần nữa bao sóng tới, chỉ là gặp đến Khuê Nghi không có xuất thủ, bọn hắn cũng không dám dẫn đầu làm khó dễ. "Sư phụ, đã ngại khăng khăng muốn đánh cấp càng quân quyển, lại vì sao muốn cứu ta đâu?" Dỗ nạn ở bên người chậm rãi đứng lên. "Không cần hỏi, nhất định cái này Khuê Nghi xuất thủ vì hắn giải định tân pháp, nếu không hắn mơ tưởng động đậy mảy may." "Chỉ là, đối với hắn vấn đề này à, Tiêu Văn Bình cười khổ một tiếng, rất muốn nói kia là cố này ma nhân hóa thân tàn tưởng niệm thể đang tắc quái. "Nhưng là," lời đến quệ mỹ Nhìn thấy dỗ nạn trong mắt ánh mắt phức tạp, không khỏi thở dài một tiếng, nói, "Dỗ nạn, ngươi là muốn hỏi ta, vì sao không cố viêm giới tồn vòng, mà mạnh hơn lấy cản khôn quẩn đi?" "Vâng." Dỗ nạn nặng nghề mà ừmới. Tiêu Văn Bình nhìn xem hắn, như có lẽ đã đem trên đỉnh đầu cái kia nỗi giận phừng phừng tiên nhân quên ở sau đầu như. Hắn nói khẽ, bởi vì mặc hắn bọn người dối dài lộ thay, đối với Tiêu Văn Bình làm, bọn hắn cũng không hiểu, viêm giới người, liền xem như lại vì tư lợi, cũng không có khả năng làm ra cử động như vậy. Chẳng lẽ hắn không biết nếu như viêm giới hủy, như vậy hắn cũng đừng hòng sống một mình đạo lý Bởi vì Ta không phải viêm giới bên trong người." Tiêu Văn Bình lạnh lùng cười một tiếng, rốt cục nói ra lời nói thật. "Cái gì?" Dỗ nặng nghẹn nào hỏi, mà Mạc Hàn bọn người cũng là hai mặt nhìn nhau, không biết nói ý ánh mắt của bọn hắn tại Tiêu Văn Bình trên thân qua lại quét, nhưng là thế nào nhìn, đều là một cái viêm giới người tu chân a. Bất quá, trong này hay là có người nhìn ra sơ hở? Người? là tu chân giới." Thanh âm mừm mừm từ giữa không trung chuyển đến, khuyên nhi rốt cục mở miệng. Tiêu Văn Bình cười ngạo nghễ, ngẩng đầu, cùng hắn không ai ai giằng co, một lát sau, mới nói, "Các hạ thân kỵ Sắp thực ta minh, nhanh như vậy liền có thể xây xong truyền tống trận, không tầm thường a. Bởi vì kính thần nói qua, một vị tiên nhân muốn khỏi phải truyền tống trận ngay tại hai hành tinh ở giữa xác định vị trí truyền tống. Như vậy cái này tiên nhân tối thiểu muốn đạt tới phân thân trình độ mới được. Mà trước mắt cái này Khuê Nghi lại chỉ có hợp thể cảnh giới, tại bên trong tinh cầu bộ chơi đùa xác định vị trí truyền tống còn có thể, nhưng là vượt tinh cầu a, kia cũng quá mức tại miễn cưỡng. Cho nên Khuê Nghi có thể đuổi theo phương pháp duy nhất, chính là xây xong tòa kia truyền tống trận. Bất quá, để Tiêu Văn Bình Nghị không ra chính là, lại có thể nhanh như vậy liền hoàn thành nhiệm vụ này. Tiên giới thủ đoạn, xác thực không phải tầm thường. Khuê Nhi yên lặng lắc đầu, hắn tử Tiêu Văn Bình trong mắt nhìn ra nghi vấn của hắn, thế là thở giải, ta cũng không có xây xong tòa kia truyền tống trận. Tiêu Văn Bình trong lòng run lên. Không có xây xong truyền tống trận, hẳn là hắn tại tinh cầu ở giữa cũng có thể sử dụng xác định vị trí truyền tống a. Nếu thật là dạng này, như vậy một trận này cũng liền khỏi phải đánh, mình rất cuộc nhận thua được. Người khả năng không biết, tại thân điện phía sau núi còn có một cái truyền tống trận, cũng là thông hướng sinh mệnh chi thổ a. -Nhi thản nhiên nói. Tiêu Văn Bình nghe xong, lập tức giờ khóc giờ cười, mình tính toán xào diệu, lại nguyên lai like đều là thường phí tâm cơ. Nghĩ không ra bọn hắn lại còn có một cái dự bị truyền thống trận a. Khóe mắt của hắn tại kết giới bên trên có chút lóe nhìn, trong lòng thầm than, mình quả thật là quá nhỏ lớn. Nếu là sớm biết như thế, cái kia dạng còn sẽ như thế lễ mề a. Chỉ là đến bây giờ tình trạng này, hối hận cũng là vô dụng, đã đổi kịp, kia cũng chỉ phải tại nhìn vào thực lực. Thì ra là thế, đúng là ta mất được rồi. Tiêu Văn Bình thông suốt cười một tiếng, nói, tiền gói đã đuổi theo, muốn như vậy gói cũng không thể nói gì hơn, xin động thủ là được. Khuê Nghi nhìn xem hắn, Qua thật lâu, rốt cuộc nói, ngươi nếu là buông xuống càn khôn quyện, như vậy ta làm chủ, tha cho ngươi một mạng." Ừm. Chẳng những là Tiêu Văn Bình không hiểu chút nào nhìn về phía hắn, liền ngay cả phía sau hắn Mặc hắn bọn người cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi. "Ta buông xuống càn khôn quyện, liền có thể bình an rời đi rồi sao?" Tiêu Văn Bình tự suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có chút rất không có khả năng, thế là lại lần nữa dò hỏi. "Không sai, chỉ cần ngươi buông xuống càn khôn quyện, vì ta luyện chế 36 cái cấp 9 bạn năm châu, ta bảo đảm ngươi vô sự." Tiêu Văn Bình giờ mới hiểu được tới. Nguyên Lai gia hỏa này đánh cho là cái chủ ý này a, dù nói mình giao cho hắn chỉ là một chút hàng gái, nhưng bằng Khuynh Nhi nhãn lực, có thể nhìn ra bản thân tài nghệ thật sự cũng không phải là việc khó gì. 36 cái cấp 9 bạn năng châu a. Tiêu Văn Bình kéo dài thanh âm, đột sắc mặt xếp chặt, cười lạnh nói, "Ngươi, nằm mơ." Khuynh Nhi lạnh lùng nhìn hắn, tấm tiêu hỏa hồng gương mặt bên trên cũng không có bởi vì hắn bất kính mà có thay đổi, chỉ là, thanh âm của hắn cùng hắn bên ngoài đồng hồ lại là hoàn toàn tương phản, băng lãnh người không rét mà run, "Đã như vậy, ta liền thu lấy ngươi để Nguyên nếm đốt tâm nuôi khổ, ngươi rồi quyết định đi." "Mắt Tiêu Văn Bình thoải mái cười to, thanh âm của hắn đồng dạng rét lạnh đầu xương, "Vậy ngươi, liền đi thử một chút đi." Khuê Nhi khẽ giật mình, khóe miệng tràn ra một tia khinh thường cười lạnh, nói, "Ngươi, nghĩ muốn cùng ta giao thủ à?" anh. Một tiếng vang nhỏ từ Tiêu Văn Bình trên thân phát ra, đạm kim sắc quang mang hiện lên ở thân thể của hắn mặt ngoài. Tại đối mặt vị này đến từ tiên giới cường giả thời điểm, ma nhân hóa thân không còn có giữ lại chút nào vận dụng thần chi lực. Chương 307, Tiên thuật. Cường đại uy áp dần dần ở trong không gian tràn ngập ra, thần sắc đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Văn Bình cố này thân ngoại hóa thân, rốt cuộc cũng từng nói, "Ngươi là Ám Thần." Mặc hắn bọn người đồng thời biến sắc, Ám Thần là cái gì? Bọn hắn thế nhưng là biết đến nhất thanh nhị sở, đây chính là làm cho cả Viêm giới bước tới diệt vong kẻ cầm đầu a. Mặc dù bọn hắn đối với Ám Thần là hận thấu xương, nhưng là vừa nghĩ tới nó năng lực chiến đấu, tất cả mọi người nhịn không được run. Tiêu Văn Bình cười lạnh, trên thân kim sắc quang mang dần dần nồng đậm lên, đối với quên ni thất tổ như vậy, hắn cũng không kỳ quái. Tại thân ngoại hóa thân thế nội, chân chính chủ trì đại cục chính là Anh, mà Ám Anh vốn có khí tức cùng Ám Thần rất là tương tự. Đối với không biết trên đời còn có ám anh tồn tại người mà nói, đem cái này hai loại khí tức lẫn lộn cùng một chỗ, kia là có thể tha thứ. Bất quá bây giờ à, Tiêu Văn Bình cũng sẽ không chủ động giải thích, khỏe miệng của hắn đồng dạng tràn ra nụ cười khinh thường, "Ngươi, nghĩ muốn cùng ta giao thủ a?" Khuê Nghi ngọn lửa trên người thông suốt mãnh liệt dâng lên, hắn vừa mới còn tại châm chọc Tiêu Văn Bình không biết lượng sức, thế nào biết trong nháy mắt liền đến phiên Tiêu Văn Bình đến chế giễu hắn, thật sự là tháng 6 nợ, còn phải nhanh a." Vung tay lên, Khuê cao giọng nói, "Các ngươi mau mau rời đi." Mặt hắn bọn người rụt đông lúc miệng, hướng về thi lễ một cái. Từng cái hướng về Thánh Sơn chỗ cao bay đi. Mặc hắn nhìn ngây ra như phúng dụ nạn một chút, với bàn tay lớn một cái, đem hắn cùng nhau mang đi. Tuy nói hắn cùng Tiêu Văn Bình là quan hệ thầy trò, nhưng cho dù ai cũng biết, Dỗ nạn là tuyệt đối sẽ không phản bội thánh điện. Tiêu Văn Bình mắt đưa bọn hắn rời đi, cũng không có quấy nhiễu, mà là không ngừng để tụ trên thân mỗi một phân năng lượng. Hắn căn bản cũng không dám thả ra tự thân bản thể, mà là kế tiếp theo bám vào thân ngoại hóa thân thể nội tất chiến. Bởi vì bản thể của hắn chỉ là nguyên anh kỳ tu vi, trừ phi là vận dụng cho tiểu kim phù năng lượng, nếu không tại tiên nhân trong mắt xác thực không chịu nổi một kích. Mà cốt này thân ngoại hóa thân liền khác biệt, trải qua thần chi lực rèn luyện độ kiếp kỳ thân thể, trong đó cường độ cùng năng lượng chi lớn, mặc dù không bằng quên nghi, nhưng cũng không đến nỗi không có lực đánh một trận. Nhìn thấy mặc hắn bọn người rời đi xa xa, hai người bọn họ gần như đồng thời như chút được gánh nặng trở dài một hơi. Khuê Nghi khẽ giật mình, đột nhiên nói: "Ngươi không phải Ám Thần?" Tiêu Văn Bình cười ha ha một tiếng, nói: "Nói ta là Ám Thần chính là ngươi, nói ta không phải Ám Thần cũng là ngươi, phải hay không phải? Ngươi không ngại xuất thủ thử một lần liền biết." Khuê đầu, nói: "Được, ta liền thử một chút cùng có Ám Thần mấy thành vốn." Tiêu Văn Bình ngoài miệng không khách khí, nhưng âm thầm đã sớm là toàn bộ tinh thần đề phòng, biết hắn câu nói này vừa rơi xuống, lập tức liền muốn xuất thủ. Thế là đoạt trước một bước, hai tay hơi dương, lập tức mấy trăm quả hành tiên Lôi không đầu không đuôi hướng về Khuê Nghi đón đầu đánh tới. Khuê Nghi khẽ giật mình, nghĩ không ra Tiêu Văn Bình nói đường hoàng, nhưng còn không có cùng hắn lại nói xong, liền chủ động đánh lén đi qua. Mắt thấy mấy trăm điểm quang mang hướng hắn gấp gáp bay tới, nơi nào còn dám lãnh đạm, lập tức thi pháp nên định. Những lại viên cầu nhỏ hắn được chứng kiến, tại Mạc Hãn bọn người trật vật mà chạy thời điểm, vẫn là hắn xuất thủ giải vây. Chỉ là, khi đó, hơn 10 người Mỗi cá nhân sau lưng chỉ có 10 cái tải hữu viên cầu nhỏ, lực lượng phân tán phía dưới, tự nhiên bị hắn nhẹ nhọn phá giải. Nhưng cũng chính là bởi vậy mới cho hắn biết những lại viên cầu chân thực ý lực, biết như chỉ là hơn 10 cái, như vậy mình còn sẽ không để ở trong lòng, nhưng trên trăm cái cùng một chỗ bạo phá. Như vậy liền xem như hắn cũng là muốn tốn công tốn sức. Kỳ thật, dạng này bạo phá xung kích mặc dù lợi hại, nhưng hắn cũng chưa từng để ở trong mắt, nhưng ở bạo phá đồng thời lại xen lẫn một tiêu năng lượng kỳ dị. Những năng lượng này mới thật sự là giết. Không chỉ là hắn, chỉ sợ tại cái này một giới bên trong, cũng không ai có thể ngăn cản như thế số lượng kỳ dị năng lượng. Tiêu Văn Bình kỳ quái nhìn xem Quên Nghi, mặc dù sắc mặt của hắn theo lên hỏa diễm nhảy vọt không ngừng biến hóa, nhưng là một đôi chân nhưng thủy chung một mực đinh trên mặt đất, không có nửa điểm di động dấu hiệu. Hắn là người này vậy mà dự định đón đỡ cái này mấy trăm quả hành thiên lôi không thành. Tiêu Văn Bình chân mày cau lại, mấy trăm quả hành thiên lôi à, bên trong ẩn chứa thần chi lực tuyệt đối không phải một con số nhỏ, trừ phi là ám thần đẳng cấp này số, nếu không còn có ai có thể nhìn như không thấy đâu. Hắn cũng không sợ chạy trốn, bởi vì trải qua kính thần cải tiến về sau phụ cốt coi như chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng là không tránh khỏi. Nhưng hắn dạng này bất động thanh sắc, Tiêu Văn Bình trong lòng liền không tự chủ được treo lên trống. Tại Tiêu Văn Bình chú mục dưới, cái này mấy trăm quả Hoành Thiên Lôi đã được như nguyện đánh trúng quên nhi. Nhưng mà, Tiêu Văn Bình lông mày cấp tốc nhíu một cái, hắn lo lắng sự tỉnh hay là phát sinh. Chỉ thấy ánh lửa lóe lên, quên nhi thân thể vậy mà ngay lúc này thật nhanh lui xuống, mà tại hắn nguyên lai đứng thẳng địa phương, lại nhiều một đoàn rào rạt thiêu đốt hình người lại hỏa, nóng dục địa hỏa quang cùng Anh Thiên Lôi tiếp xúc, lập tức phát ra kinh thiên động địa lớn. Tiêu biến sắc, tốc lại, Những này bởi vì bạo tạc về sau mà văng tứ phía thần chi lực thế, nhưng là không nhện người, liền xem như hắn cố này thân ngoại hóa thân cũng giống như vậy không cách nào thản nhiên tiếp nhận. Bất quá, ngay tại hắn bay ngược đồng thời, đã thấy một thân ảnh lấy đồng dạng bay tốc độ nhanh hướng về phương xa mà lui đi. Hắn lập tức minh bạch, Khuê Nghi đồng dạng không có có thủ thương. Tại thần cách trước mặt, bất kỳ cái gì huyền thuật cùng hư giả chiêu thuật đều là không chỗ che thân. Cho nên Khuê Nghi động tác hắn thấy nhất thanh nhị sở. Cẩn thận, hắn bọn lựa trên người không hề tầm thường. Kính Thần đột nhiên nhấp nhở. Tiêu Văn Bình động vì đó mà ngừng lại, hỏi ngược lại, làm sao rồi? Giang Hỏa này tu vi mặc dù không có đạt tới hóa thân cảnh giới, nhưng là trên người hắn đoàn kia hỏa diễm lại có gì đó quái lạ, có thể coi là hóa thân một cái biến chủng. Lực chiến đấu của hắn rất mạnh. Kính Thần lập lại, rất mạnh, ngươi phải cẩn thận. Tiên tâm đi, hắn mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể mạnh đến mức qua ám thần a? Tiêu Văn Bình nhịn không được cười lên, lắc đầu nói, có lẽ Kính Thần nói không sai, nhưng nó hay là quá lo lắng. Kính Thần khẽ giật mình, một lát sau nói, đây cũng là, hắn không ra cũng coi như, nhưng là đã đến, liền để hắn thử sự lợi hại của ta đi. Ngày xưa Tam đại tông sư có thể đánh bại tiên giới tiên nhân, ta Cũng giống vậy có thể. Tiêu Văn Bình cười lạnh, tràn ngập tự tin. Thật sao? Kính thần trong bóng tối đích thì thầm một tiếng, nếu như không có ta cho ngươi luyện chế thân ngoại hóa thần, không có bảo bối thần giúp ngươi luyện chế ám anh cùng 5 hệ hộ giác, ngươi có thể à? Đương nhiên, Tiêu Văn Bình là sẽ không để ý kính thần thời khắc này ý nghĩ, gặp một lần anh tiên lôi không công mà lui, hắn liền không có ý định kế tiếp theo sử dụng. Thân thể lắc một cái, đã bay đến giữa không trùng, hướng về khuê nhi như bay vào tới. Nhưng mà, tại hắn con đường đi tới bên trên lại đột nhiên sáng lên một đạo tinh quang bắn ra bốn phía trong suốt quan thuần, quan thuần phía trên tiêu đốt lên ngọn lửa màu trắng, mặc dù khoảng cách thân ngoại hóa thân còn cách một đoạn, nhưng tiêu nóng rực khí tức đã để người hô hấp khó khăn. Vọt tới trước thân thể đột nhiên ở giữa không trung dừng lại, Khuynh Nghi trên mặt hiện lên một tiêu kỳ dị sắc thái, hắn sớm đã nhìn ra Tiêu Văn Bình đã khởi động lớn nhất tốc độ, nhưng giữa đường nói dừng là dừng, vậy mà không, có nửa điểm miễn cưỡng, phần này đối năng lượng siêu cấp năng lực khống chế, liền xem như hắn cũng là mà cảm. Phát toát a. Tiêu bình nhìn qua kia mặt rảo rạt đốt quan thuần, thế mới biết, cái nhìn như hung thần nhưng hắn lại là một cái pháp thuật hệ cao thủ. Vừa nghĩ tới pháp thuật, Tiêu Văn Bình lập tức ngứa nghề khó nhịn, một vây tay một cái, mấy chục đạo phù văn lập tức tại không trung thành hình, cường đại thiên địa nguyên khí tụ tập cùng một chỗ, dần dần hình thành một cái cự đại quan cầu. Mỉm cười, Tiêu Văn Bình đối tại biểu hiện của mình phi thường hài lòng, mượn nhờ thân ngoại hóa thân siêu tuyệt thực lực, hắn bộ này ngay cả điểm phù pháp một mạch mà thành, liền ngay cả nhàn mây lão đạo đích thân đến, sợ cũng là không gì hơn cái này. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, Khuê Nhi động, hắn cong ngón đúng ra, cũng không biết thi triển thủ đoạn ở gì. Tại Tiêu Văn Bình trước mặt đoàn kiến cự đại quang cầu bên trong, đột nhiên xuất hiện một điểm nhạt màu trắng hoa hoa. Tiêu Văn Bình quá sợ hãi, quyết định tận nhanh, từ bỏ đối với quang cầu khống chế, dốc hết toàn lực hướng về hậu phương tối lui. To lớn tiếng bạo liệt từ phía sau hắn vang lên, mặc dù bạo liệt năng lượng kém xa vừa rồi hành thiên lôi, nhưng là thanh thế lại một chút cũng không tiểu. Tiêu Văn Bình giờ mới hiểu được, mặc dù mình bằng vào thần trí lực, tại cường hành cùng năng lượng cường độ bên trên không kém hơn tiên nhân, nhưng đối với pháp thuật vận dụng a, vậy sẽ phải kém số cấp bậc. Ai, Tiêu Văn Bình không thể không thừa nhận, tiên nhân chính là tiên nhân. Bọn hắn pháp thuật tuyệt đối không phải người tu chân có thể so sánh. Khuynh Nghi bên người lại lần nữa sáng lên vài điểm màu trắng hỏa hoa, tất cả hỏa hoa vẫn chưa bạo liệt, mà là tại không ngừng ngưng tụ quanh người thiên địa nguyên khí. Trung quanh hỏa hoa càng ngày càng nhiều, từ lâm ta lấm tấm cho đến đầy khắp núi đồi. Tiêu Văn Bình nhìn qua bốn phương tám hướng chồng chất hỏa hoa, rốt cục biến sắc. Cái này Khuynh Nghi thật không phải cái dễ sống trung ra hỏa Những này hỏa hoa uy lực mặc dù không bằng oanh thiên lôi, nhưng là số lượng nhiều, lại là ngàn ngàn vạn vạn, vô số kể. Cười khổ một tiếng, nếu là tự ám như thần, chỉ hiểu được mạnh mẽ đâm tới tiên nhân, hắn lại còn không e ngại. Nhưng là Khuyên Nghi cũng không cùng hắn cận thân giao thủ, mà là tại nơi xa thi triển pháp thuật, để hắn bị đậu bị đánh, vậy liền đau đầu muốn chết. Pháp thuật đa pháp thuật, mặc dù thần cách có thể xem thấu hết thể thuật pháp diện mục thật sự, nói cách khác chỉ cần Khuyên Nghi sử dụng qua một lần pháp thuật, hắn liền có thể nhìn thấu ảo diệu trong đó. Nhưng là, nhìn thấu cũng vô dụng, Khuyên Nghi pháp thuật đều là lấy tiên linh lực làm gốc là, mà tiên linh lực a. Tiêu Văn Bình ai thán một tiếng, vì sao mình ngay cả thần chi lực đều có thể vận dụng, nhưng như cũng không cách nào sử dụng tiên linh lực đâu. Cái này, còn có tiên lý a. Chương 308, Viện quân Một chút xiêu ánh lửa tại hấp thu không gian bên trong năng lượng về sau, càng thêm tiên diễm chói mắt, chỉ là tại loại xinh đẹp này sắp thái phía dưới, lại ẩn chứa nồng đậm sát cơ. Thông qua thần cách hai mắt quan sát, Tiêu Văn Bình đã biết, những này hỏa hoa đem mình tất cả đường lui toàn bị phong kín, vô luận mình hướng kia một cái phương hướng phá vây, đều sẽ dẫn phát mắt xích bạo tạc phản ứng. Loại trình độ này bạo tạc, nếu như là ám thần loại này cường giả, có lẽ căn bản liền sẽ không để ý, nhưng cỗ này ma nhân hóa thân lại hiển nhiên không ở trong đám này. Hắn ngậm đạm tự giải, cùng bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu so sánh, mình nhiên hay là kẻ bậc. Tuy nói khi hắn mượn nhờ tiểu kim phù năng lượng thời điểm, đã có thể cùng ám thần loại này kinh khủng tồn tại một ganh đua tranh giành. Nhưng khi hắn gặp chân chính pháp thuật hệ cao thủ thời điểm, vẫn như cũng là bó tay bó chân, khó mà thi triển hết có khả năng. Tại thời khắc này, hắn sâu sắc hoài niệm lên ám thần cùng ngăn Vương đến, hai cái vị này đều là thể thuật hệ cao thủ, đón đánh liều mạng mới là bọn hắn yêu thích. Nếu như đối thủ là bọn hắn, vậy liền dùng ít sức nhiều. Trung quanh hỏa hoa đã bành trướng đến cực hạ đột nhiên một tiếng vang thật lớn, cơ hội liền trong nháy mắt liền đã vỡ ra. Không trung nhấp nhoáng sáng, một đoàn lấy Tiêu làm trung tâm thông dâng lên. cười lạnh một tiếng, Người này bắt đầu thời điểm chỗ hiển lộ khí thế mạnh, không thể tưởng tượng, nhưng là vừa ra tay mới biết được hắn chân thực uy năng lại cũng không gì hơn cái này. Tại mình ma hỏa vây khốn phía dưới, lập tức trở nên thúc thủ vô sách, xem ra chính mình là đánh giá cao hắn. Khuê Nhi cũng không lo lắng cản quỷ quyển, loại trình độ này bạo tạc mặc dù lợi hại, nhưng cũng tuyệt đối không cách nào bị thương bạo vào mày may. Nhưng mà, sau một khắc, khóe miệng của hắn kia tia tiêu ý đột nhiên ngưng kết. Tại kia lóe sáng trùm sáng bên trong đột ngột xuất hiện một đoàn giống như là một cái hắc động sâu không được, đem tất cả ánh sáng tuyền hỏa hoa đều thu nạp. Khuê biến sắc, định mắt nhìn đi. Vô luận là ống ánh ánh sáng lóe mắt tuyến, hay là kêu phảng phất vô cùng vô tận động mù, sau đó một khắc đều giống tiêu thân lao đầu vào lựa tràn vào đoàn kia đen trong bóng tối. Hắc ám, một mảnh tuyệt đối hắc ám. Nghĩ nghĩ lại, một đạo sóng cả lăn lộn thanh âm chuyển đến. Tựa hồ tại cái này, một vùng tăm tối phạm vi bao phủ bên trong, dựng dục tiểu hài như nước chảy. Đùa lửa a. Hắc hắc. Ta cũng biết. Từ trong bóng tối, chuyển đến Tiêu Văn Bình cười to thanh âm. Sau đó, một đốm lửa tại Hắc lĩnh vực trước đó chậm rãi sáng lên. Nhìn thấy Khuê Nghi đem một muội lửa chơi phong sinh tùy khởi, Tiêu Văn Bình cũng không khỏi động lòng hào thắng, nghĩ đến cùng An Vương một trận chiến tình hình, thế là liền lấy ra địa mạch chi hỏa. Tại thần niệm điều khiển dưới, kêu một đốm lửa bỗng nhiên hóa làm một đầu to lớn hỏa long, hướng về Khuê Nghi xông thẳng lên đi. Địa mạch đầu nguồn chi hỏa uy lực không thể coi thường, liền ngay cả An Vương cũng không dám đụng tới một đinh lửa điểm, là lấy Tiêu Văn Bình đối này ôm cực lớn lòng tin. Mắt thấy hỏa long liền muốn đánh trúng đã thấy hắn ha, ha một tiếng, thông suốt mở ra một to mồm. Tiêu há mồm trợn mắt mà nhìn xem cái miệng kia bỗng nhiên mở lớn đến cực hạ. Thật giống như cá sấu kia há to mồm đồng dạng khủng bố. Sau đó, mình Đầu Kê Hỏa Long bị hắn một điểm không dư thừa nuốt vào. Khuê Nhi hài lòng vỗ vô, vô bụng, đánh cái vang dội ở một cái, nhìn xem Tiêu Văn Bình, vẫn chưa thỏa mãn mà hỏi, "Không sai, rất thuần chính hương vị." Mặc dù trên thân bao lấy một tầng thật dày thủy hệ thanh lưu, mặc dù cô thân thể này là thuộc về ma nhân hóa thân, nhưng là từ hắn trên địa đầu vẫn như cũ rơi xuống mấy giọt mồ hôi lạnh. Cái này tính là gì, ngay cả địa mạch chi hỏa cũng có thể ăn a? Hơn nữa nhìn hắn giờ phút này mặt mày tỏa sáng dáng vẻ, hiển nhiên là cực kỳ hưởng thụ. Tiêu Văn Bình trong lòng bồn trốn, Hẳn là đây là một cái khác thổ chi linh không thành. Bất quá, đến tận đây hắn rốt cục khẳng định một việc, kính thần nói không sai, cái này tiên nhân xác thực không tầm thường. Khuê Nhi nhìn xem hắn, cười to nói, "Hảo tiểu tử, ngay cả địa mạch hỏa nguyên cũng có, còn có bao nhiêu, một lần lấy ra, đều cho ta đi." Thiêu Văn Bình giận hừ một tiếng, "Còn lấy ra? Ta lại không phải đồ đần, chẳng lẽ muốn lấy ra cho ngươi kế tiếp theo bội bộ không thành?" Hắn hít sâu một hơi, trầm một nói, "Tốt một cái hỏa hệ tiên nhân a, đùa lửa ta không phải đối thủ của ngươi, như vậy ngươi liền đi thử một chút, có thể hay không phá ta bộ này thủy hệ thành đi?" Tại Tiêu Văn Bình ý niệm thao túng dưới, hắc ám lĩnh vực không ngừng co lại nhỏ, dần dần trở nên thành một bộ đen nhanh chiến giáp, bao trùm tại hóa trên khuôn mặt. Cùng kim hệ thành lũy khác biệt, cái này thủy hệ thành lũy tựa hồ cũng vô nhất định hình thái, ngược lại giống sóng nước đồng dạng như nước chảy. Khuê Ni hít vào một ngụm khí lạnh, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế kỷ quái chiến giáp, trong mắt hắn, vậy đơn giản tựa như là một đoàn hình người lỗ đen, tựa hồ có thể thôn phệ thế gian hết thảy lực lượng. Tiêu Văn Bình giơ lên cánh tay, mà ở Khuê Ni trong mắt, lại giống như là lên một đoàn màu đen địa quân vòng, hắn đệ tử tâm nhãn dẩm cảm thấy một tia e ngại. Đây là hắn tử nghịch hướng trong thông đạo trở về hạ giới về sau, lần đầu cảm thấy có người có thể uy hiếp tính mạng của hắn. Người sẽ đùa lửa, ta sẽ chơi nước, mà nước có thể khắc lửa, chính ngươi cẩn thận." Theo Tiêu Văn Bình vừa dứt lời, một điểm liên miên bất tuyệt ngần nước từ ngón tay của hắn chố bay ra. Lập tức, đầy trời đều là bay muống ngần nước, Tiêu Văn Bình vung tay lên một cái, kia giả dịch vô tận ngần nước tựa như một đầu cây roi màu đen đồng dạng hướng Khuê Nghi giút đi. Khuê Nghi đứng tại chỗ, như có lẽ đã bị giọan đốc. Tiêu Văn Bình lông mày cau chặt, nghĩ đến hắn đối phó pháp, trong lòng mực, đoán chừng một kích này lại muốn không công mà lui. Quả nhiên, Khi nước của hắn tuyến cuốn lên khuê nhi thân thể thời điểm, hắn quả nhiên lấy một loại xét đánh không kịp bưng thai cao tốc tránh ra thật xa, mà đen nhánh dài nhỏ ngấn nước chỗ cuốn quanh trăm chún là một đám lửa thôi. Bất quá, lần này hỏa diễm hiển nhiên cùng vừa rồi khác biệt, gặp được ngấn nước về sau, chẳng những không có dập tắt, ngược lại càng thêm tràn đầy bốc cháy lên. Nhìn dạng như vậy, thứ này tự hồ đem ngấn nước xem như sắng, đang hướng về Tiêu Văn Bình phương hướng lan tràn tới. Thật là tà môn lửa à, Tiêu Bình kinh hãi, cổ tay rung lên, vô cùng vô tận linh lực phun lên ngón tay, lập tức trong tay ngấn nước đột nhiên lớn mấy lần, hướng về phía trước lăn đi. Hai loại sức mạnh giữa đường gặp nhau, Dàng qua một lát, cuối cùng không có làm trái thế gian phát tắc, liên hỏa bị hồng thủy dập tắt. Tiêu Văn Bình âm thầm thở dài một hơi, thật không biết cỗ này ma hỏa là cái gì, thậm chí ngay cả thuần túy nước năng lượng đều có thể tiêu đốt. May mắn, mình bộ này thủy hệ thành lũy bên trong ẩn chứa hơi có chút thần chí lực, nếu không lần này sợ là thật muốn ra đại xấu. Thật tình không biết, hắn mặc dù kinh ngạc, nhưng Khuê Ni chỉ là có chút hãi hùng kia vía. Hắn lưu lại giới đoàn kiêu hỏa diễm cũng không phải là phổ thông ma hỏa, mà là lấy tiên linh khí dẫn, thu thập giới cùng hạ giới bên trong 9 nơi nghe tiếng xa ngôi đầu hỏa, trải qua thiên tân vạn khổ mới luyện chế thành 9 vị chân hỏa. Có thể nói, cái này là có thể đốt hết thế gian vạn vật thần hỏa, chớ nói một chút xíu nước, liền xem như nghiêng ngũ hồ tứ hải chi thủy, cũng chưa chắc liền có thể dập tắt. Nhưng là Tiêu Văn Bình cái này, nước xác thực cổ quái, ngay cả chín vị chân hỏa cũng có thể dập tắt, cái này liền để Khê Ni sinh ra một tia không thể tiếp tục được nữa cảm giác bị thất bại. Chín vị chân hỏa a, đây chính là ngay cả tiên nhân cũng muốn tránh chi duy sợ không kịp sắc bén vũ khí a làm sao có thể bị một tu chân giả diệt đi đây? Vừa nghĩ đến điểm này, hắn liền hết sức bực Mặc dù ở trong tay của hắn, còn có một loại càng thêm lợi hại vũ khí, nhưng hắn lại không dám tùy tiện sử xuất. Bởi vì, nếu là ngay cả cái này cũng không làm gì được được người ta, như vậy hắn cũng chỉ có phủi mông một cái, đến một bên nghỉ ngơi đi. Khuynh Nghi tâm niệm thay đổi thật nhanh, bất động thanh sắc phát ra phi kiếm truyền thư, đã người này không sợ mình hỏa công, như vậy cũng chỉ phải khác nhiêu thủ đoạn. Tiêu Văn Bình nhưng lại không biết hắn tính toán, bất quá gặp hắn tránh né mình một nước, như vậy hiển nhiên là đối nó có chỗ cô kỵ, đã như vậy, đương nhiên là muốn trắng trận lợi dụng. Giơ hai tay lên, nhẹ nhàng vỗ, vô số đạo ngấn nước từ thủy hệ thành lũy phía trên không ngừng phát ra, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra. Người không phải sẽ tránh a. Vậy ta liền ra một chương tiên la địa võng. Nhìn ngươi tránh đi nơi nào? Đây chính là Tiêu Văn Bình ý nghĩ lúc này, lợi dụng thần cách kia tính toán không bỏ sót năng lực không chế, vô số đạo nhỏ xíu ngân nước tại không trung tạo thành một đạo lưới lớn hướng về Khuê Nghi trùng tới. Khuê Nghi biến sắc, hắn được chứng kiến ngấn nước khí lực, biết thứ này có thể khắc chế mình chính vị chân hỏa, nơi nào còn dám cùng nó tiếp xúc. Thế là hai tay mẹ dương, vô số đoàn hỏa hoa tại không trung hiện lên, không ngừng chặn đánh lấy ngấn nước đường đi. Thế là sau một khắc, tại cái này một mảnh khu vực bên trong liền giấy lên thế gian xinh đẹp nhất phá hoa. Thủy tương giao, không ai nhường ai. Một hồi là hỏa hoa đốt đoạn mất ngấn nước kết nối, một hồi là ngấn nước dội tắt hỏa hoa. Cả hai tại mảnh này rộng rãi không vực bên trong cuốn dao không lứt, nhất thời nữa khắp bên trong, ai cũng không làm gì được đối phương. Tiêu Văn Bình trong lòng thất kinh, đến giờ phút này, hắn đương nhiên minh bạch, cái này Khuê nghi sử dụng là hỏa hệ trong pháp thuật một loại. Mà mình chẳng những vận dụng thủy hệ thành lũy, còn dùng tới hơi có chút thần chi lực. Có thể nói, mình toàn bằng pháp bảo chi lực mới có thể miễn cưỡng cùng đối phương đánh cái thế lực ngang nhau, nhưng mà này còn là chuyên môn khắc chế đối phương hỏa hệ thuộc tính thủy hệ pháp bảo. Nếu là cái này khuyên cũng có ngang cấp đến được pháp bảo đâu. Vừa nghĩ tới đó, Tiêu Văn Bình liền có chút nói thầm, xem ra những tiên nhân này không có một cái là ăn chay. Trừ phi mình vận dụng tiểu kim phủ, nếu không là không thể nào tùy tiện thủ thắng. Tái đấu một lát, Tiêu Văn Bình đột nhiên lĩnh ngộ tới, cái này Khuynh Nghi căn bản cũng không có cùng mình quyết nhất từ chiến ý tứ. Dạng này đánh xuống, náo nhiệt là náo nhiệt, nhưng là đối với song phương đến nói, thế nhưng là không có nửa điểm thành quả. Như vậy, Khuynh Nghi dạng này, thuần túy chính là tại mài thời gian, hắn đang chờ đợi viện quân. Vừa nghĩ tới ngay cả tiên nhân đều không làm gì được chính mình, Tiêu Văn Bình liền cảm thấy từ đấy lòng tự hào, nhưng tự hào là tự hào, hắn nhưng không có kế tiếp theo tại cái này dạng tiếp tục chờ đợi nguyên vọng. Đang lúc hắn dự định phải nhanh thoát ly chiến trường thời khắc, đột nhiên, trước mắt cảnh vật đại biến, trong lòng của hắn Du lên, biết mình hay là phát giấc mượt, mà đối phương viện quân đã trước một bước đến. Chương 309, Hắc ám kết giới. Hắc ám, cùng Thủy Hệ Thành Lũy phát ra hắc ám khác biệt. Lúc này, tại Tiêu Văn Bình trước mắt, tựa hồ liền thiên địa cũng mất đi ánh mắt. Phản phất giữa hỗn độn chỉ còn lại một vùng tang tối. Tiêu Văn Bình kinh hãi, biết mình bên trong người khác cái bấy, lúc này đã lâm vào một người vì trong cái giới. Chỉ là loại này kết giới trước đây chưa từng gặp, thật sự là không biết phải làm thế nào ứng phó mới tốt. Trên người hắn đột nhiên hiện lên một tia hào quang màu vàng. Tại thủy hệ thành lũy bên trong tựa hồ trộn lẫn một chút vật gì khác. Trong ngũ hành, nếu là lấy lực phòng ngự đến nói, khi lấy trung ương hậu thổ vi tôn, đã không biết mình đến cùng lâm vào một cái thế nào hoàn cảnh bên trong, đương nhiên muốn chú ý cẩn thận. Cho nên Tiêu Văn Bình quyết định thật nhanh, tại thủy hệ thành lũy bên trong, lại phủ thêm một tầng đất hệ thành lũy. Đây là hắn lần thứ nhất đồng thời phủ thêm hai cái chiến giáp, trong lòng lập tức yên ổn rất nhiều, vô luận đối phương có cái gì thủ đoạn công kích, muốn làm bị thương mình cũng không phải dễ dàng như vậy. Sau đó, Tiêu Văn Bình tối đầu, trong mắt thần hiện một điểm màu vàng kim nhàn nhạt qua mang, mặc dù thân ở cái này kỳ quái trong kết giới, nhưng là thần cách lực lượng đồng dạng có thể thấy rất rõ ràng. Kết giới bên ngoài, một đoàn đồng đậm sương mù ngay tại khuê nhi bên cạnh, xem ra hai người bọn họ chính đang trao đổi lẫn nhau ý kiến. Tiêu Văn Bình lập tức minh bạch, nguyên lai là cái này đoàn sương mù dở trò quỷ a, ân, ra hỏa này bản lĩnh quả thật không thể nếu là đổi người khác lâm vào kết giới này bên trong, nhất định là như rơi trong sương mù, cũng không thể ra ngoài được nữa. Bất quả, Tiêu Văn Bình quan sát bốn phía một cái, còn có ba cái tiên nhân không có chạy tới, có lẽ là tại chăm sóc những cái kia thụ thương ma nhân cao thủ đi. Hành tốt chính mình để ý, đoạt trước một bước tính toán bọn hắn. Nếu không thật để nhiều cao thủ như vậy đồng thời truy sát, liền xem như năm hệ thành lũy, sợ là cũng chưa chắc có thể ngăn cản đi. Trước mắt cảnh sát bắt đầu chuyển thay đổi, cái này thần kỳ xương ngủ kết giới bắt đầu hướng về thánh điện phương hướng di động tới, nhưng là làm hắn ngạc như là, mình vậy mà không có cảm giác nào. Nếu không phải thần cách rõ ràng nhìn thấy xương mù tại bay về phía trước, hắn thật sự chính là ngây thơ vô chi. Cẩn thận nhìn xem đoàn kia xương ngủ, Tiêu Văn Bình muốn tìm ra nhược điểm của nó chỗ. Trên thế giới bất cứ sinh vật nào, vô luận là cái gì, liền xem như thần linh cũng giống vậy có hắn điểm. Tựa như đánh rắn đánh bảy tấc, nếu là có thể bắt lấy nhược điểm của đối phương, khẳng định có thể nhất cử đem nó đánh tan. Cái này đoàn xương mù hình thể của quái, đoan chừng vật lý công kích là rất khó bị thương nó, nhưng là, Tiêu Văn Bình tin tưởng vững chắc một điểm, lại hy kỳ quái vật cũng vẫn là có nhược điểm. Nhìn thấy, Tiêu Văn Bình lẩm bẩm nói, thần cách lực lượng đã khiến cho hắn tại đoàn kia trong xương khói tìm được một điểm màu trắng ánh sáng. Tiêu Văn Bình có chút gợi, đã tìm được nhược điểm của nó, đương nhiên sẽ không khách khí nữa, bất quá lần này, hắn nhưng là muốn vận dụng trợ trợ, lén lén lấy ra tiểu kiếm phủ, chính là muốn mượn trong đó thần chi lực, cho đối phương một kích chí mạng. Nhưng mà, hắn hiện nhiên phát giác, mình vậy mà không cách nào điều động năng lượng trong đó, hoặc là nói là loại này năng lượng vậy mà tại bài xích thân thể của mình. Đây là có chuyện gì? Tiêu Văn Bình lập tức mồ hôi rơi như mưa, hẳn là mình vậy mà mất đi vận dụng thần chi lực bản lĩnh rồi. Ánh mắt nhất truyện, nhìn thấy trên thân hai hệ thành lũy. lập tức hiểu được, mình lúc này nhập thân vào ma nhân hóa trên khuôn mặt, cái này hóa thân ý thức mặc dù là mình, nhưng nục thân nhưng không phải mình a. Một không có trên thân điệu thần kỳ dị có thể, hai không có trong đan điền bản mệnh khí phù, đương nhiên là không cách nào điều động tiểu kim phù bên trong năng lượng. Cười khổ một tiếng, Ngươi không ra mình vậy mà là mua dây buộc mình a. Như vậy là không muốn đem bản thể nhục thân phóng suốt đâu. Tiêu Văn Bình nhìn lúc trước hai cái cổ quái tiên nhân một chút, nhanh chóng bỏ đi ý nghĩ này. Có trời mới biết hai người kia còn có cái gì đặc dị bản lĩnh. Mình phụ thân cố này ma nhân hóa thân mặc dù cường đại, nhưng nếu là hủy, mình cũng sẽ không đả thương tâm khổ sở. Nhưng nhục thân của mình nếu là tại lúc đi ra có chỗ tổn thương, đó chính là khóc không ra nước mắt. Vạn nhất kết giới này có gì đó cổ quái, để nhục thân triệt để tiêu diệt, như vậy sau này mình làm sao bây giờ? Liên nhập thân vào này thân ngoại hóa thân phía trên a nghĩ đến đây cố ma nhân hóa thân bộ dáng, hắn liền không khỏi dùng mình một cái, để hắn cả một đời phụ thân trên đó, đây chính là một kiện so tử vong còn khó hơn hơn 10000 lần sự tình a. Chỉ là cứ như vậy để bọn hắn bọc lấy đi, sắc thực không tâm tâm, mà lại Tiêu Văn Bỉnh có thể khẳng định, hai người này nhất định không có phát dác trong lòng mình dự định, nếu là lúc này lại không ra tay, vậy liền thật sự là đáng tiếc. Cười lạnh, xem ra, muốn vận dụng ám anh. Khuê Nghi nhìn qua lâm vào một đoàn mê vụ Tiêu Văn Bình, nhẹ nhàng thở ra, nói: "Sạ bờ, ngươi tới thật đúng lúc." "Thế nào, còn không có bắt hắn lại a?" Sạ kỳ quái hỏi. Hắn cùng Khuê Nhi tương giao nhiều năm, tự nhiên biết lão bằng hưu thủ đoạn, đối phó một cái tu chân giới người, như thế nào lại như thế đại phí khổ tâm. Đúng vậy a, ta dùng qua 9 vị chân hỏa. Khuê Nhi cười khổ nói, chín dấu chân hỏa? Ngươi không có ý định bắt sống rồi sao? Xắt. So ngươi kinh hãi, cái đồ chơi này uy lực hắn phi thường rõ ràng, coi như là chính hắn dính vào phải phí nhiều tay chân mới có thể thoát khỏi điệp. Như vậy một tu chân giả đâu? Đối mặt chín dấu chân hỏa, chẳng phải là chỉ có khoanh tay chịu chết một đường. Nghĩ a. Khuê cười khổ không thôi, thở dài, ta đương nhiên muốn bắt sống hắn. Nhưng là người này uy năng thần bí khó lường, vậy mà để ta cảm thấy sợ hãi. Đoàn kia xương mù tựa hồ đột nhiên đình chỉ nhúc đích để tiên nhân cảm thấy sợ hãi người tu chân. Sương mù bốc lên một lát, Sạ Bở hỏi, kết quả đây? Kết quả? Khuê Nhi sắc mặt càng thêm đắng chát, chín vị chân hỏa diệt. Diệt rồi. Sạ Bở thanh âm đồng dạng hiện ra một tia nhàn nhạt đầy đắng, có thể diệt được chín vị chân hỏa, kia là một cố cái dạng gì lực lượng a? Khuê Nhi gật đầu, thanh âm của hắn tràn ngập lo lắng, đúng vậy a, cho nên ta lo lắng. Lo lắng cái gì? Ta lo lắng, ngươi cái rối. Sạ Bở sửng sở, bất quá Đối với mình kết giới hắn nhưng là tràn ngập tự tin, cười nói, "Yên tâm, ta hát Cám kết giới là không người có thể phá. Chỉ hy vọng như thế đi." Khuê Nhi sâu thán một tiếng, nói, "Tại hôm nay trước đó, ta vẫn cho là chính vị chân hỏa là không cách nào dập tắt." Sạ Bợ run đông núc núc kia xương mụ chạm thân thể, chính muốn nói chuyện, đột nhiên giống như là cảm ứng được cái gì, quay người hướng về Tiêu Văn Bình phương hướng nhìn lại. Một điểm ánh sáng, chỉ là một điểm yếu ớt ánh sáng mà thôi. Tại hát Cám trong kết giới, chẳng biết lúc nào lại có một điểm yếu ớt ánh sáng. Sạ Bợ kinh hãi, nhưng mà, còn không có chờ hắn có phản ứng, khi một điểm ánh sáng đã xông ra hắc ám kết giới, tốc độ ánh sáng có bao nhanh, không ai có thể dùng mắt thường đi nào bắt qua mang, liền xem như xạ bợ cũng giống vậy không thể. Cho nên khi hắn thấy rõ ràng đoàn kia quang mang thời điểm, điểm này ánh sáng đã đi tới trước người hắn. Mắt thấy điểm ánh sáng này liền muốn đi vào xạ bợ thân thể, đột nhiên tại xung quanh thân thể của hắn giấy lên lửa lớn dừng dựng. Đối với cái này đoàn đại hỏa tựa hồ có rất sâu cô kỵ, điểm kia ánh sáng lập tức từ bỏ tiến công, nhanh chóng lui về Tiêu Văn Bình trên thân. Mà cơ hồ cùng lúc đó, hắc kết giới run, run một hồi, tất cả đen năng lượng tối lường về Tiêu Văn Bình trong tay thật nhanh dũng mãnh lao tới. Bất quá dây lát cơ phù, cấu thành hắc ám kết giới năng lượng liền đã bị hắn hấp thu cái giọt nước không dư thừa. Xạ Bợ thân thể đột nhiên co lại tiểu mấy lần, hướng về Khuê Nhi tới gần. Khuê Nhi sắc mặt nghiêm túc, nhìn thấy Tiêu Văn Bình tiện tay liền phá hắc ám kết giới, trong lòng của hắn giống nhau là khiếp sợ không tên. Vô luận là hắn chính vị chân hỏa, hay là xạ Bợ hắc ám kết giới, đều là thuộc về cao cấp kỹ năng một loại, liền xem như tại tiên giới, cũng giống vậy không hề tầm thường. Nhưng là, để bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra sự tình, loại này có thể tung hoành tiên giới đại thần thông, lại bị một cái nho nhỏ người tu chân đều phá vỡ. Ánh mắt của bọn hắn tập trung ở Tiêu Văn Bình trên tay, kia rằm có một cái nho nhỏ gương đồng, kính trên mặt thậm chí còn lưu lại hơi có chút đen năng lượng tối. Khuê Nghi cùng Sạ Bở hai mặt nhìn nhau, bọn hắn thật cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, trên thế giới lại còn có có thể hấp thu hắc ám lực lượng phát bảo, thật sự là chưa bao giờ nghe thấy a mà lại, vừa rồi cái kia có thể đột phá hắc ám kết giới điểm sáng lại là cái gì, tốc độ như vậy, liền xem như bọn hắn, cũng thiếu chút phản ứng không kịp. Tiêu Văn Bình cười hì hì đem kính thần thu hồi thiên hư giới chỉ bên trong. Vừa rồi, mặc dù ám anh là thuận lợi phá vây ra ngoài, nhưng lại chính hắn lại còn tại kết giới ở lại đâu. Kế giới này quả nhiên có nó chỗ ta thủ. Đó chính là vô luận hắn làm sao di động, kết giới năng lượng đều là như rọi trong sương, thật chặt theo đôi. Lúc đầu trông cậu vào ám anh đánh lén có thể diệt cái này đoàn sương mù, như vậy kết giới này liền tự nhiên mà vậy giải khai. Nhưng là không nghĩ tới khuyên nghi phản ứng nhanh như vậy, vừa thấy được trong kết giới nhiều một điểm ánh sáng, liền quyết định thật nhanh giấy lên chín vị chân hỏa. Thứ này uy lực to lớn, liền ngay cả ám anh cũng không dám tùy tiện đụng chạm, chỉ thật là nhanh chóng trốn đi thật xa. Chỉ là cái này đoản sương mù bất diệt, Tiêu Văn Bình liền không cách nào thoát thân, đang lúc hắn vì đó nhấc đầu không thôi thời điểm, Kính Thần lại xung phong nhận việc, nói là có biện pháp đối phó Hắc ám kết giới. Vui mừng, Tiêu Văn Bình móc ra kính thần, quả nhiên, cái này thần khí chi linh không có để hắn thất vọng. Tựa như vừa rồi Khuê Nghi đem địa mạch hỏa nguyên coi như dinh dưỡng phẩm nuốt xuống, Kính Thần cũng đem Hắc ám năng lượng toàn bộ hút thu vào. Chắp hai tay sau lưng, Tiêu Văn Bình đối lên trước mặt hai cái này không biết làm sao tiên nhân lạnh lùng cười, tốt một cái Hắc ám kết giới, còn nước không? Một lần tính lấy ra, đều cho ta đi. Nhìn thấy Khuê Nghi sắc mặt, Tiêu Văn Bình lập tức cất tiếng cười to, bất quá sau một lát, tiếng cười của hắn liền đã đột nhiên ngừng lại. Bởi vì ba đạo nhân ảnh từ phương xa mau lẹ bay tới, nháy mắt liền đã đi tới trước mặt của bọn hắn. Nhìn lên trước mặt xếp thành một hàng năm vị tiên giới tôn giả, Tiêu Văn Bình tiêu dung lập tức cứng tại bên miệng, cũng không cười nổi nữa. Chương 310, ám anh đề xuất. Vô song Tiêu Văn Bình như thế nào tự phụ, nhưng là tại đối mặt năm cái tiên nhân thời điểm, trong lòng của hắn ý nguyên có một phần ý sợ hãi. Là lấy vừa thấy được cái này, năm vị tôn giả tụ tập đầy đủ một đường, Tiêu Văn Bình ý nghĩ đầu tiên chính là đi, đi càng xa càng tốt. Hắn cũng không phải một người điên, lấy một địch năm sự tình, tuyệt đối là không làm. Thân thể lắc một cái, Tiêu Văn Bình trên thân tụ, nhưng ở giữa toát ra nồng hậu dày đặc kim sắc quang mang. Mặc dù không cách nào vận dụng tiểu kim phù lực lượng, nhưng khi hắn toàn lực phát động thân ngoại hóa thân uy năng thời điểm, tia ẩn chứa thần chi lực cũng tự nhiên mà vậy phát huy ra. Khuê Nhi bọn người kiến thức bất phàm, càng thêm cùng ám thần đánh qua vô số 5 quan hệ, tự nhiên minh bạch đây là vật gì. Vừa thấy được từ Tiêu Văn Bình trên thân vậy mà toát ra như thế hùng hậu thần chi lực, về sau ba người sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Tiêu Văn lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, thông suốt ngưng tụ toàn thân chi lực, hét lớn một tiếng, "Giết!" Thượng như lôi đình lịch, người tâm phách. Cái này một đạo nương theo lấy thần chi lực giống to quả nhân là uy phong lẫm liệt, kinh thiên động địa, dù cho là kia năm vị tiên nhân cũng là bị giật lại mình, đặc biệt là Khuê Nhi cùng Sạ Bở được chứng kiến Tiêu Văn Bình thần kỳ thủ đoạn, càng là ngâm lớp lo sợ, cẩn thận đề phòng. Chỉ là, Tiêu Văn Bình tiếp theo động tác lớn hơn không thể tưởng tượng, căn bản là để người suy nghĩ không thấu. Chỉ gặp hắn, đối mặt đông đảo tiên nhân, mặt lộ vẻ sắc khí, uy phong lẫm liệt. Về sau, quay người, mấy người kia cùng nhau khẽ giật mình, không rõ Tiêu Văn Bình muốn làm gì, chẳng lẽ hắn có cái gì thế tuyệt chiêu cần dùng cái mông đến thi trận a? Nhưng mà, sau đó một khắc Tiêu Văn Bình thân thể thông suốt ra tốc, lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng về bao phủ toàn bộ thánh sơn kết giới phóng đi. Oen! To lớn xung kích âm thanh tại kết giới trước đó vang lên, Tiêu Văn Bình thông suốt phát giác, mình đề tụ đến cực hạn thần chi lực tại đánh tới kết giới thời điểm, vậy mà giống như là đụng tiến vào một đoàn mềm mại sợi bông bên trong. Căn bản nhưng không dùng được mảy may lực lượng, mà sợi bông ở giữa, vậy mà ẩn ẩn ẩn chứa cường đại bắn ngược năng lượng. Thân cách phán đoán cực kỳ chuẩn xác, lập tức suy tính ra chỉ bằng này một ít thần chi lực căn bản chính là mơ tưởng xông ra ngoài được. Tiêu Văn Bình quyết định tập nhanh, nhanh chóng lui lại, đang lúc hắn do dự, phải chăng muốn đem Thiên hư giới chỉ bên trong bản thể lấy ra, phát động tiểu kim phủ năng lượng thử một chút thời điểm, chỉ nghe thấy giữa không trung kia cản rỡ cười to thanh âm. Ngẩng đầu, trông thấy Khuê Nghi bọn người từng cái sắc mặt của quái, nó bên trong một vị tiên nhân càng là không có hình tượng chút nào cười lớn. Lập tức tức giận dị thường. Ngẫm lại tiểu kim phủ dù sao cũng là mình sau cùng giở trò. Trước mắt mấy người này đã không làm gì được chính mình, vậy liền tạm hoán nội tình đi. Tiểu tử này lại muốn chạy trốn chạy, hừ, nếu là lại để cho ngươi trốn một lần, chúng ta mấy người còn biết xấu hổ hay không? Một vị tiên nhân mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, rêu cờ nói: "Khuyên nhi âm thầm lắc đầu, trên thực tế, tại thân một phía dưới, Tiêu Văn Bình đã trình diễn qua một lần thoát thân, lần này cũng bất quá là diễn lại cho cũ mà thôi. Khuyên nhi, tiểu tử này vậy mà vọng tưởng xông ra cái giới, thật sự là chết người ta." Vừa rồi cười to tiên nhân dần dần đứng thẳng người, nhưng như cũng vui tươi hớn hở nói: "Mấy người bọn họ như thế bưng lòng, tự nhiên là thấy Tiêu Văn Bình lẻ loi một mình, tự cho là thắng cuốn tại nắm." trên mặt hỏa diễm có chút nhảy lên, tựa hồ cũng là cảm thấy một trận mỉm cười. Hắn cất cao giọng nói, khỏi phải hoưởng phí tâm cơ, nơi này kết giới một khi giải thêm, liền ngay cả ám thần đều chưa hẳn có thể xông ra đi, người là tu chân rời đến, không phải không biết ám thần lợi hại đi." Tiêu Văn Bình lập tức bừng tỉnh đại ngộ, vì sao kết giới này nội bộ y năng muốn so ngoại bộ y năng lớn hơn rất nhiều lần, nguyên lai like nó tồn tại mục đích đúng là vì vây khốn ám thần a. Ngâm lại cũng thế, đã viêm giới những này đỉnh cấp các cao thủ thiên tân vạn khổ thành lập thánh điện, như vậy phóng nhãn cái này mở giới, sợ là đều không có cái gì lực lượng dám cùng tiên nhân chỗ dựa thánh điện là địch. Đã như vậy, bọn hắn còn nhọc lòng bố trí như thế một cái kết giới, mắt đương nhiên cũng chỉ có một. Chị bất quá, Đông Hoàn Tay đánh lên mình, bọn hắn căn bản không có nghĩ đến, kết giới này cuối cùng vây khốn cũng không phải là ám thần, mà là mình, cái này có được dám anh người tu chân đi. Khuê Nhi trên mặt hỏa diễm dần dần đình chỉ nhảy vọn, hắn cái kia không có đôi mắt con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Văn Bình, chậm rãi nói, "Giao ra càng Quân Quyền, Luyện Trế Vạn Nam Châu, ngươi còn có một cơ hội cuối cùng." Tiêu Văn Bình nhìn lấy bọn hắn, thông suốt cười một tiếng, nói, "Chờ các ngươi có bản lĩnh đem ta cầm xuống." Rồi nói sau. trọng trọng đầu, nói, "Ngươi ta ở giữa cũng không phải là luận võ trên tải, cho nên, chúng ta muốn cùng tiến lên." Nghe hắn câu nói này, kia về sau ba cái tiên người nhất thời một mặt kinh ngạc, mặc dù Tiêu Văn Bình tại vừa rồi vận dụng một điểm thần trí lực, nhưng là ánh mắt của bọn hắn gì cũng đắc, tự nhiên có thể nhìn ra cỗ này thân ngoại hóa thân chỉ có độ kiếp cấp tu vi. Đối phó một tu chân giả, cần năm cái tiên nhân liên thủ a. Ba người bọn họ lẫn nhau một chút, trong mắt đều là nói không nên lời xấu hổ. Cùng tiến lên Tiêu Văn Bình khinh thường cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ có các ngươi có giúp đỡ a? Khuynh Nghi thần sắc khẽ động, hỏi, trợ thủ của ngươi đâu? Tiêu Văn Bình lạnh lùng cười một tiếng, đưa tay, từ trong tay của hắn tụ nhưng ở giữa nhiều bốn đạo quang mang, ánh sáng lóe lên thổ hệ thành lũy thoát ly hóa thân, bao trùm đến nó bên trong một cái ám anh trên thân. Khuê Nhi bọn người nhìn chăm chú Tiêu Văn Bình trên đỉnh đầu bốn cái tiểu tiểu ám anh, từng cái thần tính nghiêm túc, kia ba vị về sau tiên nhân càng là lòng khinh thường, Khuê Nhi cũng không dám lại có bất kỳ khinh thường. Đây là Tiêu Văn Bình lần thứ nhất xuất ra toàn bộ ám anh, bốn cái như là nguyên anh lớn nhỏ ám anh phân biệt phụ thêm bốn hệ thành lũy, thân bên trên tán phát lấy bốn hệ lực lượng cùng một kia màu vàng kim nhàn nhạt quang mang. Cẩn thận. Tiêu Văn Bình nhẹ nhàng nói một câu nói nhảm, kỳ thật coi như hắn không nói hai chữ này, chẳng lẽ những tiên nhân này liền sẽ chủ quan rồi sao? Chỉ là theo Tiêu Văn Bình một câu nói kia vừa dứt, kia bốn cái tiểu ám anh lập tức hóa làm bốn đạo dị sắc quang mang, hướng về Khuê Nhi bọn người xung kích quá khứ. Cùng An Vương Đồng Dạng, vừa thấy được mấy cái này ám anh tốc độ, bọn hắn lập tức biết bọn giá hỏa này khó đối phó. Bất quá, mấy người kia không hổ là tiên nhân hạ phẩm, các có thần thông mang theo, mặc dù dần mình, nhưng cũng không phải là An Vương Đồng Dạng, không có chút nào lực phản kích. Khuê Nhi trên thân tụ nhiễm ở giữa đau lên rào giật liên hòa, cái này chính vị thật hoặc lực tự nhiên không cần phải nói, tất cả ám anh vừa gặp phải cái đồ chơi này, Lập tức xa xa bỏ chạy, có bao xa trốn bao xa, hiển nhiên liền xem như bọn chúng, đối nó thật sâu kiêng kỵ. Sa bờ đoàn kia sương mù đột nhiên hơi rung nhẹ, không ngừng hướng về bốn phương tám hướng kéo dài tới đến, sương mù nhan sắc càng lúc càng mờ nhạt, đến cuối cùng, cơ hội chính là nhà không thể gặp. Định mắt nhìn đi, trong sương khói kia một điểm bạch sắc quang mang cũng đã phân bố đến mỗi một mảnh trong sương khói, lấm ta lấm tấm, vô cùng vô tận. Tiêu Văn Bình lắc đầu cười khổ, mặc dù biết rõ đây là nhược điểm của nó, nhưng là nhiều như vậy nhược điểm muốn một một đi. Cái này chẳng lẽ cũng sát thực quá lớn một điểm, mà lại càng làm cho hắn giật mình là. Cái này đoàn mở nhà xương ngủ lại có chầm dãi vây kín xu thế. Cùng hai người bọn họ so sánh, ba người khác biểu hiện phi thường trực tiếp, trên người của bọn hắn buộc phát ra cường đại tiên linh lực. Sau đó, mỗi cá nhân trên thân đều nhiều một bộ sinh đẹp hộ giáp. Bộ này hộ giáp lực phòng hộ hiển nhiên không thể coi thường, liền ngay cả ám anh ngay cả tiếp theo công kích, cũng chẳng qua là tại hộ tốt bên trên lưu lại mấy đạo dấu vết mở mở mà thôi. Tiêu văn bình kinh hãi, nghĩ không ra những này ngưng lại tại viêm giới tiên nhân vậy mà cùng bọn hắn hộ bị khác biệt Tuy đại đa số ma người trong tay đều không có một kiện có thể cầm xuất thủ pháp bảo, nhưng là cái này ba cái tiên trên thân người hộ giáp, lại là đều có huyền ảo chỗ, lại phối hợp thực lực của bản thân bọn họ, liền xem như Ám Anh kia đến vô tung, đi vô ảnh thủ đoạn công kích, trong lúc nhất thời cũng đừng hỏng chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Kính Thần lo lắng hết lòng thiết kế năm bộ chiến giáp, lúc đầu coi là cho dù không phải thiên hạ thứ nhất, cũng là trên đời hiếm thấy, nhưng là giờ phút này, nhìn mấy người kia trên thân hộ giáp khí lực, kia là một chút cũng không tại năm hệ thành lũy phía dưới. Nghe Mạc Hàn đám người khở khí, bọn hắn hay là tiên nhân bên trong trình độ kém nhất kia bên trong. Vậy vậy có thể thấy được, dạng này hộ giáp tại trong tiên giới khẳng định là khắp nơi có thể thấy được. Ảm đạm thở dài một tiếng, Tiêu Văn Bình cuối cùng là minh bạch, tiên nhân chính là tiên nhân, trong tay bọn họ nắm giữ năng lực, cũng không phải là người tu chân có thể so sánh với, mà sau này mình muốn đi đường còn dài mà. Bất quá, Tiêu Văn Bình trong lòng chỉ là hẻ bại mà thôi, nhưng cái kia mấy cái tiên nhân liền kinh hãi. Cũng có như thế phát bảo người tu chân, căn bản chính là trước đây chưa từng gặp a. Thân ngoại hóa thân tu vi mặc dù rất cao, có thể độ cấp đỉnh cấp lại cũng không thả trong mắt bọn họ, nhưng năm hệ thành lũy cũng đủ để cho bọn hắn động dung bằng ánh mắt của bọn hắn, đương nhiên có thể nhìn ra, năm hệ thành lũy sử dụng vật liệu đều là trong tu chân giới đồ vật. Nhưng là sử dụng những tài liệu này lại có thể luyện chế ra tương đương với tiên khí cấp bậc hộ giáp, đó chính là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Bọn hắn tự nhiên không biết, che giấu thủ đoạn chính là kính thần sở trưởng cho hay, chính như kia một cái phòng chế tổ sư phòng đựng dạng, cũng là sử dụng trong tu chân giới vật liệu luyện chế mà thành. Nhưng là hiệu quả cũng không so nguyên bản kia, cái sử dụng tiên linh lực luyện chế tổ sư phòng phải kém hơn mày mày. Nếu như nói, năm hệ thành lũy để khuê mi bọn người kinh ngạc lời nói, như vậy kia bốn cái tản ra lăng lệ khí tức tử vung ầm ầm, liền để bọn hắn cảm thấy một loại thật sâu e ngại. Những tiên nhân này cùng ám thần ở chung nhiều năm, đôi khí tức của nó tự nhiên sẽ không lạ lẫm, là lấy vừa tiếp xúc với ám anh, tự nhiên mà vậy nhớ tới ám thần. Những này ám anh tốc độ nhanh chóng không cùng luân xo, so, cùng bọn hắn đối địch, kia là nói đến là đến, nói đi là đi, một kích không trúng, lập tức trốn xa ngàn dặm. Mà lại bọn chúng phản phất mọc một đôi không gì không biết nhãn, có thể dự đoán nhìn ra bọn hắn bước kế tiếp động tác, mỗi lần thét mà đến, đều là công địch tất cứu, để người khó lòng phòng bị là lấy, dù cho là những tiên nhân này, tại lần đầu gặp được che giấu đối thủ thời điểm, cũng là cảm thấy bó tay bó chân, khó lấy là địch. Bất quá, bọn hắn dù sao không phải người tu chân, tại trải qua ban sơ bối rối về sau, bằng vào thâm hậu tu hành, rốt cục dần dần ổn định trận cước. Trong lúc nhất thời, Song phương các hiện thần thông, tại vùng thánh sơn này một ngẫu bắt đầu bánh xe huấn chiến. Tiêu Văn Bình tránh ra thật xa, chỉ cảm thấy kình phong phạt diện, khí kình loạn vô múa, cảm thấy hiển nhiên, càng thêm không dám xuất ra bản thể nhập thân. Ngay tại Song Vương đánh túi bụi thời khắc, đột nhiên trên đỉnh đầu truyền đến một trận ầm ầm thanh âm và kia bao phủ thánh sơn lồng ánh sáng thông suốt đại đại phải rung động lúc lúc. Khuê Nghi bọn người hãi nhiên tất sắc, lại có người dám động thánh sơn, mà lại khí thế hùng hùng, uy năng mạnh, càng là tuyệt không tại Tiêu Văn Bình phía dưới. Chương 311: Tự vệ. Lực lượng khổng lồ không ngừng đánh thẳng vào kết giới, toàn bộ kết giới giống như là vòi rồng bên trong đại thụ run lẩy bẩy phát run. Cấu thành kết giới màn ánh sáng trắng càng là dần dần ám đạm xuống. Không tốt. Khuê Nghi bọn người gần như đồng thời kêu lên. Kết giới này tồn tại vốn chính là vì để phòng ám thần chạy trốn, trong đó lực lượng phòng ngự đạt tới một cái cực cao tiêu chuẩn, trải qua qua mấy chục 10.000 năm vô số vị tiên nhân đau khổ gia trì, dù cho là so với 20 vị Long Phượng Tôn giả chỗ tạo thành Long Phượng trật tự kết giới cũng không chút thua kém. Nhưng tướng đúng, bên ngoài kết giới bộ năng lực phòng ngự liền trên lệnh tương đối xa. Bất quá, muốn từ ngoại bộ dung chuyển kết giới, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Mấy trăm ngàn năm chỗ tích xúc lực lượng a, liền xem như Khuê nghi cùng năm vị tôn giả liên thủ, cũng chưa chắc có thể làm được điểm này. Nhưng mà, lúc này kết giới ở phía ngoài lực lượng đã kết xuống, đã lộ ra là lung lay sắp đổ, tràn ngập nguy hiểm. Không cần phải nói, tại lúc này tấn công kết giới, cũng chỉ có tu chân giới người nhưng bọn hắn vốn có thực lực mạnh, lại là xa xa vượt qua Khuê Nhi đám người ngoài dự liệu. Sáng, Khuê Nhi thông suốt hét lớn một tiếng, thanh âm kia xa xa truyền ra, trên thánh sơn lập tức vang lên không dứt bên thai hồi âm. Lại là một điểm bạch quang từ thánh sơn sáng lên, tại kết giới bên trên túi một vòng, toàn bộ kết giới lập tức biến trong suốt bắt đầu, nhưng mà, kết giới phòng hộ năng lượng lại là vẫn chưa giảm bớt mấy may. Tiêu Văn Bình cùng lúc đó nhìn thấy kết giới bên ngoài tình hình. Tại bên ngoài kết giới trên bầu trời, chẳng biết lúc nào, đã xuất hiện một đoàn to lớn lôi phong bạo. Tại trong gió lốc không ngừng lóe ra điện quang hoa hoa. dù là xa nhìn nhau từ xa, nhưng đã đủ để cho lòng người thấy sợ hãi. Đột nhiên, từ lôi vân phong bạo bên trong rơi xuống vô số to lớn tiềm điện, u ám không ánh sáng điệu thiên sắc vào thời khắc ấy sáng như ban ngày. Phách lý ba lạm. To lớn tiếng bạo liệt tại kết giới bên trên không ngừng vang lên, kiên cố kết giới đã bắt đầu có một tia vết rạn. Tiêu Văn Bình khẽ miệng mỉm cười, đây chính là thiên lôi chi tưởng thần lôi a, thiên lôi cung mười đêm thần lôi kiếm hội tụ một đường về sau, mà đưa tới thần lôi uy năng, tuyệt đối không tại ba lôi hợp một phía giới. Đây chính là ngay cả ám thần đều có thể tiêu giảm thiên địa chi huy. Nếu là tại kết giới nội bộ, Có lẽ còn có thể chống lại, nhưng là từ bên ngoài kết giới bộ công kia, có thể kiên chỉ đến bây giờ đã là một cái rất không tệ thành tích. Khuynh Nghi bọn người sắc mặt xanh xám, bọn họ cũng đều biết, nếu là tái phát mấy đạo thiên lôi xuống tới, kết giới này thế tất bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ, không còn tồn tại. Ta ra ngoài, một vị tiên nhân đột nhiên gọi một tiếng, hướng về kết giới bay đi. Kia là thần lôi, cẩn thận. Khuynh Nghi quát to một tiếng, nhưng vẫn chưa ngăn cản. Ta cũng đi. Xạ bở thanh âm từ trong sương khói truyền đến, mờ nhạt sương mù lập tức hướng về kết giới di tới. Tiêu Văn Bình kinh hãi, biết bọn hắn là dự định ra ngoài phá hư Phượng Bạch Ti bọn người thi pháp. Mặc dù không biết bọn hắn có thủ đoạn gì có thể ngăn cản Thiên Lôi, nhưng là cẩn thận một chút luôn luôn không sai, là lấy lập tức đối ám anh hạ đạt công kích mệnh lệnh. Đỏ, vàng, bạch, lục bốn sắc quang mang lập tức đại thịnh, cơ hồ ngay tại trong trước mắt, liền đã vòng qua Khuê Nhi đám người ngăn chặn, đi tới kết giới trước đó. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, Sạ Bở chẳng những không có kế tiếp theo trước tiến vào, ngược lại là thông suốt lui ra phía sau, màu đen xương mổ kiệt lực mở rộng, hướng về thân ngoại hóa thân vào đầu che đậy tới. Cùng lúc đó, mấy vị tiên nhân các thi thủ đoạn Thân ngoại hóa thân bốn phía lập tức bị vây chặt chẽ vương vàng. Tiêu Văn Bình trong lòng tê khổ, nguyên lai like bọn hắn là sớm có dự mưu a bất quá lúc này tỉnh ngộ đã muộn. Không biết những tiên nhân kia thi triển thủ đoạn gì, xung quanh hắn giống như tường đồng vách sắt, căn bản là ngay cả rời động một cái cũng làm không được. Ngay tại cái này một sai kinh ngạc ở giữa, Sapper đã đem hắn bao tiến vào trong sương khói. Bên người Thủy Hệ Thành Lũy phát ra xì xì vận động, thẳng nghe được Tiêu Văn Bình là hãi hùng Cái này Sapper không biết là thứ gì tu luyện thành địa, một thân uy năng cực kỳ cổ quái. cái này đoàn vụ hiển nhiên là có cực mạnh tính ăn mọn. ngay cả Thủy Hệ Thành Lũy tại nó ăn mọn dưới cũng bắt đầu có hiểu rõ thể báo hiệu, nếu là thủy hệ thành lũy bị hóa đi, như vậy thân ngoại hóa thân khẳng định cũng là không cách nào may mắn thoát khỏi. Mà thân ngoại hóa thân tiêu tán, như vậy nguyên thần của hắn sợ cũng là muốn tùy theo cho cùng. Vừa nghĩ tới đó, Tiêu Văn Bình cơ hồ liền muốn hồn phi phế tán, nhưng lo lắng phía dưới, lại là nghĩ không ra đường giải quyết. Trong hai xì xì thanh âm càng ngày càng vang, phát ra thủy hệ thành lũy cung cấp năng lượng đã bắt đầu theo không kịp tiêu hao. Tiêu Bình quá sợ hãi, lại là vô kế khả thi, đột nhiên nghĩ đến kính thần hấp thu kết giới sư tỉnh, trong lòng vui mừng, giống như là người chết chìm bắt lấy cuối cùng một cọng lên. Kính Thần, ra, đem ra hỏa này ăn. Không được. Kính Thần lấy không có chút nào thương lượng giọng điệu quả quyết từ tuyệt. Tiêu Văn Bình giận dữ, nói: "Vì cái gì không được? Ngươi không phải mới vừa thôn phệ Hắc Cám kết giới rồi sao? Thật chẳng lẽ phải chờ ta chết rồi, ngươi mới cao hứng à?" "Không đúng, ta là có thể hấp thu năng lượng thể, nhưng là ta lại không thể thương tổn sinh mệnh." "Cái gì?" Tiêu Văn Bình giận dữ, đều đến sống chết trước mắt, Kính Thần còn giảng cứu cái gì chủ nghĩa nhân đạo a? "Cái này xương mù là sinh mệnh thể, cho nên ta không thể trực tiếp tổn thương hắn." "Không thể trực tiếp tổn thương hắn?" Tiêu Văn Bình trong đầu linh quang lóe lên. Hai mắt hơi sáng, hỏi: "Đúng. Như vậy, nếu như nó công kích ngươi đây, nó công kích ta, như vậy đương nhiên muốn phản kích. Nhưng là?" Kính Thần Kỳ qué mà hỏi thăm, "Nó làm sao có thể công kích đến ta đâu?" Tiêu Văn Bình cười gằn, nói: "Không có thử qua, làm sao ngươi biết nó sẽ không công kích ngươi đây?" Dứt lời, Tiêu Văn Bình tâm niệm vừa động, gương đồng nhỏ xuất hiện tại ma nhân hóa thân trong tay, cứ như vậy vươn thủy hệ thành lũy. Một khi vươn thủy hệ thành lũy, cánh tay này liền trực tiếp tiếp xúc đến xạ bờ đoàn kia sơn ngủ. Mặc dù Tiêu Văn Bình đã sớm chuẩn bị, đem thần chi lực che kín cả cánh tay, nhưng vẫn như cũ cảm thấy một trận tê dại cảm giác đau đớn, cái này cố cường đại ăn mòn năng lượng thậm chí ngay cả thần chi lực cũng là ngăn cản không nổi. Tại Tiêu Văn Bình giữa ngón tay, có một mặt nhỏ nhỏ đèn sì đồ vật, nhưng xạ bỡ lại không biết kia là vật gì, lập tức tăng cường ăn mòn năng lực cũng phụ trên người. Chỉ là, rất nhanh, nó liền phát giác không đúng, thứ này cứng rắn vô song, mà lại phía trên tựa hồ còn có một tầng lực lượng thần bí bảo hộ lấy. Nó ăn mòn đặc tính mặc dù cường đại vô song, nhưng đối này nhưng cũng không có biện pháp. Ngay tại nó do dự ở giữa, đột nhiên thể nội nóng lên, nhàn nhạt, nhạt màn ánh sáng bảy màu từ cái kia que đồ vật trên thân chậm rãi phát ra. Đạo này màn ánh sáng 7 màu cũng không biết là cái gì luyện chế mà thành, lại có như thực chất, đem thân thể của nó từng chút từng chút đẩy ra. Đến tận đây, Sager mới xem như thấy rõ đồ chơi kia chân diện mục, cái kia không sợ ăn mòn lực lượng đồ vật là một mặt nho nhỏ kính tròn. Vừa nhìn thấy thứ này, nó trong lòng đất liền run lấp cập, nó thế nhưng là rõ ràng nhớ được, mình hát cám kết giới chính là cái đồ chơi này hấp thu đi vào. Nghĩ không ra, kiện bảo bối này cùng càng khôn quyền đồng dạng, mình hai đại kỹ năng đều đối bọn chúng thúc thủ vô sệt. Màn ánh sáng bảy màu càng ngày càng mạnh, sở chiếm cứ không gian cũng là càng lúc càng lớn. Xạ bờ ai thán một tiếng, lập tức minh bạch, người này có kiện bảo bối này nơi tay, như vậy mình muốn tổn thương hắn, đã là quyết không khả năng sự tình. Nhưng mà, còn không có chờ nó hướng các đồng bạn phát ra tín hiệu, trước mắt màn ánh sáng bảy màu lại sinh dị biến. Vốn là dầy như tường thành màn sáng đột nhiên hóa thành sắc vạn đạo sắc bén kiếm ánh sáng, hướng về Saber đâm tới. Nóng dực khí tức bức người mà đến, màn sáng nhập thể, khói đặc lập tức tượng dưới liệt nhật sương sớm, nhanh chóng tan dã vì một đoạn không khí. Ma Tiêu tán năng lượng càng là giống như nước thủy triều tràn vào tiểu trong gương đồng. Saber hồn phi phách tán, phát ra một tiếng tràn ngập sợ hãi giống to, toàn lực lui lại. Nó mấy cái tiên nhân đồng bạn thấy tình thế không ổn, lập tức thu hồi pháp bảo đạo thuật, để nó thuận lợi thoát thân ra. Lúc này đoàn tiên đồng vụ thể tích đã tiểu dòng giá gấp đôi trở lên, nhưng là lui lại tốc độ không giảm trái lại còn tăng. Tại sống còn thời khắc, cái này đoàn xương mù cũng bắt đầu phát huy ra mình lớn nhất tiềm năng. Nhưng mà, màn ánh sáng 7 màu tựa hồ làn lếm đến món ngọt, nhưng không có bỏ qua xả bỏ ý tứ, mấy chục ngàn đạo quang kiếm tại xương mù sau lưng theo đuổi không bỏ, thỉnh thoảng cắt đứt xuống một mảnh khói đen, vào tiểu trong gương bọn người mà như cho, bọn hắn xem xét tình huống này liền biết, nhiều nhất lại có tiểu giờ. Sạ Bỡ liền muốn bị đoàn kia màn ánh sáng 7 màu từng bước xâm chiếm sạch sẽ. Một vị tiên nhân không lo được còn có bốn cái ám anh ở một bên nhìn chằm chằm, ném ra ngoài trong tay thi khí, kia là một mặt to như mặt bàn đồng nổ, mới tinh xinh đẹp, hào quang vàng khắp nơi. Mặt này đồng nổ xoay một vòng nhi, để qua xạ Bỡ về sau, đột nhiên hướng kia thất thải quang kiếm chém tới. Lenken không ngừng bên hai, đồng nổ uy lực không thể khinh thường, vậy mà ngạnh sinh sinh ngăn trở thất thải quang kiếm đừng đi. Được, khuyên bọn người vang gọi tốt. Đối với đồng bạn khí, bọn hắn đều có mảnh liệt lòng tin. Nhưng mà, ra ngoài ý định, bọn hắn cái này tiếng khỏe chữ chưa rơi thất thải quang kiếm sau tiếp theo lực lượng đã trồng chất đè lên. Siêu, siêu. Tiếng xe gió không ngừng vang lên, mọi người định mắt nhìn đi, kia mặt đồng nổ đã là trở nên thùng trăm nhà lỗ. Không, liền trong khoảnh khắc đó, đã bị vô số đạo quang kiếm đánh ra tối thiểu mấy chục ngàn nói lỗ hổng, tổn hại không thể lại phá. Thật. Tiêu Văn Bình đại hỉ như điên, thần khí chính là thần khí a, nếu là lấy thần khí uy năng mà bị phổ thông tiên khí ngăn trở, đó mới là không có thiên lý sự tình đâu. Chỉ là Tiêu Văn Bình cao hứng, Khuê người coi như không cao hứng. Nhìn qua theo đội không bỏ thất thải quang kiếm, y trong mắt hỏa diễm nhảy vọt không thôi. Tựa hồ hóa làm một đôi hỏa hồng đôi mắt, tựa như là cùng đồ mặt lộ phía dưới giá thú, muốn làm kia cá chết lưới rách một kích cuối cùng. Chương 312, sụp đổ. Với anh, lại là vô số đạo tiên lôi thiểm điện, chúng điệp đánh vào thánh sơn kết giới phía trên. Kết giới trùng điệp run run mấy lần, kia trong suốt trong kết giới tựa hồ lại nhiều mấy đạo mắt chẩn có thể thấy vết rách. Lần này, ai cũng biết, kết giới này đã ủng hộ không được thời gian quá dài. Sạc bờ trốn đông chốn tây, nhưng mà sau lưng kia đến hàng chục ngàn thất thải quang kiếm lại là theo đuôi không thả, mà lại tốc độ nhanh chóng, một chút cũng không so với nó hơi chậm mấy mai. Mắt thấy nó đoàn kia sương mù như thể tích càng ngày càng nhỏ, cho dù ai cũng biết, tình cảnh của nó rất không ổn, vô cùng không ổn. Sapper, tới. Tiếng vang to lớn vang vọng trên không trung lấy, khuyên nghi ngọn lửa trên người càng thêm chấn đậy, cả người nhìn qua tựa như là một đoàn hình người lửa hỏa, ở giữa không chung cháy lung lực. Ở xung quanh hắn là nóng rực mà chí mạng nóng bức khí tức, liền ngay cả kia bốn cái ám anh, một khi đi tới hắn quanh người mấy chục trượng bên trong, liền lập tức hoảng hốt chạy bừa xa xa để ra. Sapper thân thể tại không trung thông suốt một cái bước lớn, nhưng mà như vậy một lát trì hoãn, sau lưng thất thải quang kiếm đã từ trên người của nó mang xuống một xương mù. Bất quá, tại trả giá thê thảm đau lớn đại giới về sau, Sạ Bợ rốt cục tìm đúng phương hướng, hướng về Khuê Nghi bay thẳng mà đi. Gương đồng nhỏ bên trên thất thải quang kiếm tại không trung dừng lại, bộ phân quang mang đem chặn lại sương mù khóa tiến vào gương đồng nhỏ, sau đó lại theo đuổi không bỏ theo đuôi mà tới. Tiêu Văn Bình ở một bên âm thầm cười lạnh, Tinh Thần dù sao cũng là thần khí một trong, ngược lại muốn xem xem cái kia Khuê Nghi có bản lĩnh gì, có thể ngăn được nó. Khuê Nghi thân thể đã hoàn toàn lâm vào một đám lửa hùng bên trong, nhìn xem Sạ bay tiến vào, hắn lồng ngực bộ vị đột nhiên vỡ ra một cái lỗ lớn, để đoàn kia sương mù bình an thông qua, sau đó lỗ hổng khép lại lặng chờ lấy thất thải quang kiều đến. Tiêu Văn Bình ánh mắt quét qua, thông suốt phát hiện một chuyện lạ, xạ Bỡ xuyên qua khuê nhi thân thể về sau, chẳng những không có ngừng lại, kia tốc độ chạy trốn ngược lại là càng thêm mau lẹ ba phân Cơ hồ cùng lúc đó, mặt khác ba vị tiên nhân cũng là làm ra lựa chọn giống vậy, chỉ gặp bọn họ không hẹn mà cùng xoay người, hướng về phía trước tật nhanh phóng đi. Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, mặc dù bản thân hắn còn không có đoán ra Sạ Bỡ bọn người làm như vậy dụng ý ở đâu, nhưng khống chế thân thể của hắn thần cách đã dự đoán làm ra chính xác phản ứng. Xoay người, thân ngoại hóa thân ở giữa không trung vạch ra một đạo sinh đẹp cầu vồng, hướng về phương xa bay đi. Vi hành trên đường, Tiêu Văn Bình xoay chuyển cổ, nhìn về phía sau lưng. Đồng thời, trong lòng của hắn cực kỳ phiên muộn, ta vì sao muốn trốn a? Nhưng mà, hắn cũng không có có vị thế buồn rầu bao lâu, bởi vì đáp án đã ra. Tại hắn nhìn chăm chú, thất thải quang kiếm đã hung hăng sông vào liệt hỏa bên trong. Oeng! Phản phất là tại rào rạt trong liệt hỏa dội nhập cao nồng độ xăng, khuyên nghi ngọn lửa trên người đột nhiên một bước lên ba trượng chi cao, nóng rực hồng quang lóa mắt đau nhức. Từng đoàn từng đoàn diễm lệ nhiều lưu quang huyễn tại không trung bay vút lên lần múa, hóa thành vô cùng vô tận, liên miên trăm trượng một cái biển lửa. Mấy liệt biển lửa tại không trung hướng về bốn phương tám hướng không có chút nào thứ tự lan tràn, tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng. Mau trốn. Trong đầu vang lên kính thần chật vật giống to thanh âm. Tiêu Văn Bình quá sợ hãi, làm sao cũng không nghĩ ra Khuê Nghi lại còn có lưu như thế một tay, ngay tại kia thời khắc ngàn cần treo sợi tóc, ma nhân hóa thân tốc độ trong nháy mắt tăng lên cực hạn, tốc độ trước đó chưa từng có hướng về phía trước thẳng tắp bay hướng mà đi. Chỉ là, Khuê Nghi trên thân cái này điểm họa diễm hiện nhưng đã không phải là thế gian chi hỏa, liệt hỏa lan tràn tốc độ hay là so thân pháp của hắn phải nhanh một tuyến, số chút đã đổi theo. Mặc dù không rõ những này hỏa tinh có tác dụng gì, nhưng là uy thế như thế giả rích biển lửa, liền xem như ngớ ngẩn cũng biết uy lực của nó khẳng định là không như bình thường. Cũng may ma nhân hóa thân lúc này mặc trên người chính là thủy hệ thành lũy, nhìn thấy liệt hỏa tới gần, thủy hệ trong pháo đài tự động bắn ra một tầng dài nhỏ hơi nước, ngăn ở hỏa tinh trước đó. Bất quá, càng làm cho Tiêu Văn Bình kinh ngạc sự tình phát sinh, cái này một đạo sen lẫn thần chi lực hơi nước một khi gặp được kia mấy chút lửa, lập tức bị tại chỗ bơi, biến mất vô tung vô ảnh. Tiêu Văn Bình hít vào một ngụm khí lạnh, mặc dù lúc này không phải ý thức của hắn tại thao túng thân thể, nhưng hắn hay là cảm thấy một chút sợ. Đây chính là ngay cả chín vị chân hỏa cũng có thể rọi tắt cường đại thủy hệ lực lượng a, nhưng lại ngay cả này một ít hỏa tinh cũng khắc chế không được. Cười khổ một tiếng, đến tận đây Tiêu Văn Bình rốt cuộc minh bạch, mình còn là xem thường những tiên nhân này thủ đoạn. Mặc dù ma nhân hóa thân thể nội bao hàm số lượng nhất định thần trí lực, nhưng là này một ít số lượng vẫn như cũng không cách nào cùng những này chính quy địa tiên người chống lại. Vô luận là xạ bợ thần kỳ ăn ngon năng lực, hay là cái này tựa hồ có thể hủy thiên diệt địa đại hỏa, đều không phải ma nhân hóa thân cùng ám anh có thể chống lại. Có lẽ, chỉ có bản thể của hắn thi triển tiểu kim phù bên trong năng lượng mới có thể bằng vào cái kia có thể cùng ám thần một ganh đua tranh giành cường đại huy năng áp chế bọn hắn. Chỉ là, tiểu kim phủ bên trong năng lượng thế nhưng là có thời gian hạn chế, nếu là không thể trong đoạn thời gian này lấy được toàn thắng, như vậy hắn cũng chỉ có cú bơi, chạy chối chết. Tiêu Văn Bình ngậm đạm thở dài, nếu là bảo bối thần thần chi lực có thể xuyên qua đến viêm giới đến liền tốt. Sau lưng đại hỏa nung theo lấy nóng dực khí lãng hướng về hắn không ngừng. Đùa theo, nếu không phải là thủy hệ thành lũy hộ thân, coi như lấy ma nhân hóa thân kia cường hành đều chưa hẳn có thể ngăn cản được cỗ nhiệt lưu này. Bất quá Tại sóng nhiệt xung kích dưới, thủy hệ thành lưu trô phát ra sương mù đều trong nháy mắt bị bốc hơi hoàn tất. Tiêu Văn Bình gặp một lần phía dưới, liền biết cái này hộ giáp đã đạt tới cực hạn. Bốn phía tràn ngập hỏa diễm cho tới giờ khắc này mới giống như là có nhất định gấp thúc, không còn truy kích xa bờ bọn người, mà là quyết định Tiêu Văn Bình phương hướng theo đuổi không bỏ. Tiêu Văn Bình trong lòng hối hận không thôi, vừa mới nhìn tính thần truy xả bờ hay là rất thú vị, nhưng là hiện tại đổi lại mình thế, nhưng là một chút hào hứng cũng không có. Mặc dù hắn có thể khẳng định, chỉ cần mình hiện ra bản thể, sử dụng tiểu kim phù bên trong thần chí lực, tuyệt đối có thể ngăn cản này biển lửa, nhưng vấn đề là trước mắt loại tình này Hắn nếu là từ thiên hư giới chỉ bên trong lấy ra bản thể nhập thần, như vậy kết quả duy nhất chính là lập tức hóa thành cho tàn. Tiểu Kim Phù bên trong thần chi lực mặc dù nói cố có thần kỳ trị liệu công hiệu, nhưng khi một người hóa khí về sau, còn có thể khôi phục lại hay không, vậy coi như không tốt lắm nói. Chỉ là như vậy giãy đi cũng không được biện pháp, Khuê Ni như là đã nắm giữ hỏa diễm quyền công chế, tự nhiên sẽ không bỏ qua mình. Mà càng làm cho hắn căm tức là, cốt này sóng lựa tốc độ vậy mà không so ma nhân hóa thân phải chậm hơn mày may. Ngầm đầu, nhìn thấy phía trước xa xa kia bốn cái ám anh, trong lòng của hắn bực, cái này bốn người chạy nhanh vãi đạn. Cắn răng một cái, Hắn đã quyết định, thật không được, liền bỏ qua cố này thân ngoại hóa thân, để ám anh đem thiên hư giới chỉ mang đi, đến nơi xa, đổi lại bản thể ra đi. Mặc dù có chút không nỡ, nhưng tổng so liên lụy bản thể nhục thân mới tốt. Đang muốn triệu hoàn ám anh đến đây, đột nhiên trên cổ tay, một đạo ngũ thải hào quang phát sáng lên, ôn nhu như nước, nhưng lại kiên không thể phá. Tiêu Văn Bình đại hỉ, đối với đạo tia sáng này, hắn nhưng là rất quen thuộc, tựa như là thân nhân của mình, đối với nó. Tiêu Văn Bình báo dùng tuyệt đối tín nhiệm. Thân ngoại hóa thân lại, mặc cho sau lưng tia liên tục không ngừng ánh lửa hướng về mình xung kích tới, nhưng hắn ngạo mà đứng. Thân hình cao lớn tại kia phiến đầy trời trong biển lửa mơ hồ có thể thấy được, lại là cao ngất không sợ. Càn Khôn Quỷ Ngũ Thải Quang mang mặc dù so kính thần muốn thiếu hai đạo, nhưng là ngưng tụ không tan, uy lực to lớn, lại là ở xa trên đó. Vô Cùng Vô Tận Địa Hỏa Diễm hướng về Tiêu Văn Bình tụ đến, trung quanh hắn nhiệt độ chi cao, nghe rợn cả người. Nhưng mà, vừa tiếp xúc với Càn Khôn Quỷ Mạn ánh sáng năm màu, liền lập tức tiêu tán vô tung, cũng không còn cách nào lên đến bất cứ nơi gì. Thở phao một cái, không hổ là thuộc về ba đại chí cao thần chi một thần phi thậm chí ngay cả loại này kinh khủng hỏa diễm cũng có thể bị nó cho. Hai hoa Nông Đậm Họa diễm thấy tình thế không ổn, lập tức đình chỉ tiến công, hướng về hậu phương dần dần rút về. Tiêu Văn Bình cầm càn cốt quyển, trong lòng do dự, không quyết định chắc chắn được phải chăng tiến lên công kích. Hắn bị những tiên nhân này tầng tầng lớp lớp thần kỳ thủ đoạn đánh sợ, có trời mới biết bọn hắn còn phải chăng còn có cái khác thủ đoạn chưa từng thi triển. Ánh mắt bén nhọn ở phía sau đến ba cái kia tiên trên thân người thổi qua, cái này ba cái thế nhưng là chưa xuất thủ qua đâu. Chỉ là, giờ phút này giữa bọn hắn cách xa nhau tương đối xa, nếu là muốn tiêu diệt từng bộ phận, bây giờ chính là lúc đó. Cắn răng một cái, Càn Khôn Quẩn bên trong cũng là thả ra ngũ sắc quang mang phối hợp thân pháp của hắn. Khi sâu một hơi, đang muốn nhất cổ tác khí, cầm xuống quên nghi, thình lình nghe Kính Thần trong đầu lớn tiếng kêu, không muốn tổn thương hắn. Cái gì? Không muốn tổn thương hắn? Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, hắn làm sao cũng không nghĩ ra Kính Thần sẽ toát ra dạng này lời nói tới. Không sai, không, là có thể tổn thương hắn, nhưng là tuyệt đối không thể lấy tính mệnh của hắn. Kính Thần thanh âm gấp giúp chi cực, phảng phất là gặp một kiện để cực kỳ kí động sự tình. Tiêu mày, trong lòng làm khó chi cực, cái này quên nghi một thân không thể coi thường, mình coi như là dốc hết toàn lực cũng chưa chắc có thể chiến thắng, nhưng là kính thần yêu cầu thật cao, lại còn không cho phép tổn thương tính mạng hắn. Vì cái gì? Hiện tại không có cách nào hướng ngươi giải thích, tóm lại, ngươi phải nhớ kỹ, tại hắn trên thân có một kiện tiên đại bảo vật tung tích, vì món bảo vật này, chả bất cứ giá nào đều là đáng giá. Nghe tới kính thần như thế nặng nghề khẩu khí, Tiêu Văn Bình trong lòng hơi động, hỏi: "Bất kỳ giá nào, bao quát cả̀n Khôn Huyền a?" Đương nhiên không được. Kính thần phủ định hoàn toàn, nói: "Ngươi nói cho hắn, chỉ cần hắn có thể đem món kia bảo vật tung tích nói ra, ngươi liền giúp hắn để cái này một giới một lần nữa tỏa ra sự sống." Tiêu Văn Bình một hơi kém chút không có thở tới, hắn thất kinh hỏi, "Để cái này một giới tỏa ra sự sống?" "Ngươi đừng nói giỡn, ta không có nói đùa, ta nói qua, vì món trí bảo này, bất kỳ cái gì đại giới đều là đăng giá." Kính thần khẩu khí trước nay chưa từng có ngưng trọng. Trong điện quan hòa Thạch, vô số suy nghĩ tại Tiêu Văn Bình trong đầu hiện lên, cuối cùng, hắn yên lặng mà hỏi, "Cứu một giới tại nguy nan, ngươi có thể làm đến a?" "Có thể." "Thật?" Tiêu Văn Bình trùng điệp mà nói, "Ta tin ngươi." "Oen." Một tiếng ầm ầm vang truyền đến. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, cao lớn thánh sơn vòng bảo hộ tại Thiên Lôi Vành dưới rốt cục vỡ toang. Chương 313, Sát thân. Trên bầu trời đám mây sét này phong bạo dần dần ép xuống, to lớn thần chi uy nghiêm tràn ngập tại toàn bộ giữa thiên địa. Điện. điện quang càng ngày càng sáng, tựa hồ trên thế giới tất cả ánh sáng đều bị quang cầu hấp dẫn, toàn bộ thánh sơn đều trở nên nằm đằm xuống. Vô luận là Saber hay là mấy cái khác tiên nhân, tại đối mặt uy năng như thế áp lực thật lớn trước đó, đều lựa chọn nhượng bộ lui binh. Lôi vân phong bạo chậm rãi hướng về thánh sơn tới, điện, tại mặt đất nham phía trên, lập tức nảy một cái cháy đen hố sâu. Lôi điện uy năng chỉ lớn, nghe giận cả người. Mánh liệt như thế biến cố, trên thánh sơn chỉ cần không phải mù lòa, liền không khả năng nhìn không thấy. Nhưng mà, từ đầu đến cuối, vô luận là Khuê Nhi biến thành đoàn kia đại hòa cầu, hay là lúc này lôi vân phong bạo, dưới núi từ đầu đến cuối không gặp rối loạn. Tất cả mọi người tại thánh điện các tu chân giả gấp thúc dưới riêng phần mình lẫn trốn đi. Lôi điện vòng tựa hồ càng lúc càng lớn, loại kia không cùng luân xo so, cảm giác gáp bách cũng là càng thêm nghiêm trọng. Không chế không nổi mà tứ tán tiệm điện càng là lấy ngàn mã tính hướng về thánh sơn trung quân tập tới. 3 Vang dội chói tai âm thanh rốt cục xuất hiện tại thánh sơn bên trái, kia phiến tung lũng dặm lập tức bước lên trận trận khói xanh, một điểm nhỏ lửa nhanh chóng biến thành một mảnh đại hỏa. Vô số ma nhân hoàng, bọn hắn giống như là như điên hướng về kia dặm dũng mãnh lao tới, các tu chân giả sử dụng pháp thuật, phàm nhân cởi quần áo ra kiệt lực đỡ, tại thời khắc này, bọn hắn quên mất trên đỉnh đầu kia đủ để quyết định vận mệnh bọn họ chiến tranh, trong mắt bọn họ, chỉ có những cái kia bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy lấy vàng lóng cấp lương. Vâng. lại là số đạo điện rơi vào tung lũng bên trên, mỗi một đạo điện đều gần chứa cực kỳ cường đại năng, phương viên trong vòng mấy trượng, nhiên thành một cái biển lửa. Sơn độc dặm. Phòng ốc bên trong, trong cái giới không ngừng mà tuôn ra càng nhiều ma nhân, bọn hắn hướng về thung lũng bên trong chạy như bay. Một điểm màu trắng ánh sáng từ đám kia hỗn tạp ma nhân trên đầu lượn lờ dâng lên. Kia là một viên vạn năm châu, một viên sặc sỡ lóa mắt vạn năm châu. Tiêu Văn Bình ngưng thần nhìn lại, Dỗ nạn thân thể phiêu dưa không trùng, viên kia cấp 9 vạn năng châu phát ra vạn đạo quang mang, tại thung lũng phía trên bảy ra một tầng thật mỏng lờ ánh sáng. Muốn chết ta. Tiêu Văn Bình nhẹ nhàng quát mắng. Mặc dù kia là khỏa hàng thật giá thật cấp châu, nhưng là chỉ dựa vào nạn tu vi, đừng nói chỉ là 64 lần tăng liền xem như 64 10 ngàn lần tăng phúc cũng đừng hỏng chống đỡ được tiên lôi chi uy. Ai muốn chết? Kính thần kỳ quái hỏi. Tiêu Văn Bình không nói một lời, hướng về phía dưới ngưng thần nhìn xem. Người muốn cứu hắn a? Gương đồng nhỏ bên trên quang mang lóe lên, lập tức minh bạch Tiêu Văn Bình ý nghĩ. Không. Tiêu Văn Bình trần chờ một lát, trùng điệp mà nói, ta sẽ không đi cứu một cái ma nhân điệp. Nha? Kính thần thanh âm tràn ngập không tin, kia kéo phải thật dài âm cuối để Tiêu Văn Bình trong lòng một trận khó chịu. Đôn đốt. Lại làm một đạo ánh sáng chói mắt xẹt qua u ám chân trời. Thẳng tắp hướng về vạn năng màn sáng bay đi. Dỗ Nạn ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt của hắn tràn ngập sợ hãi, vô luận là tu chân giới hay là viêm giới, đối với Thiên Lôi, tất cả người tu chân đều có đồng dạng e ngại. Thiên Lôi, kia là bất kỳ tình huống gì giới đều không thể xâm phạm tất cả vị diện thứ nhất uy năng. Đối mặt với cái này, đủ để hủy diệt hết thể sự vật cường đại uy năng, Dỗ Nạn sắc mặt tái nhợt, nhưng mà hắn lại không có chút nào lùi bước suy nghĩ. Tại dưới hắn mặt, có phụ thân của hắn, có đồng bạn của hắn, còn có cung cấp toàn bộ thánh tinh khẩu phần lương thực duy nhất thông lũng. Hắn cắn chặt hàm rằng, toàn thân linh lực cao tốc vận chuyển, không còn có may giữ lại. 3. Cơ hội chính là trong chốc lát to lớn tiềm điện nặng nghề mà bổ vào màn sáng phía trên, tựa như là ngày xưa Tiêu Văn Bình không cách nào ngăn cản điệp tiên thiên cấp đồng dạng, Kim Đan Kỷ Dỗ nạn cũng giống vậy không cách nào kháng cự hỗn độn chi tường uy năng. Lưỡng ánh sáng ngay cả một giây đồng hồ cũng không có kiên trì nổi, liền đã triệt để vỡ tan. To lớn điện quang theo lồng ánh sáng tàn hơn lực lượng hướng về Dỗ nạn đánh tới. Dỗ nạn hai mắt trợn lên, hắn chăm chú nhìn qua phô thiên cái điệu to lớn tiềm điện, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Nhưng mà, quang mang lóe lên, trước mặt hắn đột nhiên nhiều một mặt nhỏ gương đồng, mãnh liệt điện quang đập nền tại trên gương đồng. Vậy mà đều bị nó thôn về. Một chút cũng không có lãng phí. Dô nản trở về từ coi chết, nghi hoặc nhìn trước mắt gương đồng nhỏ hướng về nơi xa bay đi. Tại kia rặng, một cái bóng người quen thuộc đứng lơ lửng giữa không chung "Uy, người tại sao lại cầm để ta chặn lại thai?" Phẫn nộ giống lên một tiếng từ kính thần trong miệng chuyển đến. Lúc đầu ngốc ở một bên xem tỉ vui, kết quả sự đáo lâm đầu, lại bị người đen một chút, đương nhiên là lòng đầy căm phẫn. "Không có à, ta đứng tại cái này rặng thảo hảo không có bệnh không có thai, làm sao lại bắt ngươi tới chặn thai đâu?" Tiêu Văn Bình cự không thừa nhận nói. "Vậy ngươi lại vì sao đem ta ném ra ngoài đi?" Hắc, hắc nhất thời thất thủ mà thôi. Sờ sờ cái mũi, Tiêu Văn Bình quang minh chính đại nói, ra dãy rốt cục có một cái càng thêm rõ ràng nhận biết, sau một lúc lâu, nó hỏi, ngươi không phải nói không đi cứu hắn sao? Ta xác thực không cứu được hắn a. Nói vậy, thật chỉ bất quá. Tiêu Văn Bình thở dài một tiếng, nói, chỉ bất quá viên kia cấp 9 đoạn năng châu là ta lựa chế, ta không đành lòng nó hủy hoại chỉ trong chốc lát thôi. Ồ, là như vậy sao? Tĩnh thần trong khẩu khí thế nhưng là không có một chút tin tưởng ý tứ. Là như vậy? Tiêu Văn Bình lời thể son sắt nói, hừ, khẩu thị tâm phi. Một điểm bạch quang từ trong đám người sáng lên, kia là một viên cấp 6 vạn năng châu. Mạc Hàn thân thể bạc không mà lên, đi tới rồ nạn bên người, cùng hắn đứng song vai, tại trên đỉnh đầu bọn họ, hai viên cấp bậc khác nhau vạn năng châu quang mang bắn ra bốn phía, rốt cục kết thành một đạo mới màn sáng. Viên thứ ba, viên thứ tư, cho đến ngàn ngàn vạn vạc quả. Liếc nhìn lại, dưới chân đã là một mảnh trắng xóa tinh tinh điểm sáng, vô số kể vạn năng châu trên mặt đất tạo thành một cái vô song năng lượng khổng lồ che đậy, đem cốc trường triệt đè bả phủ. Thiên lôi, là tất cả vị diện người người em ngại đồ vật, Tiêu Văn Bình nhìn thấy qua quá nhiều ví dụ, dù cho là độ kiếp kỳ cường giả Tuyệt Tại đối mặt Phượng Bạch Kỳ thời điểm, cũng là không để ý đến thân phận xa xa bỏ chạy. Vô luận bất luận cái gì vị diện, vô luận bất cứ sinh vật nào tại thiên lôi trước mặt đều là hèn mọn nhỏ yếu. Nhưng mà, tại lúc này, cái này đến hàng chục ngàn ma nhân các tu chân giả đã vứt bỏ sợ hãi của mình, bọn hắn muốn cùng gia viên của mình cùng tồn vong. Tựa hồ là tìm được đập nện mục tiêu, lôi vân phong bạo bên trong điện quang lập loé, to lớn điện quang dọc theo z hình quỷ tích hướng về phía dưới đánh tới. Tiêu trong lòng giở dự, thủ đoạn như động không phải động, tính thần lập tức phẫn nộ thét, muốn đi chính đi, đừng lấy ta làm công cụ Cứ như vậy dừng một chút, Liên đã không kịp ngăn cản. Tiêu Văn Bình nhìn xem to lớn tiệm điện kia lăng lệ vô song như thế, cảm thấy một mảnh mở miệng. Nhìn thật sâu bọn hắn một chút, sau cùng một chút, mặc dù số người của bọn họ đông đảo, nhưng là mặt đối Thiên Lôi chi tưởng vô thượng thần uy, bọn hắn cũng chỉ có một con đường chết. Thông suốt, bóng người lóe lên, nó bên trong một vị tiên nhân đã ngăn tại Thiên Lôi cùng vạn năng châu bầy ở giữa. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, một tiếng mít khiếu, thê thảm lăng lệ. Sau một khắc, thân thể của hắn cấp tốc phóng lớn, ngay tại trong chốc lát biến thành một đầu dài đến hơn trăm trượng cự hình đại mãng xà. Cái này con đại mãng xà giáp nhánh, đầu sinh ba lưu, huyền không ngồi sẽ bằng háo miệng đột tín, thân thể cao lớn một tầng lại một tầng bày ra, đem nửa phiến thiên không toàn bộ che đậy. Mãng xả trên thân lóe ra một tầng trắng đen xen kẽ tia sáng kỳ dị, đúng là hắn chỗ luyện chế tiên khí hộ giáp, đại lượng thiên địa nguyên khí tại hắn hóa ra nguyên hình về sau, giống như nước thủy chiều hướng về trên người hắn tụ đến, tạo thành một đạo tường đồng vách sắt đen trắng khí tượng. Tiêu Văn Bình giật nảy cả mình, nguyên lai người này vậy mà là cái xà yêu, chỉ là nhìn hắn kia thân thể cao lớn, liền hắn tu hành chi sâu, cũng không biết kinh lịch bao nhiêu kiếp số, bao nhiêu năm tháng. Nhưng mà, to lớn tiềm điện lại cũng không bởi vì đột nhiên nhiều một con đại xà mà có thay đổi. Vô số điện quang không lưu tình chút nào đánh vào đại mãng xà trên thân, đại mãng xà đầu lâu rốt cuộc không nhắc lên nổi, bị cường đại lôi điện chi lực đánh cho thật sâu lâm vào dưới thân rắn trong trận. Kia hoàn toàn che khuất phía dưới thân hình khổng lồ bên trên sáng lên một vòng lại một vòng điểm sáng hoa hoa. Va rội va chạm tiếng điếc tai nhức óc, từng đạo máu đỏ tươi văng khắp nơi bày ra. Khi ánh sáng chói mắt quá khứ, đại mãng xà trên thân thể đã là một mảnh hỗn độn, trắng đen xen kẽ thần kỳ hộ giáp sớm đã phá thành mảnh nhỏ, không còn tồn tại, đen nhánh tỏa sáng lân giáp cũng đã trở nên mập máu thịt be vô thảm. To lớn đầu rắn từ xạ trận bên trong giơ lên, cặp kia mặt bản trong mắt to đã hào không sức sống, trong hốc mắt đều là vỡ vụn huyết nục, cặp kia dọa người trong mắt đã bị thiên lôi hoàn toàn đánh nát. Khí thức của hắn tại trải qua đạo này hỗn độn chi lực trọng kích về sau, đã là cực kỳ yếu ớt, to lớn thân rắn ở giữa không trung lung la lung lay, tựa như lúc nào cũng sẽ đổ xuống. Nhưng mà, hai song hữu lực đại thủ hợp thời đến, chẳng biết lúc nào, mặt khác hai cái tiên người đã đi tới bên cạnh hắn, phát ra hai đạo nhu hòa lượng, nâng lên hắn, kịp dập nát thân thể. Đại mãng cái kia giữ tợn đáng sợ đầu to, hướng về thánh sơn chi đỉnh, thân phương hướng có chút điểm bỗng lúc nhích. Sau đó, tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú bên trong, viên kia đã từng quất tháo phong vân đầu rắn trùng điệp rủ xuống. Chỉ là, tại kia hai cái trống giống mà đáng sợ trong hốc mắt lại chừa xuống hai đạo có thể thấy rõ ràng huyết lệ, máu cùng nước mắt. Chương 314, Điều đỉnh. Tức, lăng lệ bi thiết tiếng kêu vang vọng trên không trùng không lớt, đây là tràn ngập bất đắc dĩ tuyệt vọng hò hét. Chẳng biết lúc nào, tại đại sảnh trước người, đột nhiên giấy lên một mảnh hòa hồng sắc thái, khuê nhi trên thân lại lần nữa diễm, vật mà chạy nóng đại hỏa lại xuất hiện tại bên trên bầu trời. Cứ như vậy thay thế đại xà vị trí, cùng đoàn kia tràn ngập năng lượng tử vong lôi vân phong bạo xa xa tương đối. Nhan nha xương mủ kề sát tại ánh lửa về sau, mặc dù bị tính thần suy yếu đem gần chừng phân nửa đi năng, nhưng là xạ bờ vẫn không có bất luận cái gì lùi bước. To do tiếng ca đột nhiên từ phía dưới vang lên, Tiêu Văn Bình định nhãn xem xét, tất cả ma nhân đồng thời đứng thẳng người, vô luận là tiên nhân, người tu chân, thậm chí những cái kia bể bộn nhiều việc thu hoạch hạt cấp phàm nhân đều buông xuống hết tay. Bọn hắn đầu lẫn ngực, trong miệng hát hai cũng nghe không hiểu tiếng ca, ánh mắt của bọn hắn vô song thành, thái độ của bọn hắn vô song Tại thời khắc này, bọn hắn phản phật đã quên đi tại đỉnh đầu của bọn hắn phía trên, còn có một mảnh có thể trực tiếp hủy diệt cái này một giới lôi vân phong bạo. Tiêu Văn Bình kinh ngạc nhìn bọn hắn, trong gói u minh, tựa hồ nghe hiểu tiếng nói của bọn họ, tựa hồ lý giải tâm tình của bọn hắn. Đó là một loại tự biết hẳn phải chết giải thoát, không có người ý đồ đào thoát, bởi vì bọn hắn đều hiểu, Càn Khôn Quyển đã là viêm giới cơ hội cuối cùng, mà một khi mất đi Càn Khôn Quyền, như vậy vô luận bọn hắn phải chăng có thể trốn được hôm nay, cái này một giới cũng chắc chắn diệt vong. Thánh Sơn kết giới vẫn còn tồn tại thời khắc, bọn hắn vẫn như cũ có lưu một tia hy vọng. Nhưng là bây giờ Cho dù ai đều đã nhìn ra, địch đến uy năng trí lớn, dù cho là như khuê nghi cái này cùng tiên nhân hạ phạm. Cũng là thúc thủ vô sách. Từ đoàn kia có thể hủy diệt hết thể lôi điện phong bạo tiến vào Thánh Sơn một khắc này, liền đã chú định kết cục này. Ngay cả ám thần đều có thể tiêu giảm cường đại thần chi lực, tuyệt không phải khuê nghi bọn người có thể chống lại. Lôi vân phong bạo càng thêm tứ ngược bắt đầu, vô số thiểm điện đập nện tại trên Thánh Sơn, bốn phía lâm vào một cái biển lửa. Nhưng, chân chính là người sợ hãi lại là trong sấm Cường đại ma đủ để phá hủy cả tòa Thánh Sơn Uy Năng chính tại Thiên Lôi Thần Kiếm bên trên nổi lên. Mặc dù Phượng Bạch Tỷ làm sao cũng nghĩ không thông, những ma nhân vì sao đột nhiên lớn lên cơn. Vậy mà lại lựa chọn cùng Hỗn Độn Chi Lực ngạnh bánh một đường. Nhưng là như vậy cơ hội thật tốt, nàng nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Muốn cùng Thiên Lôi chi tường liệu mạng a, muốn cùng kia danh xưng trên trời dưới đất, hết thể vị diện cường đại nhất uy năng Hỗn Độn Chi Lực đối cần a. Mỹ lệ khẽ miệng xẹt qua một đạo khinh thường cười thêm lớn mấy phần. ma thời điểm so sánh, Phượng Bạch đã lấy được bước tiến dài. Thiên lôi chi tường thần chi lực tại nàng lấy được tiên lôi thần kiếm một khắp này, đã có thể vận dụng tự nhiên. Nếu như lúc này lại tới một cái ám thần, như vậy nàng có thể rất tự tin mà nói, căn bản không cần ba lôi hợp một như vậy phiền phức. Chỉ cần nàng một người liền đầy đủ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có người đem ám thần bây khốn, nếu là tùy ý tên kia vô câu vô thúc khắp nơi tán loạn, như vậy nàng một người nhiều nhất chính là đem trấn ma tinh cho săn bằng, nhưng ám thần A, cho nên sở lấy, sớm cũng không biết chạy đến đâu giảm làm tiền đi Tại lôi vân phong bạo bên trong, chín vị Thiên Lôi cung thiên tôn đồng thời ở trong lòng may mắn không thôi, thông qua thánh sơn trong suốt kết giới, bọn hắn tận mắt nhìn thấy khuyên nhi biển lửa chi uy, cũng trông thấy đoàn kia sương mù quỷ dị. Biết nếu là đơn đả độc đấu, mình đáng người này thế, nhưng là không có một cái có thể cùng hai người này đánh đồng. Cho đến nhìn thấy đầu kia khổng lồ vô cùng đại xà, bọn hắn hiểu thêm, tiên nhân hai cái này chứ tuyệt đối không phải gọi không. Mặc dù bọn hắn lúc này đã triệu hồi ra từ trước tới nay cường đại nhất thiên lôi, nhưng là mấy cái này tiên nhân nếu là một lòng chạy trốn, như vậy bọn hắn cũng là đuổi không kịp. Đại pháo đánh con muội Cũng không phải là tốt như vậy đánh cái này xácất thành công a cũng sẽ không so mò kim đáy biển cao hơn ra bao nhiêu mà một khi bọn hắn tu thiên lôi có lẽ liền phải thừa nhận những tiên nhân này mãnh liệt trả thủ bọn hắn tại đến ma giới trước đó là ôm du kích chiến ý nghĩ đến nhưng là thật cùng địch nhân chiếu mặt lại sinh sợ người ta thi triển du kích chiến bất quả khi bọn hắn nhìn thấy vô luận là đại xà sương ngủ hay là biển lửa đều đứng ra ngăn tại bọn này thấy thế nào đều là một đám phổ thông người tu chân cùng phạm nhân trước mặt lúc bọn hắn tâm tình nặng nghề lập tức đến cái 180 độ bước mà lớn trở nên mừngâu như Liên đương nhiên Quên Nhi đám người cử động đồng dạng để bọn hắn nghi mãi không thông. Chẳng lẽ mấy cái này tiên đầu người tú đậu rồi? Tại đối mặt Lôi Vân Phong bạo thời khắc, vậy mà không biết đào tẩu, mà là vọng tưởng chống lại. Hẳn là bọn hắn cho là mình là thần linh không thành. Chí đại thiên tôn lẫn nhau liếc mắt một cái, bọn hắn từng cái cao hứng bừng bừng, tôi cười giận rỡ, liền đợi đến cùng Phượng Bạch Tỷ cùng một chỗ, tận lớn nhất hạn độ điều ra hỗn độn chi tưởng thiên lôi chi lực. Một lần là xong, đây là bọn hắn trước khi đến tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Xa xa, điệp tiên bọn người ẩn nấp tại mấy trăm ngọn núi về sau, vẫn như có thể cảm ứng được cái này dặm bành mà mãnh liệt khí thế. Bởi vì khoảng cách quá xa, là lấy chúng người vô pháp nhìn thấy phía trước giao chiến tình huống cụ thể. Không phải Long thích bọn người sợ địch không tiến, mà là Phượng Bạch Đế không cho phép bất luận kẻ nào hỗ trợ, nguyên nhân cụ thể a, đương nhiên là bởi vì thần lôi mặc dù uy lực vô song, nhưng là một cái không phân địch. Ta đại quy mô tính sát thương vũ khí, đặc biệt là tại hội đồng bên trong, kia bay ra mà dưới lôi điện nhưng là thật gặp người liền đánh. Dù cho là lấy Phượng Bạch Đế chí năng, cũng chỉ có thể đem lôi điện khống chế trong tay mà thôi, một khi phát ra tay, phân tán ở ngoại vi lôi điện cụ thể đánh tới người nào, vậy phải xem lão thiên gia ý tiên Chủ nhân của ngươi phát tín hiệu rồi sao?" Long thích truy vấn. "Không có." "Ừm, vậy liền chờ một chút đi." Điệp Tiên gật đầu, một đôi mắt to từ đầu đến cuối không có rời đi Thánh Sơn phương hướng. Vừa rồi, chính là nàng tại tiếp vào Tiêu Văn Bình mệnh lệnh về sau, mới mời Phượng Bạch đi cùng Thiên Lôi cung Thiên Tôn nhóm một cùng ra tay, đánh tan Thánh Sơn kết giới. Giữa bọn hắn là chủ tớ quan hệ, chỉ cần là tại một cái tinh cầu phía trên. Vậy liền tuyệt đối không có không cảm ứng được sự tình. Bất quá tại Thiên Lôi cung các vị Thiên Tôn thi pháp thời khắc, Long Tích bọn người lại là minh xác lựa chọn nhượng bộ lui binh. Bọn hắn đều là độ kiếp kỳ tu via. Nếu như không có chuyện gì tại Thiên Lôi bên cạnh đi dạo, đây chẳng phải là biến thành thọ tinh công thác cổ, muốn chết à? Một điểm kim quang tòng ma nhân hóa thân thủ bên trên thiên hư giới chỉ nhảy ra, Tiêu Văn Bình bản thể nhục thân đã ra. Hắn ra chuyện làm thứ nhất, chính là phát động tiểu kim phủ bên trong thần chi lực. Mục đích không phải đả thương người, mà là hộ thân. Vừa rồi kia một vòng giao phong, mỗi thời mỗi khắc, hắn đều có khó giữ được tính mạng nguy hiểm. Tại dưới tình huống đó, hắn đương nhiên không dám xuất ra bản thể nhục thân. Bất quá lúc này, nhìn thấy lực chú ý của mọi người đều đã không tại trên người mình, hắn mới hiện thân ra đồng thời quyết định thật nhanh sự xuất dở trò, dùng tiểu kim phù thần chi lực bảo vệ bản thể nhục thân. Bản thể nhục thân là không cho sơ thất. Hắn cũng không muốn tại ma nhân hóa thân bên trên độ sống hết đời. Nhìn qua phía dưới đám kia ma nhân, trong lòng của hắn bùi ngùi mãi thôi. Phượng Bạch Thi bọn hắn không biết, những này ma nhân vì sao muốn làm ra loại này bỏ ngỡ khi chuyện xe. Nhưng hắn tiêu văn bình lại là biết đến nhất thanh nhị sở. Thánh Sơn, không chỉ là thánh tinh trung tâm, cũng là toàn bộ viêm giới sau cùng tâm linh trụ cột. Chính là bởi vì thánh điện tồn tại Mới làm viêm giới giặm đông đảo người tu chân cùng Phạm nhân tại biết cái này một giới sắp diệt vong thời điểm, còn có thể đâu vào đấy làm lấy thuộc về mình phần bên trong làm việc. Ma nhân nhóm cũng không phải là không biết sợ hãi, mà là bởi vì bọn hắn đối với thánh điện có một loại sùng bái mù quáng, đối với thánh điện bên trong những cái kia từ bỏ tiên đạo mà tiên nhân hạ phàm có một loại phát ra từ tại nội tâm lòng tin. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần tôn giả vẫn đang, chỉ cần thánh điện không ngã, như vậy bọn hắn liền nhất định có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết vấn đề. Nhưng là, hôm nay theo thánh sơn kết giới sụp đổ, theo lôi vân phong bạo tiến vào, hết thảy đều tựa tượng khung chi cao, liền muốn hóa thành hư không. Thánh điện như ngược lại, toàn bộ viêm giới tâm linh trụ cột đem không còn tồn tại, chỉ sợ khỏi phải lại cùng cái này một giới tự nhiên di vong, ở trước đó, tất cả bị sợ hãi chi phối người sẽ chủ động đem viêm giới hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chính là bởi vì như thế, cho nên quê ni bọn người không còn chống tránh. Lúc này, bọn hắn duy nhất nguyện vọng, chính là cùng thánh điện cùng tồn vong. Nghe trong thai bi cháng thê lương tiếng ca, Tiêu Văn Bình trước mắt cưới ngựa xem hóa hiện lên vô số cảnh cảnh. Đám kia không biết mệt mỏi, tại thung lũng thu hoạch phàm nhân. Kêu anh hùng ở giữa vạn tên kim đan người tu chân trong mắt bình thản, đám kia vì để cao sát suất thành công. Không tiếc lấy tự thân an uy làm đại giá, luận chế pháp khí ma nhân khí đạo cao thủ. Hắn túi đầu, nhìn qua Vạn Năng Châu chô tạo thành một mảnh trắng xóa địa quang chế lại. Cái này nhìn như kiên cố vô cùng lồng năng lượng lúc này xem ra lại là như thế yếu đất, tại kia ngay cả Thánh Sơn kết giới đều không thể ngăn cản thiên lôi chi uy trước mặt, Vạn Năng Châu đại trận chỉ không nói là một cái đồ có hư đồng hồ, mà không chịu nổi một kích vật phẩm trang sức mà thôi. Chỉ là, xuyên thấu qua mảnh này trắng xóa lồng ánh sáng, hắn lại nhìn thấy một viên kình đại thụ, một viên đã khô héo mà đi đến sinh mệnh cuối đại thụ. Tại cây trên mặt, có lít nha lít nhít ảnh hình người. Vô số tiên nhân cam tâm tình nguyện từ tiên giới hạ phàm, bọn hắn duy nhất mục đích, lại chính là muốn trở thành một viên tức đem tử vong đại thụ phân bón mà thôi. Tiêu Văn Bình khẽ miệng có chút nhuyễn động lúc ních, xuyên thấu qua lồng ánh sáng, hắn tựa hồ lại nhìn thấy một cái trẻ tuổi hậu bối, một cái hơn 40 tuổi, lại gọi mình sư phụ hậu bối. Hắn nhìn thấy từng đôi ánh mắt sáng ngời, đọc hiểu ánh mắt bên trong chỗ lộ ra tin tức. Đó là một loại tín nghiệm bất chấp, một loại vĩnh viễn không nói vứt bỏ tinh thần. Tiêu Văn Bình nhẹ nói, "Nhã áo trắng, các ngươi trông thấy rồi sao?" "Nguyên lai, like, tại ma giới, cũng có được vô số cùng các ngươi một người như vậy a." Uy, ngươi nhóc ở lại làm gì, nhanh đi ngăn cản a. Ngăn cản cái gì? Bạn gái của ngươi muốn làm gì ta mặc kệ, nhưng là, Kính Thần Thanh Âm bởi vì quá độ gấp rút mà gần như gào thét, nhưng là, tại cái kia đùa lửa người bàn giao bạo vật tung tích trước đó, hắn tuyệt đối không thể chết. Thật sao? Bỉ cười, Tiêu Văn Bình nói, tốt ta, nếu là ngươi cầu ta, vậy ta liền làm một lần người tốt đi. Thân hình của hắn khế động, sau một khắc, đã xuất hiện tại đoàn kia rào rạt liên hỏa trước đó, ngăn tại lôi vân phong cùng thánh điện ở giữa. Chương 315, tan thành mây khói. Chỉ một thoáng, trên trời lôi vân bạo liền đen tối áp xuống tới. Toàn bộ bầu trời đều là tiếng sấm tiếng vang, chấn người hai rung lên, hình dạng kia đột ngột, thỉnh thoảng lại va chạm bầu trời, đập nền tại thánh sơn ngọn núi bên trên. Trong mấy mắt, từ đoàn kia chói lóa mắt lôi đoàn bên trong chuyển đến để người kinh hãi tiếng vang minh. Theo thiên địa này tiếng giống giận dữ, trên thánh sơn, bụi đất đầy trời, lá cây bay loạn. Từ lôi vân phong bạo bên trong chậm rãi lộ ra một tia màu trắng điểm sáng, khi tự sắc quang mang phát huy đến cực hạn về sau, liền hình thành lực lượng hủy diệt trong mắt thế nhân biểu hiện. Vô song to lớn tiệm điện ngay tại dần dần triển lộ nó mặt núi dữ tợn. Nhưng mà Thật ở trong sấm xét Tâm Phượng Bạch Đĩ sắc mặt đột nhiên biến đổi, liền xem như lấy nàng trấn ổn, khi nhìn đến người trước mắt đột nhiên biến thành Tiêu Văn Bình về sau, cũng không khỏi quá sợ hãi. Làm kẻ đầu têu, nàng đương nhiên minh bạch đám mây xét này phong bạo lực lượng. Tuy nói nàng cũng minh bạch Tiêu Văn Bình có thần chi lực mang theo, nhưng là có thể hay không ngăn cản được Thiên Lôi chi tưởng lôi đình một kích, đây chính là ai cũng không dám đánh cược sự tình a. Nếu như là tại lấy được Thiên Lôi kiếm trước đó vượt Bạch Đĩ li, coi như nàng lúc này muốn thu tay lại, cũng là chuyện tuyệt không có thể. Nhưng, bây giờ nàng đã không còn là trấn ma tinh bên trên cái kia có thể thả không thể thu Bạch Đĩ tiên tử chỉ gặp nàng mười ngón vận chuyển như bay, cái này cố cường đại đến cực hạn năng lượng vậy mà liền dạng này bị nàng ước thúc tại giữa không chung. Chín vị thần lôi thiên tôn trên mặt cùng nhau biến sắc, tại Tiêu Văn Bình đột nhiên chặn ngang một chân thời điểm, trong lòng của bọn hắn cực kỳ tức giận, dựa theo bọn hắn ý tứ, nếu là mình ra đến tìm cái chết, kia liền thành toàn hắn tốt. Nhưng là, khi thấy Vượng Bạch đi đem thiên lôi chi lực vận dụng như thế tùy tâm sử dụng thời điểm, bọn hắn từng cái mở to hai mắt, trong miệng tự lẩm bẩm, ca ngợi vị đại hự diệt chi thần, nguyên lai đối với lôi điện thao túng vậy mà có thể đạt tới như thế xuất thần nhập hóa cảnh giới a. Lúc này, trong mắt bọn họ Điều khiển cái này đủ để hủy diệt hết thảy lực lượng Vượng Bạch Đế đi, đã không còn là người, mà là một cái cao cao tại thượng thần linh. Nếu như không phải thần linh, lại có ai có thể đem như thế lực lượng cường đại khống chế tự nhiên? Mặc dù bọn hắn biết Vượng Bạch Đế đã được đến Thiên Lôi Thần kiếm thừa nhận, nhưng là cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới xem như thật tâm phục khẩu phục, không còn dám có bất kỳ lãnh đạm chi tâm. Về phần cản đường Tiêu Văn Bình a, liền giao cho cung chủ mình đi xử lý đi, dù sao cung chủ tưởng rằng đúng, vậy liền nhất định là đúng. Cung chủ nói sai, vậy liền nhất định là sai. Muốn bắt giao đi theo tại cung chủ sau lưng quyết định không thay đổi dựa theo cung chủ phân phó đi làm, mới là phụng dưỡng hủy diệt chi thần trung thành nhất biểu hiện a. Tiêu Văn Bình tay cầm gương đồng nhỏ, tiểu dưới gương đồng chính là tụ linh Đài. Kính Thần đã từng nói, nếu như bọn chúng liền cùng một chỗ, dù cho là có thể hủy diệt cái này, một giới lực lượng cũng đừng hòng phá hủy nó. Đã như vậy, như vậy độ tốt, đương nhiên là muốn vật tận kỳ dụ. Bất quá, đối với hắn lần này cử động, Kính Thần ngoại ý muốn không có phát ra cái gì thanh âm phản đối, xem ra nó đối với quên nhi thật đúng là tình thế bắt Quay đầu quan sát một chút, vẫn như cũng là đoàn kia vô cùng vô tận cực nóng hỏa diễm. Tiêu Văn Bình nhướng mày, hắn căn bản cũng nghĩ không ra kính thần đến tụt cùng coi trọng cái này đoàn hỏa diễm điểm kia. Tựa hồ cái đồ chơi này chỉ có thể sấy một chút lửa, làm làm phá hư bên ngoài, cũng liền không có tác dụng lớn gì. Bất quá, mặc dù không rõ khuê mi trên thân đến cùng cái kia dạng mới là bảo, nhưng có một chút lại có thể khẳng định, có thể làm cho kính thần coi trọng, tuyệt đối là cấp cao nhất đồ tốt. Chỉ nhìn kính thần nói ra, vì đồ chơi kia, liền xem như muốn nó xuất thủ cứu vớt cái này một giới cũng không thành vấn đề, liền biết vật này giá trị rất hiển nhiên muốn xa xa cao hơn cái này giá một cái vị diện. Ngay tại Tiêu Văn Bình trong lòng thầm nhủ không thôi thời điểm, Đột nhiên, từ trên người hắn lại tuôn ra hào quang năm màu. Liền ngay cả Càn Khôn Quỷ cũng tựa hồ phát huy, tại Tiêu Văn Bình địa chu vây bảy ra một đạo ngũ thái tân phân mãn sáng. Cũng không biết là vì phòng hộ phía dưới ma nhân, Còn hiệp trợ Tiêu Văn Bình ngăn cản phía trên tiên lôi chi lực. Tóm lại giờ khắc này, Càn Khôn Quỷ cũng biến thành không chịu cô đơn bắt đầu. Nha Kỳ, Tiêu Văn Bình hưng phấn gọi một tiếng, hắn tự nhiên rõ ràng, mình cũng không có thao túng Càn Khôn Quỷ năng lực, như vậy ra đến giúp đỡ mình nhất định là Trương Tiêu Đạo Hữu, em hay mà hữu lực thanh từ Càn bên trong truyền ra. là một chậu nước lạnh vào đầu dội xuống. Tiêu Văn Bình một viên lửa nóng lòng nhiệt huyết lập tức tỉnh táo lại. Thanh âm này mặc dù quen thuộc, nhưng tuyệt đối không phải Trương Nha Kỳ, nếu như hắn không có nhớ lầm, đây cũng là một chi linh thanh âm. Vào lúc này, hắn mới tính hiểu được, nguyên lai vừa rồi tại trong luyện hòa cứu trợ mình cùng lúc này bảo vệ mình, cũng không phải là Trương Nha Kỳ, mà là Càn Khôn Quyển bên trong một chi linh. Mặc dù trong lòng cực độ thất vọng, nhưng Tiêu Văn Bình hay là ôm một chút hy vọng, hỏi: "Một đạo hữu, Nha Kỳ đâu? Chủ nhân tại Càn Khôn Quỷ bên trong mạnh khỏe không việc gì, còn xin Tiêu đạo hữu yên tâm." Thần sao? Tiêu Văn Bình thở dài một hơi, hắn sớm liền nghĩ đến như thế, nhưng cho đến giờ phút này Nghe thấy một Chi Linh khẳng định trả lời chắc chắn về sau, mới xem như thật an tâm lại. Tiêu Đạo Hữu, bần đạo có một chuyện muốn nhờ. Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, làm sao một Chi Linh cũng sẽ cùng hắn nói như vậy, kỳ quái hỏi, một đạo hữu có việc nhưng xin phân phó. Cái này Khuê Nghi vừa mới sử dụng Hỏa Diễm bên trong Bao Hàm Hỏa Chi Linh đặc biệt khí tức. Hỏa Chi Linh. Tiêu Văn Bình lập tức minh bạch, kinh thần chỉ khẳng định cũng là cái này. Không sai, mà lại cũng không phải là phổ thông Hỏa Chi Linh, mà là Hỏa Linh Tiên đặc biệt khí tức. Cái gì? Tiêu Văn Bình ngây người một lúc, đây là ý gì? Tạm thời không có cách nào giải thích, chỉ là mời Tiêu Đạo Hữu nhớ lấy. Nếu là muốn chủ nhân hoàn toàn khôi phục lời nói, mời Thiên Lôi cùng các vị Tiên Tôn lưu người này một mạng." Tiêu Văn Bình trong lòng run lên, làm sao một chi Linh cùng Tĩnh Thần đều là đồng dạng Cẩu Khí, thật không biết bọn chúng toán tính chuyện gì, mà lại nghe một Linh Cẩu Khí, tựa hồ còn cùng Nhã Kỳ có quan hệ. Nhưng mà, yêu cầu này lại là chính hợp ý, thuận nước dong thuyền a, đương nhiên là muốn làm." Tiêu Văn Bình mỉm cười, nói, một đạo hữu chỗ mệnh, tiêu mô tự nhiên tuân theo." Dứt lời, hắn ngẩng đầu, thông suốt cao giọng quát, "Áo trắng, mời chờ một lát." Tốt, đương theo lấy ù bên trong truyền đến. Nàng cũng không có hỏi thăm lý do, chỉ là yên lặng đáp ứng. Trong lòng một trận ấm áp, tại cái này dặm, cũng chỉ có Phượng Bạch Tỷ đi, mới có thể không hỏi nguyên do toàn lực ủng hộ mình a. Đương nhiên, phương xa kia có được Phượng Bạch Tỷ giống nhau như lúc bề ngoài Điệp Tiên đoán chừng cũng là như thế, nhưng là Điệp Tiên cùng Phượng Bạch Tỷ ở giữa a. Ân, giữa các nàng lực ảnh hưởng xác thực kém hơn quá nhiều. Quay người, Tiêu Văn Bình đối phía dưới quát, Khuê Nhi tuân giả, chúng ta tạm thời dừng tay như thế nào? Tiêu Văn Bình từ thân ngoại hóa thân bên trên đi ra ngoài, tự nhiên không gạt được Khuê Nhi bọn người, đến tận đây Bọn hắn đều hiểu vì sao người này lại có thể giấu giếm được mọi người hai mắt mà giảm mạo viêm giới người. Bất quá đối với Tiêu Văn Bình đề nghị, chỉ cần không phải ngượng ngẩn, chắc hẳn đều sẽ không từ tuyệt. Nồng đậm hỏa diễm dần dần thu nạp, đoàn kia sương mù cũng bắt đầu ngưng tụ, sau một lát, Khuê Nhi cùng xạ Bở đã khôi phục thành hình người bộ dáng. Bọn hắn cũng là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, bởi vì bọn hắn đều hiểu, coi như mình đánh bạc tính mệnh, cũng giống như vậy không làm nên chuyện gì. Lôi điện phong bạo đã thành hình, như vậy liền tuyệt đối không phải mấy người bọn hắn có thể chống cự. Đã như vậy, còn không bằng dứt dứt khoát khoát hảo phóng một điểm, nhìn xem người ta có lời gì nói. Nhìn thấy đối phương hữu hảo biểu thị, Tiêu Văn Bình cũng là nhẹ nhàng thở ra, nói thật, tại mới tới ma giới thời điểm, hắn hận không thể đem nơi này hết thể toàn bộ san bằng sạch sẽ. Nhưng là, đến bây giờ, đang thu nạc ma nhân hóa thân kia một điểm tàn hơn thần niệm về sau, hắn ý nghĩ đã lên biến hóa vi diệu. Mà lại, nhìn xem trong tay càn khôn quyển, trong lòng của hắn chỗ sâu kỳ thật còn chôn giấu một cái có chút đại nghịch bất đạo ý nghĩ. Nếu như không phải những tôn giả này đem càn khôn quyển cấp đến ma giới, như vậy hắn muốn cùng Trương Nhã Kỳ một lần nữa gặp lại, thật không biết muốn kéo tới năm nào tháng nào đi. Liên xem như ngày sau phượng Bạch đi chấp trưởng tiên lôi thần kiếm nhưng là muốn để nàng bố lên hủy diện tu chân giới nguy hiểm mà cứu ra Trương Nha Kỳ đoán chừng khi đó liền xem như phượng Bạch đi đồng ý nhưng bọn hắn hắnâu gặp phải đối thủ liền muốn đổi lại trong tu chân giới đông nàoo tinh Anh như vậy chờ hắn tiêu tốn 100.000 năm luyện thành chân thần chi thể lại đến giải quyết tiêu văn Bình bắt đầu tổng không đến mức thật phải chờ tới dâu dịa trắng bóng mới có thể cùng cùngã kỳ lại lần nữa gặp lại đi cho nên đối vớikhuya đi mọi người hắn chẳng nhưng không có bao nhiêu lòng hận ngược lại vẫn ít nhiều mang một chút lòng cảm biết đâuthao trắng tiêu văn bình quay đầu hay lớn Thu lôi đi đi. Trên bầu trời màu trắng điện quang chầm dãi rụt trở về, kia làm người sợ hãi to lớn lôi vân đoàn cũng dần dần bắt đầu thu liếm nó kia đâu đâu cũng có uy áp. To lớn trong lôi vân không còn xuất hiện mới điện quang, từ tầng ngoài cũng bắt đầu, lôi vân phạm vi bao phủ từng chút từng chút nhi thu nhỏ lại, bốn phía khí lưu nổi lên một tiêu biến hóa kỳ dị, không trung nhiệt độ không, khí tựa hồ đột nhiên hạ thấp rất nhiều. Sau một chốc, chín vị thần lôi thiên tôn thân ảnh lần lượt xuất hiện, trong tay bọn họ thiên lôi phó trên thân kiếm vẫn như cũ lóe ra điểm điểm mang. Cho đến cuối cùng, thiên lôi đoàn đều tiêu tán, một vị cao ngạo thân ảnh cao cao đứng yên tại trên đường chân trời nang tối đầu mà trông, chúng sinh đều thiểu. Khuyên Nghi bọn người thần sắc ngưng trọng nhìn chăm chú lên trên bầu trời dị thường biến hóa. Lấy bọn hắn kiến thức tự nhiên minh bạch một cái đạo lý, càng là cường đại uy năng thì càng dễ nổi lên thu, có thể dẫn động hủy thiên diện địa ý lực, cũng không đại biểu liền nhất định có thể tùy tâm sử dụng trường không tự nhiên. Nếu như nói vượng Bạch ý chỗ chế tạo lôi vân phong bạo mang cho bọn hắn chính là thâm trầm tuyệt vọng, như vậy, giờ phút này nhìn thấy vị này người khoác tự điện mỹ lệ tiên tử đem lôi thuận lợi tiêu tán thời điểm, trong mắt của bọn hắn đã là một mảnh mịt. Chương 316, cấp đạt mục đích. Khụ khụ. Tiêu Văn Bình trung điểm ho khan. Bất quá, mặt mũi của hắn phảng phất cũng không đủ lớn, bởi vì từ đầu đến cuối, khuyên nhi đám người lực chú ý đều tập trung ở Phượng Bạch Đi trên thân. Liên xem như vị này từng để cho bọn hắn lớn chịu đau khổ Tiêu Văn Bình, cũng giống vậy bị bọn hắn trực tiếp không thèm đếm xỉa đến. Đối đây, Tiêu Văn Bình là phi thường bất đắc dĩ, Phượng Bạch Đi tựa như là một cái trói mắt mặt trời, vô luận nàng đi đến đâu dặm, đều không ngoại dự tính chính là chúng nhân chú mục tiêu điểm. Tiêu Văn Bình phi thường rõ ràng, mình cùng nàng so sánh a. Ân, mặc dù hắn cũng không phải là tự coi nhẹ mình, nhưng vẫn là có một chút tự mình hiểu lấy. Ngay cả tục ngữ đều nói, hảo nam không cùng nữ đầu a liền xem như bị nàng giành tiếng chế lại, cũng không có gì lớn không được. Chỉ là, Khuê Ni bọn người kinh ngạc nhìn qua Vượng Bạch Kỳ Di, vẫn như cũng là để hắn cảm thấy một tia không vui. Thân hình khẽ động, đã đi tới Khuê Ni phía trên, lộ ra nhất là mỉm cười thân thiện, Tiêu Văn Bình tận lực lấy mình nhất thành khẩn thanh âm nói, "Khuê Ni tuân giả, tiểu nưỡng đại danh." Khuê Ni thu hồi ánh mắt, khẽ gật đầu, nói, "Trên người ngươi pháp bảo không sai, rất lợi hại." Lông mày một dương, Tiêu Văn Bình không khỏi thở dài một tiếng, Khuê không hổ là tiên giới cao nhân, chỉ một cái liếc mắt liền đã nhìn ra, trên người mình thần chi lực cũng không phải là bản thân tu vi mà là mượn nhờ pháp bảo nào đó kết quả, hắn chỉ nói pháp bảo của mình lợi hại, lại đối bản thân tu vi không nhắc tới một lời, liền biết tại trong lòng người nọ, thực tế là cũng không có đem mình để ở trong mắt. Xác thực, tại quê nhi trong lòng, Tiêu Văn Bình giống như là một cái nhà giàu mới nổi, mặc dù người mang rất nhiều uy lực tuyệt luân pháp bảo, nhưng bản thân tu vi lại là không đáng giá nhất tới. Trong lòng cơ phụ, phải chăng muốn xuất ra tiểu kim phù đến để bọn hắn những người này mở mang tầm mắt. Đây chính là một kiện ngay cả ám thần đều có thể thế lực ngang nhau một trận chiến siêu cấp mà bối, nếu quả thật dùng tới, tuyệt đối có thể đánh bọn hắn tâm phục khẩu phục. Thế nhưng là nghĩ lại, coi như đem bọn hắn đánh phục, tiểu kim phủ cũng không phải là của mình, nói đến, cũng không, cái gì hào qua a. Lắc đầu, đem ý nghĩ này ném sau. Bất quá trong lòng quyết định, ngày sau nhất định phải tìm một cơ hội đem người này triệt để tiêu phục. Đã trong lòng có quyết định, nhìn Khuê Nhi ánh mắt liền có thêm một tiêu vật khác biệt, bất quá mặt ngoài, đương nhiên là chất lên một mặt tiêu dung, nói, đa tạ tiền bối khích lệ, Văn Bối Tiêu Văn Bình, đến từ tu chân giới, đến tại chúng ta tới đây tầm nhìn a. Tiêu Văn Bình có chút dừng lại, nói, tiền bối hẳn là minh bạch. ánh mắt rơi vào cổ tay của hắn càn khôn phía trên, thần sắc trong mắt có chút phức tạp. Lúc này càng khôn quyển mơ hồ tản ra một đạo ngũ sắc quả mang, cùng Tiêu Văn Bình thể đồng hồ một tầng màu vàng kim nhạt hòa lẫn, nói không nên lời lộng lời mỹ quan. Tiêu Văn Bình dơ lên lấy cổ tay, nói, tiền bối phải chăng muốn càng khôn quyền Không. Ha ha. Hả. Cái, cái gì? Tiêu Văn Bình ngửa mặt lên trời một cái ha ha còn không có cười xong liền chết từ trong trứng nước, hắn thu liêm tiểu dung, không hiểu chút nào trứng mắt Khuê Nhi. Vừa mới ma nhân nguy cơ. Khuê Nhi tại hẳn phải chết không nghi ngờ tình dưới đứng ra ngăn ở lôi vân phong bạo trước mặt, lưu cho Tiêu Văn Bình một cái ấn tượng rất tốt, nhưng là giờ phút này nghe hắn thề thốt phủ nhận, trong lòng không khỏi do dự. Nếu như người này là cái mở mắt nói lời bịa đặt chủ, như vậy giữa lẫn nhau lại có thể nào an tâm hợp tác đâu? Tựa hồ là cảm thấy Tiêu Văn Bình nghi hoặc, Khuê Nhi tỉnh táo mà nói, "Ta muốn, không phải càn khôn quyển, mà là bên trong thổ chi linh." Tiêu Văn Bình đang chờ nói chuyện, chợt thấy càn khôn quyển bên trên tia sáng màu vàng đại tác, thông suốt hướng về hung hăng đánh lai like là bên trong tổ chi linh nghe tới Khuê Nhi, cũng nhịn không được nữa, lại là tại chỗ báo nổi. Bất quá Đối với Khuê Ni loại này đẳng cấp người mà nói, mặc dù Thổ Chi Linh là mượn nhờ càn khôn quyền thần kỳ công năng, nhưng chỉ có Kim đăng kỳ nó lại vẫn là không cách nào uy hiếp được Khuê Ni an uy. Hào quang màu vàng tại Khuê Ni trên thân quấn một vòng, nhưng mà ngay cả trên người hắn một điểm diễm hỏa cũng không có giáp cắt. Nhìn thấy mình không phải là đối thủ, Thổ Chi Linh lập tức từ bỏ đối với hỏa diễm nam cựu thị. Ngoan ngoãn thu hồi năng lượng, kế tiếp theo đi làm kia rửa đen rút đầu đi. Tiêu Văn Bình lúng túng cười một tiếng, nói, "Tiền bối cười, Văn bối." đưa tay bại xuống, nói, "Ta minh bạch, đây không phải lỗi của người. Tiêu Văn Bình hai mắt sáng lên, Cái này Khuê Nghi còn rất thông tình khả lý, ân, rốt cuộc tìm được hắn một cái ưu điểm rồi. Chỉ bằng tu vi của ngươi, căn bản là không có cách khống chế Càn Khôn Quyền, cho nên tuyệt không phải lỗi của ngươi." Khuê Nghi kế tiếp theo cao giọng nói. Tiêu Văn Bình khỏe mắt giật một cái, nụ cười trên mặt có chút sơ cứng, ở trong lòng thu hồi vừa mới đối với hắn đánh giá, người này, thật đúng là một cái phi thường, phi thường. Ngay thẳng người a, Tiền Đối muốn thổ chi linh làm cái gì? Thổ chi linh, chính là đại địa chi linh, có thể thay ngén thế gian vật vật. Nếu là, Khuê Nghi nhìn chăm chú lên Càn Khôn Quyền, một mặt hướng tới Nếu để cho thổ chi linh tại sinh mệnh chi thủ hạ quyết định cư một đoạn thời gian, có lẽ có thể hấp thu sinh mệnh chi thủ tàn hơn phi tức, một lần nữa dựng dục ra một viên mới sinh mệnh chi thủ tới. Mới sinh mệnh chi thụ. Tiêu Văn Bình mặc nghĩ một lát, đã minh bạch hắn ý tứ. Cái này một giới sinh mệnh chi thụ đã trên cơ bản ở vào kéo dài hơi tàn tình trạng, nếu là tại xã hội loài người, chỉ sợ sớm đã hạ đạt 17, 18 lần bệnh tình nguy kịch thư thông báo. Nhưng sinh mệnh chi thủ à, xác thực cốt có khó có thể tưởng tượng sinh mệnh năng lượng, dù nhưng đã là hoa tàn ít bướm, hơn nữa người bước vào quan tài dạ, nhưng chính là ngạnh sinh sinh kéo lấy không đi, cuối cùng lại một hơi thở á thở liền là không chịu dừng lại. Đương nhiên, nó lão nhân ra có thể kiên trì thời gian lâu như vậy, cũng cùng vô số tiên giới tiên nhân hạ phạm nhóm tự nguyện làm phân bón nguyên nhân có quan hệ. Nếu như không có những này ngoài định mức dinh dưỡng bổ sung, viêm giới sinh mệnh chi thụ có lẽ sớm đã diệt vong đi. Khuê Nhi bọn người nghĩ hết biện pháp, duy nhất mục đích đúng là vì cứu ván sinh mệnh chi thụ, nhưng trên thực tế hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cho nên, khi hắn trông thấy Thổ Chí Linh thời điểm, lập tức vui mừng quá đỗi, đem tất cả hy vọng đều ký thác vào trên người của nó. Không sai, đây đã là chúng ta viêm giới duy nhất hy vọng. Khuê Nhi lặng lặng nói, Hắn chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Văn Bình, mặc dù tiểu tử này tu vi không được, nhưng lại khẳng định là cái nhân vật trọng yếu. Hắn nhưng không có quên ngày xưa ở địa mạch Hỏa Nguyên bên trong, càng Khôn Quyền cùng tiên Lôi kiếm chủ nhân là như thế nào cẩn thận hắn, nếu như hắn đồng ý, đoán chừng việc này cũng liền tối tiểu thành một nửa. Chẳng lẽ không có những biện pháp khác rồi sao? Mấy trăm ngàn năm qua, chúng ta đã thử qua tất cả thủ đoạn, đạt được cuối cùng kết luận, chính là, chính là cái gì? Khuê Ni có chút dừng lại, nói, có thể cứu vãn sinh mệnh chi thụ, chỉ có Thiên Điệu chi linh. Tiêu Văn Bình hai mắt bên trong đột nhiên hiện lên vẻ kinh ngạc, hắn nhíu mày. Tựa hồ có cái gì khó quyết sự tình, sau một lúc lâu, rốt cục cười hỏi, tôn giả lời nói, phải chăng ngũ hành chi linh? Đúng vậy. Tiêu Văn Bình nụ cười trên mặt từng chút từng chút ngừng kết lại. Trên người hắn hào quang màu vàng kim nhạt dần dần đậm đặc lên. Khuê Nghi sửng sở, hắn tự nhiên biết Tiêu Văn Bình làm lại như vậy đối với mình lên ý, chỉ là hắn lại không rõ, vì sao người này nói trở mặt liền trở mặt, vậy mà không có nửa điểm báo hiệu. Tiêu Văn Bình trên thân thần chi lực lưu chuyển không thôi, lúc này coi như Khuê đột nhiên trợn mắt, hắn cũng là không sợ chút nào. Kêu cây độc mặc dù tà môn, nhưng cũng không sánh bằng ám thần đi, nhưng hắn bây giờ trạng thái ngay cả ám thần đều đủ để một trận chiến đâu. Khuê Nghi tôn giả, nếu là Vãn Bối chưa từng nhìn lầm. Trên người ngươi kia cây độc, hẳn là xuất tử Hỏa Linh Tiên Đi. Tiêu Văn Bình lạnh lùng hỏi. Khuê Nghi trong mắt nổi lên một tia dị sắc, hắn hoảng sợ nói, làm sao ngươi biết? Hắc hắc. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Tiêu Văn Bình thanh âm càng thêm băng lãnh, đã tiền bối đã được đến thiên địa linh vật một trong, lại vì sao còn muốn ham càn khôn quyển bên trong địa chi linh đâu. đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó trên mặt hiện ra một loại trợ khóc dở cười thần sắc, hắn nghe tới Tiêu Văn Bình một ngụm nói ra Hỏa Linh Tiên, còn cho là hắn thật có cái gì hơn người chi năng, nhưng là hiện tại mới hiểu được, nguyên lai người này chẳng qua là kiến thức nửa vời gà mở mặt hàng. Khuê Nhi trên mặt loại kia thần sắc cổ quái càng ngày càng đậm, thẳng thấy Tiêu Văn Bình trong lòng phát mau Nghĩ nghĩ lại, hắn đã phát giác, mình khả năng thật có chỗ nào tính sai. "Ngươi là, gọi Tiêu Văn Bình đi." "Đúng vậy." "Tiêu." Khuê Nhi duy hơi trầm âm, rốt cục mười điểm khách khí nói, "Tiêu đạo hữu, ngươi là để ta dùng Hỏa Linh Tiên tới cứu trị sinh mệnh chi thụ a. lẽ không được à?" Tiêu Văn Bình kiên trì đáp, "Yên lặng lập đầu." Khuê Ni nói, "Tuyệt đối không được. Vì sao?" Tiêu đạo hưu chẳng lẽ không biết ngũ hành tướng khắc, vô luận là thổ linh, thủy linh cùng một linh, đều có thể cứu vãn sinh mệnh chi thụ, nhưng là hỏa linh cùng kim linh a." Khuê Ni cười khổ nói, "Nếu là cái này hai linh xuất hiện, chúng ta thế nhưng là không dám để cho bọn chúng tới gần sinh mệnh chi thụ." A Tiêu Văn Bình sắc mặt hơi đỏ lên, hắn cũng là người thông minh, thêm chút chỉ điểm, lập tức minh bạch trong đó duyên cớ. Nước có thể sinh mục, mang thai và vật, là lấy cái này hai linh đối với sinh mệnh chi thụ là trăm điều lợi mà không một điều hại, mà mục chi linh a Tuy nói cũng không phải là cùng một giới sản phẩm, nhưng dù sao cũng là đồng nguyên linh vật, tự nhiên cũng là có lợi mà vô hại. Nhưng là hỏa linh cùng kim linh a, nhưng chính là sinh mệnh chi thụ tuyệt đối khắc tinh. Kim có thể khắc mộc, mộc có thể sinh hỏa. Như là sinh mệnh chi thụ chưa từng câu héo, liền tựa như trong tu chân giới thần mục lao tổ đồng dạng, tự nhiên lại còn không có quá nhiều cố kỵ. Nhưng là viêm giới sinh mệnh chi thụ a, vốn chính là toy tóc bệnh lao tử, nếu là lại để cho hai cái này khắc tinh tới gần, chỉ sợ liền xem như còn có một hơi, cũng phải lập tức nuốt xuống. Nghĩ thông suốt điểm này, Tiêu Văn Bình trên mặt cũng khó được lộ ra vẻ lúng túng. Hắn tự giễu cười hai tiếng, nói: "Thì ra là thế, nhiều nông tiền bối chỉ giáo." Tiêu đạo Hưu khách khí: "Xin hỏi tiền bối, nếu là có thể dựng dục ra mới sinh mệnh chi thụ, như vậy thổ chi linh liệu sẽ có chỗ tổn thương." Tiêu Văn Bình hỏi đến: "Nếu là mượn dùng một chút cái kia cũng được rồi, nhưng nếu là muốn đả thương thổ chi linh tính mệnh, vậy liền không bàn nữa." Khuê Nhi hai mắt sáng lên, nghe Tiêu Văn Bình khẩu khí tựa hồ có như vậy một chút hy vọng, vội vàng bảo đảm nói: "Tiêu đạo Hưu cư yên tâm, chỉ cần để tổ chi linh tại sinh mệnh chi thụ bên cạnh định cư một thời gian là được, kiên quyết không có nửa điểm tổn thương." Chương 317: Tiên tiếp Nghe Khuê Nghi lời nói, Tiêu Văn Bình vông lòng tâm sự, đã không có có ảnh hưởng, như vậy hết thể dễ thương lượng. Hắn đang chờ đáp ứng, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vô luận là bảo Bối Thần hay là Cửu Thần, tựa hồ đối với thời gian quan niệm cùng mình đều là có chỗ khác biệt. Tại trong mắt của bọn nó, mấy trăm ngàn năm tựa hồ cũng không tính là gì khó mà chờ đợi khắp thời gian dài. Nhưng là đối với một cái nhân loại bình thường đến nói, cũng đã đủ để cho hắn chuyển sinh đầu thai vô số lần. Nhìn mắt Khuê Nghi, Tiêu Văn Bình cũng không biết những tiên nhân này đối với khái niệm thời gian lại là như thế nào. Thế là, hắn hơi hơi do dự một lát, lại hỏi, "Xin hỏi tiền đối Cái này một đoạn thời gian, đại khái là bao lâu à? Không dài. a phải không? Tiêu Văn Bình trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, bất quá, để cho an toàn, hắn hay là truy vấn, đại khái bao lâu? Chỉ cần. Khuê Nhi ở trong lòng bàn tính toán một cái, nói, chỉ cần chỉ là 3, 500 năm là đủ. 3, 500 năm. Tiêu Văn Bình thầm than một tiếng, mặc dù so với bảo bối thần trong miệng động một tí mấy trăm ngàn năm muốn tốt vô số lần, nhưng 3, 500 năm vẫn là không khỏi quá hơi dài một chút. Mà lại lấy hắn thời khắc này tốc độ tu luyện, 3, 500 năm về sau Tại công tại tu chân giới còn rất khó nói, khi đó rất có thể đã chạy đến tiên giới đi tiêu sái. Chẳng lẽ đến lúc đó còn muốn hắn cũng trở về hạ giới đến thu hồi thổ chi linh? Không nhưng, Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, nghĩ không ra hắn còn không có một tiếng tự tuyệt, trong đầu cùng trên cổ tay càn khôn quyển liền chuyển đến đồng dạng thanh âm. Trong đầu à, đương nhiên là kinh thần, chỉ nghe nó nói, ngũ hành chi linh là tuyệt đối không thể cho hắn. Mà trên cổ tay lại hiện lên một đạo nhỏ xíu quang mang, sau đó bên thai của hắn vang lên một chi linh thanh âm, "Tiêu đạo hữu, thổ linh tuyệt đối không nguyện ý rời đi càn khôn quyển." Cười khổ một tiếng, nghĩ không ra mình còn không có hỏi thăm, liền đã gặp được nhị trọng thanh em phản đối. Hắn bất đắc dĩ buông tay, nói: "Tiền bối, thổ chi linh mà miệng, nó không nguyện ý rời đi càn khôn quyển." Khuê Nhi Miễn Cương cười một tiếng, hắn đương nhiên minh bạch đạo lý này, cũng biết thượng thổ chi linh cái này thiên địa linh vật, đúng là một loại rất có cá tính sinh mạng thể, là lấy hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới để thổ chi linh cam tâm tình nguyện lưu lại. Dựa theo bản ý của hắn, nhưng thật ra là cũng không cần trưng cầu thổ chi linh ý kiến, chỉ cần đưa nó từ càn khôn quyển bên trong bước ra, ở trung nguyên bày ra chế, vây nốt nó cái mấy trăm năm địa, hết vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Bất quá lúc này a, Quên Ni lại lần nữa ngẩng đầu nhìn một chút giữa không trung phiêu nhiên như tiên vương bạch ý đi ý trong lòng một trận phát hàn. Hắn ảm đạm tự dài, mình dù sao cũng là một vị tiên nhân a, nhưng là tại đối mặt tiên lôi trì lúc, tựa hồ chỉ chạy trốn bên ngoài, cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn. Tiêu đạo Hữu, cái này một giới sinh linh đâu chỉ ngàn tỷ, nếu là có thể được ngươi trợ giúp mà cứu ván cái này một giới hạo kiếp, lần này công đức chí lớn, sợ là tuyệt vô cần hữu. Đoàn kia xương mù hình người chậm rãi phiêu đi qua, mặc dù người này nhìn qua còn như nhưng nói đúng là tiếng người. Công đức? Tiêu Văn Bình khinh thường cười lạnh một tiếng. Nói, công đức có làm được cái gì? Người tu đạo tích xúc công đức, ngày sau thiên kiếp dưới, tự có đường sống." Khuê Nghi nghiêm mặt nói. Tiêu Văn Bình thông suốt cất tiếng cười to, nói, "Hai vị tiền bối, hẳn là các ngươi cho là ta sẽ còn không kháng nổi thiên kiếp a?" Hắn cười to mấy tiếng, nhưng mà dương mắt nhìn lên, vô luận là Khuê Nghi hay là xạ Bợ đều là một mặt nghiêm trọng, không khỏi vì đó trong lòng một hẳn thu hồi tiểu dung, hỏi, "Hai vị tiền bối có gì chỉ giáo?" Khuê Nghi chậm rãi nói, lấy trong tay ngươi pháp bảo uy lực. "Cái này một giới thiên kiếp sát thực đối ngươi không thể làm gì." Tiêu Văn Bình trong lòng hơi động, tựa hồ minh bạch cái gì. Hỏi, ngài lao là nói tiên giới? Không sai. Khuê Nghi nghiêm mặt nói, nếu là tiêu đạo hưu đến tiên giới, liền sẽ minh bạch trong đó duyên cớ. Tiên giới? Tiêu Văn Bình miệng dặm lẩm bẩm nói câu, hỏi, hẳn là tại tiên giới cũng có thiên kiếp a? Kia là tự nhiên. Tu đạo con đường, xa không thể chạm. Cái gọi là tiên nhân cảnh giới, cũng bất quá chỉ là tu đạo một cái quá trình mà thôi, cùng tu chân giới không cũng không khác biệt gì. Bất quá, tiên giới thiên kiếp uy lực to lớn, không cùng luân xo, so, tuyệt không phải. Khuê ở trong lòng cân nhắc một chút dùng từ, muốn để Tiêu Văn Bình tâm thấy sợ hãi, mà lại không thể quá mức nói khoa. Sắc thực tương đối khó khăn một điểm, cũng may hắn cũng coi là người thông tuệ, lập tức nói, nếu là lấy đạo hữu những lời phát bảo, sợ là rất khó chịu quá khứ. Thật sao? Tiêu Văn Bình bán tiến bán nghi nói, sắc thực như thế, nếu là Khuê Nghi có một câu nói qua tử dấu, liền để ta chết không yên lành. Còn không có cùng Khuê Nghi trả lời, đoàn kia xương mù đã vượt lên trước nói ra. Bất quá, cái này đoàn xương mù lúc này đã hóa là một đoàn hình người, mặc dù vẫn như cũng làm cho người ta cảm thấy một loại mông lung cảm giác, nhưng nhìn qua lại là đầy mặt chính khí, để người không thể không tin. Tiêu Văn Bình trong lòng nghiêm nghị, yên lặng gật đầu. Nhưng mà Hắn cũng không có chú ý tới Khuê Nghi ngắm nhìn Sa Bơ, tựa hồ muốn biện bạch cái gì, cuối cùng lại là muốn nói lại thôi. Nguyên Lai Tiên Nhân cũng muốn chịu tiên kiếp a. Tiêu Văn Bình thở dài một tiếng, đắc đạo thành tiên mỹ hảo nguyện vọng lập tức giảm bớt đi nhiều. Đã cùng là tu hành, cái thiên kiếp này a, đương nhiên là không thể thiếu. Không thể thiếu. Tiêu Văn Bình cười khổ nói, bất quá, ta ngược lại hy vọng căn bản cũng không có thiên kiếp mới tốt. Khuê Nghi khẽ giật mình, thầm nghĩ trong lời nói nghe, ta cũng không nghĩ có thiên à, bất quá lập tức thở dài, nói, có lẽ khi chúng ta tu luyện tới thần linh trình trạng, liền không có thiên kiếp đi. Hừ hừ. Náo Hải dặm truyền đến kính thần khinh thường tiếng cười lạnh. "Làm sao rồi?" Thiên ngu ngốc kia ra vẻ hiểu biết. "A, ngươi nói là thần linh cũng có thiên kiếp." "Đương nhiên, bất quá thần linh thiên kiếp cùng các ngươi khác biệt, thần linh thiên kiếp trên cơ bản đều là tâm kiếp." "Tâm kiếp? Tốt độ a." "Đối với ngươi mà nói, đại khái là rất tốt độ." "Thật sao?" Tiêu Văn Bình lập tức là tươi cười giạn rỡ. "Đúng vậy a, đối với những cái kia không tim không phổi, đầu giảm thiếu toàn cơ bắp da hỏa, tâm kiếp trên cơ bản là vô dụng điệp." Kính thần chậm rãi khiêm tốn nói. Tiêu Văn Bình sắc mặt tối đen, lông mày một giường, âm thầm chửi mắng câu sẽ không tiếp tục cùng nó giao lưu. Bất quá Khuê Ni bọn người lại là hiểu lầm, nhìn thấy Tiêu Văn Bình sắc mặt đột nhiên trở nên như thanh không phải đỏ, trắng xanh đan xen, còn cho là hắn đang lo lắng tiên giới thiên kiếp đâu. Khuê Ni lại lần nữa quét mắt Bờ, ý tứ kia nói là: "Ngươi vừa rồi giảng cũng quá nói chuyện giật gân." Saber khẽ lắc đầu, nói: "Tiêu Đạo Hữu, tiên nhân vốn có uy năng chỉ lớn, sát thực muốn so người tu chân cao hơn rất nhiều, nhưng là bọn hắn cho đứng trước khảo nghiệm càng là không như bình thường. Kiếp số nhiều, càng lại ở xa người tu phía trên." Tiêu Văn Bình thần sắc hơi động một chút, làm sao nghe hắn càng nói càng mơ hồ, trong lòng còn nghi vấn. Hỏi tại kinh thần, nhưng không ngờ tiên kia hai tay một đám, nói: "Ta là từ thần giới mà đến, tiên giới à, cái kia chướng khí mù mịt hạ giới, ta lại làm sao biết là dạng gì tình huống đâu." Tiêu Văn Bình lập tức không lời nào để nói, bất quá trong lòng cũng là có chút bất mãn, tại trong miệng của nó, tiên giới đều thành trướng khí mù mịt hạ giới, như vậy tu chân giới đâu? Viêm giới đâu? Dạng này vị diện chẳng phải là thành thùng rác cùng nhà vệ sinh ở giữa rồi. Tiêu Đạo Hữu nhìn ta hai người tu vi như thế nào? Sạp Bợ đột nhiên hỏi: "Thiên hạ hiện thấy." Tiêu Văn Bình ngay nói thật: "Xác thực, lấy hai người bọn họ biểu hiện ra trình độ" Quả thật xứng đáng cái này tán thượng. Ai? Sạ bờ ảm đạm tự dài, nói, chỉ là hai người chúng ta nếu là lúc này tiến vào tiên giới, lập tức chính là hồn phi phế tán, vạn kiếp bất phục. Tiên giới thiên kiếp lợi hại như vậy. Tiêu Văn Bình tự nhiên nghe ra ngữ khí của hắn thành khẩn chí cực, tựa hồ cũng không có chút nào khuyết đại chỗ. Sờ sờ trong tay thiên hư giới chỉ, Tiêu Văn Bình không khỏi cảm thấy ra đầu tê dại một hồi, chỉ là suy nghĩ một chút lấy bọn hắn năng lực còn không thể ngăn cản tiên giới thiên kiếp, như vậy mình này một ít trình độ. Sợ là thật. Sạ Bở nghe ra Tiêu Văn Bình lời nói bên trong ý sợ hãi, mừng thầm trong lòng. Vội Vàng thuần thuần hướng dẫn nói, không sai, là bằng vào ta cùng may mắn tiến vào người của tiên giới, mọi thứ làm việc thiện. Tích lũy công đức, nếu là có thiên đại công đức mang theo, như vậy liền xem như thiên lôi giáng lâm, cũng sẽ tự động yếu bất mấy phần. Tích lũy công đức về sau, thiên kiếp sẽ yếu bất uy lực a. Khuê Nhi thật vất vả đổi một cái cơ hội, Vội Vàng chém đinh chắn sắt khẳng định nói, kia là khẳng định. Tiêu Đạo Hữu, nếu là ngươi có thể cứu vãn viên đình giới, như vậy ngàn tỷ sinh linh cái này trời đại công đức, chính là ngươi một tay thúc đẩy, đến lúc đó thăng tiên giới, vô luận cái gì thiên kiếp còn không sợ. Sạ thêm mắm thêm muối nói, chẳng sao Đúng vậy." Khuê Nghi cùng Sạ bờ trăm miệng một lời nói, cho dù đối với chuyện này chính bọn hắn cũng là trong lòng còn có hoài nghi, nhưng lúc này lại là đường kính nhất trí, quyết nghiêm túc. Chân chờ nửa ngày, Tiêu Văn Bình nói khẽ, "Tiên giới thiên kiếp vậy mà như thế lợi hại a." Bất quá trong lòng còn là có mấy phân hoài nghi, tâm hắn dưới nghĩ đến, nếu quả thật lợi hại như thế, vậy các ngươi lại có thể nào dễ như trở bàn tay đều hạ phàm trở về. Khuê Nghi hai người cũng không phải là hắn trong bụng giun nữa, tự nhiên không biết hắn ý nghĩ, chỉ là hung hăng gật đầu. Tiên giới tiên mới thật sự là tiên địa chí uy, uy, lực to lớn, thiên hạ cũng không thấp hơn vị cô nương này mà đưa tới Lôi Vân Phong Bạo. Sạ Bở đang muốn lại thêm vài câu thẻ đánh bạc, lại nghĩ đến vừa rồi Phượng Bạch Đi mà đưa tới hỗn độn chi lực, đến bên miệng lời nói lập tức liền biến vị. Nghĩ thẩm dạng này thiên uy, ngươi rủ sao cũng nên sợ hãy đi." Tiêu Văn Bình thần sắc đột nhiên uống lòng, nói, "Chính là loại trình độ này Lôi Vân Phong Bạo a." Khuê Nhi cùng xạ bờ hai người đưa mắt nhìn nhau, cái gì gọi là chính là loại trình độ này a? Bọn hắn tận tình khuyên bảo hồi lâu, đơn giản liền là muốn cho Tiêu Văn Bình ra mặt, chiếm được thổ chi linh thôi. Không ngờ mắt thấy Tiêu Văn Bình tâm động, làm sao đột nhiên lại không thèm để ý bắt đầu rồi đã nhìn qua phụ phụ bạch tí thủ đoạn, tại trong lòng bọn họ, uy năng như thế hỗn độn chí lực là không thể kháng cự địa, nhưng mà, lúc này nhìn thấy Tiêu Văn Bình thái độ, bọn hắn mới nghĩ đến một chuyện, hẳn là người này thật có đại thần thông, ngay cả dạng này thần lôi cũng có thể khắc chế a. Chương 318, đau lòng. Tiêu Văn Bình cười hì hì nhìn lên trước mặt kia kinh dị không thôi hai người, trong lòng của hắn, kỳ thật cũng minh bạch, hai người này trăm phương ngàn kế nói những lời này, đơn giản liền là muốn mình xuất ra thổ chi linh đến cứu vớt viêm giới. Nhưng bọn hắn nói tới mơ hồ nó huyền, nếu là tại trong tiên giới, thật sự có này tiên uy, như vậy Chỉ sợ thăng lên tiên giới người còn không chờ bọn hắn thích đứng tới, liền muốn chết trước hơn phân nữa. Cho nên Tiêu Văn Bình hay là ôm bán tín bán nghi thái độ tạm thời nghe chi. Bất quá, cuối cùng nghe tới bọn hắn vi von, lập tức nhẹ nhàng thở ra, mình đã có kính thần cùng tụ linh đại nơi tay, như vậy loại trình độ này tiên tri cấp vẫn là có thể ứng phó. Đã yên tâm sự tình, Tiêu Văn Bình lập tức nhẹ nhõm rất nhiều, lại nhìn sắc mặt của bọn hắn, lập tức đánh giá ra mấy phân cười nói: "Hai vị tiền bối, để bọn hắn thu vạn năng trâu chợ đi, này dương cung bạc kiếm, nhưng không phải là dấu hiệu tốt lành gì a?" Khuê người sắc mặt lên, hắn quay đầu a một tiếng. Phía dưới ma người nhất thời lập tức thu hồi mình vạn năng châu. Bất quá thời gian qua một lát, cái này từ mấy chục ngàn người tạo thành vạn năng châu trận đã tan thành mây khói. Tiêu Văn Bình em thầm gật đầu, Khuê Nghi trong lòng bọn họ uy tín chi cao, còn thật không phải là một chút xíu đâu. Mặc dù không rõ phía trên chuyện gì xảy ra, nhưng là Phượng Bạch tí chỗ Triệu Hoán Thiên lôi biến mất, đây chính là một tin tức tốt. Mà nhìn Khuê Nghi cùng cái kia người dị giới mới vừa rồi còn binh binh bang bang thân nhau, giữa lẫn nhau tựa hồ có cái gì không đội trời chung thâm cũ đại hận, nhưng bây giờ lại tập hợp một chỗ, Đàm Tiếu thật vui. Cứ như vậy, chỉ cần là còn có mắt, liền biết trong đó tất có chuyện cơ. Khuyên nhi tối đầu xem bọn hắn thu thập một phen, lại lần nữa quát, tất cả mọi người mạnh ai nấy làm. Mạc Hãn, người đến an bài. Mạc Hãn cung kính lên tiếng, lúc này Viêm trưởng lão cùng một cái không gặp, đoán chừng trong hầm ngầm bị thương không nhẹ, lúc này còn đang chiếu cố đồng bạn, không rảnh bận tâm cái này rạm, là nên mới để Mạc Hãn đến chủ trì đại cục. Bất quá những ngày ma nhân vốn là có rất mạnh tính kỷ luật, Mạc Hãn mấy cái mệnh lệnh xuống dưới, hết thảy lại khôi phục nguyên trạng, đặc biệt là Thánh Sơn phía tây kia phía Lũng, lại tràn vào vô số viêm giới phàm nhân, bắt đầu điên cuồng bị bọn hắn những phàm nhân này trong mắt, Khuê Nghi cùng Tiêu Văn Bình ở giữa chiến tranh cùng bọn hắn quá mức xa xôi, bọn hắn nguyện vọng duy nhất chính là thu nhiều cát chút cây trồng, để thánh tinh bên trên vô số phàm nhân không đến mức bởi vì đói mà chết. Xạ Bợ hướng về phía dưới bay đi, đi tới kia con đại xà bên người. Cả thân thể đột nhiên phồng lớn mấy chục lần, hóa làm một đoàn xương mù đem đại xà bao vào. Sau đó, xương mù một trận lúc ních, lại lần nữa khôi phục hình người, mà đầu kia khổng lồ vô cùng đại xà thân thể lại đã biến mất vô tung vô ảnh. Tiêu Văn Bình thấy là trong lòng phát nao, nhưng bên người Khuê Nhi lại là một mặt buồn bã, hắn hẩm đạm thở dài một tiếng, nói lại là một vị tiên hữu rời đi. Tiêu Văn Bình sắc mặt biến hóa, cái này con đại xà thế nhưng là phượng Bạch đi giết, không biết bọn hắn liệu sẽ bởi vậy đi hận. Nhưng mà chộp mắt nhìn đi, Khuê Nhi cùng bốn cái tiên nhân trong mắt chỉ có nặng nghề đau thường, lại không có nửa điểm oán hận. Không khỏi âm thầm lấy làm kỳ, nếu như nói bọn hắn đối đồng bạn tở ơ, như thế nào lại như thế thương tâm? Nhưng muốn nói tình như thủ túc ca, vì sao đối đại nhóm người mình vẫn như cũng là khách khí đâu? Hẳn là bọn hắn thành phủ chi tâm, đã đạt tới tình trạng như thế, nhưng căn cứ thần cách quan sát, nhưng lại không giống. Dướn mắt nhìn quanh tứ phương, thông suốt nhìn thấy rộn nạn Trong ánh mắt của hắn tràn ngập cảm kích. Mặc dù mình lúc này địa hình bạo lại biến, nhưng là làm người đứng xem, rón nản tự nhiên biết hắn là người phương nào. Đối hắn khẽ gật đầu, trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc hỗn mang, tên đồ đệ này nhận ra đồ đụt, nhưng hắn cũng không hối hận. Khuê Ni nhìn phía dưới đã khôi phục di vãng trật tự, đối Tiêu Văn Bình nói, "Tiêu đạo hữu, không bằng mời các vị đạo hữu cùng hướng thánh điện rộng ngồi dân trà, như thế nào?" Tiêu Văn Bình lập tức đại giơ kỳ đầu, Khuê Ni cùng trong lòng nhảy một cái, hẳn là Tiêu Văn Bình đang hoài nghi thành ý của hắn. Hai vị tiền bối, tục nữ nói vô công bất tụ ta trước đi hỏi một chút Tổ Chi Linh. Nhìn xem có cái gì giản xếp phương pháp a. Dứt lời, hắn ngay tại không chung ngồi xuống, đem thần niệm chìm vào càn khôn quyển. Cùng bên trên một chỗ gặp vô tận trợ lực khác biệt, lần này hắn thần niệm mới vừa tiến vào càn khôn quyển, đoàn kia nồng đậm mây mù liền lập tức bốn phía tản ra, nhường ra một đầu quang minh đại đạo. Tiêu Văn Bình mừng rỡ trong lòng, nghĩ không ra lần này sau khi đi vào sợ được đến đại nội cùng lần trước nhưng là có cách biệt một trời. Càn khôn quyển bên trong, hay là đồng dạng rộng lớn cuối cùng. Chỉ là, Tiêu Văn Bình toàn bộ lực chú ý đều bị trước mắt một màn một hấp dẫn lấy, cũng rời đi nữa ánh mắt của hắn. Ở trước mặt của hắn là một mảnh từ hơi nước tạo thành trong suốt lồng ánh sáng, tại kia phiến hiện động lên tầng tầng gợn sóng địa quang che đậy bên trong, nằm một cái để hắn ngậm hồn điên đảo mỹ lệ nữ tử. Nàng nằm tại trong hơi nước, thân thể theo sóng nước lưu động mà có chút chập trùng, thần thái của nàng ngỡ tưởng như có lẽ đã tiến vào thật sâu mộng đẹp. Tiêu Văn Bình bước nhanh đến phía trước, trong mắt của hắn không bị khống chế tuôn ra đại lượng nước mắt, hắn đi tới hơi nước trước đó, há mồm muốn gọi, lại là nghẹn ngào nói không nên lời một chữ tới. Hai tay của hắn giơ cao không trung, tựa hồ muốn người trước mặt nhị tuôn ra vào trong ngực, chỉ là, còn không có chờ hắn làm ra bất kỳ cử động nào. Mộc Linh đã bị thứ gì quấn quanh, lại cũng đừng hoảng loạn động mày may. Tiêu Văn Bình thông suốt bình tĩnh, hắn túi đầu nhìn lại, không khỏi khẽ giật mình, vây quốn mình không là người khác, lại là một Linh. Chỉ thấy cây kia đại mộc đầu sớm đã hóa làm hình người, cũng không biết là có hay không cùng ăn vương học, hay là một Linh nhất tộc đều có bản sự này, tóm lại một Linh một cái tay hóa ra mấy cây sợi đằng vây quốn thân thể của mình. Một Linh, người làm gì? Tiêu Văn Bình không chút kinh hoàng, trầm giọng hỏi. Một Linh đã nhận Trương Nhã Kỳ làm chủ, tự nhiên không có khả năng không biết quan hệ giữa bọn họ, càng không khả năng thương tổn tới mình, cho nên Tiêu Văn Bình cũng không lo lắng nó sẽ có cái gì ác ý. Tiêu Đạo Hiếu, chủ nhân nhục thân đã tổn hao nhiều, còn xin đừng nên tùy ý động chạm." Mộc Linh Nghiêm mà nói. A Tiêu Văn Bình kinh hô một tiếng, bay đầu ngắm nhìn, Trương Gia Kỳ nằm tại trong hơi nước, mặc dù không có tỉnh lại, nhưng là thế nào nhìn đều giống như ngủ lồng dạng, mà lại lông ngực còn có chút chập trùng, hiển nhiên hô hấp chưa ngừng, một chút cũng không giống một cái thụ thương người. Chỉ là, Tiêu Văn Bình càng thêm biết, Mộc Linh tuyệt đối sẽ không ăn no không có chuyện làm, đến được lựa gần mình. Trong mặt nửa ngày, Tiêu Văn Bình hỏi, "Mộc Linh, tại ba lôi trong gió lốc, đến tột cùng chuyện gì xảy ra?" Mộc Linh khoát tay trở lại, thu hồi sợi đằng, trong chốc lát, lại biến thành một cánh tay. Sau đó nói, Tiêu Đạo Hữu, chủ nhân cầm cán khôn quyền tiến vào lôi vân phong bạo bên trong, lợi dụng trong vòng trật tự chí lực, làm kia phiến sao động hỗn độn khôi phục bình tĩnh. "Thật sao?" Tiêu Văn Bình nghi ngờ hỏi, hắn nhưng là thông qua kia phiến lôi vân phong bạo mới vừa tới viên giới, đối với trong gió lốc cường đại uy năng kiến là ký ức vẫn còn mới mẻ. Nếu như kia cũng coi là bình tĩnh hỗn độn chí lực, thật không biết sao động bạo loạn thời điểm lôi vân phong bạo lại là cái dạng gì. Chính là, bất quá chủ nhân mặc dù góp thúc ở hỗn độn lực, nhưng bản thân cũng nhận tổn thương lớn. Tiêu quay đầu đi, nhìn chăm chú lên trong hơi nước trương nha kỳ, hỏi, "Trong khoảng thời gian này Càn Khôn Quỷ Chính là ngươi thao túng a?" Mộc Linh khẽ gật đầu, nói: "Không sai." Tiêu Văn Bình hít sâu một hơi, nói: đà tạ Mộc đạo hữu." Hắn nhưng là phát ra từ tại cảm kích thật lòng, nếu như không có Mộc Linh ở đây, như vậy Trương Nhã Kỳ nhục thân sớm đã bị lôi điện hủy làm bùi bặm vũ trụ. Đồng dạng, nếu không phải Mộc Linh điều khiển Càn Khôn Quỷ Chật tự chi lực, tại Khuê Ni cùng tiên nhân trong tay, sợ là đã bị bọn chúng công phá vòng phòng hộ, lấy được tổ chi linh. Mà lấy được tổ chi linh tiên nhân a lại sẽ là thái độ gì, vậy coi như là không được biết. Tiêu lão hữu khất khí, Mộc Linh chỉ là làm buồn phận sự tình mà thôi." Tiêu Văn Bình khẽ lắc đầu, hỏi: Một bảo hữu, những người này lại là như thế nào bình an ra vào Lôi Vân Phong Bạo đây này? Cái nghi vấn này một mực quanh quẩn trong lòng của hắn. Những tiên nhân này tu vi mặc dù cao tuyệt, nhưng là cùng bảo Bối Thần cùng Ám Thần so sánh, trên lệch cũng không phải một mạng lớn vấn đề. Đã ngay cả bảo Bối Thần cũng không dám xâm nhập, ngay cả Ám Thần cũng vì đó tiêu hủy, như vậy bọn hắn rượi vào cái gì có thể tại Lôi Vân Phong Bạo bên trong mang đi cản quân quyền. Những tiên nhân này sử dụng hiệu rõ thể. Một Linh bình tĩnh nói, đó là cái gì ma công? Tiêu Văn Bình nhướng mày, chỉ nghe danh tự liền biết không phải là cái gì quang minh chính đại cơ vụ. Đó là một loại kích phát thể nội tiên linh khí cao thâm công pháp, một khi sử dụng, có thể ép tận thể nội mỗi một phân tiềm năng, nếu là tiên nhân sử dụng, đủ để bảo vệ các đồng bạn tại Lôi Vân Phong Bạo bên trong chống nổi chừng 10 phút đồng hồ thời gian. 10 phút ra. Tiêu Văn Bình lầm bầm hỏi, 10 phút sau đâu? 10 phút sau, những tiên nhân này liền hồn phi phát tán. Tiêu Văn Bình trong lòng một hàn, Mục Linh nói bình thản, nhưng trong lòng của hắn nhẹ nhõm không dậy. Bất quá cho tới bây giờ, hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao viêm giới hạ phàm tiên nhân liền tồn năm người, nguyên lai nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì bọn hắn vì đi lấy càn khôn quyển, kết quả tiêu hao hầu như không còn có thể thấy được, vì cứu vất viên giới, bọn hắn đúng là không tiếp tự thân tính mệnh. Qua một lúc lâu, Tiêu Văn Bình đem việc này dứt bỏ, hỏi: "Mộc Đảo Hữu, ngươi nói không muốn lấy quên nhị chi mệnh, tựa hồ còn cùng Nhã Kỳ khôi phục có quan hệ, đây là có gì?" Mục Linh cười một tiếng, nói: "Chủ nhân vì ngăn chặn hỗn độn chi lực, khiến nhục thân có hại, nhất định phải ngũ linh tể tụ mới có thể để cho nàng hoàn toàn khôi phục." Ngũ linh tể tụ? Cái này, có thể sao?" Tiêu Văn Bình cười khổ nói: "Cũng thế, ngũ linh đều là thiên địa linh vật, muốn tìm được một cái đều là khó như lên trời, mà ngũ linh tể tụ, trên cơ bản chính là thuộc về trong kinh ngấm hoa." Mồ chằng đầy nước sự tình. Chương 319, ngũ hành thay thế. Một Linh mỉm cười, nhẹ giọng đến, chính là, lấy tình huống trước mắt đến nói, kia quyết không có thể nào. Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, sau đó cả giận nói, Mộc đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ nha kỳ rốt cuộc tình không đến rồi? Cũng không phải, cũng không phải. Một Linh đầu đã lắc nhanh chóng, nhanh chóng giải thích nói, mặc dù muốn ngũ linh tụ tập một đường, kia là chuyện tuyệt không có thể, nhưng muốn đem chủ nhân cứu quay tới, lại không phải không có khả năng. Tiêu Văn Bình nỗi lòng lo lắng đè xuống, chỉ là bị hắn tối ba tối có chút chuyện không đến. Làm sao một hồi nhất định phải ngũ linh tẩy tụ, một hồi lại trở nên có thể giãn xếp. Bất quá, hắn bây giờ nguyên anh đã thành, đầu góc chuyển nhanh chóng, hơi nghĩ một lát, lập tức minh mạch, hẳn là có thể dùng vật thay thế a. Tiêu Đạo Hưu nói đúng lắm. Mộc Linh dơ ngón tay cái lên, thầm nghĩ người này đầu góc chuyển ngược lại là rất nhanh, nó cười to nói, ngũ hành chi lực bên trong, mục thủ hai hệ tự nhiên là không cần hao tâm tổn sức, chỉ cần thu tập được nó hơn tam hệ vật thay thế, liền có thể để chủ nhân bình yên vô sự tỉnh lại. Tiêu Văn Bình liên tục gật đầu, có thủ chi linh cùng mục chi linh hai cái vị này tại càn khôn quyển bên trong, tự nhiên là không còn cần dị vật thay thế. Như vậy còn lại tam hệ a, Tiêu Văn Bình ngẩn đầu nhìn một chút trong hơi nước gan tường bộ dáng, thì thào nói, Nhã Kỳ, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi ở chỗ này quá lâu. Hắn tại trong lòng quyết định, vô luận cái này nó hơn tam hệ vật thay thế có bao nhiêu khó tìm tìm, hắn cũng nhất định phải thu thập lại, thần cản giết thần, Phật trở giết phận, tuyệt không từ bỏ. Một Linh cảm ứng được quyết tâm của hắn, trấn an cười một tiếng, nói, Tiêu đạo hữu, trong đó khó khăn nhất siêu tầm hỏa hệ vật thay thế đã đã tìm được. Cũng có thể nói, con đường mặc dù gian nan, nhưng chúng ta cũng đã có chín thành mà chặt. Chín thành? Tiêu Văn Bình lấy làm kỳ, đôi chân mày lên. Thông suất nhớ tới một người, hỏi: một Đạo Hữu, ngươi nói hỏa hệ vật thay thế thế nhưng là khuyên nghi." "Không sai, Tiêu Đạo Hữu quả nhiên thông minh. Trên người hắn tiến hỏa, chính là ra ngoài hỏa linh tiên, chỉ cần có thể yêu cầu một ít liền đã đủ để." Tiêu Văn Bình mỉm cười, thầm nghĩ ngươi cùng Tĩnh Thần đều trăm phương ngàn kế muốn bảo đảm này tính mạng người, ta nếu là lại đoán không được chẳng phải là quá đẩn, chỉ là kỳ quái là, Tĩnh Thần lại là làm thế nào biết Nhã Kỷ cần ngũ hành chi lực đây này? Hắn hít vào một hơi, hỏi: "Mộc Đạo Hữu, mặc dù chúng ta đã có thổ, mục, lửa tam hệ năng lượng, nhưng cũng bất quá là năm, cô thứ ba, cái này Hẳn là càn khôn quyển bên trong vốn là có. Mộc Linh lắc đầu, nói: "Tiêu Đạo Hữu, nước, kim hai hệ vật thay thế, càn khôn quyển bên trong là không có." Nhìn mặt mũi tràn đầy thất vọng Tiêu Văn Bình, nó thông suốt cười to nói: "Mặc dù càn khôn quyển bên trong không có, nhưng là ta lại biết ở nơi nào có." Tiêu Văn Bình hai mắt sáng lên, trong lòng che lấp cát sạch. Thất kinh hỏi: "Ở đâu?" "Cái này, Tiêu Đạo Hữu, tuy nói ta biết địa điểm, nhưng là muốn mang tới cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản." "Kia là tự nhiên." Tiêu Văn Bình đương nhiên minh bạch, mặc dù chỉ là thiên địa nguyên khí vật thay thế, nhưng là muốn lấy được, khẳng định là tốn công tốn sức sự tình. Bất quá, hắn đã là không có lựa chọn nào khác, mà lại, ở sau lưng của hắn còn có một cái cứng rắn không thể lại cứng rắn hộ trường đâu, một đạo hưu yên tâm. Nếu là lực có thua, ta liền mời bảo bối thần xuất thủ. Bảo bối thần? Mộc Linh thần sắc trong lúc nhất thời trở nên cực kỳ cổ quái. Làm sao? Tiêu Văn Bình nhìn xem nó loại kia kỳ quái thần sắc, đột nhiên, tựa hồ minh bạch cái gì, hỏi, nó sẽ không là trong đó một cái vật thay thế a? Mộc Linh đối hắn cười khổ. Nói, nếu là tại tiên giới, kim hệ vật thay thế kỳ thật cũng không khó tìm kiếm. Nhưng là tại hạ giới a, cố ta biết Sợ là chỉ có bảo bối thần cái này độc nhất vô nhị một nhà. Bất quá, bảo bối thần tốt xấu đều là một vị thần linh, muốn từ địa bản của nó lấy được kim hệ năng lượng, sợ là muôn vàn khó khăn a. Nghe hắn nói như thế khó khăn, Tiêu Văn Bình lại là cảm thấy một tia buồn cười, nói: "Mộc đạo hữu, nếu là bảo bối thần trên thân có, liền giao cho ta đi." Mộc Linh trầm mặc một lát, bất đắc dĩ nói: "Cũng chỉ có như vậy. Như vậy thủy hệ vật thay thế đâu? Thủy hệ vật thay thế ngược lại là 5 hệ linh vật bên trong tốt nhất phẩm, bất quá, nghi muốn lấy được, cũng giống như vậy muôn vàn khó khăn." Thỉnh giảng. Đạo hữu nhưng từng nghe nói qua minh giới. Đương nhiên nghe nói qua, như vậy đạo hữu hẳn phải biết minh nước đi. Mình nước? Tiêu Văn Bình kinh hô một tiếng, sắc mặt của hắn đồng dạng cổ quái. Một Linh bị hắn giật nảy mình, hỏi: "Làm sao? Một đạo hữu, chẳng lẽ minh nước là được rồi sao?" "Chính là, bất quá minh giới bên trong, nguy hiểm trùng điệp, nghi muốn lấy được minh nước, cũng là muôn vàn khó khăn sự tình." "Muôn vàn khó khăn a?" Tiêu Văn Bình cười ha ha một tiếng, trên mặt đã khôi phục như thường, nói: "Đạo hữu yên tâm, chỉ là một điểm minh nước a, Hắn vô vô bộ ngực của mình, hào khí vượt mây mà nói: "Liên do ta lo." Mộc Linh nghe hắn nói rất có chắc. Mừng rỡ trong lòng, hướng về hắn làm một lễ thật sâu, nói: "Như thế liền cực khổ đạo hữu hao tâm tổn trí." Tiêu Văn Bình lắc đầu liên tục, nói: "Cái kia rằng, hẳn là một đạo hưu mới là." Giợi đi càng có quyển, Tiêu Văn Bình giải quyết trong lòng một kiện đại sự, sắc mặt càng là vui vô cùng. Ở bên ngoài đau khổ chờ đợi Khuê Nghi bọn người thấy Tiêu Văn Bình thần thái như thế, từng cái càng là vui mừng quá đỗi. Khuê Nghi tiến lên hỏi: "Tiêu đạo hữu, hẳn là tổ chi linh đáp ứng rồi?" Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, lập tức nghĩ tới Mình tới Càn Khôn quyển là hỏi tham liên quan tới như thế nào cứu vớt viêm giới một chuyện, nhưng là mình vừa nhìn thấy Nhã Kỳ liền đã rối loạn tức lòng, đem việc này hoàn toàn ném tại sau đầu. Hiện lại nhìn một chút bên người cái này, một đám lượn cùng một đoàn sương ngủ, trong lòng bủ trồn, cái này nên ứng phó như thế nào a? Hắn cười ha ha một tiếng, nói, có chút mặt mày, ta lại đi hỏi một chút. Hút. Dứt lời, hắn lại lần nữa lao tăng nhập định, đem thần niệm chìm vào Càn Khôn quyển bên trong, chỉ để lại Khuê Nghi bọn người mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong lòng bất ổn nhảy không ngừng. Đương nhiên, cũng không phải nói những tiên nhân này vô năng, chỉ là Càn Khôn Quỷển rơi trong tay bọn hắn thời gian dài như vậy đã là vất vốc, nhưng kết quả cuối cùng, đừng nói cái gì nào lấy được thổ chi linh, liền ngay cả tầng kia vòng phòng hộ cũng chưa từng mở ra. Khuê Nhi bọn người lòng dạ biết rõ, coi như Tiêu Văn Bình không đến trộm lấy càng khuê quyển, bọn hắn cũng là lấy nó không thể làm gì, cho nên, đối với Tiêu Văn Bình, bọn hắn quả thật chính là đáp lại 120.000 phân phần kỳ vọng cùng như tình. Sạ bờ, ngươi cảm thấy thế nào? Khuê Nhi nhìn vào định Tiêu Văn Bình, một mặt mở miệng. Không biết, nhưng là chúng ta đã không có đường lui. Sạ Bở kinh nói, thanh âm của hắn lại có một tia hoảng hốt. Đúng vậy a, không có đường lui. Vất quá. Sạc bỏ do do dự dự nói, hắn nói, đã có một chút mặt mày. Đúng vậy a, chỉ mong có một chút mặt mày. Hai người bọn họ nhìn nhau, đều không nghĩ ra đến tột cùng có cái gì mặt mày, nhưng đối mặt Tiêu Văn Bình trong tay càn khôn quyển, bọn hắn cũng không dám lại có bất kỳ lòng mơ ước, cũng không dám phát ra cái gì thần niệm thăm dò. Sợ bị Tiêu Văn Bình phát giác là một mặt, nhưng một phương diện khác, nhưng trong lòng của bọn họ cũng có chút không dám đối mặt thực tế. Nếu là Tiêu Văn Bình quả thực nói ra một cái tin tức xấu. Khuê Nghi đầu nhìn về phía thánh điện, thật sâu thở dài một hơi. Từ khi phát hiện càn quyển bên trong có thổ chi linh tồn tại về sau, Viêm giới toàn bộ sách lược liền phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đem ám thần đưa vào tu chân giới, từ Lôi Vân Phong Bạo bên trong lấy ra càn khôn quyển, đều là đề nghị của hắn, vì thế, hơn 10 vị tiên nhân cũng chỉ còn lại có chỉ là 5 cái, mà năm cái tiên nhân đã không đủ để riêng tiếp theo sinh mệnh tri thụ suy sụp. Là lấy, đối với hắn mà nói, lúc này Tiêu Văn Bình chính là hắn chỗ dựa cuối cùng. "Sapper, ngươi nói, ta sẽ là viêm giới lớn nhất tội nhân a?" Trong mặt nửa ngày, Sapper rốt nói, "Nếu như ngươi là, ta cũng giống vậy đúng thế." Lại nói Tiêu Văn Bình đi tới càn bên trong, đối Mục Linh, đầu liền hỏi, "Mục hữu, ta muốn cứu viêm giới, ngươi có biện pháp à?" Mộc Linh lắc đầu liên tục, nói, "Cái này một giới sinh mệnh tri thụ đã hoàn toàn không héo, căn bản cũng không có phục sinh khả năng, không cứu sống." Tiêu Văn Bình kinh hãi, hỏi, "Như vậy, đem thổ chi linh vùi sâu vào sinh mệnh tri thụ bên cạnh đâu? cũng là không được?" Mộc Linh không chút do dự nói, "Nếu là sớm cái 10.000 năm, có lẽ còn có một chút hy vọng sống, nhưng là bây giờ lại là quyết không khả năng." Tiêu Văn Bình thân sắc tối xâm lại, hắn tự nhiên sẽ không hoài nghi Mộc Linh lời nói, nhưng là như vậy đáp án nếu là nói rõ sự thật, quên nhi bọn người lại há chịu bỏ qua. Đối với bọn hắn những loại viêm giới người mà nói, Cổ chi linh đã là hy vọng cuối cùng, để bọn hắn từ bỏ cố gắng, yên lặng chờ chết, kia là quyết không khả năng. Chỉ sợ lời nói này vừa nói ra đi, chờ đợi bọn hắn, lại là một trận đại chiến thảm liệt. Như vậy hắn tiên tân vạn khổ ngăn cản song phương lựa bức, còn có ý nghĩa gì đâu? Chủ yếu hơn chính là, cùng khuyên nhi là địch về sau, lại muốn như thế nào mới có thể lấy được trên người hắn tiên hòa đầu. Tiêu Đạo Hữu, viêm giới đã là cùng độ mặt lộ, vô thuốc coi như. Bất quá. Mục Linh lộ ra do dự. Bất quá cái gì? Mục Linh đầu nhìn hắn, nói, Tiêu Đạo Hữu, mặc dù viêm giới đã chú định diệt vong, nhưng là bọn hắn cũng không biết rõ tình hình. Nếu là lúc này hỏi Khuê Nhi đòi hỏi Viêm Hỏa, chắc hẳn hắn là sẽ không tự tuyệt. Người là muốn ta lừa hắn a? Không sai, chỉ cần lừa tiên hỏa nơi tay, chúng ta liền lập tức trở lại tu chân giới. Bây giờ, tại nhị giới trong thông đạo có lôi vân phong bạo cản trở, viêm giới tiên nhân cũng còn thừa không có mấy, Khuê Nhi tuyệt đối không có cách nào tìm được chúng ta. Tiêu Văn Bình giận mình, nhìn về phía một Linh trong mắt mang mấy phân hồ nghi, không phải nói ngũ hành chi linh đều là người thành tựa ta. Cái này Mộc Linh nhìn qua cũng là một bộ trung thực dáng vẻ, nhưng lòng này kế coi như thâm trầm nhiều. Ân, hay là thổ chi linh tương đối đáng yêu một điểm. Nghĩ lại Tiêu Văn Bình cười một tiếng, nói: "Ta biết, chỉ là," hắn trên miệng nói, nhưng trong lòng thì có ý định khác. Chương 320, nhị giới. Thần nghiệm trầm dai trở lại bản thể, mở to mắt, không khỏi sửng sở, còn cho là mình vậy mà hoa mắt. Ở trước mặt của hắn, vẫn như cũng là Khuê Nhi cùng xã bờ hai người, chỉ bất quá, hai người này trên mặt lúc này vậy mà treo một bộ lấy lòng tiêu dung, gặp một lần hắn mở to mắt, lập tức túi đầu không lưng, quả thực là so nô bột còn muốn ti tiện mấy phân, nơi nào còn có nửa phân tiên nhân khí độ. Tiêu Văn Bình trong lòng cảm thán, bọn người vừa rồi tại Lôi Vân Phong bạo uy hiếp phía dưới, Tha rằng oanh liệt chiến tử, cũng không có người nào dự định đạo tẩu. Nhưng lúc này mặt đối với mình, lại là uy hiếp vai bộ dạng phục tùng, một mặt cười lấy lỏng, sợ từ trong miệng của mình phun ra cái gì bất hạnh tin tức. Hắn tự nhiên biết, Khuê Nhi hai người biểu hiện như thế, dĩ nhiên không phải kính sợ mình, mà là vì viêm giới tương lai, bọn hắn đã bỏ đi hết thảy, thậm chí ngay cả tự tôn của bọn hắn đều đã bỏ qua. Viêm giới tương lai tựa như là một khối vô song to lớn bản thạch, đã ép đến bọn hắn hít thở không thông. Nếu là dễ điệu tướng châu đâu. Thiêu Văn Bình tự vẫn lòng, lại là có chút do dự. Thông sốt nhớ tới tại tu chân giới bên trong đám mây xét này phong bạo, trong vòng trăm năm nếu là không có ước thúc, đem một lần nữa biến thành đủ để hủy diệt toàn bộ tu chân giới đại họa trong đầu. Nhóm người mình đến mục đích này vốn là muốn tìm về càn cốt quyển, nhưng là tìm trở về, lại muốn như thế nào đâu? Hy sinh trương nhã kỳ a, ngựa hoặc là hy sinh tu chân giới đâu? Nghĩ đến đây nhi, Tiêu Văn Bình sắc mặt lập tức khó nhìn lên, liền ngay cả ánh mắt đều mang một chút mất tự nhiên. Khuê Nhi cùng Sạ Bở hai người lực chú ý toàn bộ tập trung ở Tiêu Văn Bình trên thân, nhìn thấy hắn biểu hiện như thế, không khỏi như bị sét đánh, một trái tim nhi lập tức thật lạnh thật lạnh. Làm sao rồi? Khuyên Nghi run giọng hỏi, trong lòng của hắn đã làm ra xấu nhất dự định. Tiêu Văn Bình lắc đầu, nhìn xem mặt như màu đất hai vị tiên nhân, nói khẽ, "Ai, khó a." Không ngờ Khuyên Nghi nghe xong, bộ kia mặt chết lập tức chuyển âm vì tinh, hoảng sợ nói, "Tiêu đạo huynh, ngươi nói là còn có hy vọng." Tiêu Văn Bình ngoại ý muốn nhìn hắn một cái, trong lòng có chút mồ hôi một đêm, nghĩ không ra hắn liền nói "huynh hai cái này chứ cũng tiêu lối ra." Xem ra vị viêm giới, hắn thật đúng là cái gì cũng không so đo. Được hay không được, ta suy nghĩ lại một chút. Tiêu Văn Bình thở dài, "Mình giờ phút này là ức còn không mang nổi mình Úc hang đầu mục đích là trước giải quyết tu chân giới lôi vân phong bạo lại nói, về phần viêm giới thai nạn à, liền làm hết sức mà thôi. Hắn nhắm mắt lại, lần thứ 3 trầm mà xuống. Bất quá lần này, hắn ý niệm cũng không phải đến càn khôn quyển bên trong, mà là đi tới thiên hư giới chỉ, tìm kiếm Kính Thần đi. Gặp một lần lao gia hòa này, Tiêu Văn Bình cũng không cùng nó tối ba, khai môn kiến sờn nói, Kính Thần, ta nhớ được ngươi đã nói, có thể làm cho cái này một giới khôi phục sinh mệnh lực, đúng không? Không sai. Kính Thần huyền hóa ra bóng người, nói, bất quá, tại cứu cái này một giới trước đó, ngươi nhất định phải bọn hắn làm một chuyện. Ta biết Ngươi biết, Kính Thần lấy làm kỳ, ngươi này vậy mà biết tính toán của mình, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Ngươi là muốn khuyên nhi trên thân tiên hỏa đi. Tiên hỏa? Ta muốn tiên hỏa làm gì? Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, lập tức đổ mồ hôi đại mạo, nguyên lai mình suy đoán sai lầm a, bất quá trừ tiên hỏa, hắn xác thực cũng nghĩ không ra còn có đồ vật gì có thể làm cho Kính Thần vì đó tâm động. Miễn cưỡng cười một tiếng, hỏi, "Đã ngươi không phải muốn tiên hỏa, kia lại muốn cái gì?" Ta muốn hắn nói ra Linh Tiên tung tích." Kính Thần ngưng trọng nói. Hỏa linh Tiên?" Tiêu Văn Bình ngâm một lát, nói, Ngươi nói Hỏa Linh Tiên phải trang Hỏa Chi Linh thành Tiên sau biến thành Tiên nhân, chính là, chỉ cần hắn chịu nói ra Hỏa Linh Tiên hạ lạc, đừng nói cái này một giới, liền xem như lại cứu nhị giới, cũng là đáng. Lại cứu nhị giới? Tiêu Văn Bình đại hãn, khẩu khí thật lớn à, không hổ là so tiên nhân còn muốn cao hơn một cấp khắc thần khí a, bất quá câu nói này a chính hợp ý, hắn lập tức đả xạ tụy côn bên trên. Ngươi nói, không hổ là kính thần a, vậy liền lại cứu một giới đi. Ừm. Lần này đến phiên kính thần kỳ quái, hắn hỏi, cái gì lại cứu một giới? Tiêu Văn Bình cười hắc, hắc nói Ngươi còn nhớ rõ tại tu chân giới bên trong đám mây sét này phong bạo a?" Kính Thần trận trán mắt, Tiêu Văn Bình vừa nói ra, hắn lập tức liền biết trong đó hàm ý tựa hồn là nghĩ một lát, Kính Thần hỏi, "Nếu là ta cứu Viêm Giới, đồng thời trừ khử trong tu chân giới lôi vân phong bạo, ngươi cho ta chỗ tốt gì?" "Chỗ tốt? Ngươi, ngươi cũng cần chỗ tốt." Tiêu Văn Bình kinh ngạc chi cực mà hỏi. Đánh ra trước mắt kia cái bóng hư ảo, Phàn Phất là vừa mới nhận ra nó, Kính Thần cũng sẽ muốn chỗ tốt, đây thật là khai thiên tịch địa đầu một lần a. "Vì cái gì ta không thể nhận chỗ tốt?" Kính Thần ngẩng đầu lên, một bộ truyện đương nhiên bộ dáng. Tiêu Văn Bình há to miệng, Muốn phân biệt vài câu, lại là không lời nào để nói, đúng vậy à, có ai quy định kính thần không thể nhận chỗ tốt. Chỉ là cho tới nay, Tiêu Văn Bình dựa vào kính thần đều đã nuôi thành thói quen, mà kính thần vì hắn đánh không công cũng tựa hồ là thiền kinh điệm nghĩa, bây giờ đột nhiên nói ra, mới lộ ra như thế hy kỳ. Không sai, ta đã thiếu ngươi nhiều lắm, kính thần, ngươi muốn cái gì một mực mở miệng. Tiêu Văn Bình nghiêm mặt nói, ừm, tốt, như vậy ngươi ghi nhớ thiếu ta một chỗ tốt, 10 triệu. Không nên quên, kia là tự nhiên, bất quá ngươi nghĩ muốn cái gì Tiêu Văn Bình cũng là hiếu kỳ tâm nổi lên, muốn biết còn có đồ vật gì đáng giá cái này thần khí chi linh như vậy quan tâm. Không, không phải hiện tại, ta chỉ cần ngươi ghi nhớ hôm nay hứa hẹn. Kính Thần Thâm tình nghiêm túc, nói, chờ ngươi thành thần này, chính là ta đưa ra thỉnh cầu ngày đó. Nhìn thấy Kính Thần trước nay chưa từng có ngưng trọng biểu lộ, Tiêu Văn Bình cũng nghiêm túc, hắn đôi kính thần trịnh trọng nói, tốt, ta đáp ngươi, vô luận ngươi yêu cầu cái gì, chỉ cần là ta đủ khả năng, nhất định sẽ không chối tử. Tốt, vậy liền một lời đã định. Kính Thần như chút được gánh nặng nhẹ nhàng trở ra. Một lời đã định. Tiêu Văn Bình cười một tiếng, khẳng định đáp. Mặc dù nói Chỉ muốn nhìn Kính Thần biểu lộ, liền biết điều kiện này khẳng định là không như bình thường. Nhưng là Tiêu Văn Bình đáp ứng xuống, lại là không có nửa điểm hối hận. Trải qua mấy ngày này ở chung, có thể nói không có Kính Thần liền mơ tưởng có hôm nay Tiêu Văn Bình, như vậy vô luận hắn cho Kính Thần cái dạng gì báo đáp, đều là đương nhiên. Kính Thần trầm mặc một lát, nói, "Ngươi là muốn cứu Viêm Giới." "Đương nhiên." Tiêu Văn Bình lông mày nhảy một cái, "Đây không phải nói nhặng a. Nếu như ngươi muốn cứu Viêm Giới, nhất định phải cứu Tình Trương Nhã Kỳ." "Nhã Kỳ?" Tiêu Văn Bình hỏi, "Nhã Kỳ có thể cứu Viêm Giới a?" Trong lòng của hắn kinh ngạc. Nhã Kỳ khi nào vậy mà có như thế đại thần thông? Ừm, lấy chương Nhã Kỳ càn khôn quyển làm chủ tâm cốt, lại thêm Long Phượng 24 vị tôn giả tri lực, có thể kết thành một cái trật tự thông đạo, sau đó đem thông đạo một đầu tiếp vào tu chân giới. Tiêu Văn Bình thần sắc khẽ động, hỏi: "Kết thành trật tự thông đạo, kia một đầu là không đưa đến thần mục lao tổ bên người?" Kính Thần lập tức đại giêu kỳ đầu, nói: "Dĩ nhiên không phải. Đưa đến ba lôi hợp một chỗ lôi vân phong bạo trước đó." Tiêu Văn Bình kinh hãi, nếu là đem thông đạo đưa đến thần mục lão tổ bên người, xin nó chuyển vận một chút sinh mệnh khí tức, còn có thể thông cảm được, nhưng là Trong đạo một đầu như là liên tiếp đến lôi vân phong bạo trước đó, kia lại là chuyện gì xảy ra? Hắn nhìn xem Kính Thần trong lòng có chút hiểu được, mục Linh chỉ là muốn lừa gạt điểm tiến hỏa, nhưng Kính Thần lại muốn vĩnh viễn trừ hậu họa, lần này tâm sự thế nhưng là so mục Linh muốn ngoan độc nhiều. Ngươi là muốn mượn dùng kia hỗn độn chi lực, đặt tới một hòn đá ném hai chim mục đi đi. A, Kính Thần liếc hắn hai mắt, ngạc nhiên mà hỏi, ngươi khi nào biến thông minh rồi? Tiêu Văn Bình nhẹ nhàng hư một tiếng, nói, Kính Thần, viêm giới dù sao có ngàn tỷ sinh linh, nếu là chúng ta làm như thế, sợ là tội nghiệp quá lớn, muốn bị trời phạt a. Thiên phạt Tinh thần không hiểu chút nào, hỏi: "Ngươi cứu cái này nhị giới vô số ngàn tỷ sinh linh tính mệnh, làm sao sẽ còn bị thiên phạt đâu? Cứu nhị giới tính mệnh." Tiêu Văn Bình sững sờ, hẳn là mình nghĩ sai. Hỏi: "Ngươi đem thông đạo bên kia tiếp tại lôi vân phong bạo bên trên, phải chăng muốn mượn dùng phong bạo năng lượng đâu?" "Hoa." "Tự nhiên như thế." Tiêu Văn Bình sắc mặt cổ quái, nói: "Viêm giới sinh mệnh chi thụ vốn chính là tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, nếu là bị lôi vân phong bạo năng lượng hành một cái, cái này, cái này." Hắn thở dài một hơi, nói: "Tuy nói dạng này có thể đem tu chân giới lôi vân phong bạo cho dẫn tới viêm giới tới." Để tu chân giới thoát khỏi nguy hiểm, nhưng là viêm giới người chết sạch. Khoản nợ này sợ vẫn là phải tính tại ngươi trên đầu của ta a. Hoa. Tĩnh thần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn hắn, qua một lúc lâu, cả giận nói, nói hiệp nói vượng, ta như thế nào lại muốn hại cái này một giới người đâu? Thật sao? Đương nhiên, cái này một giới sinh mệnh chi thụ đã khô héo, nếu muốn cứu nó trở về, cần năng lượng chi lớn, tuyệt đối là không thể tưởng tượng địa, dù cho là tu chân giới thần mục lão tổ, sợ cũng là muốn bất lực. Vậy ngươi muốn dẫn tới hỗn độn chi lực làm chi? Ần, là. Tiêu Văn Bình đột nhiên vỗ bàn tay một cái, mừng rỡ kêu lên, Ngươi có biện pháp để những cái kia lực lượng hủy diệt chuyển đổi thành sinh mệnh chi lực. Ha ha. Kính Thần đắc ý cười to mấy tiếng, nói, nếu không phải như thế, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta thật muốn tạo nên Khôn cùng sát nghiệp không thành? Tiêu Văn Bình hơi đỏ mặt, nói, tính ngươi lợi hại, không hổ là thần khí chi linh a, ngươi muốn làm thế nào? Ngươi sau khi ra ngoài, chỉ cần như thế như vậy. Như vậy như thế. Kính Thần Lao Thao phân phó một phen, cuối cùng vung tay lên, Tiêu Sái nói, dạng này liền có thể. Nhưng mà, lúc này Tiêu Văn Bình lại là chau mày, hắn cẩn thận hỏi, ngươi xác định phương pháp này không có gặp nguy hiểm a? Tuyệt đối không có. Kính Thần trịnh trọng bảo đảm nói: "Thế nhưng là, ta cảm thấy không ổn a." Tiêu Văn Bình trần chờ nói: "Yên tâm, ta cam đoan với ngươi không có việc gì, chỉ cần tiểu kim phủ nơi tay, ngươi khẳng định không chết được." Kính Thần trừng mắt liết hắn một cái, lấy một loại gần như dụ hoặc khẩu khí nói: "Chúng chi, ngươi nếu là hoàn thành việc này, đó chính là cứu vớt nhị giới vô số ngàn tỷ sinh linh đại công đức a, về sau con đường thành thần, đem sẽ trở nên một mảnh đường bằng thẳng. Thật sao? khi lấy được Kính Thần khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Tiêu Văn Bình cắn một cái, nói: "Tốt, cầu phú quý trong nguy hiểm, cái này hiểm, ta bu lên." Chương 321 Hai cái biện pháp. Tại Khuê Ni hai người nhìn chăm chú, Tiêu Văn Bình thông suốt mà lên, đối lấy bọn hắn cười một tiếng, gật đầu mạnh một cái. Thổ Chi Linh chịu đáp ứng rồi. Khuê Ni mừng rỡ trong lòng, thất kinh hỏi. Không, Thổ Chi Linh cũng không có đáp ứng. Tiêu Văn Bình lắt đầu, nghiêm mặt hồi đáp. a Khuê Ni sức sở, chỉ cảm thấy mình trái tim kia phán phất tử châu mục lãng mã trên đỉnh trực tiếp rơi vào ngựa giảm án nạp giánh biển, cũng không còn cách nào nhắc lên bất luận cái gì tinh thần. Tiêu Văn Bình tăng hắn một cái, thanh thanh giọng, dò hỏi, xin hỏi đem thổ chi linh đặt ở sinh mệnh chi thụ bên cạnh, liền có thể làm sinh mệnh chi thụ có thể diễn tiếp theo, đây là ai nói? Thổ chi linh chính là thiên địa linh vật, có thể làm cây khô nở hoa, vạn vật hồi xuân, chẳng lẽ không phải a. Tiêu Văn Bình lắc đầu, thở dài, tiền tối, nếu là bình thường tây tối, lấy thổ chi linh linh khí tự nhiên có thể khởi tử hồi sinh, nhưng ngài muốn cứu nhưng là sinh mệnh chi thụ a ngài ngẫm lại, khổng lộ như vậy một cái cây, cần bao nhiêu sinh mệnh năng lượng. Coi như thổ chi linh chân phát dương lôi phong tinh thần, không sợ hy sinh cống hiến ra tất cả năng lượng, cũng vô pháp nhồi vào cái này hàng không đáy a. Khuê cùng Sạ Bợ lẫn nhau liếc mắt một cái. Hai người trong mắt đều lộ ra một chút hy vọng, đạo lý này bọn hắn lại há có không biết, chỉ là người chết chìm bắt đến một cọng rơm còn không chịu tùy tiện bung ra, lại càng không cần phải nói là bắt đến một tấm ván gỗ. Bọn hắn tựa như là tại đại Tây Dương bên trong lật thuyền thủy thủ, biết rõ trong tay tấm ván gỗ này cũng không có thể khiến cho bọn hắn thật thoát khỏi nguy hiểm, nhưng bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không cứ thế từ bỏ. Bởi vì khối kia tấm ván gỗ có thể khiến cho bọn hắn sống lâu mấy ngày, có thổ chi linh ở bên, viễn giới, tối thiểu còn có thể chèo chống mấy ngàn năm đi. Bất quá a. Thiêu Bình cười một tiếng, đột nhiên lời nói xoay chuyển. Nói, tuy nói thổ chi linh không thể giải quyết triệt đề, nhưng là, Khuê Nhi giật mình, nghe ra Tiêu Văn Bình trong lời nói tựa hồ khác có huyền cơ, không khỏi mừng rỡ, liền vội vàng hỏi, Tiêu đạo hữu có gì cao kiến? Hắc hắc, muốn để sinh mệnh chi thụ một lần nữa tỏa ra sự sống, kỳ thật có hai cái biện pháp. Khuê Nhi hai người nghe xong, đều cảm thấy đầu có chút trong mặt. Bọn hắn vô số đời kỳ nhân dị sĩ nghĩ mấy trăm ngàn năm đều là thuốc thủ vô sách, thế nhưng là người trước mặt vậy mà mới mở miệng chính là hai cái biện pháp, cái này, bọn hắn trong mắt không hẹn mà cùng lộ ra vẻ hồ nghi. Nếu không phải Tiêu Văn Bình vừa rồi biểu hiện đã cho bọn hắn một loại sâu xa khó hiểu cảm giác, bọn hắn căn bản liền sẽ không tin tưởng. Đương nhiên, Tiêu Văn Bình cũng không sẽ bởi vì vì thái độ của bọn hắn mà như vậy bị chỉ trích, trên thực tế nếu như không có kính thần ở bên người, hắn đương nhiên cũng không nghĩ ra hai cái này biện pháp. Kỹ thuật kính thần chỗ lợi hại nhất, cũng không phải là công kích của nó cùng năng lực phòng ngự, mà là nó kêu bên bác tri thức cùng kiến giải. Nó dù sao là tới từ thần giới, đối đãi sự vật ánh mắt cùng góc độ đều cùng người bình thường có chỗ khác biệt, dù cho là khuyên cái này cùng mình đăng tiên giới tiên nhân, cũng là kém chi rất xa. Chính như một đạo đề toán dùng truyền thống toán học thủ đoạn muốn giải khai, kia là muôn vàn khó khăn, nhưng là dùng bao nhiêu pháp suy tính, lại trở nên cực kỳ đơn giản đồng đạc. Đứng ở trên vai người khổng lồ, chẳng những thấy xa, hơn nữa còn thấy rõ ràng. Tiêu Đạo Hữu, "Ừm, quả nhiên là thần thông quảng đại." Thỉnh giáo, Khuê Nhi ôm một tia hy vọng hỏi đến, mặc dù niềm tin của hắn thiếu thiếu, nhưng nghe một chút cũng sẽ không có tổn thất. Thứ nhất, chúng ta có thể tìm được một giới khác sinh mệnh tri thụ, thành lập một cái thông đạo, đem sinh mệnh năng lượng có tới. Khi viêm giới sinh mệnh chi thụ hấp thu đầy đủ sinh mệnh năng lượng về sau, tự nhiên có thể một lần nữa tỏa ra sự sống. Cái này Quên Nghi cùng xã Bợ tương đối cởi khổ, biện pháp này bọn hắn kỳ thật đã sớm biết, 3000 năm trước, Viêm giới đại quân xâm lấn tu chân giới. Chỗ vì chính là việc này, chỉ bất quá tu chân giới thực lực lớn ra bọn hắn ngoài ý liệu, tại tổn thất 9 cái tiên nhân cùng vô số Viêm giới tinh anh về sau, bọn hắn bất đắc dĩ, đành phải không công mà lui. Tiêu Đạo Hữu, không biết một cái biện pháp khác là cái gì?" Sạ Bợ cung kính hỏi. Mặc dù phương pháp thứ nhất không thế nào thích hợp, nhưng kia đã là Viêm giới lịch đại nghĩ ra tốt nhất phương án. Không ngờ lại bị Tiêu Văn Bình một ngụm nói ra, cho nên đối với hắn cái thứ hai phương án, ngược lại ôm lấy lòng tin nhất định. Tiêu Văn Bình trên mặt nợ một nụ cười, hắn tự nhiên biết cái thứ nhất phương án không thể được, nếu là thật sự thi hành, như vậy cứu Viêm giới, nhưng lại hại một giới khác, dạng này mua bán cũng không có lợi, đối với hắn càng thêm không có nửa điểm chỗ tốt. Nhìn xem Tiêu Văn Bình trên mặt sâu xa khó hiểu tiểu dung, quên đi hai người càng là nửa vui nửa buồn. Thình lính nghe hắn cất cao giọng nói, biện pháp thứ hai a, chính là năng lượng chuyển đổi. Cái gì? Chính là hết sức tìm kiếm đầy đủ năng lượng, sau đó đem những năng lượng này chuyển đổi thành sinh mệnh năng lượng truyền cho sinh mệnh chi Tiêu Văn Bình tiêu xái cười một tiếng, nói: "Nếu là có thể số lượng lớn đủ, viêm giới sinh mệnh chi thụ nhất định có thể chết mà khôi phục." Khuê Ni nhãn tỉnh sáng lên, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, lông mày của hắn càng nhăn càng chặt, qua một lúc lâu, chán nạn từ bỏ. Phương pháp thứ hai tại trên lý luận hay là có thể được, nhưng là thật muốn áp dụng, kia vẫn là thứ nhất phương pháp mà năm chặt lớn một chút. Muốn để sinh mệnh chi thụ phục sinh, cần thiết năng lượng sao mà khổng lồ, muốn dựa vào cô ý tu thật a. Khuê Ni âm thầm lắc đầu, chỉ sợ chờ hắn tu tập được, viêm giới cũng đã giật vong. Mà lại, càng để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi lại là Tiêu Văn Bình nói tới năng lượng chuyển đổi. Nếu là ngũ hành chi lực chuyển đổi, bọn hắn còn có thể hiểu được, nhưng là chuyển đổi thành sinh mệnh năng lượng a. Loại thủ đoạn này, nhưng chính là chưa bao giờ nghe thấy. Tối thiểu, liền xem như tại tiên giới, bọn hắn tiếp xúc người bên trong, cũng không có cái nào tiên nhân dám nói có thể chuyển hóa sinh mệnh năng lượng. Khuê Nhi thở dài, cười khổ nói, "Tiêu đạo hữu, biện pháp này, sợ là Người là không coi trọng a." Chậm rãi gật đầu, Khuê Nhi im lặng không nói. Tiêu Văn Bình cười lạnh nói, "Mặc dù các vị đều là tới từ tiên giới cao nhân tiền bối, nhưng chúng ta trong tu chân giới cũng có kỳ nhân dị sĩ, cũng không tại các vị phía dưới." Khuyên Nhi đang muốn phản bác, đột nhiên nghĩ đến Tiêu Văn Bình một thân dị bảo cùng Phượng Bạch thí chỗ gọi đến đám mây xét này phong bạo, trong lòng lập tức tin mấy phân, những này tu chân giới người xác thực của quái, có thể lấy người tu chân. Việc này mặc dù không dễ, nhưng nhưng cũng không có khả năng, vạn bố nếu là làm được, tiền bố nói thế nào. Khuyên Nhi ánh mắt mừng lại, nhìn Tiêu Văn Bình một bộ đã tính trước dáng vẻ, lập tức vui mừng quá đối, lập tức nói: "Tiêu đạo hữu nếu là thật sự có thể cứu Viêm giới tại trong nước lửa, như vậy ta Khuyên Nhi cái mạng này. Sau này liền là của ngài." Tiêu Văn Bình trong lòng vui mừng, hắn chính đang chờ câu này, nói: "Tốt, như thế một lời đã định." Như là đã đạt tới mục đích, Tiêu Văn Bình liền không còn nói nhảm, để Khuê Nghi mang lấy bọn hắn đi tới Sinh Mệnh Chi trụ trước. Mặc dù không rõ dụng ý của hắn ở đâu, nhưng Khuê Nghi cùng người vẫn là hết sức phối hợp mang theo Tiêu Văn Bình, Phượng Bạch Đế cùng Long Thích tiến đến, về phần chính đại thiên tôn cùng còn lại chính là Long Phượng tôn giả bọn người lại không nguyện ý tiếp nhận thánh điện khoản đãi. Thế là lưu tại nơi xa, tự hành an bài. Khuê Nghi tự nhiên minh bạch, bọn hắn kỳ thật vẫn là trong lòng còn có kiêng kỵ, nhưng cũng không đi xuyên phá, chỉ là để phân phó Mặc Hán nước thánh điện đệ tử, không cho phép chêu trọng. Mặc Hán ngoài miệng ưng nhưng trong lòng thì âm thầm cô, những người này pháp lực cao tuệ cơ mấy vị tôn giả không xuất thủ, mà các trưởng lão cũng bị thương. Người ta không đánh tới, ta đã muốn cười trộn, làm sao còn dám tiến đến khiêu khích đâu. Vừa mới ra truyền tổng trận, đã nhìn thấy Viêm trưởng lão bọn người chú ý cẩn thận thủ hộ tại sinh mệnh chi thụ bên cạnh, mà bị bọn hắn bảo vệ những người kia A Tiêu Văn Bình cũng không xa lạ gì, chính là cầm hắn cố ý luận chế, những cái kia cố có hiệu quả thần kỳ tính chất tự sát vạn năng châu 36 vị thánh điện trưởng lão. Chỉ gặp bọn họ từng cái khuôn mặt tiểu tuy, toàn thân quần áo không chỉnh tề, lỗ rách khắp nơi, có mấy cái càng là toàn thân nhánh. Máu tươi ra, nằm tại kia rặng, ngụm lại một ngụm thở phi phò thấy thế nào, đều giống như một người chết nhiều một chút. Những này không may trưởng lão tại Tiêu Văn Bình háng hại hạ. Mặc dù còn không có vì vậy một mệnh ô hô, nhưng cũng chỉ bất quá so người chết nhiều thở ra một hơi mà thôi. Tiêu Văn Bình quét một vòng. Vậy mà còn chưa có xuất hiện thương vong, bởi vậy có thể thấy được, đám người này tu vi chi sâu, đúng là không phải tầm thường. Phượng Bạch Đi Đôi Mi thanh thú nhận lại, trông thấy những này như là tên ăn mày một người như vậy nổ ngang lộn xộn nằm tại cái này rậm, cho dù ai cũng sẽ không cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Về phần Long ra, trong lòng của hắn kỳ có chút thống hận ma nhân, theo hắn ý nghĩ, vừa mới thẳng thắn trực tiếp đem ma nhân thánh điện tiêu diệt mới tốt. Bất quá, hắn cũng có tự mình hiểu lấy, biết Vượng Bạch Đế không xuất thủ, liền xem như mấy cái này tiên nhân, Long Phượng các tôn giả liền chưa chắc là nó địch, lại càng không cần phải nói cái gì hủy dịệt ma giới. Cho nên, hắn trên đường đi nắm chặt lấy mặt, không nói một tiếng, vậy mà lúc này trước mắt kỳ quan, lại là cực kỳ khó được, hơi suy nghĩ, hưu tâm làm nhục ma giới mọi người, lập tức cười hỏi, những này là ai? Xin cơm a. Mọi người hướng về hắn trợn mắt nhìn, Viêm trưởng Lao Thông Suất đứng dậy, nghiêm nghị quát, tu chân giới người. Hắn câu nói này một ổ náo ra. Bầu không khí lập tức khẩn trương lên, đừng nói là những cái kia may mắn không có có người bị thương từng cái trận địa sẵn sàng, liền xem như bị thương, đã thoát top đông đảo trưởng lão bên trong, cũng miễn cưỡng bỏ lên hai người, hướng về Long Thích chung lại. Long Thích ánh mắt cùng hai người kia một đôi, trong lòng lập tức dâng lên một trận hàng ý, bọn hắn đều là chân chính nhân vật đứng đầu, chỉ cần một chút, liền có thể nhìn ra cái đại khái. Là lấy Long Thích đã biết, hai người này tu vi tuyệt đối không kém chính mình, nếu như mình không phải hấp thu Long Vương vậy ngược bên trên năng lượng, chỉ sợ còn lâu mới là đối thủ của bọn họ. Về phần những người khác a cũng không có một cái dễ sống chung, lấy tu vi mà nói, đều không kém gì phổ thông lòng phượng tuân giả. Hoa, nghĩ không ra viêm giới bên trong, thật đúng là tàng long ngọa hổ, trừ tiên người bên ngoài, còn có như thế đông đạo cao thủ a. Bất quá, càng làm cho hắn cảm thấy không hiểu chút nào chính là, những người này ở đây cùng một chỗ, lại là cỡ nào cường đại lực lượng a, làm sao lại làm cho trật vật như thế? Chẳng lẽ, hắn nghi ngờ nhìn về phía Tiêu Văn Bình, chẳng lẽ vừa rồi ma giới phát sinh nội chiến mà sẽ ra cháy lớn liều rồi sao? Hết lần này tới lần khác chính là có như thế mấy người, cách ba kém năm nhắn lại mắng hai câu, không phải để ý gặp mà là mắng cùng trầm trọng, thậm chí có nhờ ạt bản cũng coi như, nhưng trở về lại mắng vậy liền quá không lên đường. Có đôi khi nhìn, một ngày hảo tâm tình đều không có. Về sau quyết định, nên cấm luôn vẫn là phải cấm luôn. Đương nhiên, như là nhà bình luận cùng tư hữu, trong lời có ý sâu xa, đưa ra đúng trọng tâm phê bình, ta là hoan nên thêm tinh hoa của vũ, càng nhiều càng tốt. Chương 322, chuyển đổi đại trận. Mắt thấy đồng bạn miệng ra ác ngôn, Khuê Ni đám người sắc mặt biến đổi, rất sợ Tiêu Văn Bình để ý, vậy coi như là bởi vì nhỏ mất lớn. Tương hỗ trao đổi cái ánh mắt, trong lòng bọn họ đã có so đo. Vô lễ, lui ra. Một tiếng quát chói tai từ Khuê Nhi trong miệng phát ra, Viêm trưởng lão hô hấp lập tức vì đó cứng lại, đối với những này đến từ tiên giới hạ phẩm tiên nhân, những này Viêm giới cấp tu chân giả đều có mang một loại thật sâu lòng kính sợ. Không đơn thuần là bởi vì vì pháp lực của bọn hắn cao cường, chủ yếu hơn chính là, bọn hắn sở tác sở vi để người có một loại phát ra từ tại nội tâm thâm phục. Có thể vì Viêm giới mà bỏ qua hết thảy, cũng không phải là trên miệng ồn nào liền có thể làm được. Thật muốn phó trừ vu hành động thực tế, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Tiêu Văn Bình ở một bên thầm than một tiếng, xác thực, tu chân giới vật chất so với Viêm giới đến chưa là không biết muốn giàu có gấp bao nhiêu lần, nhưng là nếu như tu chân giới gặp nạn, phải chăng còn sẽ có nhiều như vậy tiên nhân từ bỏ tu hành, về đến hạ giới, đó chính là không được biết. Bất quá, môn tự vẫn lòng, Tiêu Văn Bình ngay cả chính hắn đều không dám hứa chắc có thể bỏ qua hết thảy, trở lại thế gian, lại làm sao có thể dùng cái này tới yêu cầu hắn ở đâu. Chính trong lòng hắn cảm thán thời điểm, Viêm trưởng lao đã cung kính lui xuống, mặc dù những cao thủ này từng cái ánh mắt bất thiện, nhưng là tại đối mặt Khuê Nhi tôn giả thời điểm, đều biểu hiện ra tuyệt đối phục tùng, có lẽ đây cũng là cùng bọn hắn từ nhỏ huấn luyện có quan hệ đi. Các tu chân giả không giống với phàm nhân, bọn hắn có khó có thể tưởng tượng cực mạnh tự tôn, trừ tại viêm giới loại tình huống đặc thù này dưới, sợ là cũng tìm không được nữa có quân đội tố chất cái này đặc thù quân thể. Tiêu Lập Hữu, ngươi nhìn. Khuê Ni đối Tiêu Văn Bình hỏi, hắn cũng không biết Tiêu Văn Bình vì sao muốn đến cái này rậm. Nhưng là chính là bởi vì nhìn không thấu Tiêu Văn Bình hành vi, cho nên hắn mới bảo trì một chút lòng tin cùng kỳ vọng, nếu như nói một chút liền có thể nhìn ra ảo diệu trong đó, cũng liền chưa chắc sẽ cẩn thận như vậy để ý. Ừm, ta xem một chút, ngươi tùy ý tốt. Tiêu Văn Bình thuận miệng nói một câu, liền đi tới đại tụ trước đó. Hắn vừa đi vừa gật đầu. Thuận tiện thì thầm trong miệng một chút hai cũng nghe không hiểu lời nói. Ánh mắt của mọi người toàn bộ chầm chằm ở trên người hắn, nhưng mà lại không có người nào nhìn ra hắn đang làm gì. Qua hồi lâu, Tiêu Văn Bình trong tay đột nhiên sáng lên một đạo bạch quang, ở trung quanh bao quanh chiếu một vòng, sau đó liền trên mặt đất vẽ lên ba. Cứ như vậy bảy vạch tám vạch, rất nhanh, trên mặt đất liền xuất hiện một cái phức tạp khó tả đồ án. A, xạ Bợ đột nhiên kêu to lên. Ở bên cạnh hắn Khuê Nhi cùng mặt khác hai cái tiên nhân không lý do bị hắn giật nảy mình, bọn hắn cùng Sạ Bợ quen biết thật lâu sau, biết người này mặc dù cổ quái một điểm, Nhưng là định lực quá sâu, liền xem như trước núi Thái Sơn sổ đổ, hắn cũng là thản nhiên chỗ chi, như thế nào giờ phút này lại hô to tiểu kêu lên. Tiêu Văn Bình ngẩng đầu, bất mãn nhìn xem hắn, nói, không muốn mù gọi, ngươi nếu là lại nhao nhao đến ta, ta liền buông tay mặc kệ. Viêm trưởng lão bọn người trận mắt nhìn, tại trong lòng của bọn hắn, tôn giả địa vị cực cao. Mà giờ khắc này Tiêu Văn Bình nói chuyện khẩu khí lại giống là đối đại A cầu ám miêu hét lớn, lại há có thể không để bọn hắn nộ khí trùng thiên. Nhưng mà, liền tại bọn hắn khí thế hùng hổ muốn đòi cái công đạo thời điểm, lại nghe được sạ bở cung nói, là, là Tiêu đạo huynh, ngài chậm rãi tỉnh. Mọi người sợ hãi đàn sen quay đầu nhìn lại, chỉ thấy xã bờ đoàn kia xương mù hình thành bóng người trên mặt chất đầy nụ cười hơn hoan, bị Tiêu Văn Bình cái này dị giới van bối giũa cho một trận, hắn chẳng những không có nửa điểm bất mãn, ngược lại là lộ ra cao hứng bừng bừng bắt đầu. Lần này, đừng nói là Viêm trưởng lão bọn người không hiểu chút nào, liền ngay cả Long Thích cũng không khỏi nhíu nhiều ra đầu, chẳng lẽ đây chính là tiên nhân tính tình a. Lão Long cẩn thận nhìn kia tựa như lúc nào cũng sẽ theo gió hóa đi xá bờ một phen, hẳn là đây chính là trong truyền thuyết bị ngược đãi cùng. Không để ý tới lão Long ở một bên suy nghĩ lung tung, Tiêu Văn Bình động tác lại là càng lúc càng nhanh. Hắn hạ thủ như bay, trên mặt đất bùn đất mặc dù rắn chắc, nhưng bị hắn tay không xẹt qua, lập tức tung bay mà lên, chỉ chốc lát đã làm cho là bụi đất bay dương, chứng khí mù mịt. Không những như thế, hắn chỗ xẹt qua địa bản càng lúc càng lớn, thời gian dần qua đã không thỏa mãn tại dưới chân Phương Viên tri địa. Chỉ gặp hắn đứng lên, bốn phía đi lại, rất nhanh liền đi tới Viêm trưởng lão đám người dưới chân. Ngẩng đầu, vừa vận trông thấy Viêm trưởng lão như là một cái cọc gỗ như ngăn tại trước mắt, Tiêu Văn Bình nhướng mày, giống như là vẫn như cũ đang suy tư cái gì, cũng không nói lời nào, mà là tiện tay đẩy. Viêm trưởng lão khinh thường cười một tiếng, Trong lòng của hắn thầm mắng Tiêu Văn Bình tại cái này giảm giả thần giả quỷ không biết đang làm gì, cho nên cô ý vận khí tại thân, đừng nói Tiêu Văn Bình chỉ là một cái kim đăng kỳ hậu sinh tiểu bối. Mắt thấy Tiêu Văn Bình cái này một cái tay tựa như là chuẩn chuẩn lay trụ không công mà lui, đột nhiên, Viêm trưởng lão cảm thấy gáy cổ áo siết chặt, đã bị người sách lên. Hắn giận dữ, quay đầu chính muốn liều mạng, đã thấy Sạ bờ dựng thẳng lên một chỉ, đối hắn làm cái chớ lên tiếng thủ thế. Viêm trưởng lão lập tức giống như là chuột thấy mèo, đại hỏa khí đều tiêu tán. Sạ Bợ vung tay lên, Hắn một cánh tay lập tức hóa thành một đoàn sương ngủ, đem giữa sân hơn 10 vị hoặc đứng hoặc đứng hoặc nằm ma nhân trừ ảo. Nhóm bao lấy, rời về phía phương xa. Động tác của hắn nhu hòa chi cực, vô thanh vô tức, mọi người nếu không phải tận mắt nhìn thấy, còn không biết những người này trong lúc vô tình chuyển di địa phương. Đối đây, Tiêu Văn Bình thế nhưng là nhìn như không thấy, tựa hồ tại thời khắc này, trên thế giới đã lại cũng không có chuyện gì có thể hấp dẫn đến hắn, hắn ngồi xuống thân thể, khi thì ngưng lông mày khổ tư, khi thì mặt giãn ra vui cười, hai tay vung dậy, khí vang khắp nơi, sau một lát, trên mặt đất lại nhiều hơn rất nhiều vết tích. Hoa. Đây là, Khuê Nhi tỉ lên, nhỏ giọng hỏi đến, không tự chủ địa, mọi người lô thai tựa hồ cũng dựng lên. Ở trong sân người, giống như chỉ có Sa bờ nhìn ra Tiêu Văn Bình ý đồ, tự nhiên là muốn từ hắn kia giảm đạt được bản án. Sa bờ hai mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm trên mặt đất đồ án, nghe vậy ngẩn đầu cười một tiếng, đúng là vui vô cùng. Khuê Nhi cùng trong lòng người lấy làm kỳ, vì diễn tiếp theo viêm giới sinh mệnh, tất cả tôn giả đầu vai đều giống như ép một bộ chiếu nặng gánh, mỗi ngày giở nhìn thấy, đều là cảnh hoảng tàn khắp nơi, viêm giới hoàn cảnh cũng là ngày ngày chuyển biến xấu xuống dưới. Những này nhận quá nhiều trách nhiệm các tôn giả đừng nói là cười, liền ngay cả muốn khóc cũng khóc không được. Mà tại Khuê Nhi trong trí nhớ, từ khi tiên giới xuống tới về sau, liền lại cũng không có thấy qua xạ bờ như thế nụ cười vui vẻ. Bất quả, a, Khuê Nhi cùng ba cái tiên nhân lẫn nhau liếc mắt một cái, đồng thời ở trong lòng nghĩ đến, có thể làm cho hắn phát ra như thế nụ cười, sợ là cũng duy có một việc. Chẳng lẽ, cho dù ba người bọn hắn là tiên nhân thân phận, lúc này cũng là kích động có chút phát run, Khuê Nhi hết sức để nén tâm tình hưng phấn, thấp giọng lại lần nữa hỏi, "Saba, nói cho ta, ngươi phát hiện cái gì?" Saba nụ cười trên mặt không giảm, Không qua thanh âm của hắn lại là càng thêm rất nhỏ, Khuê Nghi còn nhớ do áp chế ám thần cái kia kỳ dị trận pháp a. Đương nhiên nhớ được. Khuê Nghi thần sắc buồn bã, trận pháp này là khi nào bày ra, mấy trăm ngàn năm qua đều không người biết được, bọn hắn duy nhất nhìn ra một điểm môn đạo chính là, trận pháp này là áp chế ám thần tỉnh lại mấu chốt, cho nên nhiều năm như vậy từ đầu đến cuối không ai dám tùy tiện đột trạm. Cho đến cuối cùng, Khuê Nghi làm chủ, đem ám thần mang đến tu chân giới thời điểm, mới phá vỡ trận pháp, lấy ra hộp đá tử. Bộ kia trận pháp theo ám thần rời đi mà tự động biến mất, trong trận pháp đủ loại chỗ thần bí, ngay cả bọn hắn cũng không được biết. Mấy trăm ngàn năm, vô số thế hệ thành quả nghiên cứu, cũng bất quá là xem rõ đốn mà thôi. Nhưng chính là chút điểm này thành tựu, liền để bọn hắn học xong đem tiên linh khí chuyển hóa thành sinh mệnh năng lượng cùng thần kỳ kỹ năng. Nếu không phải như thế, Viêm giới sợ là rất khó trèo chống đến hôm nay. Bọn hắn trò chuyện thanh nham tuy nhỏ, nhưng cũng không có tận lực cướp thuốc xong âm, là lấy Viêm trưởng lão bọn người nghe được nhất thanh nhị sợ. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều ngưng tụ đến trên mặt đất chữ như gà bới tới. Bởi vì trong lòng đã có thành kiến, cho nên lúc này nhìn sang, cảm giác bên trên lập tức khác biệt, những đùa quỷ này vẫn như cũ lộ ra thâm ảo khó hiểu, nhưng nhìn trong mắt bọn họ lại có một loại cảm giác đã từng quen biết. Saber, ngươi nói đây chính là trận pháp kia a?" Khuê Nghi nghi ngờ hỏi, hắn mặc dù không phải dựa vào trận pháp ban cơm, nhưng dầu gì cũng nhìn bộ kia trận pháp gần 10000 năm, cho nên thấy thế nào cũng không đúng lắm a. "Dĩ nhiên không phải." Saber lắc đầu, nói, "Khuê Nghi bọn người càng thêm kỳ quái, đã không phải, vậy ngươi cao hứng cái gì?" Mỉm cười, Saber điều đủ khẩu vị của bọn hắn, rốt cục tại Khuê Nghi trong mắt đoàn kia hỏa diễm cực nóng đến cực hạn thời điểm, giải thích nói, "Tiêu đạo hữu hũ hỏa pháp, cùng cái kia tương phản." Tương phản? "Chính là, các ngươi nhưng từng nhớ được Trước đây các tôn giả đang nghiên cứu trận pháp kia về sau, lấy trong đó bộ phận tinh hoa, một lần nữa bày ra một cái cỡ nhỏ tương phản trận thức đi. Khuê Nhi bọn người liên tục gật đầu, chuyện này đương nhiên sẽ không quên, chính là bởi vì có cái kia tương phản trận pháp, bọn hắn mới có thể đem tiên linh khí chuyển hóa thành sinh mệnh năng lượng. Như vậy, các ngươi càng không nên quên. Sạ Bạo nụ cười trên mặt càng thêm sáng sủa, tựa như là đột nhiên mọc ra một đóa hoa, vừa rồi Tiêu Đạo Hữu nói phương pháp thứ hai, chính là thu thập đầy đủ năng lượng, đem những năng lượng này chuyển hóa thành sinh mệnh năng lượng đi. A. Khuê cùng ba cái tiên nhân lập tức hai mắt tỏa ánh sáng trong mắt đồng thời tràn ngập vẻ cao, nhìn về phía Tiêu Văn Bình trong ánh mắt cũng là cực độ nóng bỏng. Viêm trưởng lão bọn người mặc dù nghe không hiểu xa bở nói tới biện pháp thứ hai là cái gì, nhưng là vừa nhìn thấy nét mặt của bọn hắn, liền biết lần này là thật sự có hy vọng. Bởi vì những tôn giả này, nhóm thần thái trong mắt cực kỳ hiếm thấy, liền xem như bọn hắn cũng chỉ là nhìn thấy qua một lần mà thôi, đó chính là tại hy sinh vô số tôn giả sinh mệnh về sau. Từ Lôi Vân Phong bạo bên trong lấy ra càn khôn quyển một khắc này, tất cả tôn giả trong mắt chính là như vậy hoan vui sướng. Chương 323: Cây khô hồi xuân. Ròng rã qua 3 ngày lâu, khi Tiêu Văn Bình bạch ra sau cùng một bút Từ trầm tư trạng thái bên trong hồi tỉnh lại thời điểm, ngoài ý muốn trông thấy ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở trên người hắn. Sơ sơ cái mũi, Tiêu Văn Bình lúng túng cười một tiếng. Tuy nói vừa rồi tại trên mặt đất cắt tới vắt tới, đều là kính thần chú ý, nhưng là Tiêu Văn Bình đồng dạng bị bộ này trận pháp thật sâu hấp dẫn lấy. Trải qua kính thần nhiều lần dạy bảo, Tiêu Văn Bình lúc này kiến thức đã cùng trước kia không thể so sánh nổi, mặc dù lấy trình độ của hắn, đương nhiên không có khả năng lý giải bộ này trận pháp chân chính hàm ý, nhưng là cùng Khê Nghi bọn người khác biệt chính là, Tiêu Văn Bình có một cái hảo lão sư, một cái có thể hoàn toàn thông hiểu bộ này trận pháp tất cả biến hóa lão sư tốt. Tại Kính Thần dạy bảo dưới, trong 3 ngày này, hắn toàn bộ tinh lực cùng tinh thần đều tập trung ở bộ này trong trận pháp, mỗi vẽ ra một bút, lưu lại một đạo thần chí lực, hắn đều muốn lao thao hỏi tham không đất, mà Kính Thần cũng kiên nhẫn rằng, giải, không có chút nào không kiên nhẫn. Kể từ đó, mặc dù Tiêu Văn Bình là học được rất nhiều thứ, nhưng là bảy trận tốc độ cũng rõ ràng chỉ hoàn rất nhiều. Vốn đến một người nguyên anh kỳ người tu chân mấy giờ liền có thể hoàn toàn bày ra chư thức, hắn vậy mà tốn hao dòng dã 3 ngày lâu. Nhưng mà, liền xem như dùng xong 3 ngày, Tiêu Văn Bình vẫn như cũng là vẫn chưa thỏa mãn, bộ này trận pháp bác đại tinh tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của hắn có rất nhiều nơi hắn đều không thể nào hiểu được, nhưng chính là những cái kia học xong một điểm giam bao, cũng đủ làm cho hắn được lợi không cả. Bộ này trận pháp nhưng thật ra là lúc trước giam giữ ám thần vị kia thần linh trô bố trí, nếu là xuất từ thần giới trận pháp, tự nhiên không phải khuê nhi cùng cấp bậc tiên nhân có thể hoàn toàn tìm tòi nghiên cứu ra. Nhưng là tại kính thần trong mắt, bộ này trận pháp mặc dù không thể, nhưng cũng chỉ là không sai mà thôi, so với những cái kia ngay cả thần linh cũng có thể tiêu giảm đại trận đến, bộ này trận pháp liền lộ ra trò trẻ con chi cực. Cho nên, kính thần tại sinh mệnh chi thụ bên cạnh quan sát một chút, liền bắt đầu để tiêu văn bình bày trận. Nếu như không phải bộ này, trận pháp nhất định phải lấy thần chi lực làm động lực mới có thể vận chuyển lời nói, tinh thần cũng sẽ không để Tiêu Văn Bình một người vất vả thời gian lâu như vậy. Khuê Nhi thấy Tiêu Văn Bình đã hoàn thành toàn bộ đại trận bố cục, lập tức tiến lên thật sâu thi lễ một cái. Tiêu Văn Bình kinh hãi, đoán không ra hàm ý tứ, vội vàng tránh ra, hỏi: "Khuê Nhi tiên trưởng cái này là vì sao?" Tiêu đạo hữu như thế thần kỵ, Khuê Nhi có mắt không trọng, chỗ mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Khuê Nhi thở dài một tiếng, nghĩ đến mình mới gặp hắn thời điểm đưa cho cho đánh giá, lập tức xấu hổ không thôi. Tiêu Văn Bình lập tức hiểu được, Khuê đã từng nói hắn pháp bảo không sai. Nhưng đối tu vi của hắn lại là chẳng thèm ngó tới. Đoán chừng giờ phút này là nhìn thấy mình một thân một mình bày ra đạo này thần giới lại trận, cho nên mới sẽ trở nên trước ngạo mạn sau cung kính bắt đầu. Nhìn kỹ, cùng lúc trước cái chủng loại kia có chuyện nhờ cùng nhân chi lúc Kính cần nghe theo khác biệt, khuê nhi trong mắt đã là không che giấu chút nào khâm phục cùng tôn kính. Mỉm cười, mặc dù lúc này mệt nhọc một điểm, nhưng Tiêu Văn Bình lại cảm thấy tuyệt đối là đáng giá. Không đơn thuần là bởi vì hắn nắm giữ một bộ trước nay chưa từng có siêu cấp trận pháp. Đương nhiên, mặc dù trong đó nguyên lý hắn bèn bèn hiểu được một chút, nhưng lại đã đầy đủ để hắn đạt được những người khác tôn trọng. Liền giống bây giờ, Khuyên Nhi đám người trên mặt biểu tình so 10 ngàn câu lấy lòng lời nói còn đều hữu hiệu hơn, lúc này, bọn hắn đã đem Tiêu Văn Bình bày ở một cái bình trở vị trí bên trên, lại không còn tự cho là tu vi cao thâm, mà chậm chệ chút nào tri tâm. Không dám nhận. Tiêu Văn Bình khiêm tốn nói một câu, nói, Khuê Nhi tiên trưởng, ngươi cũng đã biết, Viêm giới sinh mệnh chi thụ đã đến cường cung chi kết thúc tình trạng." Khuyên Nhi ậm đạm gật đầu, nếu như không phải như thế, hắn cũng sẽ không được ăn cả ngã về không, muốn đánh thổ chi linh suy nghĩ. Vạn đối lúc đầu coi là Viêm giới sinh mệnh chi thụ còn có thể kiên trì một đoạn thời gian, nhưng là giờ phút này xem ra, nếu là lại mang xuống Liên coi như chúng ta thu tập được đầy đủ nguyên liệu, cũng không cứu sống. Khuê Ni thân hình khẽ run, hắn dương mắt, nhìn qua Tiêu Văn Bình, thông suốt hai đầu gối khẽ cong, Thật sâu túi người đi, lấy đầu chia xuống đất, nói: "Đạo hữu Từ Bi." Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, mặc dù hắn thực sự nói thật, cũng biết Khuê Ni bọn người vì viêm giới tương lai, đã bỏ qua quá nhiều đồ vỡ, nhưng hắn vẫn là không có nghĩ đến, Khuê Ni vậy mà lại đối với mình quỳ xuống, mà lại sử dụng hay là loại kia đầu chạm xuống đất tối cao lễ tiết. Tiễn bố. Tiêu Văn Bình kinh hô một tiếng, vươn tay ra, muốn đem hắn kéo lên nhưng là hắn cái này chút khí lực tại Khuê Nhi trên thân lại là không có nửa điểm tác dụng. Đạo hữu Tử Bi, cơ hội là trăm miệng một lời, tại Khuê Ni sau lưng, lấy xạ bọ cầm đầu tất cả ma nhân, vô luận là thương thế nặng nghề chỉ còn lại có một hơi, hay là kia tâm cao khí ngạo viêm trưởng lão, đều đều không ngoại lệ túi người xuống, hướng về Tiêu Văn Bình đi tiệu cao nhất lễ tiết. Tiêu Văn Bình run lên trong lòng, nhìn xem bọn này tu vi đều không tại Long Phượng phía dưới tuyệt đỉnh cao thủ, không khỏi trăm mối cảm xúc hỗn nang. đầu nhìn một chút Long thích, vị này đối ma nhân hận thấu xương Long tộc trưởng lão, lúc này sắc mặt Kỳ dị, nhìn qua những này ma nhân ánh mắt bên trong đạo ít đi rất nhiều căm hận, mà mang chút thương hại, cùng một tiêu ngay cả chính hắn cũng chưa từng phát giác kinh ngý. Trong lực tự hồ có một đêm nhiệt hỏa tại đảo dạ tiêu đốt, Tiêu Văn Bình hít sâu một hơi, nói: "Tốt, Khuê Nghi tiên trưởng, ta đáp ứng ngươi, tú nó." Cẩn thận từng ly từng tí đem tiểu kim phù đặt ở trận thức ở giữa, Tiêu Văn Bình chỉ huy Khuê ni bọn người lui lại trong trường. Lúc này mệnh lệnh của hắn so thánh chỉ còn muốn linh nghiệm, một câu nói ra, căn bản cũng không có người dám có chút dị nghị. Tại Tiêu Văn Bình một mình hoàn thành bộ này đến từ thần giới trận pháp về sau, hắn không chỉ là thắng được mọi người tôn tính, càng thắng được ma mọi người tín nhiệm. Quân chân ngồi tại trận pháp chính giữa, Tiêu Văn Bình em thầm cùng Kính Thần liên lạc, "Ngươi có thể xác định, cái này tiểu kim phù năng lượng có thể cứu vãn sinh mệnh chi thụ a?" "Đúng vậy, ngươi yên tâm đi, tiểu kim phù thần chi lực không hề tầm thường, sinh mệnh chi thụ hấp thu, tối thiểu có thể kéo dài 100 năm thọ nguyên." "100 năm a?" Tiêu Văn Bình ngẩng đầu nhìn trời, sau một hồi lâu, thở dài một tiếng, "Đến, hẳn là đầy đủ." "Đúng vậy a, muốn thu thập ngũ hành vật liệu mặc dù rất khó, nhưng là có khuyên nhi bọn hắn, vậy liền đơn giản nhiều." Tiêu Văn Bình hơi không cảm nhận được gật đầu, xa xa bọn người thấy, đều tán thưởng Tiêu đại hiệp quả nhiên là phong độ nhẹ nhàng khí khái bất phàm a. Khi Tiêu Văn Bình đáp ứng vì sinh mệnh chi thủ tục mệnh về sau, tại Khuê Nghi cùng người trong lòng, hắn đã từ đạo hưu thăng cấp đến đại hiệp cấp bậc. Một chút xíu kim sắc gợn sóng hiện động lên hào quang chói sáng, chậm rãi rót vào dưới chân đại trận bên trong. Tiểu Kim Phủ bên trong thần chi lực thông qua Tiêu Văn Bình thân thể hướng về dưới mới chậm rãi chạy tới. Như là sóng nước, năng lượng màu vàng nóng tại trận thức bên trong vừa đi vừa về chảy xuôi, sau một lát, cả tòa đại trận đều phát ra đồng dạng chói lóa mắt lộng lẫy hào quang. Nhưng mà Đệ Phương xa quan sát Queny cùng Long Thích bọn người cảm thấy kỳ quái là, những này rõ ràng là thần chi lực năng lượng cũng không có cho bọn hắn mang đến bao lớn lực bác. Viêm rơi chúng hơn cao thủ cùng ám thần ở chung vô số 5, tự nhiên quen thuộc thần chi lực đặc điểm, loại kia ở khắp mọi nơi, khiến người hít thở không thông áp lực thật lớn, mới là lực lượng của thần lớn nhất đạo thủ. Mà giờ khắp này từ Tiêu Văn Bình trên thân phát ra thần chi lực lại hoàn toàn phá vỡ quan niệm của bọn hắn, loại kia lạnh nhạt năng lượng màu vàng nóng, mặc dù giống nhau cường đại, nhưng lại mang cho bọn hắn một loại ôn nhu như nước cảm giác, không có chút nào lăng lệ sát khí, lại làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn áp. Quên Nhi bọn người ánh mắt mê ly, thất ở loại này kỳ dị năng lượng bao phủ xuống, liền ngay cả bọn hắn những tiên nhân này tâm linh đều nhận rung động thật lớn mà có chút thất thượng. Liên Miên bất tuyệt thần chi lực thông qua tiêu văn bình thân thể tiến vào đại trận bên trong, mà theo thần chi lực đại lượng ngưng tụ, trong trận quang mang càng ngày càng thịnh, tựa như lúc nào cũng sẽ tràn ra. Nhưng mà, đứng ngoài quan sát mọi người lại ngoài ý muốn dâng lên một trận kỳ dị ý nghĩ, trận pháp này phi thường kiên cố, thần chi lực mặc dù cường đại, nhưng lại căn bản là không có cách làm cho có chỗ bổng lòng. Thật thực, toàn này tính thần tỉ mị bài trí đại trận chỗ có thể chứa được năng lượng ở xa tiểu kim phủ bên trong thần lực phía trên, là lấy khi tất cả năng lượng toàn bộ bị tiêu văn bình ép, ép khô về sau, vẫn như cũ lộ ra là tài giỏi có hơn. Thông suốt một tiếng vang thật lớn, đại trận phía trước mở một cái lỗ hồng, trong trận thần chi lực tựa hồ là bị vây khốn ở đập lớn bên trong lao nhanh dòng sông rốt cuộc tìm được phát tiết lỗ hồng, dọc theo cố định tuyến đường, hướng chạy sinh mệnh chi thụ. Dần dần, không trung kim quang đại tác, viên địa vô to lớn, vô biên vô hạn sinh mệnh thông suốt phát sinh mắt có thể thấy biến hóa. Tại sinh mệnh chi thụ chạy xôi lấy một cỗ muối sinh mệnh khí tức, màu vàng kim nhàn nhạt tại cây trên người lưu độc lấy, hướng về phía trên diên đưa tới. Khô héo cảnh lá cũng là nổi lên biến hóa rất nhỏ, buông xuống nhánh cây tựa hồ có lực lượng mới, lại bắt đầu lại từ đầu tách ra tiên diễm đóa hoa. Khi lấy được mới khổng lồ sinh mệnh khí tức bổ sung về sau, viêm rối, tiên oan cường sinh mệnh lại lần nữa tỏa ra mới sinh cơ. Suy bại khí tức tử vong dần dần rút đi, thay vào đó, là một mảnh vui vẻ phồn vinh, sinh cơ bừng bừng. Ừ. thứ nhất nói tiếng hoan hô từ thánh điện truyền tống trận phát ra, lập tức, giống như là đã mọc cánh hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra tới. Sau một lát, toàn bộ Thánh Sơn biến thành một mảnh vui mừng hải dương. Sinh mệnh tiếng kèn từ Thánh Điện bắt đầu văng lên, tại ngắn ngủi trong mấy ngày, chuyển khắp Thánh Sơn, chuyển khắp Thánh Tinh, cũng chuyển khắp viêm giới mỗi một cái cô có sinh mệnh thể nơi hẻo lãnh. Khi mấy ngày về sau, Tiêu Văn Bình tình trạng kiệt sức từ trong đại trận ra, thông qua chuyển tống trận đi tới Thánh Điện thời điểm. Hán roi mắt trông về phía xa, tiêu huyết hồng sắc trời đã bị một mảnh tràn đầy hoan thanh tiếu ngựa xanh thảm thay thế Cổ pháp dày đặc tường đá là viêm giới đại điện nhất khiến người tán thưởng địa phương, thực dụng mà không xa xỉ kiến trúc đại biểu viêm giới người tiết kiệm, nhưng cũng chính từ một phương diện khác cho thấy bọn hắn cái chủng loại kia thật sâu bất dĩ. Ngồi ngay ngắn ở căn này, giành sương viêm giới tốt nhất chỗ ở địa phương, Tiêu Văn Bình đánh giá xung quanh, trừ tảng đá hay là tảng đá. Tất cả bảo thạch cùng kỳ hoa dị thảo đều là quý giá, tại viêm giới không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng đồ vật, bởi vì vì chúng nó không có, có tồn tại tất yếu, cũng không có người có được phần này lãng mạn tình hỏi đi nghiên cứu cái gọi là nghệ thuật cảnh giới. Tại cái này dạng, dương là dương đá, bàn là bàn đá. Không có tinh điêu tế chắc hoa, chim, cá, sâu, không coi mẩm sóng dậy sử thi ghi chép, hết thể tất cả đều dạng cứu lấy bốn chữ, đơn giản thực dụng. Nam tại, ngoài ý muốn hoài niệm lên Ngọc đỉnh tông món kia xa hoa khách phòng. Tại tu chân giới, tất cả có đại thần thông người tu chân đều đem cho ở của mình bố trí xa hoa, liền xem như sư phụ nhàn mây lão đạo cùng thiên nhất tông chủ bọn người, mặc dù trong phòng ngủ cũng là chỉ có một giường một bàn một ghế dựa, nhưng sơn môn bên trong, giống nhau là bốn mùa như mùa xuân, bạch hoa khoe sắc, còn như thần tiên phủ Càng la nổi tiếng bên ngoài đại phái, bọn hắn bố trí thì càng xa xỉ sa hoa. Hoàng kim vì đỉnh, bạch ngọc vì bản, cũng là bình thường sự tình. Loại này tập tục cổ mà có chi, lịch đại tương truyền, kéo dài không suy. Người tu chân có được viễn siêu phàm nhân năng lực, như vậy tự nhiên có được phàm nhân khó mà với tới đặc quyền. Liên xem như ở địa cầu, cái kia tu chân cũng không phát đạt địa phương, trời một cánh cửa cùng tu chân thánh địa cũng giống vậy từ quốc gia cung cấp rất nhiều tiện lợi. Tại những này có lớn uy năng người tu chân trước mặt, phàm nhân kỳ thật cũng không có bao nhiêu quyền lên tiếng, mà tùy tiện hưởng thụ phàm nhân phụng cung cấp, cái này như có lẽ đã thành mỗi một môn phái quen thuộc, trăm triệu mười ngàn năm qua. Chỉ nếu là có phàm nhân cùng người tu chân cùng tồn tại tinh cầu rậm, đều diễn ra đồng dạng trò xiếc. Nhưng viêm giới khác biệt, vô luận là phàm nhân hay là người tu chân, đều giống một cái đại gia đình giảm bình chờ thành viên, không có người tại vật chất bên trên có được cái gì là quyền, khác biệt duy nhất chính là mỗi người phân công khác biệt thôi. Tình huống như vậy nếu là trở lại tu chân giới nói cùng sư phụ bọn người, bọn hắn sợ là rất khó tin tưởng. Thông suốt. Ngoài cửa truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân, nghe thanh âm chính là hướng phía căn này căn phòng đi tới. Tiêu Văn Bình mỉm cười, người đến ngược lại là một cái người tâm, phải biết tại nơi này đều là cao thủ, rơi xuống đất y mắng kia đã là một loại gần như bản năng quen thuộc. Người này mặc dù che giấu khí tức của mình, nhưng là đi trên đường lại còn mang một chút thanh âm. Kia rõ ràng chính là tại nói cho người khác biết, "Ta đến." Trong lòng hơi động, có lần này tâm tư mà là hướng về phía tới mình, hẳn là Khuê Nghi đi. Quả nhiên, tiếng đập cửa rất nhanh vang lên, Tiêu Văn Bình phất tay, một cỗ vô hình tinh khí mở cửa phòng ra. Ngẩng đầu nhìn lên, thầm kêu hổ thẹn, nguyên lai like ngoài cửa vậy mà không phải một người, mà là Khuê Nghi cùng sạ bợ hai cái vị này viêm giới tôn giả. Nhìn mắt một đoàn xương trạng thái sạ bợ, gia hỏa này nếu là có nãi thanh âm mới gọi có quỷ đâu. Tiêu đạo hưu. Khuêng nghi hai người cung kính hành lễ. Đối vị này chỉ dựa vào sức một mình liền để sinh mệnh chi thụ tỏa sáng tân sinh Tiêu Văn Bình. Tất cả địa tôn người đều là từ tâm nhãn giảm kính nghệ. Không dám nhận, hai vị tiên trưởng này đến, có gì phân phó. Tiêu Văn Bình hoàn lễ, khai môn kiến sân hỏi, nếu là vãn đối đủ khả năng. Nhất định tận hết sức lực chính là.